Quy 1 chương 163, cường địch Hoàng tứ. Chương 163, cường địch Hoàng tứ. U Minh Viêm Ma Lang Vương khổng lồ kia yêu thân thể tản mát ra bành trướng năng lượng, như là một tòa cự sơn giống như hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên đỉnh đầu. Cho dù Lăng Hàn Thiên đã đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, nhưng vẫn nhưng so U Minh Viêm Ma Lang Vương chậm rất nhiều. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên cảm giác mở ra đến lớn nhất. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sắc bén Lang Trảo thượng truyền đến rất lạnh, lại để cho đầu người ra run lên. Lăng Hàn Thiên đã không có cách nào tránh thoát U Minh Viêm Ma Lang Vương một kích chí mạng. Sống chết trước mắt, không phải do do dự chút nào. Tay trái mạnh liệt nâng lên, lòng bàn tay minh ký tự như muốn sống lại một loại. Ầm ầm. Nhưng ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lăng Hàn Thiên mi tâm trong lại xoay mình hiện ra một tháp, ngay tại U Minh Viêm Ma Lang Vương phía trước. U Minh Viêm Ma Lang Vương xâm hàn làng chảo hung hăng chụp đánh vào Cửu U tháp phía trên, trong động lập tức truyền ra tiếng cọ sát chói tai. Năng lượng cường đại dư ba trực tiếp đem Lăng Hàn Thiên nhấc lên nhảy ra khỏi lang huyệt. Nguyên vốn chuẩn bị vận dụng minh ký tự Lăng Hàn Thiên, rõ ràng cảm nhận được, là trong thứ hải cái kia tôn thạch tháp lần nữa cứu được hắn một mạng. Nhưng lúc này đây, thạch tháp chỉ là một cái thoáng rồi biến mất cũng không có như cùng phía trước như vậy, trực tiếp đưa hắn mang đi. Lúc này, tại Lang huyệt lối vào, ngân nguyệt ma lang vương lưỡng cái chân trước không ngừng ma sát chạm đất mặt, màu đỏ như máu thú đồng, tràn đầy sợ hãi. Cái loại này sợ hãi, tiêu thuần túy như là hạ vị giả đối với thượng vị giả bản năng sợ hãi. Bất quá Lăng Hàn Thiên lúc này trạng thái cực kém, hoàn toàn không có chú ý tới chi tiết này. Lan một vòng rơi trên mặt đất, Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn tan rã, một loại mãnh liệt tụ vũ tập để gian. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là tin tưởng, cái này là quá độ thiêu đốt linh hồn chi lực di chứng. Cương định hoàn thứ, loại này thời điểm ta sao có thể mất đi ý thức? Mạnh liệt cắn răng một cái, nắm chặt tay trái, Lang hàn Thiên cường chống sắp mệt dã rời thân thể, vung ra chân hướng phía phía trước trong rừng cây chạy như điên, rời xa cái này khủng bố Lang Nguyệt. U Minh viêm ma Lang Vương tiểu tại sau lưng, một giây sau tiếp theo sùng phong liều chết tới. Hơn nữa lão giả kia khẳng định ngay tại phụ cận, tùy thời sẽ ra ngoài chặn giết chính mình, cướp lấy viêm hồn tinh châu. Lúc này, Lang hàn Thiên chỉ biết là, chứng ngại vật càng nhiều, hy vọng sống sót tự nhiên cũng càng lớn. Nhưng quá độ thiêu đốt linh hồn chi lực, làm cho ý thức của hắn đều nhanh muốn hoàn toàn mơ hồ. Không được, ta tuyệt không có thể mất đi ý thức. Hồn thảo đã bị đã ăn xong có thể khôi phục linh hồn chi lực, tựa hồ cũng chỉ có cái kia viêm hồn tinh châu rồi. Không có được nhiều như vậy, không có biện pháp khác, Lăng Hàn Thiên một bên chạy như điên, một bên cường chống cuối cùng một điểm ý thức, trực tiếp đem viêm hồn tinh châu nuốt nuốt vào. Viêm hồn tinh châu vừa vào khẩu, lập tức hóa thành hư vô năng lượng. Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đều phảng phất muốn bốc cháy lên rồi, trong cơ thể máu tươi lại cũng sôi trào như nham tương một loại. Chết tiệt, ta muốn bốc cháy lên rồi. Lúc này, Lăng Hàn Tiên ý thức thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng, trong thức hải như là núi lửa bạo phát một loại, linh hồn chi lực toàn bộ đốt lên cái kia quỷ dị kiểu u huyết sát lại tại linh hồn chi lực bị điểm đốt về sau một chút bị đốt đã diệt đây là trước mắt vi bên trên duy nhất có thể làm cho lăng hàn thiên vui vẻ lên chút sự tỉnh trong cơ thể máu tươi như là nhâm tương một loại cũng sôi trào lên toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng lăng hàn thiên không dám dừng lại mảy may hắn hiện tại trạng thái cực độ nguy hiểm nhất định phải rời xa nơi đây tìm một chỗ yên tĩnh luyện hóa viêm hồn tinh châu cái kia ngập trời lực lượng nhưng ngay lúc này nơi trái tim trung tâm màu xanh hạt giống lưu chuyển ra một cô mát lạnh lực lượng lập tức trong cơ thể hắn cái kia cuồng bạo lực lượng chậm rãi bị vớt lên rồi trong cơ thể cái kia cuồng bạo năng lượng vừa mới bị vớt lên Lăng Hàn Thiên bên tai tiểu vang lên một đạo thanh âm dàn mua, hơn nữa dùng chính là tụ âm thành bó bí thuật. "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ gặp được ai, cũng không thể nhắc tới ngươi tiến nhập Lăng huyện, nếu không tính khó giữ được cái mạng." Lần nữa nghe đến lão giả thanh âm, Lăng Hàn Thiên lửa giận trong lòng ngập trời, lão giả này vốn là ước hiếp thực lực của chính mình nhỏ yếu, sau lại nói không giữ lời, tại mấu chốt thời khắc, thậm chí là bỏ chính mình mà đi. Như thế đủ loại, làm cho Lăng Hàn Thiên hận không thể đem lão giả một đao chém giết, dùng tiết trong lòng chi phẫn. Nhưng tình thế so người cường, Lăng Hàn Thiên đang muốn miệng đánh trả, phát tiết trong lòng khí, lại là bỗng nhiên dừng bước, định tại nguyên chỗ. Cương đại linh hồn cảm giác xuống, phía trước rừng rậm thứ đồ vật lưỡng cái phương vị, tất cả có một đạo không kém gì lão giả khí tức, chính rất nhanh tiếp cận. "Dược lão quỷ, ngươi cái này này lão bất tử, vậy mà còn chưa chết." Cơ hồ là tại Lăng Hàn Thiên dừng bước lại lập tức, một đạo hùng hậu thanh âm theo trái phía trước truyền đến, trong thanh âm rõ ràng bao hàm lấy rất mạnh tức giận. Nguyên lai like cái này một thân vị thuốc lão giả gọi Dược lão quỷ, Lăng Hàn Thiên ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy mông lung dưới bóng đêm, một gã đang mặc màu đỏ như máu đà bào, trước ngực treo một chỗ vừa thô vừa to khô lâu niệm châu, cầm trong tay phất trận, dáng người mập mạp đạo nhân, từ trong rừng rậm đi ra. "Huyết đạo tử" Lão hủ mệnh mọc ra đâu? Cho dù ngươi chết, lão hủ cũng sẽ không chết." Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo màu xám mà chật vật thân ảnh theo Lăng Hàn Thiên phía sau chui ra. Nhìn xem lúc này như là tên ăn mày, toàn thân áo bào không có một điểm nguyên vẹn, thậm chí trên người còn có vài đạo thật dài vết máu dược lão quỷ, Lăng Hàn Thiên tức giận trong lòng mới thoáng dẹp loạn hơi có chút. Nghĩ đến cái này dược lão quỷ phía trước vì ngăn chặn U Minh Viêm Ma lang vương, cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, cũng khó trách tại thời khắc cuối cùng, hắn sẽ bỏ chính mình mà đi. "Ồ." Huyết đạo tử sau khi xuất hiện, lập tức phát hiện Lăng Hàn Thiên, chợt nghi ngờ nói, "Tiểu tử ngươi là ai?" Chẳng lẽ cũng là đến đoạt bảo hay sao?" Lăng Hàn Thiên trong lòng căng thẳng, còn chưa mở miệng, lại không nghĩ được lão quỷ vượt lên trước đáp, hắn là lão hủ tọa hạ một gã dư đồng, lần này đi theo lão hủ đi ra được thêm kiến thức. "A." Huyết đạo tử lắc lắc trong tay phất trần, một đôi con gà con mắt híp lại thành một đầu tuyến, đối với Lăng Hàn Thiên đi tới, vừa đi vừa nói, "Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, đạo gia ta không tin, tiểu quỷ này liền luyện thể ngũ trọng đều không tới, như vậy mặt hẳn cũng có thể nhập ngươi dược lão quỷ pháp nhãn." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm giận dữ, cái này huyết đạo tử thật sự quá xem thường người, lại dám như thế coi rẻ chính mình. Ngươi cái này tàn sát hết sư môn đồ phu, hôm nay chẳng lẽ còn muốn lao hủ tọa hạ đệ tử ra tay không thành. Cái lúc này, Dưỡng Lao Quỷ động thân mà ra, chắn Lăng Hàn Thiên phía trước. Khúc, khúc. Đang lúc song phương bắt kiếm nô trương thời điểm, một đạo hơi nhẹ âm thanh từ xa mà đến gần truyền đến. Lăng Hàn Thiên sớm liền phát hiện người này, chỉ là người này một mực không hiểu hiện thân, hiện tại cuối cùng từ mông lung dưới bóng đêm đi ra. Chỉ thấy người tới là một cái đang mặc màu đen váy dài, tóc hoa dâm, dựng một thanh màu đen đầu rắn quải trượng bà lão, con xuống thân từ trong rừng rậm, không vội không chậm đi ra. Vô lượng con mẹ nó thi tôn, Minh Hoa bà bà, ngươi tới được vừa vặn. Huyết đạo tử xoay người cười nói, cái này dược lao quỷ vậy mà muốn ăn một mình. Khủ, khủ. Minh Hoa bà bà xuất ra khá tay, trùng trùng điệp điệp ho hai tiếng, ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía lăng hàn Thiên. Tiểu Ba Nhi, lao quỷ kia một thân vị thuốc, ta nhìn ngươi hay vẫn là đến lao bà tử ta bên này so sánh tốt. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, Minh Hoa bà bà, đạo gia nói cho ngươi lời nói đâu? Bị ngươi không nhìn thẳng, Huyết đạo tử con gà con mắt mánh liệt trường, trong tay phất chấn hất lên, ngươi bệnh này lao thái bà. Thứ nhất là muốn cướp đạo gia đồ vật, ngươi cái này lỗ mũi trâu đồ phu, cái kia Tiểu Ba Nhi khi nào thành đồ đạc của ngươi? Minh Hoa bà bà không cam lòng yếu thế, trong tay đầu rắn quái trượng mãnh liệt một trụ, lập tức đem hắn dưới thân một khối cực lớn đánh cho bầm dập. Dược lão quỷ cưỡng chế trong lòng bất mãn, không muốn Lăng Hàn Thiên lại để cho trở thành tiêu điểm của mọi người, lập tức nói sang chuyện khác quát, "Hai vị, nếu có thời gian, chúng ta còn không bằng cộng lại cộng lại, như thế nào đối phó cái kia xúc? Dược lão quỷ đề nghị rất tốt. Minh Hoa bà bà chống đánh mặt trận chiến, quả nhiên đem chú ý lực chuyển di rồi, ho khan vài tiếng nói, "3 năm trước đây, lão bà tử ta liền phát hiện cái chỗ này, đáng tiếp cái này xúc thực lực mạnh mẽ, lão bà tử ta trở về bế quan 3 năm." lại không nghĩ sớm xuất quan kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ nha kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ nha nói đến phần sau minh hoa bà bà tuổi hồ là nghiến răng nghiến lợi rõ ràng đối với sớm xuất quan việc này ghi hận trong lòng trong nội tâm đoàn khí sâu nặng kim nén bực bội huyết đạo tử nghe được minh hoa bà bà nói như vậy lập tức âm dương quái khí trầm trọng nói bế quan 3 năm nhưng vẫn là tiên thiên cảnh cực hạ bệnh lao thái bà đạo gia nhìn ngươi hay vẫn là trở về đem trị hết bệnh lại đến à nghe được huyết đạo tử như thế âm dương quái khí thanh âm minh hoa bà bà sắc mặt tâm trầm trong tay đầu gián quải trượng một ngón tay một cỗ âm linh khí tức lập tức mang tất cả mà ra cảm thụ được cái này của âm lăng khí tức, lăng hàn thiên đồng tử lập tức phóng đại, người này công kích như thế nào cũng dạ vô thương khí tức trên thân giống như lúc, vô lượng con mẹ nó thiên tôn, bệnh lao thái bà, người khác sợ ngươi, đạo gia có thể không sợ? trải qua bị minh hoa bà bà bỏ qua, huyết đạo tử tự nhiên khí không hề thuận, cảm thụ được minh hoa bà bà trên người phóng xuất ra âm lăng khí tức, dược lao quỷ nhãn trong rõ ràng hiện lên một vòng kiến kỵ, làm cùng sự tình nói, hai vị, chúng ta hay vẫn là trước làm chính sự a? trải qua lão hủ vừa mới thăm dò, cái này nghiệt không sai biệt lắm là nửa bước biến hóa chi cảnh, lão hủ không phải đối thủ của nó. Huyết đạo tử lập tức đem nóng tính vùng đã đến dược lão quỷ trên người, vô lượng con mẹ nó thi tôn, khó trách người lão quỷ này khiến cho người không người, quỷ không quỷ bộ dạng. Hừ, tượng đất cũng có ba phần nóng tính, chứng kiến huyết đạo tử như là chó điên một loại loạn cắn, dược lão quỷ hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng Minh Hoa Bà bà nói, chúng ta ba người liên thủ, có lẽ có thể cùng cái này nghiệt xuất phân cao thấp, đến lúc đó bảo bối lại tất cả bằng bổn dự, như thế nào? Ở thời điểm này, dược lão quỷ cũng chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết, đem hai người chú ý lực chuyển rời đến U Minh Viêm Ma Lang Vương trên người. Ai? Minh Hoa Bà bà thở dài một tiếng. Nếu không là nhận được con ta cầu cứu gấp tín, sớm xuất quan, chỉ cần nhiều hơn nữa ba ngày, lão bà tử ta liền có thể tái tiến một bước, muốn đối phó cái này nghiệt xúc lại có gì khó. Đột đột, Minh Hoa bà bà một đôi âm lánh con mắt nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, dược lão quỷ, ngươi cùng ngươi đệ tử kia đến nơi trước tiên, nghĩ đến thu hoạch có lẽ không tệ à. Bị một đôi âm lánh con mắt nhìn chằm chằm vào, Lăng Hàn Thiên tâm thần chấn động, đang muốn thúc dục Cửu U đoán hồn lục chống lại, bên tai lại truyền đến dược lão quỷ thanh âm, đừng nhìn cái này lao yêu bà tử con mắt. Thu hoạch chưa nói tới, chỉ là hiểu rõ thêm đi một tí tin tức mà thôi. Dược lão quỷ sáng khoái đáp, một là cái kia bảo bối sát thực ngay tại làng trong huyện, hai là cái này nghiỆt xúc có một chiêu khủng bố âm ba công kích thiên phú. Sau đó, một cái dược lão quỷ tỉ mỉ bệnh câu chuyện bị tự thuật đi ra, chỉ là cái này trong chuyện xưa, không, có Lăng Hàn Thiên tồn tại. Quy một chương 164, như thế nào hóa giải trước mắt mâu thuẫn. Chương 164, như thế nào hóa giải trước mắt mâu thuẫn. Nhưng lại tỉ mỉ biên tập câu chuyện, thủy chung đều là có lỗ thủng. Bất quá, Minh Hoa bà bà cùng huyết đạo tử lại cũng không muốn b่าว căn vấn đề, dựa vào mọi người đối với dược lão quỷ rất hiểu rõ. Biết rõ hắn khẳng định đã ẩn tàng một bộ phận sự thật, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Ít nhất thông qua dược láo quỷ tự thuật, mọi người cũng nhiều giải đi một tí tin tức. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, như thế nói đến, theo ý ngươi lúc trước nói, chúng ta ba người liên thủ, trước đã diệt cái này nghĩa xúc nói sau. Huyết đạo tử trong tay phất trần hất lên, tự như là một đầu phệ huyết giá thú, tùy thời nhắm người mà phệ. Cái này lang Vương, ai cũng không thể động. Đột ngột, Minh Hoa Bà Bà trong tay đầu dán quải trượng một trụ, âm lên tiếng quát chấn động núi rừng. Minh Hoa Bà Bà lời kia vừa thoát ra. Huyết đạo tử liền ánh mắt bất thiện chầm chầm vào Minh Hoa bà bà, mà ngay cả Dược Lão Quỷ lúc này đều nheo lại mắt nhỏ. Bị hai đại ngang cấp cường giả dùng ánh mắt khác thường chầm chầm vào, Minh Hoa bà bà đồng dạng áp lực rất lớn, lập tức giải thích nói: Ta giả Minh Hoa tuyệt không phải âm hiểm xảo trá chi đồ, chỉ vì cái này nghiệt súc cùng ta dạ ra, có thù không đợi chờ chúng, kính xin hai vị cho cái chút tình mọn, cuối cùng có thể làm cho ta chính tay đâm cái này nghiệt súc. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, cái này nghiệt súc khi nào cùng ngươi ra kết thù rồi. Huyết đạo tử rõ ràng không tin, thừ lạnh một tiếng. Dược Lão Quỷ đồng dạng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, chờ Minh Hoa bà bà giải thích. Minh Hoa bà bà nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngay tại không lâu phía trước, cái kia nghiệt xúc đem con ta dạ vô thương trọng thương, đoạn thứ nhất cánh tay, nếu không thể tự tay huyết nhận cái này nghiệt xúc, lao thân cả đời này cũng sẽ không tha thứ tự chính mình. Cái gì? Cái này U Minh Viêm mà Lang Vương chỉ là đem dạ vô thương trọng thương, không có thể đem hắn giết chết. Lăng Hàn Tiên trong nội tâm cực chấn, có chút không quá tin tưởng kết quả này. Phải biết rằng Lang Vương thế nhưng mà nửa bước biến hóa cảnh, mà dạ vô thương bất quá nửa bước tiên tiến cảnh, cả hai kém suốt một cái đại cảnh giới. Nhưng này dạ vô thương vậy mà cũng còn có thể đảo thoát xem ra chính mình hay vẫn là đánh giá thấp dạ vô thương thực lực người này không hổ là kiểu u giáo giáo chủ còn có cái này minh hoa bà bà đúng là dạ vô thương lắm mẫu cái này lại ngoài dự liệu của mình nếu để cho cái này minh hoa bà bà biết rõ chính mình là đây hết thể người khởi sướng cái kia chính mình đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nhưng theo tình huống hiện tại đến xem cái này minh hoa bà bà cũng không có thể nhận ra mình xem ra trong cơ thể cựu u huyết sắt đã hoàn toàn thanh trừ chẳng qua nếu như chính mình thời gian dài đi theo cái này mấy cái lao già kia bên người bạo lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian lăng Hàn thiên đại nao rất nhanh vận chuyển lại tự hỏi như thế nào hóa giải trước mắt mâu thuẫn, giết chết Dạ vô thương, trong nấy mắt, một cái điên cuồng nghĩ cách trong đầu sinh ra đời. Phải tại Minh Hoa bà bà phát hiện mình phía trước giết chết Dạ vô thương, đến chết không có đối chứng, đến lúc đó cho dù cái này Minh Hoa bà bà hoài nghi mình, cũng không có chứng cứ. Minh Hoa bà bà mấy người lúc này chú ý lực đều đặt ở U Minh Viêm Ma Lang Vương trên người, tự nhiên không có lưu ý đến Lăng Hàn Thiên biểu lộ biến hóa. Thì ra là thế. Dương lão quỷ nhất mặt giật mình, biết rõ Minh Hoa bà bà không có khả năng chiếu cố cầm loại chuyện này đến hay nói giỡn, nhẹ gật đầu, nói, "Lão hủ ổn thỏa ủng hộ." Chứng kiến dược lão quỷ gật đầu ủng hộ, huyết đạo tử cũng không nên nói cái gì, dùng chân mặc tỏ vẻ nhận đồng. Như thế, liền đạt tại hai vị. Minh Hoa bà bà trong tay đầu gián quải trượng một ngón tay, quắc khẽ, tối nay, tiểu lại để cho lão thân nhìn xem, cái này Lang Vương đến cùng cường đến loại trình độ nào. Trong ngay mắt, ba đạo cường đại khí tức tràn ngập tại trong núi rừng, chợt như là ba đạo khủng bố và rồng, hướng phía Lang huyệt trùng kích mà đi. Nhưng là Lang Hàn Thiên rõ ràng chứng kiến, dược lão quỷ hạ xuống hai người về sau, lại một điểm không sợ đằng trước hai người trộm tiến Lang Huyết. Cái kia ghé vào Lang huyệt lối vào U Minh Viêm Ma Lang Vương một mực đều cảnh giác nhìn xem lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng, tại huyết đạo tử cùng Minh Hoa và Bà Bà hai người xuất hiện về sau, cái kia màu đỏ như máu thú đồng bên trong cảnh giác càng lớn. Hôm nay nhìn xem ba người này bộ phát ra cường đại khí tức, hướng về nó trùng kích mà đến, trong chốc lát U Minh Viêm Ma Lang Vương nổi giận. Ngào. Ho oh oh ho oh. ho. Một tiếng chấn động núi rừng tiếng kêu gào truyền ra, cái kia bạo lực mà đi ba người lập tức thân hình run lên, nhưng có lẽ là bởi vì có phía trước dược lão quỷ nhắc nhở, ba người đều riêng phần mình có ứng đối phương pháp. Trong nháy mắt đáp lại U Minh Viêm Ma Lang Vương cái kia trời tiếng kêu gào, tựa là ba đạo khủng bố năng lượng công kích nước lũ. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhìn xem Lang Huyệt bên ngoài chiến đấu kịch liệt, Lang Hàn Thiên đem linh hồn chi lực tản ra, toàn lực chú ý đến trên chiến trường hết thảy, đặc biệt là chú ý đến Dược Lão Quỷ nhất cử nhất động. Nhưng lại phát hiện, cái này Dược Lão Quỷ căn bản là không đem hết toàn lực, càng đem đại bộ phận chú ý lực tập trung đến trên người của mình. Chết tiệt, Lão Quỷ này tất nhiên đã nhận định chính mình lấy được bảo vật, không chịu bỏ mặc chính mình ly khai. Vô cực chân nguyên quyết, một tiếng quát nhẹ, Lang Hàn Thiên quyết định trước điều trị thân thể, khôi phục bộ phận thực lực sau lại tùy thời chạy trốn. Hiện tại cái này cô thân thể bị thương quá nặng. Theo vô cực chân nguyên quyết vật chuyển, viêm hồn tinh châu bị vớt lên năng lượng chậm rãi kích phát ra đến, cái kia bị u minh viêm ma lang vương chấn thương nội tạng cũng rất nhanh chữa trị. Cửu u đoán hồn lục, trong thức hải cái kia bị áp chế năng lượng cũng chậm rãi lưu chuyển đi ra, thời gian dần trôi qua dung nhập đến màu vàng trang sách bên trong. Lăng hàn thiên tại điều trị thân thể đồng thời cũng chậm chậm vào cách đó không xa chiến trường. Lúc này, trong tràng chiến đấu tiến nhập gây cấn, dược lao quỷ tam người tu vi tương đương đều là hậu thiên cảnh cực hạn, mà u minh viêm ma lang vương thì là nửa bước biến hóa cảnh, thú thân thể khổng lồ, lực lượng hơn xa ngang cấp nhân loại võ giả. Cũng may ba người kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, phối hợp lại cũng là không chê vào đâu được. Cùng cái kia U Minh Viêm Ma Lang chiến thành ngang tay. Đột nhiên, Lăng Hàn Thiên đã có một kinh hỉ phát hiện, Dược Lão Quỷ nhiều lần hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Cái này U Minh Viêm Ma Lang Vương lại trọng điểm mời đến cho hắn. Nghĩ đến đích thị là cái này U Minh Viêm Ma Lang Vương, nội nhận là hai người khác là Dược Lão Quỷ gọi được bạn, cố người đem hỏa lực trọng điểm nghiêng tại Dược Lão Quỷ trên người. Còn lại hai người, tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện nhìn thấy loại này cục diện, chỉ cần Dược Lão Quỷ còn chưa bị thua, cái này cân đối tiêu cũng không đánh vỡ. Hiện tại dược lão quỷ không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần, ứng phó đến từ Lang Vương lựa giận. Đây là cơ hội. Khóe miệng cong lên một vòng lẫnh tuấn độ cong, Lăng Hàn Thiên mãnh liệt thúc dục Cửu U hồn ấn thuật, Thiên Huyễn Linh Lung thuật, cả người như là nhân gian bốc hơi một loại. Vô trần bộ. Đây là sinh tử chốn chết, Lăng Hàn Thiên không thể không tiếp tục tiêu đốt linh hồn chi lực, cắn xé nhau chạy trốn. Cũng may có Viêm Hồn Tinh Châu năng lượng, hắn không cần lo lắng linh hồn chi lực khô hạn, không muốn tiền vốn tiêu đốt lên linh hồn chi lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. 1000m. Lăng Hàn Thiên hai chân như là gió lốc, như thiểm điện hướng phía một cái phương hướng rất nhanh bắt đi. 5000m. Dược lão quỷ hiện tại không có thời gian truy đuổi ta, chỉ cần ta chạy ra một khoảng cách, hắn mơ tưởng sẽ tìm đến ta. Lăng Hàn Thiên dốc sức liệu mạng tính toán khoảng cách, giờ khắc này, phản phất lại nhớ tới phía trước tại làng trong huyện chạy trốn lúc hoàn cảnh. Cũng là giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên đối với lực lượng khát vọng đặt đến trước nay chưa có độ cao. Nếu như, hắn hôm nay có lấy Minh Hoàng cái kia chờ lực lượng, hắn không cần mượn tay người khác, một người lật tay gian liền tiêu diệt thiết kiếm môn. Nếu như, hắn hôm nay có lấy cái kia chờ lực lượng, hắn không sẽ phải chịu dược lão quỷ ức hiếp, nhấc tay ở giữa là được đem chi trấn áp. Nếu như, hắn hôm nay có lấy Minh Hoàng cái kia chờ lực lượng, Hắn không cần sợ hãi Minh Hoa bà bà biết rõ thân phận của hắn, che tay rằng có thể chém giết hết thảy. Lực lượng, lực lượng, ta cần rất nhanh khôi phục lực lượng." Lăng Hàn Thiên trong nội tâm gào thét. "1 mét, khoảng cách này có lẽ đã đầy đủ xa a. Hiện tại trong cơ thể ta Cửu u huyết Sắt cũng bị loại trừ rồi, Cửu u Giáo cũng đừng muốn định vị chính mình, đến lúc đó toàn bộ Nam Hoang Huyết Lâm to lớn, chỗ đó đều có thể đi được." Bay qua một cái đỉnh núi nhỏ, Lăng Hàn Thiên y nguyên có thể cảm nhận được phía sau cái kia chấn động núi rừng năng lượng chấn động. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy cái kia thuộc về dược lão quỷ, cuồng bạo tiếng hô. Trong tiếng hô này nghĩa, hắn biết rõ lần nữa lựa chọn một cái phương hướng, chuẩn bị che giấu khí tức bắt đi, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ. Khanh khách, một đạo vũ mị đến làm cho người toàn thân sở hữu xương cốt đều tê dại thanh âm, tại Lăng Hàn Thiên bên tai nổ vang. Ngay sau đó, nhàn nhạt mùi nước hoa tại trong rừng tràn ngập ra đến. Mông lung dưới bóng đêm, một cái dáng người thon dài, hồng sa che mặt, đường công phập phồng màu đỏ cung trang nữ nhân, giấy rùa huyền chuyển nhiều vẻ bộ pháp tự trong rừng rậm xuất hiện, một bước một lý gian, này thành thục mà vũ phong tình, coi như là dùng Lăng Hàn Thiên định lực, trong mắt nhưng có một vòng kinh diễm chi sắc. Nàng này, bị cốt tự nhiên, đúng là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật. Tiểu Đệ Đệ, đã lâu không gặp, làm gì vậy đi được vội vã như vậy nha, ngươi thế nhưng mà làm cho nhân gia dễ tìm nha. Nữ tử u oán thanh âm, tựu như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân, trách cứ tình lãng một loại, tê dại đã đến xương cốt trong khe. Quả phụ nhã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Hàn Thiên con mắt chừng được thiếu chút nữa rất xuống dưới mặt đất, Thiên Huyền quốc dưới mặt đất đấu thú trưởng chi chủ Phương Đông nhã, lại ở thời điểm này xuất hiện ở Nam Hoang huyết lâm, nhưng lại xuất hiện ở trước mặt của mình, cái này thật sự thật là quỷ dị. Tuy nhiên nàng này phía trước tựa hồ từng đã giúp chính mình Nhưng Lăng Hàn Thiên còn là rất khó đơn giản tin tưởng nàng. H huống hồ nàng này thực lực khó dò, bằng hữu không rõ, sinh tử tồn vong trước mắt, hắn không có thời gian cùng nàng này dây dưa, quay người bỏ chạy. Có chút ý tứ, nhìn xem Lăng Hàn Thiên chạy trốn bóng lưng, Phương Đông nhã cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói, "Tiểu Đệ Đệ, ngươi nhưng là muốn tìm một người nhi, tỷ tỷ có thể vì ngươi dẫn đường nhé." Em hai thanh âm, Vũ Mị phong tỉnh, chính chạy trốn gian Lăng Hàn Thiên thân hình trì trệ, nhìn xem ngăn tại chính phía trước nữ tử, tuấn trên mặt hiện lên một vòng ấm trầm. "Dạ, tiểu đệ đệ, vận khí của ngươi thật tốt." Phương Đông Nhã tựa hồ rất thích xem gặp Lăng Hàn Thiên chật vật bộ dạng, ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ vào một cái hướng khác cười nói, ngươi người muốn tìm, chính mình xuất hiện. Có thể là vận khí của ngươi, giống như cũng không thế nào tốt vậy. Có một lão gia hỏa truy đã tới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Đông Nhã đã biến mất ngay tại chỗ, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Bởi vì Phương Đông Nhã xuất hiện, Lăng Hàn Thiên cũng không có tiếp tục thúc dục kiểu u hồn ấn thuật, toàn thân khí tức cũng không thể hoàn toàn che giấu. Phía trước, dạ vô thương cánh tay phải bị chém đứt, quần áo rách dưới, toàn thân đấm máu, tóc hai bù xù, toàn thân khí tức hỗn loạn, như là lệ quỷ một loại bạo lớp mà ra. Âm lãnh mà cuồng bạo khí tức tràn ngập, trên mặt, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cáo, lại để cho Dạ Vô Thương càng phát ra dữ tợn. Tật tử, ngươi đáng chết. Quy 1 chương 165, Châu Hấp dẫn. Chương 165, Châu Hấp dẫn. Người cái này tật tử, không thể tưởng được bổn tọa lại hội rơi vào người trong bẫy. Dạ Vô Thương toàn thân đâm máu, hất lên phát ra, như là tới từ địa ngục lệ quỷ một loại, sắc mặt vô cùng dữ tợn, chợt quát lên, "Hôm nay, ta nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết." Trước có Tích Hoa công tử bị Lăng Hàn thiên sát hại, sau có Dạ La sát bị Lăng Hàn thiên chấn thương linh hồn, bất quá đoạn tí sĩ có thể nói, dạ vô thương lúc này đối với lăng hàn thiên là hận ý ngập trời, lập tức bạo đi, hướng phía lăng hàn thiên một quyền đánh đi qua. dạ vô thương khí thế hung hung, căn bản chính là tồn lấy đối với lăng hàn thiên ý quyết giết, không có khả năng lại lại để cho lăng hàn thiên chạy thoát. vì vậy, lăng hàn thiên cũng lâm vào chết trong chiến đấu, liệt diễm cùng đao chạm, không có chút gì do dự, lăng hàn thiên như thiểm điện lấy ra đại quan não, trực tiếp tự là mạnh nhất một kích. tuy nhiên dạ vô thương bị thương, nhưng nói như thế nào cũng là nửa bước tiên thiên cảnh cửa giả. lạc đà gây còn lớn hơn ngựa đéo, lăng hàn thiên căn bản là không dám có bất kỳ một điểm giữ lại, phải phải đem hết toàn lực lên chiến. Quên quần lấy liệt diễm đại con đao, giống như một đao bổ về phía Hoa Sơn một loại, lập tức bổ chém vào Dạ Vô Thương vung đến trên nắm tay, bộ phát ra một hồi nặng nghề vang lên, lại không thể đem Dạ Vô Thương nắm đấm chặt được. Nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, phong ngự lại đã cường đại đến trình độ như vậy. Lăng Hàn Thiên mở to hai mắt nhìn, cái này Dạ Vô Thương bản thân bị trọng thương, vừa phách lại vẫn mạnh như thế. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn cảm nhận được luyện thể cảnh cùng hậu thiên cảnh trên lệch. Bất quá Lăng Hàn Thiên một kích này cũng hóa giải Dạ Vô Thương cái này hung mãnh một kích, vì chính mình tranh thủ hơi có chút phản kích thời gian. Cái này là cả buổi bước tiên thiên cảnh lực lượng sao? Bị thụ thương nặng như vậy lại vẫn có thể trợn cứng chính mình một kích, không biết tự lượng sức mình, chết đi. Dạ Vô Thương có chút hơi kinh tại Lăng Hàn Thiên một đao kia lực lượng, lại không dưới 5 vạn cân. Nhưng cái này điểm lực lượng vẫn không thể uy hiếp hắn, bạo giống một tiếng, một tay thành trụ, toàn lực ra tay, hướng phía Lăng Hàn Thiên áp bách mà đến. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Dạ Vô Thương tuy nhiên gãy một cánh tay, càng bản thân bị trọng thương, nhưng toàn lực xuất kích, vẫn đang có so sánh Hậu Thiên cảnh Hậu kỳ tuyệt đối lực lượng. Hơn nữa hắn là một gã tu hồn người, linh hồn lực lượng càng mạnh hơn nữa, lại vận dụng vật lý công kích đồng thời, càng thúc dục linh hồn công kích. Linh hồn phong bạo Lăng Hàn Thiên một mực phòng bị lấy Dạ Vô Thương linh hồn công kích, thạch thấp trấn áp thức hải, màu vàng trang sách hào quang phóng đại, phai mở lấy xông vào thức hải linh hồn lực lượng. Lại chặn Dạ Vô Thương linh hồn trung kích, có thể vật lý công kích, Lăng Hàn Thiên sẽ rất khó ngăn cản rồi. Giang giặc, trốn không thoát công kích của đối phương, Lăng Hàn Thiên chỉ có thể cùng hắn liều mạng nhất kế, cả hai tiếp xúc lập tức, đại quan đao cơ hồ rời tay, tại này cổ sức lực lớn oanh kích xuống, Lăng Hàn Thiên trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, một ngụm nghịch huyết ngược lại bắn ra. Một chiêu, Lăng Hàn Thiên nguyên bản bị thương thân thể, càng là thương càng thêm thương, hơn nữa linh hồn chi lực đại lượng tiêu đốt, hắn đã là đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Tạ Tử, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Dạ vô thương sẽ không một lần nữa cho Lăng Hàn Thiên bất cứ cơ hội nào. Thân hình bạo động, lần nữa một trường bổ tới. Âm thanh khí tức tràn ngập núi rừng, bao hàm lấy Dạ vô thương vô tận tức giận một trường, cho dù xa không phải hắn đỉnh phong chiến lực, nhưng muốn tiêu diệt mất lúc này Lăng Hàn Thiên, quả thực dư sải. Trường phong chưa đến, cái kia lại để cho người cực đoan áp lực khí tức, đem Lang Thiên áp bách éo pháp đích, Trong nội tâm không cam lòng gào thét. Ngươi dám? Ở này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, một đạo mua ngua tiếng vang lên, dược quỷ chắn phía trước, một trường bộ ra. Hóa giải dạ vô thương, cái này tất sát một kích. Không thương chất nhi, ngươi cái này là ý gì, lại sẽ đối lao hủ tọa hạ đệ tử hạ độc thủ như vậy. Dược lão quỷ cường ngăn chặn lửa giận trong lòng, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt sau lưng Lăng Hà Tiên, quay đầu, sắc mặt bất tiện chầm chầm vào Dạ Vô Thương. Dạ Vô Thương bị Dược lão quỷ nhất trường đẩy ra, tuy nói Dược lão quỷ không có hạ cái gì nặng tay, nhưng là quả thực không dễ chịu, phẫn nộ quát, Dược lão quỷ, cái này đẩy tay huyết tinh tạt tử, khi nào thành ngươi tọa hạ đệ tử. Tuy nhiên Dược lão quỷ thực lực mạnh mẽ, nhưng Dạ Vô Thương không có sợ hãi, nghiêm nghị chất vấn, không che giấu chút nào cái tia âm lãnh ý hừ, không biết lớn nhỏ đồ vật, dược lao quỷ là ngươi có thể gọi lấy sao? dược lao quỷ hừ lạnh một tiếng, trong tay trượng tám kim cương kiếm nhất vùng, một đạo kinh khí chém úm ra, lập tức đem dạ vô thương đánh bay. sau đó lạnh lùng nói, lao hủ nói hắn là đệ tử của ta, hắn liền là đệ tử của ta. nói xong, dược lao quỷ đang muốn nắm lên trên mặt đất lăng hàn thiền, lại không nghĩ vài đạo trầm trọng tiếng hò khan vang lên, khục khục khục, dược lao quỷ, ngươi thật to gan, lại dám đánh làm tổn thương ta nhi. thân hình chợt vật minh hoa bà bà dựng đầu rắn quải trượng bạo tới, cũng không còn phía trước như vậy thông dòng theo sát phía sau đang mặc màu đỏ như máu đạo bảo huyết đạo tử cũng lướt đi tới ngăn chặn dược lao quỷ đường đi. Hừ, Minh Hoa bà bà, ngươi nhi dục đối với lao hủ tọa hạ đệ tử hành hung, bị lao hủ chảo cái hiện hình, xem tại trên mặt mũi của ngươi, lao hủ chỉ là hơi thi khiển trách mà thôi. Dược lao quỷ lẽ thẳng khí hùng, hắn có lý đi khắp thiên hạ, nếu như không phải hôm nay tình hình đặc thủ, hắn đã giết dạ vô thương cũng nói được đi qua. mẫu thân, hắn tựu là lăng hàn thiên, giết tiếng hoa, chấn thương la sát linh hồn, càng làm cho được hải nhi thừa nhận đoạn tí chuyện nhục nhã. dạ vô thương hét lớn một tiếng, dây lấy đứng lên, nhìn hầm hầm lấy lăng hà thiên tan vỡ lăng Hàn Thiên đủ loại hành vi phạm tội, mỗi một đầu đều là có bằng có theo, lại để cho người không sinh ra bất luận cái gì phản bác. Một cái luyện thể cảnh ngũ trọng không đến ra hỏa, vậy mà có thể làm ra bực này sự tình đến. Huyết đạo tử dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem đang tại gian nan đứng lên lăng Hàn Thiên. Nghe xong dạ vô thương kể ra, Minh Hoa bà bà mặt âm trầm được sắp chảy ra nước, nghiêng đầu liếc qua Dược lão quỷ, quát lệnh nói, "Dược lão quỷ, ngươi bây giờ còn có gì lời nói có thể nói?" Dược lão quỷ tự nhiên là lập tức phát hiện Minh Hoa bà bà ánh mắt trong lòng căng thẳng. Có lẽ là phía trước cái kia U Minh Viêm Ma lang mang thủ. Một trận chiến đấu tiểu đặc biệt chiếu cố chính mình, hiện tại mình có thể nói là trong ba người bị thương nặng nhất chi nhân. Tốt tại mình am hiểu tốc độ, nếu không hôm nay nhất định phải tại trong Nam Hoang Huyết Lâm này vỡ lạc. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, nói như vậy, cái này họ Lang Tiểu Tử căn bản không phải người dược lao quỷ đệ tử. Huyết Đạo Tử lòng dạ hỏi, hôm nay phát hiện bị dược lao quỷ lừa gạt, lập tức giận không kềm được, trong tay phất trần chấn động, rất có một lời không cùng, lập tức ý tứ lọt thủ. Tình thế thiên về một bên, nói dối gặp phải bị vạch trần nguy hiểm, Huyết Đạo Tử đã dậy rồi lòng nghi ngờ, hắn đã vô lực lại bảo hộ Lăng Hàn Thiên an toàn thậm chí là chính bản thân hắn đều có thể gặp phải lấy vẫn lạc nguy hiểm. Ở thời điểm này, Lăng Hàn Thiên nếu như còn sống, vô cùng có khả năng hội bạo lộ phía trước sự tình, cái này đem đối với hắn cực kỳ bất lợi. Chỉ cần Lăng Hàn Thiên chết rồi, hết thảy đều chết không có đối chứng. Mãnh liệt cắn răng một cái, rương lão quỷ thủ trong trượng tám kim cương kiếm nhất vùng, quát to, "Tiểu tử, lão hủ phía trước bị ngươi hoang ngôn xảo ngự chối lựa gạt, thu ngươi làm đồ đệ, lại chưa từng muốn ngươi vậy mà tạo hạ như thế tội nghiệp, hôm nay bị lão hủ nhìn đấu, định muốn thân thủ rết ngươi ác đồ kia, mới có thể tiết tâm trạng của ta chi phẫn." Lăng Hàn Thiên vừa mới đứng lên, nghe được dược lão quỷ lập tức tức giận đến vốn ra một ngụm nước huyết, vội vàng quát to, ngươi lao bất tử kia, lao tử quên cả sống chết, vì ngươi xuất nhập lang huyện tẩm bảo, hiện tại ngươi đã lấy được viêm hồn tinh châu, lại lại qua sông rút cầu, tốt thủ đoạn đồ gác. Những lời này, tựu như là bình tĩnh mặt hồ ném ra một quả quả bom một loại, coi như là đang chuẩn bị tra tấn Lăng hàng thiên dạ vô thường trong nội tâm đều mãnh liệt mệt dựng, chú ý lực đều hướng về dược lão quỷ. Về phần minh hoa bà bà cùng huyết đạo tử, đó là lại càng không cần phải nói, tất cả đều đem ánh mắt theo lăng hàng thiên chuyển rời đến dược lão quỷ trên người, trong ánh mắt lóe ra vô tận lửa giận. Phía trước bọn hắn đợi tin dược lão quỷ chuẩn bị hợp lực chém giết Lang Vương, nhưng không ngờ Lang Vương thuốc dụng bí pháp, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn vỡ lạc. Nhưng lại chưa từng muốn, cái này Viêm Hồn Tinh Châu đã sớm rơi vào dược lão quỷ chi thủ. Hồi tưởng lại phía trước Lang Vương như thế trọng điểm mời đến dược lão quỷ, hai người bắt đầu đều còn có chút kỳ quái, hiện tại hết thể đều có thể giải thích rồi. Một cái luyện thể cảnh ngũ trọng cũng chưa tới tiểu võ giả, làm sao có thể biết rõ Viêm Hồn Tinh Châu loại này thần vật? Nhưng bây giờ Lang Hàn Thiên lại là trực tiếp một chút đi ra, bởi như vậy, mọi người căn bản không hề hoài nghi Lăng Hàn Thiên. Hạo Tiểu Tử, sắp chết đến nơi, còn dám nói hưu nói vượng? Dược lão mặt quỷ sắc lập tức một mảnh tái nhợt, hét lớn một tiếng, toàn thân chiến khí bắt đầu khởi động, Trượng tám kim cương kiếm vung dậy, hướng phía Lăng Hàn Thiên công giết mà đến. Vô lượng con mẹ nó thi tôn, người lão quỷ này quả nhiên có quỷ. Dược lão quỷ còn chưa đến, Huyết đạo tử đã ngăn cản ở phía trước, trong tay phất trần tán mát ra ngập trời chiến ý cùng vô tận lửa giận. Giao ra viêm hồn tinh châu. Minh Hoa bà bà trong tay đầu rắn quải trượng quét ngang, ngăn chặn Dược lão quỷ đường đi. Thậm chí là liền Dạ vô thương đều đã làm xong phòng ngự tư thế, chuẩn bị liều chết ngăn cản Dược lão quỷ đường đi. Viêm hồn tinh châu, đây chính là cửu u tử La Viêm ngưng tụ ra tinh hoa. Dạ vua thương rất rõ ràng một quả viêm hồn tinh châu giá trị đã có này cái viêm hồn tinh châu đột phá tiên thiên cảnh ván đại đông thuyền càng làm cho hắn tương lai đột phá đến rất cao cảnh giới đánh rất xuống kiên cố trụ cột mấy vị đừng vội nghe ác đồ kia nói bậy dược lao quỷ lần thứ nhất bị động như thế tình thế bây giờ đối với hắn cực kỳ bất lợi coi như là toàn thịnh thời điểm hắn đối mặt hai người này đều không có bất kỳ phần thắng gặp dược lao quỷ vậy mà ý đồ nói xạo ba người càng phát ra đã tiếc tưởng minh hoa bà bà càng là đối với lấy lăng hàn thiên mở miệng nói tiểu tử cái kia viêm hồn tinh châu có phải hay không ngay tại dược lao quỷ trên người nhìn xem mấy người kia quả nhiên vì viêm hồn tinh châu quyết liệt, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm cười lạnh, bùng lấy kịch liệt đau nhức cánh tay, gian nan mà nói, đúng vậy, lúc trước tiểu là cái này lão quỷ bức ta tiến vào Lang huyện, đem Lang Vương dẫn xuất đến. một cái do Lăng Hàn Thiên tỉ mỉ bệnh câu chuyện, bị vẽ âm thanh vẽ âm thanh tự thuật đi ra, thậm chí là rất nhiều chi tiết đều giảng thuật được thập phần tin tưởng, căn bản tìm không ra một điểm lỗ thủng, bởi vì này vốn là sự thật. chỉ là đến cuối cùng, Lăng Hàn Thiên tận lực bỏ thêm một câu, hôm nay hắn viêm hồn tinh châu đến tay, sợ hai sự tình bại lộ, mới muốn giết ta diệt khẩu tiểu tử, lão hủ ta muốn xé ngươi. Dược Lão Quỷ trợn mắt trừng trừng, rốt cục nếm thử đã đến bị người hám hại tư vị, lần nữa ra tay, y đổ diện sát lăng Hàn Thiên. Quy 1 chương 166, ra ngoài ý định. Chương 166, ra ngoài ý định. Dược Lão Quỷ, giao ra viêm hồn tinh châu, tha cho ngươi khỏi chết. Minh Hoa bà bà đoạt động thủ trước, đầu rắn quải trưởng đã đối với Dược Lão Quỷ công giết mà đi, Dược Lão Quỷ chỉ phải thu chiêu toàn lực ngăn cản. Một bên huyết đạo tử đồng dạng động tác không chậm, trong tay phất trần dựng lên, cũng đúng lấy Dược Lão Quỷ đã phát động ra công kích liệt, tiền hậu giáp kích, căn bản không cho Dược Lão Quỷ một điểm thở dốc cơ hội hai gã cùng giai cao thủ giáp công, chớ nói dược lão quỷ phía trước không có thụ thương nặng như vậy, coi như là toàn thịnh thời kỳ cũng không chịu được nổi. Bất quá mấy cái nhảy xuống, dược lão quỷ cũng cảm giác được vẫn là nguy hiểm. A a, lão hủ ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Dược lão quỷ lúc này là trăm khẩu không ai phân biệt, ngửa mặt lên trời gào thét, ngập trời hận ý. Ngay sau đó dược lão quỷ toàn thân rồi đột nhiên tách ra huyết sắc năng lượng chấn động. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Hắn tại sử dụng bí pháp, muốn muốn chạy trốn. Huyết đạo từ lập tức phát hiện dược lão quỷ ý đồ, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Với anh, huyết sắc năng lượng xoay mình hiện. Dược lao quỷ thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, vạch nên một đạo tàn ảnh hướng phía Dạ Vô Thương chỗ Phương Vị sẽ qua. "Con ta coi chừng." Minh Hoa bà bà vội vàng nhắc nhở. "Bất quá, hay vẫn là đã chậm." Dược lao quỷ hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng, lập tức đánh bay đang muốn ngăn cản Dạ Vô Thương, chợt biến mất tại trong rừng rậm. Hắn bị trọng thương, chạy không xa, truy. Huyết đạo tử không có chút gì do dự, dẫn theo phất trần tiểu đuổi theo. Minh Hoa bà bà đồng dạng là tức giận đến không nhẹ, Viêm hồn tinh châu còn chưa tới tay, nhi tử lại bị trọng thương, cái này nàng càng thêm xác định, Viêm hồn tinh châu tiểu là tại Dược lao quỷ trên người. Coi chừng tiểu tử này, đừng cho hắn bị chết dễ dàng như vậy. Minh Hoa bà bà một tiếng gầm lên, hóa thành một đạo gió lốc cũng đuổi theo. Dù sao, Lăng Hàn Thiên cùng Viêm Hồn Tinh Châu tương so với người phía trước thật sự là không đáng giá nhất tới. Bất quá trong nháy mắt, trong tràng ba đại cao thủ đều ly khai, chỉ còn lại có bản thân bị trọng thương Lăng Hàn Thiên cùng Dạ Vô Thương. Trong nháy mắt, cực đoan áp lực hào khí ở giữa sân tràn ngập ra đến. Ha ha, lau một cái khỏe miệng máu tươi, Lăng Hàn Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Tắt tử, ngươi cười cái gì? Dạ Vô Thương mặt âm trầm theo trên mặt đất bỏ lên. Hắn lúc này, bị dược lão quỷ chạy trốn trước đánh bay đừng nhìn chỉ là nho nhỏ và chạm, đây chính là tiên thiên cảnh cực hạn cường giả liều mạng thi triển bí thuật. cứ như vậy và chạm, trong cơ thể hắn kinh mạch đại bộ phận bị chấn đoạn, nội phủ tức thì bị đánh rách tạc tơi, bị thụ thương rất nặng. bất quá lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng ở hắn xem ra muốn giải quyết một cái đồng dạng bị trọng thương Lăng Hàn Thiên, đó cũng không phải việc khó gì. Lăng Hàn Thiên lanh tuấn trên mặt hiện lên vẻ trào phúng, nói: ta cười, bọn hắn người những quá này ngu xuẩn, bị tham lam che mắt hai mắt, cái kia viêm hồn tình châu làm sao có thể tại dược lao quỷ trên người? cái gì? nghe được tin tức này, nguyên bản lựa giận ngập trời. Sát ý không dứt dạ vô thương, rồi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể cái kia kịch liệt phập phồng tim đập. Nhìn xem dạ vô thương trong mắt cái kia không che giấu chút nào tham lam, trong đáy mắt, Lăng Hàn Thiên khệ miệng loan qua một vòng lẫnh tuấn độ cong, lại thêm trên mặt vết máu, tăng thêm thêm vài phần tà dị khí tức. Nhìn xem cái này trương tà dị mặt, dạ vô thương trong nội tâm không khỏi bay lên một vòng dự cảm bất hảo. "Tham lam, là các ngươi những người này bản tính, tử vong, là các ngươi trốn không thoát đâu số mệnh." Lăng Hàn Thiên lấy đứng lên, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. "Khà Dạ vô thương khẽ động, âm linh khí tức tại khắp trung quanh lưu truyền, tất tử Nói ra viêm hồn tình châu hạ lạc cùng ngự động Cửu Vũ Tháp chi pháp, bổ tọa liền cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Lăng Hàn Thiên cười lạnh, phải biết rằng đáp án của vấn đề này, một cái giá lớn sẽ rất đắt đỏ. Dạ Vô Thương lập đầu, lạnh lùng nói, bổ tọa đã bỏ ra một cái giá lớn, hiện tại cũng nên ngươi trả giá thật nhiều lúc sau. Nói xong, Dạ Vô Thương cụt một tay vung lên, một đạo kiếm khí quét tới, lập tức đem Lăng Hàn Thiên đánh sập tại ngược lại, trước ngực sương sượn, chuẩn bị bẻ gãy, đau đớn kịch liệt xông lên đầu, Lăng Hàn Thiên cắn răng thừa nhận. Hắn hiện tại, sát thực đã mất đi cùng Dạ Vô Thương tranh phong tư cách, nhưng hết thảy vẫn có cơ hội. Dạ Vô Thương cười lạnh, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm nóng bỏng hào quang, nói, "Nói, Viêm Hồn Tình Châu tại đâu đó, bổ tọa có thể tha cho người khỏi chết." "Thật đúng." Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy hào quang, biểu hiện ra nồng đậm muốn sống dục vọng. Dạ Vô Thương hừ lạnh một tiếng, nói, "Đương nhiên là giả." Lời còn chưa dứt, Dạ Vô Thương lần nữa ra tay, đem Lăng Hàn Thiên văng bay ra ngoài. Mỗi một lần ra tay, Dạ Vô Thương tựa hồ cũng rất tốt nắm giữ độ mạnh yếu, tuyệt không thoáng cái đã muốn Lăng Hàn Thiên mệnh, hắn muốn hung hăng tra tấn Lăng Hàn Thiên, thẳng đến Lăng Hàn Thiên tinh thần sụp đổ mới thôi. Cứ như vậy, Lăng Hàn Thiên bị Dạ Vô Thương ngược đãi chừng 10 phút đồng hồ. Dạ vô thương mới ngừng lại được dùng chân thật đáng tin ngự khí quát nói viêm hồn tình châu tại chỗ nào dựa lưng vào đại thụ lăng hàn thiên gian nan ngoắc ngón tay cố hết sức mà nói pháp bất truyền hai thai, ngươi tới ta sẽ nói cho người biết giả vô thương bán tín bán nghi nhìn lăng hàn thiên một mắt lúc này lại có chút chần chừ có một loại dự cảm bất tưởng một mực quanh quẩn trái tim lại đi không được ha ha lăng hàn thiên cố nén đau đớn cười nhạo nói đường đường cửu ưu giáo giáo chủ như thế nào ngươi còn sợ ta cái này một phế nhân không thành xác thực Trải qua dạ vô thương cái này chừng 10 phút đồng hồ tra tấn, Lăng Hàn Thiên cùng phế nhân cũng xe xích không bao nhiêu. Bản năng, dạ vô thương cảnh giác nhìn lướt qua Lăng Hàn Thiên, nhìn nhìn lại cái kia đứt gây hai tay, vương tin Lăng Hàn Thiên đã không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì về sau, mới chậm rãi nhất chân đã đi tới. Tới gần, 10m, 8m, 5m. Lăng Hàn Thiên cưỡng chế lấy nội tâm kịch liệt tim đập, trong nội tâm không ngừng tính toán dạ vô thương cùng mình khoảng cách, đồng thời cường đại linh hồn lực lượng tuân hướng trong lực tối chế vật. Chỗ đó, lặng lặng nằm một khoảng ngũ dai sơ kỳ yêu hạch. Mọi thứ lưu một đường không đến cuối cùng chính thức sống chết trước mắt, Lăng Hàn Thiên tuyệt sẽ không đem lá bài tẩy của mình toàn bộ sử dụng hết. Lúc ấy, tại Lang trong huyện, U Minh Biêm Ma lang cơ hồ muốn đưa hắn xé nát, hắn đều không có đem cái này lớn nhất một khóa yêu hạch lấy ra, chính là vì dự phòng lúc này loại tình huống này xuất hiện. Tới gần, càng ngày càng gần rồi, Lăng Hàn Thiên học thuộc, chăm chú gián đại thụ, yêu hạch tại tu di giới trong bắt đầu di động. 3m, 2m, 1m, ngay tại lúc này. Trong nội tâm một hồi cồn hô, hồ, linh hồn chi lực đột nhiên bộc phát, Lăng Hàn Thiên sử ra bản thân sở hữu lực lượng, đem này cái yêu hoạch ném ra, đồng thời hai chân một chuyến cả người gián đại thụ chuyển đến mặt khác một bên. Lăng Hàn Thiên động tác này còn vẫn chưa xong, một tiếng rung trời giống như tiếng nổ mạnh rồi đột nhiên tại trong rừng rầm nổ vang, tâm thần kịch động dạ vô thương căn bản chưa kịp phát ra hết thảm một tiếng, liền bị khủng bố năng lượng nước lũ bao phủ. Mà Lăng Hàn Thiên nơi cất giấu thân đại thụ đồng dạng cũng bị kịch liệt sóng xô va, liệt số tròn tối, Lăng Hàn Thiên tự nhiên cũng bị dư âm nổ mạnh hành đã bay đi ra ngoài. Ngay tại Lăng Hàn Thiên sắp đánh mất ý thức lập tức, một đạo mũi vị thuốc truyền đến, một đạo quen thuộc được không thể lại quen thuộc gương mặt hiện hiện. Dĩ nhiên là diện mục giữ tận dược lão quỷ, hắn lại tránh thoát minh hoa bà bà cùng đạo tử giết, lại cuốn trở lại Thật sự là thiên vong ta đấy." Lăng Hàn Thiên trong nội tâm không cam lòng giận Hắn còn chưa tới kịp nâng lên tay trái, liền bị dược lão quỷ một trường đánh trúng ngất đi. Quy một chương 167, nữ tên Anô. Chương 167, nữ tên Anô. Sáng sớm trước, vô tận trong bóng tối, vụ vụ tiếng gió sẽ qua, dược lão quỷ dẫn theo Lăng Hàn Thiên lướt đi, một mảnh dài hẹp sơn mạch rơi tại sau lưng, cao ngất tường thành hình dáng, dần dần hiện hiện. Hắc sát thành, Nam Hang huyết lâm duy nhất một tòa thành trì, càng là cự giáo tổng bộ chỗ, cửu giáo đệ tử chính bốn phía tuần tra. Nhưng cự giáo chính thức tinh nhuệ đều toàn bộ ra đi tìm Lăng Hàn Thiên đi. Lưu lại những đệ tử này thực lực rất yếu. Nhìn qua cao ngất tường thành, Dược lão quỷ giữ tận trên mặt, một mảnh cười lạnh, mấy cái chết thân, dẫn theo Lăng Hàn Thiên là nhảy lên tường thành, chợt rơi vào trong thành. Hành Vân lưu thủy giống như động tác, không chút nào dây dưa dài dòng, những tuần tra kia cự cũ giáo đệ tử, không có phát hiện chút nào dị thường, như trước tại bốn phía tuần tra lấy. Tiến vào hát xa thành, Dược lão quỷ mượn trong thành từng dãy cao lớn kiến trúc, giống như quỷ mị một loại qua lấy, những thực lực này thấp cự giáo đệ tử, làm sao có thể phát hiện được tiên thiên cảnh cực hạn Dược lão quỷ. Tước chừng chừng 10 phút đồng hồ về sau, Dược Lão Quỷ bước chân, tại trong thành một chỗ vắng vẻ nhà cửa trước dừng lại, chậm như là liêm miêu một loại, một cái lắc mình liền biến mất ở đại cửa sân. Vừa tiến vào đại viện, Dược Lão Quỷ tiện tay đem lăng hàng thiên ném xuống đất, một cái lảo đảo, một ngụm nịch huyết phun ra, sắc mặt lập tức tái nhận được không có một tia huyết sắc. Đáng giận, dạ Minh Hoa, huyết đạo tử, làm hại lão hủ thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, lại để cho lão hủ nguyên bản khô héo khí huyết, một số gần như khô hạc. Hôm nay, lão hủ cơ hồ đã đến dầu tận đèn tắt chi địa. Phúc, phúc. đại phun ra hai phần huyết, Lão Quỷ té ngã trên đất, kịch liệt thở dốc, hiển nhiên hắn hôm nay. Hành động cũng đã có chút khó khăn. Lăng Hàn Thiên cũng ở thời điểm này, ung dung tỉnh lại. Đập vào mắt chỗ, cũ kỹ nhà cấp 4, ghế đá bàn đá, trông rất nhiều rực thảo, trận trận mùi thuốc truyền đến. Đang tại Lăng Hàn Thiên dò xét thời điểm, cửa một gian phòng chậm rãi đẩy ra, một chỉ cũ nát đèn lồng đập vào mi mắt. Mượn đèn lồng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng, một chương đẹp và tĩnh mịch tự nhiên, Ngọt ngào khuôn mặt hiện hiện, tố váy bao vây lại eo nhỏ và mẹo, nữ hài dẫn theo đèn lồng cẩn thận bước ra, lại để cho người kỳ quái chính là, nữ hài hai tay đeo giày đặc đích bao tay, dưới chân lại đeo lạnh như băng xỉn chân vừa ra khỏi phòng, nữ hải là hết nhìn đông tới nhìn tây, phượng lông mày cau lại, vẻ mặt nghi hoặc, âm thanh tự nhiên truyền ra. ai nha? sáng sớm trước vô cùng nhát ám, nữ hải cũng không phát hiện lăng hàn thiên bọn người tồn tại, phát ra tiếng hỏi. a tới. dược lao quỷ suy yếu thanh âm tự trong bóng tối truyền ra. nguyên gốc mặt nghi hoặc nữ hải nghe được dược lao quỷ thanh âm, khuôn mặt cả kinh, đã diện trong tay đen lồng, không người dẫn theo xiềng chân, bước liên tục vội vàng, hướng phía dược lao quỷ bước đi, tới gần mới nhỏ giọng la lên. dược gia gia, người làm sao vậy? diện lồng, không người để chân, nhỏ giọng la lên, nữ hải liên tiếp động tác. Hành Vân Lưu Thủy, phản ứng cực nhanh, lại để cho Lăng Hàn thiên trong nội tâm tán thượng, hảo tâm mảnh nữ hài. Nữ hài làm như vậy, rõ ràng theo dược lão quỷ trong thanh âm, nghe ra thứ hai bị thường, mà diệt đèn lồng, không người để xỉn chân, nhỏ giọng la lên, cũng là vì giảm xuống bị không biết địch nhân phát hiện xác suất. Tốt cẩn thận, tốt thông minh nữ hài. Chớ để lộ ra. Nữ hài lời còn chưa dứt, dược lão quỷ hư âm thanh nói, "Nghe vậy, nữ hài nhu thuận ngậm miệng không nói, nhẹ nhàng đem dược lão quỷ dịu dắt đứng lên, cách xa nhau rất gần, khóe mắt lướt qua, tự nhiên là phát hiện nằm trên mặt đất Lăng Hàn Thiên, nhỏ giọng hỏi, "Dược gia gia, hắn là ai?" Không cần phải xen vào hắn, tiểu tử này bị ta phong bế toàn thân sở hữu huy đạo, chạy không được." Khốc khủng. Dược lão quỷ nhẹ ho hai tiếng, thúc giục nói, "A trước viện ta vào nhà." Nữ Hải vốn là vẻ mặt nghi hoặc, đón lấy là nhu thuận viện dược lão quỷ hướng phía gian phòng bước đi, chỉ là cuối cùng, tại đi vào phòng khác, nữ Hải nghiêng đầu lại, mượn sáng sớm trước một vòng hào quang, vụ trộm đánh giá Lăng Hàn Thiên một mắt. Nhìn xem hai người dần dần bóng lưng biến mất, Lăng Hàn Thiên thở nhẹ nói, "Dược lão quỷ, ngươi không thể đem ta ném ở bên ngoài." Từ lúc Lăng Hàn Thiên tỉnh đến thời điểm, chỉ bằng lấy cường đại linh hồn lực lượng, cảm giác chung quanh hết thảy biết rõ chính mình lại đi tới hắc xa thành bên trong, cái này dược lão quỷ tuyệt đối là một cái cẩn thận chi nhân. điểm này theo phía trước hắn bức hiếp chính mình tiến vào lang huyệt có thể nhìn ra. nhưng hôm nay, cái này dược lão quỷ rõ ràng cùng dạ minh hoa kết xuống thù hận, lại vẫn mang theo chính mình nhận vào hắc xa thành ở bên trong. đây không phải chui đầu vô lưới sao? dựa theo lang hàn thiên tính ra, toàn bộ hắc xa thành là cựu lũ giáo đích thiên hạ. tuy nói dạ vô thương đã chết, nhưng hắn lão mẫu dạ minh hoa lại trở lại rồi. đây chính là lại để cho dược lão quỷ vô cùng kiên kỵ cường giả. chúng chi hiện tại dược lão quỷ đã trọng thương sắp chết, hắn không thể cứ như vậy hảo không có lực phản kháng bạo lộ ở bên ngoài nếu như bị tuần tra cựu u giáo đệ tử hoặc là cấp dưới thế lực phát hiện, cái kia chính là chính thức tận thế đã đến. Ano, đi đem tiểu tử kia đưa đến căn phòng. ước chừng đã qua một phút đồng hồ, trong phòng vang lên dược lão quỷ thanh âm. Ano không người tử, quay người ra khỏi phòng. Lúc này hào Quang mới lên, Kim Quang nhàn nhạt nghiêng chiếu vào nữ hài trên người, cái kia nhàn nhạt ý, ý y như là phủ thêm một tầng thanh khiết vàng dược, đẹp và tĩnh mịch tự nhiên khuôn mặt, hai mắt thật to, thanh tịnh mà trong suốt, không chứa một tia tạp chất, thủy cái miệng anh đào nhỏ nhắn hiện ra thanh xuân sáng bóng. Nhăn nhạt mùi thuốc trôi nổi đến gần, Anôn nện bước bước liên tục mà đến, thấy rõ Lăng Hàn Thiên hình dạng, lập tức vượng lông mày cao lại, mở miệng quan tâm nói, ngươi không sao chớ? Lăng Hàn Thiên cười khổ, đang muốn mở miệng, gian phòng lại truyền ra dược lão quỷ thanh âm, yên tâm, tiểu tử này sinh mệnh lực tràn đầy được rất, nhất thời bán hội còn chưa chết. Khục khục, nhanh lên đưa hắn đưa đến đan phòng đi. Dược lão quỷ ho khan lấy thuốc dùng nói. Anôn bất đắc dĩ nhếch miệng, ngươi kiên nhẫn một chút, hoạt động người, có thể sẽ tác động miệng vết thương. Đem ta lấy tới đan phòng, dược lão quỷ hắn muốn làm gì? Đau đớn, Lăng Hàn Thiên còn nhịn được. Hắn hiện tại quan tâm nhất cái này, dược lão quỷ rốt cuộc muốn đối với hắn làm cái gì? Ngươi có thể hay không đừng như vậy sưng hô dược ra ra nha. Ano chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không thích chầm trầm vào lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm đối với dược lão quỷ có oán hận, nhưng tuyệt đối ân oán rõ ràng, sẽ không giận lây sang Ano tiểu cô nương này. Lập tức không tại sưng hô trên vấn đề này dây dưa. Gặp lăng Hàn Thiên ngậm miệng không nói, Ano cho rằng lăng Hàn Thiên biết sai. khuôn mặt khôi phục ánh mặt trời, ngồi sồn người xuống, hai tay như thiềm điện tại lăng Hàn Thiên trên người chọn vài cái, ta chỉ có thể cởi bỏ ngươi bộ phận huyệt đạo, ta vịt ngươi có lẽ có thể đứng lên lên rồi. Bị Ano vịt hai người tới một gian dưới mặt đất thạch thất, thạch thất tương đối quãng đạn, mùi thuốc chợt chợt, trận trận sóng nhiệt đánh nút lại, cao hơn một mét dược đỉnh, lẳng lặng bày đặt, đỉnh trên người điêu khắc lấy phức tạp văn lạc, phong cách cổ xưa giản dịao. Ngươi ngồi trước lấy, không muốn chạy trốn nhé. Đem lăng hàn thiên vị ngồi ở một cái trên mặt ghế đá, An như hắt như bạo thạch mắt to lộ ra thanh tỉnh, rất nghiêm túc nói, ta đi cấp ngươi tìm một chút chữa thương đang dược. Trong thạch thất ngoại trừ dược đỉnh, còn có hơn khẩu hai người cao tủ thuốc bày đặt, a tại tủ thuốc tầm đó bận lấy, cái này lão quỷ tâm địa như thế chi xấu, không thể tưởng được tiểu cô nương này tâm địa lại như thế thiện lương. Lăng Hàn Tiên dựa lưng vào thạch bích, vận chuyển vô cực chân nguyên quyết, thử trùng kích khắc bị phong ấn huyền đạo, nhưng là rồi đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy đan phòng cửa ra vào, Dược lão quỷ thân như tiểu tụy, huyết nhục khô quắt, tóc xám trắng, đồng tử lõm, tái nhợt được không có một tia huyết sắc mặt, như là ác quỷ hiện thế một loại. Lúc này mới đi qua bao lâu, không thể tưởng được Dược lão quỷ lại khí huyết khô héo đã đến tình trạng như thế, thật sự không thể tưởng tượng. A, chính đang chuyên tâm tìm Dược Anô, bị đột nhiên vào Dược lão quỷ lại càng hoảng sợ, "Dược, Dược ra ra, ngươi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Anô, ngươi đi ra ngoài trước, thủ hộ tốt đại viện." không được lại để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta." Dược Lao Quỷ chân thật đáng tin thanh âm vang lên. "Có thể." Ano Trần Trờ nhìn thoáng qua Lăng Hàn Thiên, đang muốn mở miệng, lại bị Dược Lao Quỷ đánh gãy. "Như thế nào, Ano, hiện tại không nghe lời của gia gia sao?" Dược Lao Quỷ không vui nhìn xem Ano, cái tiêu biểu lộ đặc biệt do người. Ano bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lăng Hàn Thiên, không ngờ, thối lui ra khỏi đàn phòng. Quy một chương 168, thân thể dị biến. Chương 168, thân thể dị biến. Dược Lao Quỷ sinh cơ rất nhanh trôi qua, như là một đoạn một một loại đứng thẳng, nghiêm nghị chất vấn. "Tiểu tử Đem Viêm Hồn Tinh Châu giao ra đây a. Lăng Hàn Thiên đã sớm ở tới đây hết thảy, nhìn xem như là gỗ mục một loại dược lão quỷ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta không có trộm được Viêm Hồn Tinh Châu. Dược lão quỷ một bước bước vào, như là lệ quỷ đánh nút lại, gió lạnh chợt chợt, quát, tiểu tử, ngươi đương lão hủ dễ bị lừa hay sao? Lúc ấy, cái kia U minh viêm mà làng vương cùng lão hủ cùng bị chiến, đúng là phát hiện Viêm Hồn Tinh Châu khí tức biến mất, cái kia lang vương mới có thể bạc đi, Liều Lĩnh xông về lang huyện, hôm nay ngươi lại nói không có trộm được Viêm Hồn Tinh Châu. Lăng Hàn thiên kéo dài thời gian, đem hết toàn lực phá giải dược lão quỷ lưu trong người phong Ấn, nói: "Ta đem Viêm Hồn Tinh Châu ở nấp rồi." Dược lão quỷ cười lạnh, hiện tại không nói thật ra, vậy ngươi đem không còn có mở miệng cơ hội nói chuyện rồi. Theo ngươi vừa ra lang Huyễn, lão hủ vẫn tập trung vào nhất cử nhất động của ngươi, ngươi căn bản là không có cơ hội giấu kín Viêm Hồn Tinh Châu. Lăng Hàn thiên trong nội tâm mắng to Dược lão quỷ vô sỉ, gian trá, nhưng hắn cũng không thể nói cho Dược lão quỷ hắn đã đem Viêm Hồn Tinh Châu nơi ta. "Tiểu tử, chẳng lẽ, chẳng lẽ đem ngươi đem Viêm Hồn Tinh Châu mất?" Dược lão quỷ như, như móng gà bàn tay gầy guộc nắm lên Lăng thiên, âm bên cạnh bên cạnh mà nói: Ngay vậy, lăng hàn thiên trong nội tâm đắng chát, cái này lao vương bắt đạn, vậy mà thoáng cái tiểu đoàn chúng, khắc khắc, xem ra ngươi chẳng những thật sự đem viêm hồn tình châu nướt, nhưng lại còn sống, thật sự là đặc thủ thể chất nha. dược lão quỷ âm bên cạnh bên cạnh tiếng cười, lại để cho đầu người ra du lên, ước chừng ngươi cho rằng, ngươi đem viêm hồn tình châu nướt, lao hủ mượn ngươi không có biện pháp sao? đột nột, dược lão quỷ âm bên cạnh bên cạnh thanh âm tại lăng hàn thiên bên tai nổ vang, lập tức, một loại dự cảm bất tưởng tự trong nội tâm tự nhiên sinh ra, lăng hàn cảnh giác nhìn xem dược lão quỷ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ cái này dược lão quỷ rốt cuộc muốn như thế nào chẳng lẽ lão quỷ này lại muốn đem hắn mở ngược bể bụng lấy ra viêm hồn tinh châu nhìn xem lăng hàn thiên như thế phản ứng dược lão quỷ đột nhiên thoải mái cười to khẳng định trong lòng suy đoán phảng phất thoáng một phát tuổi trẻ mấy tuổi quả nhiên ngươi tiểu tử này quả nhiên nuốt viêm hồn tinh châu khạc khạc nghe được dược lão quỷ lời này lăng hàn thiên sắc mặt thoáng một phát tái rồi cảm tình cái này con rùa già vừa mới là lừa hắn dược lão quỷ cái này lão vương bất đạn, thật sự là quá gian trá rồi dược lão quỷ âm hiểm cười lấy tiến lên khô héo như như móng gà bàn tay động liên tục đem lăng hàn thiên toàn thân sở hữu huyễn đạo một lần nữa phong ấn Tiểu tử, ngươi đừng hao tâm tổn trí cơ rồi, rơi vào lão hủ trong tay, vận mệnh của ngươi cũng đã đã chú định. Nói xong, Dược lão Quỷ bàn tay gãy ngược, một bà nhấc lên Lăng Hàn Thiên, nện bước vững vàng bước chân, đem thứ hai ném vào trong dự định. Ngươi, chết tiệt, Dược lão Quỷ, ngươi cái này này lão bất tử, ngươi muốn đem lão tử luyện dược. Tuy nhiên cùng trong lòng mình suy đoán không hợp, nhưng kết cục như vậy thậm chí so mở ngực bể bụng còn muốn thảm, Lăng Hàn Thiên lập tức trồi ầm lên. Dược Lao Quỷ khẽ miệng cười lạnh, châm chọc nói, khà khà, tiểu tử ngươi xảo trá như hồ, như thế nào lần này, như thế hậu chi hậu giác đâu rồi? Lăng Hàn Thiên thiếu chút nữa bị Dược Lão Quỷ tức giận đến thổ huyết, vội la lên: "Dược Lão Quỷ, ngươi chết không yên lành, lại muốn đem lão tử tươi sống luyện ở dược." Lăng Hàn Thiên thật sự có chút ít nóng nảy, bị ngươi sống luyện dược mà chết, vậy hắn còn không bằng chết ở U Minh Viêm Ma Lang Vương chào hạ Đâu. Có thể hắn hiện tại kinh mạch toàn thân bị Dược Lão Quỷ dùng bí thuật phong bế, căn bản khó có thể nhúc nhích, càng đừng đề cập vận dụng Minh Ký tự rồi. Đã đến lúc này, còn muốn nói sạo? Lão Hủ trước đây nhiều lần cảm nhận được ngươi có cường đại linh hồn lực lượng chấn động, ngươi cho rằng nhất cử nhất động của ngươi có thể giấu giếm được lão Hủ? Ngươi tiểu tử này liền luyện thể ngũ trọng cũng chưa tới lại có được cường đại như thế linh hồn lực lượng, đây rõ ràng là nuốt trường viêm hồn tinh châu tạo thành, cái này cùng sách cổ ghi lại độc nhất vô nhị. nói đến đây, dược lão quỷ ngược lại là lộ ra ánh mắt nghi hoặc, đánh giá cẩn thận lấy lăng hàn thiên nói, nhưng tiểu tử ngươi thật là làm cho lão hủ ngoài ý muốn, nuốt vào viêm hồn tinh châu về sau, còn như vậy vui vẻ, hơn nữa sinh mệnh lực như thế tràn đầy, lại không có như là sách cổ ghi lại như vậy bạo thể mà vong. ta chúc ngươi lão quỷ này bạo thể mà vong vui vẫn rất tốt. lăng hàn thiên hận đến nghiến răng nghiện lợi, cái này dược lão quỷ thật là đáng chết một ngàn lần, một vạn lần. dược lão quỷ giống như thấy rõ hết thảy, cười lạnh Kinh thường nhìn thoáng qua hoàn khí ngập trời Lăng Hàn Thiên, chợt quay người, đi vào mấy cái tinh xảo tủ gỗ phía trước, một vừa mở ra, lập tức nồng đậm mùi thuốc tràn ngập thạch thất. Một cây gốc làm cho người hoa mắt linh dược bảy biển ra đến, coi như là cách được thật xa, cái kia truyền đến mùi thuốc đều bị người có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Cái này làm cho Lăng Hàn Thiên cũng không khỏi ầm ầm tâm động, những điều này đều là giá trị liên thành linh dược, lại không biết cái này dược lão quỷ từ chỗ nào được đến. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, hắn phát hiện dược lão quỷ cất chứa cực kỳ phong phú, ngoại trừ ngũ hành thuộc tính linh dược, thậm chí còn có phong, lôi, quang minh, hắc ám thuộc tính tinh thạch, thật sâu dày nội tình. Những hiếm thấy này chất bảo, đều là lão hủ theo một chỗ trong cổ mộ được đến. Dược lão quỷ cầm lấy một cây linh dược, quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lăng Hàn Tiên vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, không khỏi có chút khoe khoang mà nói. Đáng tiếc, vì những linh dược này tinh thạch, lão hủ bỏ ra trung thân không thể tấn dài một cái giá lớn, một thân tu vi dừng lại không tiến, hôm nay khí huyết khô héo, mệnh không lâu vậy, lại không nghĩ mà vượt thiên rủ xuống thương, ban thưởng hạ viêm hồn tinh châu, lão hủ liền có nghịch thiên cải bệnh cơ hội. Dược lão quỷ bưng lấy một cây gốc linh dược đi vào dược đỉnh trước, xem như chất bảo, cũng cảm thán lấy thế sự vô thượng. Tiểu tử có thể cùng những linh dược này cùng nhau bị luyện chế thành dược cũng là người mười thế đã tu luyện phúc phận rồi dược lão quỷ đi vào dược đỉnh trước đổ vào rất nhiều linh dịch thẳng đến những linh dịch này bao phủ đến lăng hàn thiên chỗ cổ mới dừng lại ngay sau đó dược lão quỷ đem một cây gốc linh dược cẩn thận từng ly từng tí để vào trong dược đỉnh gần trăm gốc linh dược toàn bộ để vào dược đỉnh về sau dược lão quỷ bàn tay gầy gò nắm lên nắp đỉnh cảm khái vô hạn mà nói lao hủ luyện dược cả đời có thể may mắn đem viêm hồn tinh châu luyện chế thành trong truyền thuyết viêm hồn tinh đan thật sự là đủ an ủi bình sinh rồi nghe vậy lăng hàn thiên nhìn xem dược lão quỷ nghiến răng nghiến lợi đạo dược lão quỷ Ngươi tên vương bắt đòn này, ta nguyên rủa ngươi bị viêm hồn tinh đan chống bạo thể mà vong. Nguyên rủa, đây chỉ là kẻ yếu quyền lợi. Nói xong, dược lão quỷ phanh một tiếng đem nắp đỉnh kết lại, ngồi xếp bằng tại đỉnh trước, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu dẫn động lòng đất hỏa sát luyện đan. Một loại phan hỏa, luyện đan hiệu quả cũng không tốt. Cái này lòng đất hỏa sát là dược lão quỷ không có ý phát hiện, bởi vậy mới có thể mua xuống cái chỗ này, mở dưới mặt đất thạch thất, đem chi làm như đan phòng. Phong bế trong dược đỉnh, lăng hàn thiên bị phần đông linh dược bao quanh. Nếu như là tại bình thường, hắn nhất định sẽ cảm thấy tiến vào hạnh phúc hải dương. Nhưng lúc này, Vô tận thống khổ đánh nút lại, không ngừng thiêu chiến lấy Lăng Hàn Thiên linh hồn điểm nổ chốt. Trong dược đỉnh, nhiệt độ càng ngày càng cao, linh dịch trong nồi lên không ít mà khí, trạng thái bề mặt cũng dần dần lên cao, chìm đến dưới quai hàm chỗ, muốn dây rủa, không biết làm sao toàn thân huyệt đạo bị dược lao quỷ phong bế, căn bản không cách nào nhúc đích. Hắn hôm nay, căn bản không có khả năng tránh được kiếp nạn này. Lăng Hàn Thiên đã không có biện pháp rồi, không cam lòng bị người luyện dược mà chết. Hắn Thiên lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong, một đường tới, sáng tạo kỳ tích, so với thượng cổ đại năng chuyển thế Lăng Tiên Dương đều không kém, hắn tuyệt không thể chết được, được như thế bên khuất. Hảo Nam nhi, chết, đương bị chết oanh oanh liệt liệt. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm hò hét, trong cổ họng phát không không cam lòng gào thét. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia lòng đất hỏa sát xuyên thấu qua dự đỉnh, thẩm thấu tiến vào nước thuốc ở bên trong, sau đó chui vào Lăng Hàn Thiên trong thân thể. Chết tiệt, nóng quá. Lăng Hàn Thiên chửi nhỏ, cảm giác được càng ngày càng nhiều hỏa thuộc tính năng lượng chui vào trong thân thể. Cũng nhưng vào lúc này, nơi trái tim trung tâm màu xanh hạt giống đã có động tĩnh, như là bị kích đang sống, điên cuồng cắn nuốt cái kia tiến vào trong thân thể hỏa thuộc tính năng lượng. Theo những hỏa thuộc tính này, năng lượng bị cắn nuốt, thanh liên hỏa diễm nguyên như là bị kích đang sống lại trở nên vô cùng sinh động. Ngay sau đó, cùng cái kia dung nhập chân nguyên thanh liên hỏa diễm tạo thành cơ mình, thanh liên hỏa diễm bổn nguyên lại vào lúc này chủ động dung nhập đến chân nguyên bên trong. Theo càng ngày càng nhiều thanh liên hỏa diễm bổn nguyên dung nhập chân nguyên bên trong, dược lão quỷ phong ấn tại Lăng Hàn Thiên trong cơ thể lực lượng, thời gian dần qua bị tan ra rồi. Giờ phút này, trong dược đỉnh nước thuốc tại thanh liên liệt diễm dưới nhiệt độ triệt để sôi trào. Vẫn sáng lưu chuyển, nước thuốc tinh hoa thẩm thấu tiến Lăng Hàn Thiên trong cơ thể, tại trong huyết lục của hắn không ngừng chạy, chữa trị lấy bị thương thân thể. Thời gian dần qua, trong cơ thể phong ấn cũng toàn bộ giải trừ, Lăng Hàn Thiên triệt để khôi phục tự do cái này lòng đất hỏa sát lại đưa tới trong cơ thể ta thanh liên liệt diễm buồn nguyên dị động thật là làm cho người không tưởng được lăng hàn thiên khôi phục tự do nhẹ nhàng hoạt động lấy hai tay cảm thụ được trong cơ thể biến hóa không khỏi trong nội tâm thở nhẹ những nước thuốc này đã ở rất nhanh chữa trị lấy thân thể của ta thậm chí là ở trong đó còn có tầm bộ linh hồn nước thuốc một giờ đi qua tại nước thuốc tinh hoa thoải mái xuống lăng hàn thiên trong cơ thể thương thế toàn bộ khôi phục trong cơ thể huyết khí bành trướng hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái rất tốt ta hiện tại hoàn toàn khôi phục thậm chí là thiêu đốt linh hồn chi lực chỗ tạo thành di chứng cũng hoàn toàn tiêu trừ Nhìn hôm nay đã trở nên thập phần thanh đạm nước thuốc, nhìn nhìn lại nước thuốc trong đồng bình lấy hiếm thấy linh dược, Lăng Tuấn trên mặt sẹt qua một vòng dáng tươi cười, Lăng Hàn Thiên cười lạnh nói, "Dược lão quỷ, mặc ngươi muôn vạn tính toán, cũng coi như không đến, ngươi ở kiếp này tích xúc đều muốn tiện nghi ta đi." Như vậy nghĩ đến, Lăng Hàn Thiên thò tay đã nắm một chỉ tử kim sơn vương, một ngụm cắn mất một nửa tử kim sơn vương, tinh tế nhấm nuốt, lập tức liền cảm giác vô tận sinh mệnh tinh hoa tại khoang miệng bốn phía, vội vàng nuốt mà xuống, vô tận sinh mệnh tinh hoa lập tức thấm tiến vào ngũ tạm lục phủ. Cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh sinh mệnh tinh hoa, Lăng Hàn Thiên vận chuyển vô cực chân nguyên quyết, đem những sinh mệnh tinh hoa này dung nhập tiến huyết nhục bên trong. Lúc này, Lăng Hàn Thiên toàn thân liệt diễm quấn quẩn, nhiễm lên một tầng nồng đậm màu xanh, thanh liên liệt diễm bổn nguyên không sai biệt lắm hấp nhập vào một nửa. Một loại cực đoan tê dại cảm giác truyền đến, Lăng Hàn Thiên cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Đúng là muốn phá giai dấu hiệu. Lăng Hàn Thiên cả kinh, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là hiếm thấy linh dược, chỉ là cái này một nửa từ kim xâm vương lại để cho ta áp chế không nổi, sẽ phải đột phá đến luyện thể ngũ trọng rồi. Quy một chương 169, Tâm Lánh Huyết Hàn. Chương 169, Tâm Lánh Huyết Hàn. Trong dự định, Lăng Hàn Thiên nhẹ nhõm đã đột phá đã đến luyện thể ngũ trọng tối tùy tri cảnh, vậy mà không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Có thể nói lúc này đây đột phá, là Lăng Hàn Thiên tự học luyện đến nay thuận lợi nhất một lần. Cái này đều được nhờ sự giúp đỡ rược lão quỷ những chân quý kia vô cùng linh dược, nếu không Lăng Hàn Thiên là rất khó như thế thuận lợi đột phá đến luyện thể ngũ trọng. Theo Lăng Hàn Thiên đột phá đến luyện thể ngũ trọng, trong cơ thể thanh liên hỏa diễm buồn nguyên, lần này lại toàn bộ dung nhập đã đến chân nguyên bên trong. Đây là Lăng Hàn Thiên hoàn toàn thật không ngờ, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này cũng ý nghĩa Lăng Hàn Thiên rốt cục có thể hoàn toàn nắm giữ một quả đỉnh cấp hỏa chủ rồi đây chính là có thể đốt diệt bất luận cái gì luyện thể kỳ cường giả luyện diễm thậm chí có thể đối với hậu thiên cảnh võ giả tạo thành thật lớn tổn thương thậm chí có thể uy hiếp được một ít yếu đích tiên thiên cảnh cao thủ nhưng ngay tại thanh liên liệt diễm bổn nguyên toàn bộ dung nhập đến chân nguyên lập tức nơi trái tim trung tâm cái kia khỏa màu xanh hạt giống lại chậm rãi phát sinh dị biến màu xanh hạt giống này sinh rồi trưởng thành một khỏa cây giống cắm rễ ở lăng hàn thiên trái tim bên trong dài ra một mảnh xanh tươi lướt át mọng nước lá cây tử màu xanh trên phiến lá minh khắc lấy thanh liên hỏa diễm đổ án theo màu xanh hạt giống này sinh hoàn thành lăng hàn thiên toàn thân mãnh liệt du lên Hắn muốn là cảm giác được máu trong cơ thể như nham tương giống như sôi trào, điên cuồng tuôn hướng trái tim, ngay sau đó trong đan điền chân nguyên giống như thủy triều điên cuồng trái tim, sau đó là trong thức hải màu vàng trang sách kim quang đại rực rỡ, mãnh liệt bành trướng linh hồn lực lại cũng tuôn hướng trái tim. Trong ngay mắt, ba loại bất đồng lực lượng toàn bộ điên cuồng tuôn hướng trái tim. Một loại cực độ hư không cảm giác sông lên đầu, Lăng Hàn Thiên cảm giác hắn bị thoáng cái rút sạch một loại, mà hắn căn bản vô lực ngăn cản. Lăng Hàn Thiên cứ như vậy chơ mắt nhìn nơi trái tim trung tâm tiểu cây đưa hắn toàn thân tinh khí thần đều rút sạch rồi. Một loại cảm giác vô lực tập để bụng đến, nhưng lại nhưng vào lúc này Lăng Hàn Thiên phía trước nuốt luôn viêm hồn tinh châu, sở hữu năng lượng lần nữa bạo phát đi ra. Cố năng lượng này một bạo phát đi ra, Lăng Hàn Thiên lập tức đẩy mỏ phục sinh, hơn nữa cảnh giới không ngừng tự động đột phá. Luyện thể ngũ trọng sơ kỳ viên mãn, luyện thể ngũ trọng trung kỳ viên mãn, luyện thể ngũ trọng hậu kỳ viên mãn, căn bản không có dừng lại vì cái gì ý tứ. Không được, cái này đột phá tốc độ quá là nhanh. Lăng Hàn Thiên dốc sức liều mạng áp chế, tuyệt không có thể thoáng một phát lại để cho cảnh giới đột phá quá nhiều, coi như là cái này viêm hồn tinh châu rất thần kỳ, như vậy cũng sẽ tạo thành hắn nội tình chưa đủ. Tựa hồ là cảm nhận được Lăng Hàn Thiên đích ý chí. Cái kia mảnh chướng năng lượng chợt điên cuồng hướng nơi trái tim trung tâm cây giống. Nhưng cái này tàn lưu lại năng lượng vẫn đang đem Lăng Hàn Thiên mạnh nhanh chóng độ lên luyện thể ngũ trọng tối tùy cảnh viên mãn. Cảm thụ được cảnh giới bây giờ, Lăng Hàn Thiên quả thực đều có một vòng không chân thực. Cái này Viêm Hồn Tinh Châu thật sự quá nghịch thiên a, hắn vừa mới chỉ là hấp thu một phần ngàn năng lượng, có thể lại trực tiếp đột phá đã đến luyện thể ngũ trọng tối tùy cảnh viên mãn. Cái kia tiểu cây hấp thu Viêm Hồn Tinh Châu đại bộ phận năng lượng về sau, cũng không có lại lần nữa dài ra một mảnh lá cây, chỉ là trước kia cái này phiến màu xanh lá cây càng phát ra thủy lục rồi. Cái này màu xanh hạt giống này sinh thành cái này gốc tiểu cây Thôn vẻ như thế bảnh trướng năng lượng, tại sao không có lại giải ra một mảnh lá cây? Lăng Hàn Thiên có chút nghi hoặc, màu xanh hạt giống là ở Thanh Liên Liệt Diễm Bổn Nguyên toàn bộ dung nhập đến chân nguyên bên trong sau mới phát sinh dị biến. Nhưng thần nhìn chăm chú lên tiểu cây cái kia phiến thú lục lá cây, Lăng Hàn Thiên cau mày nói, chẳng lẽ nói, tiểu cây muốn giải ra lá cây, nhất định phải hỏa diễm bổn nguyên. Vì xác minh chính mình phỏng đoán, Lăng Hàn Thiên một ngụm đem mặt khác một nửa Tử Kim Xâm Vương nuốt vào, lần nữa bắt đầu luyện hóa. Lăng Hàn Thiên thân thể lúc này ở vào đỉnh phong kỳ, vô luận là chân nguyên còn là linh hồn chi lực đều là đầy máu trạng thái, đại lượng sinh mệnh tinh hoa đều bị tiểu cây hấp thu có thể tiểu cây vẫn đang không có giải ra là cây nhưng hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa về sau tiểu cây lá cây trở nên nóng ánh nước ta rồi lăng hàng tiên dỗi ra bàn tay lớn đem trong dược định sở hữu hiếm thấy linh dược đều nuốt luôn luyện hóa đến cuối cùng nguyên bản sền sệt linh dịch hôm nay biến thành một vũng nước trong thanh tịnh thấy đấy không có một tia linh lực hấp thu sở hữu hiếm thấy linh dược sinh mệnh tinh hoa hiện tại chỉnh khỏa tiểu cây đều trở nên nóng ánh sáng long lanh rồi đương nhiên lăng hàng mở hai mắt ra như tinh thần giống như con ngươi sáng ngời tinh quang rỡ hình như có nhật tinh thần lưu truyền tí ti khiếp người tâm hồn hảo quang trang ra. Lăng Hàn Thiên chỉ là nhẹ nhàng quấy nước thuốc, trong cơ thể lại truyền đến tụy như vững chắc giống như thanh âm. Bất quá may mắn sôi trào nước thuốc che giấu động tĩnh bên trong, nếu không tất nhiên sẽ bị dược lão quỷ phát hiện dị thường. Hắn hiện tại tu luyện thình lình đạt đến luyện thể ngũ trọng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là được đột phá đến luyện thể lục trọng. Nếu như hiện tại lại để cho hắn sẽ cùng Thủy Kinh Nhu chiến đấu, chỉ sợ Lăng Hàn Thiên Tiểu là vận dụng tụ nguyên hệ thống lực lượng đều có thể đơn giản đánh bại nàng này. Thậm chí nếu như toàn lực thúc dục Thanh Liên liệt diễm, có thể lập tức đốt diệt Thủy khinh Tụ nguyên hệ thống lực lượng rốt cục vượt qua tu hồn hệ thống lực lượng. Lăng Hàn Thiên nắm tay trưởng, cảnh giới của hắn càng lại lần như mộng huyễn giống như tăng trưởng, bất quá ta bởi vì ta đột phá nguyên nhân, ta hiện tại linh hồn lực cũng đạt tới ba, chỉ sợ cũng có thể chính thức so sánh hậu thiên cảnh võ giả. Đột phá đã đến luyện thể ngũ trọng thối thủy cảnh viên mãn, những xôi trào này nước thuốc đối với Lăng Hàn Thiên đã hoàn toàn không có có ảnh hưởng rồi. Ta đem trong dược đỉnh sở hữu linh dược tinh thạch nuốt luôn luyện hóa, cái này dược lão quỷ lại không có phát hiện gì thường. Đây chẳng lẽ là luyện chế viêm hồn tinh đan hiện tượng bình thường? Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nghi hoặc, bất quá, mặc kệ cái này có phải là hay không luyện chế viêm hồn tinh đan hiện tượng bình thường. Không có bị dược lão quỷ phát hiện, tựu là chuyện tốt. Cái kia viêm hồn tinh đan thành ảo ảnh trong mơ, thành toàn ta. Nói đến ta còn có lẽ cảm tạ cho hắn mới là. Bất quá, những linh dược này tinh thạch cơ hồ tựu là dược lão quỷ mệnh căn tử, là hắn khôi phục khí huyết, nghịch thiên đoạt mệnh chỗ căn bản. Hôm nay thành cái này bất cục diện, nghĩ đến đã cùng cái này dược lão quỷ thành không chết không nứt cục diện. Nghĩ lại, Lăng Hàn Thiên cũng đã minh bạch, hắn cùng với dược lão quỷ đã sớm kết xuống tử thủ, không cách nào hóa giải. đã như vậy, dược lão quỷ, ngươi cũng đừng trách ta tâm lãnh huyết hàn rồi. Trong lòng có quyết đoán, Lăng Hàn Thiên ngược lại không tội mà đi ra ngoài. Dù sao. Dược lão quỷ thế nhưng mà Tiên Tiên cực hạn cao thủ, tuy nói tuổi tác lớn ấn dần, huyết khí khô cạn, thêm chi bị trọng thương, nhưng giữa hai người dù sao kém quá nhiều cảnh giới, có rất tốt lựa chọn, Lăng Hàn Thiên không muốn đi bước lên cái kia vô vị phong hiểm. Bảy ngày bảy đêm, Lăng Hàn Thiên nắm chặt thời gian vững chắc tu vi, cùng đợi Dược lão quỷ khai đỉnh thời điểm, cho thứ hai một kích chí mạng. Dược đỉnh bên ngoài, Dược lão quỷ hồ nghi nói, chuyện gì xảy ra, trong dược đỉnh mùi thuốc một số gần như hoàn toàn biến mất. Hắn luyện đan cả đời, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua như thế sự tình, chẳng lẽ đúng như sách cổ bên trên ghi lại, Viêm hồn tinh đan mới thành lập, tinh hoa hội toàn bộ nội liễm. Dương Lao Quỷ kích động đứng lên, bàn tay gầy guộc bởi vì kích động mà có chút run rẩy, bắt lấy nắp đỉnh, nhấc lên. Quăng, chững mắt thanh quang, diệu được người không thể chợt mắt. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng Viêm Hồn Tinh Đan thông linh, tự động chạy ra khỏi dư đỉnh, nhưng là trong chốc lát hắn vong hồn đều bốc lên, một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm bay lên, lại như là từ phía trên đường trực tiếp bị đánh lọt vào địa ngục. Thanh quang bên trong, vậy thì có sao, vậy thì sao Viêm Hồn Tinh Đan, rõ ràng là một chỉ quanh quần lấy thanh sắc hỏa diễm năm lập tức tại trong đồng tử của hắn vô hạn phóng đại, rất nhanh đánh rút về phía trái tim của hắn. Dương Lao Quỷ dáng người thấp bé, dược đỉnh hơn một mét một điểm, hôm nay hắn đứng thẳng nhất lên tre, thân thể tất nhiên rất nhỏ nghiêng về phía trước, trái tim cùng dược đỉnh khoảng cách gần đây, đồng thời cũng là người chí mạng điểm chỗ. đây hết thảy, từ lúc dược lao quỷ nhất lên tre phía trước, Lăng hàn thiên cũng đã tính toán tinh tưởng. không tốt, dược lao quỷ toàn thân tóc gáy dựng ngược, mồ hôi lạnh đầm địa, sợ hai tiêu to, muốn bay ngược mà đi, nhưng là hết thảy đều đã đã trưởng, quen quẩn lấy thanh sắc hỏa diễm nắm đấm kia chớp tập đến. chi chi, dược lao quỷ trong cơ thể truyền ra vỡ tan thanh âm, một cỗ mùi khét lẹt phát ra, tàn phá thân thể như là đạn pháo một loại bị hoang bay ra ngoài. Trọng sinh nện ở thạch thất phía trên, một ngụm lịch huyết phun ra. Bà Năng dược lao quỷ tiểu muốn đứng thẳng lên, nhưng lại hoảng sợ phát hiện hắn trước ngực bị đốt cháy ra một cái động lớn, trái tim tình lình đều bị đốt thành hư vô. Dược lao quỷ cảm giác được ý nghĩ hôn mê, trước mắt sao kim vừa ra, không cách nào đứng thẳng, trùng trùng điệp điệp ngã quỷ trong vũng máu. Bất quá dược lao quỷ dù sao cũng là một gã tiên thiên cảnh cực hạn cao thủ, trái tim bị thanh liên hỏa diễm bổn nguyên nốt diệt, lại không biết lập tức vẫn bệnh. Lăng tự trong dược đỉnh nhảy ra, tuấn trên mặt hiện ra thần sắc phúng, lạnh lùng nhìn xem đã hấp hối dược lao quỷ. Dược lao quỷ thế nào, ước chừng ngươi không nghĩ tới cuối cùng kết cục đúng là như vậy a vì vì cái gì hội có thể như vậy dược lao quỷ tròn mắt muốn nước cuồng loạn không cách nào tiếp nhận sự thật này Lăng hàn thiên rõ ràng bản thân bị trọng thương hắn hướng chi đem người phía trước toàn thân sở hữu huyễn đạo phong kín không có bất kỳ hộ thân tại dược đỉnh ở trong luyện chế bảy ngày bảy đêm Lăng hàn thiên lại vẫn vui vẻ cái này hoàn toàn đỉnh che lẽ thường dược lao quỷ cả đời tính toán coi như là gần chết thời điểm màu xám trắng trong mắt y nguyên có hảo quang tại rất nhanh lưu truyền dược lao quỷ ngươi làm gì chết chống đỡ ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào Lăng hàn thiên mở ra phá vọng chi nhãn Thoáng cái nhìn ra Dược lão quỷ ý đồ, Lăng Hàn Thiên khỏe miệng cong lên một vòng lạnh lùng độ cong, đẩm đặc đến mức tận cùng sát ý tại trong thạch thất lưu truyền. Nhìn xem Lăng Tuấn Lăng Hàn Thiên, Dược lão quỷ trong nội tâm đột nhiên mát, đối mặt giờ phút này người phía trước, Dược lão quỷ lại sinh ra không cách nào địch nổi ý niệm trong đầu, bất kể là chiến lược hoặc là tâm trí. Hắn, chết để thất bại. Bàn tay gầy gò lại không bị khống chế run dày lên, Dược lão quỷ rốt cuộc cấp chế không nổi trong cơ thể bạo đi huyết dịch, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, khủng bố phi thường. Nhìn xem Dược lão quỷ lúc này trạng thái, Lăng Hàn Thiên cười lạnh, đem nắp đỉnh nắm trong tay, cẩn thận đi về phía trước. Dự phòng dược lão quỷ sắp chết phản công. Dù sao, cái này thạch thất thế nhưng mà dược lão quỷ địa bàn tuy nói nương tựa theo phá vọng chi nhãn, còn có cường đại linh hồn cảm giác, hắn đã tra rõ trong thạch thất hết thảy, cơ bản không tồn tại bấy dập khả năng. Nhưng hết thảy đều có ngoại lệ, cẩn thận một điểm, luôn đúng vậy. Người cả đời cẩn thận, muôn vàn tính toán, lại chưa từng muốn hay vẫn là lật thuyền trong mương, cả đời tài phú đều thành của ta, ha ha. Lăng Hàn Thiên cười lạnh, giơ nắp đỉnh bảo vệ toàn thân chỗ hiểm, vừa mới vận dụng toàn bộ thanh liên hỏa nguyên, cơ hồ hao hết trong đan điền chân nguyên, Lăng Hàn Thiên chỉ phải cẩn thận làm việc. Quy một chương 170, lần nữa bạo lộ. Chương 170, lần nữa bạo lộ. Nguyên bản bởi vì Lăng Hàn Thiên cắn nuốt Viêm Hồn Tinh Châu, Dược lão quỷ kế hoạch lấy bằng vào cường đại luyện dược chi thuật, đem Lăng Hàn Thiên tính cả vô số linh dược cùng một chỗ, trực tiếp luyện chế thành Viêm Hồn Tinh Đan, nhưng trong này sẽ nghĩ tới, Viêm Hồn Tinh Đan không có luyện chế ra đến. Hắn chân quý cả đời linh dược, lại kể hết thành toàn Lăng Hàn Thiên. Vì những linh dược này, Dược lão quỷ không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Hiện tại một khi lại toàn bộ đã trở thành một nước, đây quả thực so tại Dược lão quỷ trên trái tim chọc bên trên một đao còn lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận lựa giận công tâm phía dưới, Dược Lao Quỷ tức giận đến thổ huyết 3 lít, khí tức hoàn toàn hủy bại xuống dưới, trong cơ thể sinh cơ tại rất nhanh trôi qua. "Tiểu tử, lão hủ là ngũ hành điện ngoại điện chấp sự, ngươi như giết ta, ngươi đem bị ngũ hành điện huyết sắt đuổi giết cả đời." Dược Lao Quỷ không cam lòng, trước khi chết vẫn đang muốn cho Lăng Hàn Tiên thi triển áp lực. "Ngũ hành điện?" Nghe vậy, Lăng Hàn thiên đồng tử co rụt lại. "Ngũ hành điện, cái này sừng sững tại Đại Hoang Chi đỉnh quái vật khổng lồ, coi như là thiên Huyền Tông đều được túi đầu nghe lệnh, thống lĩnh lấy toàn bộ Đại Hoang Châu." Huyết Sát là ngũ hành điện một người trong độc lập tổ chức, chuyên môn phụ trách thanh trừ thế lực đối địch, có thể nói là ngũ hành điện một thanh đao nhọn, càng là năm cung sừng sững tại Đại Hoàng Chi đỉnh căn bản bảo đảm. ta, trên người của ngươi đem nhiễm đặc thù huyết sát, đời đời kiếp kiếp sắp bị huyết sát đổi giết, đến chết phương hữu. Dường Lao Quỷ đem Lăng Hàn Thiên biểu lộ thu hết vào mắt, tiến thêm một bước gây áp lực. Rồi đột nhiên, trầm ngâm không nói Lăng Hàn Thiên, lông mày trao lên, khóe miệng cong lên một vòng trào phúng, ánh tuấn trên mặt hiện đầy cuồng ngạo cùng lạnh lùng. Ta Lăng Hàn Thiên lập chí truy cầu võ đạo đi phong, một cái ngũ hành điện làm sao có thể trở ngại đến ta? Chúng chi ngươi một cái ngũ hành điện chấp sự, giết ngươi như tàn sát heo chó. Cái gì? Ano. Dược lão quỷ kinh sợ, Lăng Hàn Thiên cái kiếp như thực chất giống như sát ý, lại để cho hắn cảm nhận được tử vong tới gần, lớn tiếng la lên, dục thông chi bên ngoài Ano. Đáng tiếc, Dược lão quỷ tiếng nói không ra, Lăng Hàn Thiên ngắm đúng thời cơ, trong tay nắp đỉnh toàn lực ném, đối với Dược lão quỷ nghiền áp mà xuống. Lăng Hàn Thiên rơi trầm trọng nắp đỉnh mà đi, Dược lão quỷ tự nhiên là ngộ nhận là Lăng Hàn Thiên là vi tự bảo vệ mình, lại không nghĩ, đây chính là Lăng Hàn Thiên sát chiêu chỗ. Hết thảy đều chỉ vi mê hoặc Dược lão quỷ, lại để cho hắn ngộ phán. Sau đó lại thừa cơ rút gần cả hai khoảng cách. Đang khi nói chuyện, cả hai cách xa nhau bất quá 2m, trong tay nắp đỉnh toàn lực ném, gần ngàn vạn lực lượng, cơ thể bộc phát, như là Thái Sơn áp đỉnh một loại, lập tức đem dược lão quỷ khô héo thân thể nện thành bánh thịt. Đến chết, dược lão quỷ đều không thể tin được, hắn càng lấy như thế khuất nhục phương thức vẫn mạnh. Theo dược lão quỷ tử vong, Lăng Hàn Thiên rõ ràng cảm giác được, có một cô vô ảnh vô hình sát khí tiến vào đã đến trong cơ thể. Ngũ hành điện ngoại điện chấp sự, không nghĩ tới cái này dược lão quỷ đúng là ngũ hành điện chấp sự, giết hắn đi lại thật sự lần nữa lây dính huyết sát. Đến tận đây, Lăng Hàn Thiên minh bạch Dược Lao Quỷ trước khi chết nói không ngừng. Loại này đặc thù huyết sát, hẳn là một loại đặc thù bí thuật, là siêu cấp môn phái chỉ mỗi hắn có truy cùng chi vật, như phụ giỏi trong xương, không cách nào loại trừ. Bất quá, Lăng Hàn Thiên cũng không lo lắng Ngũ Hành Điện huyết sát. Ngũ Hành Điện sừng sững đại hoang chi đỉnh, huyết sát tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng cũng không thể có thể hội như vậy mà đơn giản đem chú ý lực phóng tới Thiên Huyền Quốc vực này vắng vẻ địa phương. Trong thời gian ngắn, huyết sát võ giả chắc có lẽ không tìm được trên đầu của mình. Những vật này cách cách mình vẫn còn tương đối xa, hay vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình a. Lăng Hàn Thiên là một cái sát phạt quyết đoán chuyên nhân tuyệt sẽ không bởi vì đắc tội ngũ hành điện mà hoàng sợ không chịu nổi một ngày, trái lại, đây là hắn rất nhanh tiến lên lại khẽ động lực. trong thế thất, sở hữu chân quý linh dược đều bị dược lao quỷ quan vào dự đỉnh, hôm nay còn lại những này đều là chút ít bình thường linh dược. lăng hàn thiên đi vào từng dãy tụ thuốc trước, toàn bộ mở ra, từng cái xem xét. bất quá, những linh dược này bán đi về sau cũng có thể đổi lấy một ít tu luyện tài nguyên. dù sao ta hiện tại lưỡng hệ cùng tu, quá hao phí tài nguyên, đặc biệt là càng đi về phía sau, cần tài nguyên càng thì không cách nào tưởng tượng đem sở hữu linh dược từng cái tụ lại, thậm chí còn có mấy miếng yêu hạch, Lăng Hàn Thiên đều không có buông tha. Sau đó hắn đi vào dược lão quỷ thi thể trước, tháo xuống dược lão quỷ tu di giới. Hắn hiện tại linh hồn chi lực đạt đến ba, cơ hồ có thể so sánh hậu thiên cảnh viên mãn võ giả, đơn giản tiểu bài trừ dược lão quỷ ở lại tu di giới bên trong đích là cấn. Ần, không tệ, cái này dược lão quỷ tu di giới so với ta phía trước dùng muốn lớn hơn nhiều. Lăng Hàn Thiên đem ý thức chìm vào đến tu di giới ở bên trong, phát hiện hắn sở hữu đồ vật cũng bị dược lão quỷ chuyển tiền đến, đại quan đao đã ở tu di giới ở bên trong, hiện nhiên dược lão quỷ còn chưa kịp sửa sang lại những vật này nhưng để cho nhất lăng Hàn thiên ngoại ý muốn chính là giả vô thương màu đèn trưởng kiếm lại đã ở dược lão quỷ tu di giới trong dược lão quỷ này cũng muốn cảm ơn ngươi đem đồ đặc của ta toàn bộ sửa sang lại đã tới lăng Hàn thiên lần nữa ngồi xổm người xuống theo dược lão quỷ trên người móc ra chính mình cái kia miếng tu di giới ồ ngươi tiếp thân còn cất giấu cái gì đó lăng Hàn thiên cảm giác hạng gì linh mẫn duỗi tay ra tiến dược lão quỷ trong lực lập tức phát hiện dị thường đem dược lão quỷ áo vẹt ra một chương tính chất phong cách cổ xưa lòng bài tay lớn nhỏ chất liệu không rõ chẳng giấy thình lình nhẹ ra quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong Lăng Hàn Thiên đem thần bí trang giấy lấy ra, nhập thủ thập phần mềm mại, thường diện không có văn tự, chỉ có rõ ràng vô cùng giấy nhỏ, làm như một trường không trọn vẹn điệu đồ. Bởi vì không có văn tự, Lăng Hàn Thiên không cách nào nhìn ra cái gì đến, thử dùng sức kéo hạ vài cái, nhưng trang giấy này lại không có chút nào hư hao, có chút bất phàm, hẳn không phải là phàm vật. Lăng Hàn Thiên ám tự suy đoán, coi chừng đem trang giấy cất kỹ, đem cái này trương thần bí trang giấy thu vào Tu Di giới về sau, Lăng Hàn Thiên liền bắt đầu kiếm cây dược lao quỷ ra rồi, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút kinh ngạc chính là trong túi chứa vật này ngoại trừ chứa các loại đan dược bình sứ lại chỉ có một thanh trưởng tám kim cương kiếm tinh tế tưởng tượng định là vì dược lão quỷ đem cả đời tinh lực đều tập trung vào hiếm thấy linh dược phía trên không có co tâm tư cũng không có tài lực truy cầu vật gì đó khác đáng tiếc cái này dược lão quỷ lại không có đem dạ vô thương tu di giới nhặt về đến trong lúc này chẳng những chưa kiểu u giáo đại lượng tài phú thậm chí cũng có thể có kiểu u bí điển tương quan công pháp tuy nhiên hiện tại đã biết rõ kiểu u bảo điện công pháp này có vấn đề nhưng đằng sau mấy lấy ra nghiên cứu thoáng một phát nói không chừng có thể tìm ra đối phó minh hoa bà bà đích phương pháp xử lý Dạ Vô Thương tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn lão mưu dạ minh hoa vẫn còn, không giải quyết mất cái này thai hoang ầm, Lăng Hàn Thiên cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hồi tưởng lại chỉnh chuyện này tiền căn hậu quả, Lăng Hàn Thiên thở dài, một nhân một quả, dược lão quỷ, ngươi muôn vàng tính toán, kết quả là lại đem ngươi cả đời nơi cất giấu đều thành toàn ta. Ở trong đó nhân quả báo ứng, lại có ai có thể nói được rõ ràng? Đem toàn bộ hết gì đó sửa sang lại, phân tốt loại cất vào trong túi trữ vật, Lăng Hàn Thiên vừa hết cái lưng mệt mỏi, trọng thạch thất đại cửa bị lấy ra. Két. Từng sợi ánh mặt trời thấu rọi vào đem Ano nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo đến rất dài, rất dài, chói mắt huyết hồng, dược lao quỷ thi thể lặng lặng nằm ở thạch thất, huyết dịch còn chưa khô cạn, hiển nhiên, Lăng Hằng Thiên còn chưa tới kịp xử lý dược lao quỷ thi thể, dược gia gia, đã chết rồi sao? trong nay mắt, toàn bộ thạch thất không khí phảng phất dừng lại một loại, nặng nề, áp lực, các loại mặt trái cảm xúc tràn ngập, trong lúc nhất thời, sát phạt quyết đoán Lăng Hằng Thiên cũng không biết như thế nào mở miệng, nước mắt trong suốt sệt qua, thanh tịnh đôi mắt trở nên sưng mù, Ano tuyệt mỹ khuôn mặt tràn ngập nhàn nhạt yêu thương, kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, xem trên mặt đất cái kia chói mắt huyết hồng, giờ khắc này. Phản phất đã qua một vạn năm như vậy dài dang dặc, lại phản phất đã qua một cái trước mắt. Người tên là gì? Ano yêu thương thanh em vang lên, sương mù đôi mắt nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, nhìn xem cái này yêu thương mà không giành mặt, Lăng Hàn Thiên những mày, không đành lòng đi lửa gạt như vậy một cái thiện lương nữ hải. Đắp, Lăng Hàn Thiên, Lăng Hàn Thiên, Lăng Hàn Thiên. Ano nhẹ nhớ kỹ ba chữ kia, tựa hồ muốn một mực nhớ kỹ cái tên này một loại. Ta không biết rõ ta đến từ phương nào, cũng không biết ta là ai, là dược gia ra đem ta theo nam hoàng trong huyết chỉ nhặt về đến. Tuy nhiên hắn để cho ta ăn đủ loại dược hoàn, ta minh bạch hắn là để cho ta thay hắn thí nghiệm thuốc thậm chí còn cho ta mang lên trên xiềng chân, nhưng ta cũng không hận hắn, bởi vì là hắn dưỡng giúp ta." Ano tự nói, lại như giảng thuật cho Lăng Hàn Thiên nghe. "Lăng Hàn Thiên, ngươi biết tại dược gia gia trước mộ phần dập đầu nhận tội, vì hắn thủ mộ 3 năm, dùng chuộc tội ác của ngươi sao?" Ano nắm nắm tay nhỏ, thanh tịnh trong mắt, lộ ra một vòng chăm chú. Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, Ano cũng không phải là như là đang nói đùa, nhưng nàng theo như lời, chính mình không thể nào làm được. Đó căn bản không có khả năng. Lăng Hàn Thiên trả lời rất kiên quyết, không có một điểm do dự, huống hắn cũng khinh thường tại đối với như vậy một cái tiểu cô nương nói dối. "3 năm về sau, ta sẽ đả bạn ngươi, chấm dứt cái này đoạn nhân quả." Ano ngẩng đầu, như hắc như bảo thạch con ngươi, là như vậy thanh tịnh, không rảnh. "Nhưng, hiện tại ta đây đã không phải là đối thủ của ngươi." Ano giống như cảm nhận được Lăng Hàn Thiên cái kia hơi có vẻ mảnh mai trong thân thể, ẩn chứa mênh mông năng lượng. "Ta tại sao phải cho ngươi 3 năm thời gian, chẳng lẽ ngươi không sợ ta hiện tại sẽ giết ngươi sao?" Lăng Hàn Thiên có chút im lặng, cái này tên Ano nữ hải thật sự lớn mật chút ít. "Ngươi sẽ không?" Ano nhìn xem Lăng Hàn Thiên con mắt, thản nhiên nói nhìn xem Ano cái kia thanh tịnh không rảnh con mắt, Lăng Hàn Thiên ở sâu trong nội tâm thật sự rất khó nổi lên một điểm sắc ý. Ano chuyển qua ánh mắt, nện bước bước liên tục đi vào dược lao quỷ bên cạnh thi thể, ngồi sồn người xuống, đem dược lao quỷ mở to con mắt bình phục bên trên. Cái này thật, là dược gia gia đợi đến tối đa địa phương, liền đem hắn trôn cất ở chỗ này à? Ai? Thở dài một tiếng, Lăng Hàn Thiên làm ra một cái không phải lý tính quyết định, tiểu cô nương này, hắn xác thực không hạ thủ được. Có lẽ tại rất nhiều năm về sau, mình cũng hứa sẽ hối hận hôm nay quyết định này. Nhưng ít ra giờ phút này, hắn không hối hận. Một giờ về sau. Cái này tòa cũ nát đại viện, ánh lửa trùng thiên, Lăng Hàn Thiên cùng A sóng vai mà đứng. Lăng Hàn Thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua A cái này kỳ dị nữ hải, sau đó nhìn về phía phương xa, nói khẽ: "Ta nên đã đi ra." "Chỉ sợ ngươi hôm nay không cách nào đã đi ra." Lăng Hàn Thiên lời còn chưa dứt, liệt mã bỗng đẳng, một đạo khản khản thanh âm vang lên. Quy một chương 171, đối chiến Hậu Thiên Cảnh. Chương 171, đối chiến Hậu Thiên Cảnh. Dạ trí xương, tiểu ưu giáo lao quản gia, một thân tu vi, đạt đến Hậu Thiên Cảnh trung kỳ, hôm nay đã bước vào thất tuần chi niên, lại không nghĩ, hôm nay hắn lại tìm ở đây bên cạnh hai người vốn là hát xa thành khác hai môn phái trưởng môn tu vi cũng đạt tới hậu thiên cảnh sơ kỳ bất quá hiện tại minh hoa và bà bà dạ minh hoa cường thế xuất quan hai người đều đầu phục cửu u giáo theo liệt mã chậm rãi xuống dạ trí xương thân hình còn xuống thần sắc lạnh lùng lặng lặng đứng ở nơi đó sát khí tràn ngập dạ vô thương cùng hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ lại không nghĩ thảm đã bị chết ở tại lăng hàn thiên âm như phía dưới hắn có thể nào không giận tiểu tạp trùng đùa bơn thủ đoạn giết hại giáo chủ tội đương làm chỉ Giá trị xương toàn thân sắt ý sôi trào, ngự khí rét lạnh vô cùng, hai người khác ngăn chặn Lăng Hàn Thiên đường đi. Lăng Hàn Thiên biết rõ hôm nay khó có thể thiệt rồi, nhưng Lăng Tuấn trên mặt lại là một mảnh lạnh nhạt. Tuy nhiên hắn vừa mới vận dụng Thanh Liên Liệt Diễm Bổn Nguyên Tiêu Hao trong cơ thể toàn bộ chân nguyên, nhưng hắn vẫn kinh ngạc phát hiện nơi trái tim trung tâm tiểu cây lại bắt đầu khởi động ra một cỗ tinh thuần đến cực điểm chân nguyên, lập tức bổ sung hắn vừa mới chân nguyên tiêu hao. Bất quá Lăng Hàn Thiên lại không dám khẳng định cái này tiểu cây là không phải có thể vô hạn bổ sung hắn chân nguyên tiêu hao, cho nên hắn cũng không dám tùy ý vận dụng toàn bộ Thanh Liên Hỏa Diễm Bổn Nguyên. Nếu không, chỉ cần toàn bộ Thanh Liên Hỏa Diễm Bổn Nguyên vừa ra, Không nói lập tức đốt diệt ba người này, nhưng tuyệt đối lập tức trọng thương. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không muốn như vậy hoàn toàn mượn nhờ ngoại vật, hắn vừa mới đột phá, cũng rất muốn thử xem hắn hiện tại cực hạn đến cùng tại đâu đó. Hậu Thiên Cảnh Trung Kỳ, có lẽ phù hợp. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm thất giải, nảy mầm ra mãnh liệt chiến ý, lên tiếng nói: chỗ coi ân oán, cùng đằng sau nữ hải không quan hệ, phóng nàng ly khai. Khắc khắc, đều cái lúc này, ngươi còn quản người khác? Dạ trí xương một tiếng cười lạnh, lấn thân hướng phía Lăng Hàn Thiên đánh tới. Dạ trí xương mặc dù đã bước vào thất tuần phía trên, nhưng dù sao cũng là Hậu Thiên Cảnh Trung Kỳ cao thủ động tác tấn mãnh như lôi đỉnh xuất kích, luôn động bàn tay gầy ngược hướng về lăng hàn thiên đánh tới, chân khí sôi trào vô trần bộ liệt diễm cùng đào chạm thanh liên liệt diễm trong cơ thể sở hữu chân nguyên điên cùng lao nhanh tiếp cận một phần ba thanh liên liệt diễm bị điều động, bàn tay lớn quan quanh quẩn lấy ngọn lửa màu xanh, mãnh liệt hướng phía dạ trí xương chém tới. Vô mười vạn cân đã ngoài sức lực lớn bành trướng mà ra, trùng trùng điệp điệp cùng dạ trí xương đụng vào cùng một chỗ, dạ trí xương bàn tay gậy mãnh liệt co lại, thân hình nhanh chóng tối lui trong mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Ngươi trong cơ thể của ngươi thậm chí có đỉnh cấp hỏa trùng. Dạ trí Sương giàn mua trên mặt hiện đầy ngưng trọng, vừa mới vẻ này ngọn lửa nóng bỏng tổn thương hắn, may mắn hắn tránh né kịp thời, nếu không chỉnh bản tay đều có thể bị đốt hủy. Hai vị, coi chừng trong cơ thể hắn hỏa trùng. Dạ trí Sương sống hơn 10 tuổi, dị thường cẩn thận, biết được Lăng Hàn Thiên có được đỉnh cấp hỏa trùng về sau, không muốn lật thuyền trong mương, lập tức nhắc nhở. Dạ lão, kẻ này trong cơ thể hỏa trùng tuy nhiên đáng sợ, nhưng ngự động đỉnh cấp hỏa trùng tiêu hao chân nguyên là thập phần cực lớn, mà hắn cảnh giới quá thấp, chân nguyên có hạn được hung Trong đó một gã hậu thiên cảnh trưởng môn rõ ràng đối với hỏa trùng có một ít độc đáo giải thích, vậy Lăng Hàn Thiên điểm chỗ. "Đúng vậy, già lão Ba người chúng ta liên thủ, cho dù hắn có được đỉnh cấp hòa trùng, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Một danh khác hậu thiên cảnh trưởng môn tỏ vẻ đồng ý, nhưng hắn thu hồi lòng khinh thị, chính trọng lấy ra binh khí. Hai vị nói không sai, kẻ này hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. Dạ trí xương còn xuống lấy thân thể, cũng lấy ra một thanh màu đen chiến đao, đúng là một thanh thượng phẩm bảo khí, so đại quan đao phẩm chất cao hơn. Dạ trí xương dẫn theo chiến đao, toàn thân chân khí sôi trào, cất bước mà ra. Trong ngay mắt, ba gã hậu thiên cảnh võ giả tất cả đều bộc phát ra như đại dương mênh mông giống như chân khí, hình thành tam giác xu thế, đem lăng hàn thiên vây quanh ở chính giữa. Lăng Nô, lại để cho cô bé này ly khai, ta với các ngươi một trận chiến." Lăng Hàn Thiên lách mình tại nữ hài trước người, đại quan đao hành ở trước ngực, đối với dạ trị xương quát. Nói chuyện hoang đường viển vông. Dạ trị xương trong mắt hiện lên một vòng điểm ai, quá to, các ngươi ai cũng đi không được. Cái này tạm chủng có chút cổ quái, cùng tiến lên, trước tiêu diệt hắn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hai gã khác hậu thiên cảnh sơ kỳ cao thủ cũng độc thủ, ba người hình thành tam giác công kích xu thế, gắng đạt tới đem Lăng Hàn Tiên một kích vây giến mất. Nhìn xem ba người hợp giết mà đến, Lăng Hàn Tiên mặt sắc mặt trọng, tuy nhiên ba người này tiếng kỵ chính mình hòa diễm nhưng nếu như lâm vào ba người vây công sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở vô trần bộ tiểu u hồn nội thuật một tiếng quát nhẹ chân nguyên sôi trào trong thức hải màu vàng trang sách kim chói hai trọng tốc độ cực hạn điệp ra lăng hàn thiên tốc độ nhanh đã đến cực hạn dưới chân hình như có tiếng sấm nổ vang lăng hàn thiên lôi ra một đạo tản ảnh trốn hướng phương xa khẽ động lăng hàn thiên ngay tại mấy trăm mét có hơn lần nữa thi triển ngay tại ngàn mét có hơn dạ trí xương ba người mục tiêu là lăng hàn thiên nếu như hắn không trốn đi nói không chừng kế tiếp chiến đấu có thể sẽ nguy hiểm cho đến an -ô. người đi không được lăng hàn thiên cái này trong nay mắt bạo phát đi ra khủng bố tốc độ, sát thực dọa sợ Dạ trí xương, cái này thật sự quá là nhanh, lập tức hét lớn một tiếng đuổi theo. Bất quá, Lăng Hàn Thiên tại chạy ra một khoảng cách về sau, liền ngừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đằng sau đuổi theo Dạ trí xương ba người. Ngươi cái này tạm trùng như thế nào không chạy? Dạ trí xương ba người không bao lâu tiểu đuổi theo, lần nữa đối với Lăng Hàn Thiên tạo thành bối kín. Tại tại sao phải chạy? Lăng Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, nhấc tay ở giữa, đại quan đao hành ở trước ngực, chân nguyên sôi trào như biển. Ngươi vừa mới thi triển chính là cái kia bộ pháp, tốc độ nhanh, ít nhất đều là huyền cấp đỉnh cấp chiến kỹ rồi. Dạ trí xương liếm liếm tóc vàng đầu lưỡi, chi ưng trong mắt tản mát ra tham lam ánh mắt. Tiểu tử, nói ra vừa mới thi triển cái này bộ pháp khẩu quyết, chúng ta cho ngươi cái toàn thời. Trong đó một gã hậu thiên cảnh sơ kỳ cao thủ xoa xoa đôi bàn tay đối với lăng hàn thiệt quát, huyền cấp đỉnh cấp chiến kỹ, coi như là tại toàn bộ nam hoang huyết lâm loại này phẩm giai chiến kỹ, năm ngón tay cũng tính ra tới nhà. Hiện tại trước mắt thì có một bộ, sao có thể không cho ba người đỏ mắt? Ba vị, chúng ta tận lực sống nói ra hắn, kẻ này trên người còn có đại bí mật, tuyệt không thể để cho hắn khinh địch như vậy chết rồi. Dạ trí xương lên tiếng nhắc nhở. Hắn biết rõ Lăng Hàn Thiên còn biết được Cửu U Tháp ngự động chi pháp, càng có được một Cửu U Tháp, so sánh dưới, cái kia đỉnh cấp huyền cấp chiến kỹ ngược lại dâu dịa rồi. Lăng Hàn Thiên khinh miệt cười cười, nói: "Tham lam, là các ngươi những người này mà tính, tử vong, là các ngươi trốn không thoát đâu số mệnh. Tập chủng, cho ta chết." Dạ Địa xương quát lên một tiếng lớn, còn xuống trong thân thể bắn ra ra to lớn năng lượng, màu đen chiến đao xẹt qua không khí, quẫy ra nặng nề âm bạo. Hai gã khác hậu thiên cảnh võ giả đồng dạng không chậm, vung lấy binh khí cũng công kích mà đến. Ba người đồng thời công kích, căn bản không cho Lăng Hàn Thiên một điểm cơ hội. Quy 1 chương 172, đánh chết hậu thiên cảnh. Chương 172, đánh chết hậu thiên cảnh. Đồng thời đối mặt ba gã thứ hai cảnh võ giả liên thủ công kích, Lăng Hàn Thiên không dám có chút chủ quan, tu nguyên hệ thống lực lượng thúc dục đã đến cực hạn. liệt diễm cùng đao chạm. Đại quan đao siết chặt, một nửa thanh liên hỏa diễm bị điều động, Lăng Hàn Thiên toàn thân đều quanh quần lấy màu xanh liệp diễm, như là hỏa thần hạ phàm một loại. Bèn, đại quan đao một vòng tròn quét, liên tục cùng ba thanh binh khí đụng vào cùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng va đập, bắn ra ra bảnh chướng năng lượng chấn động. Lăng Hàn Thiên thân thể kịch động, nắm đại quan đao bản tay lại có chút du lên nhưng lại ngăn cản được ba người công kích. Ba người đợt công kích thứ nhất bị Lăng Hàn Thiên chống đỡ đỡ được, giá trí xương giản mua ra mặt du lên, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đỉnh cấp hòa chủng, quả nhiên cũng bố, có thể lại để cho một gã luyện thể ngũ trọng võ giả, trọi cứng ba gã hậu thiên cảnh võ giả công kích mà bất bại. Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, vừa mới vận dụng một nửa thanh Liên Hỏa Diễm, trong cơ thể chân nguyên tiêu hao cũng tiếp gần một nửa, nắm thật chặt đại quan đao, nhưng hắn vẫn đột nhiên phát hiện đại quan đao bên trên lại xuất hiện vài vết rách. Cái gì? Lăng Hàn Thiên cả kinh, lâu như vậy đến nay, đại quan đao đều là hắn nhất nghỉ lại binh khí nhưng bây giờ lại xuất hiện vết rách không cần nghĩ Lăng hàn thiên là minh bạch cái này vết rách nhất định là vừa mới cùng dạ trí xương chiến đao tấn công lưu lại Hừ, tạp trùng ta ngược lại muốn nhìn ngươi chân nguyên có thể tiêu hao đến khi nào dạ trí xương run rẩy trong tay chiến đao đục ngầu lao trong mắt bạo xuất một đạo tinh quang dạ lão hắn đại đao đã xuất hiện vết rách chỉ cần lại tiếp nhận chúng ta một kích chỉ sợ hắn làm mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu một gã thứ hai cảnh võ giả thấy được đại quan đao bên trên vết rách mở miệng nhát nhở ha ha lang gia tạp trùng Ngươi lại đạo phẩm chất quá thấp, của ta phệ huyết chiến đao chính là ta tại một chỗ di tích cổ trong đo được, vi định cấp bảo khí. Dạ trí xương dẫn theo màu đèn chiến đao, có chút tập làm cho nói, nếu như không phải ngươi có đỉnh cấp hỏa chủng, chỉ sợ một cái đối mặt có thể đánh gãy ngươi lại đao. Đúng là đỉnh cấp bảo khí, khó trách có thể tại đại quan đao bên trên chém ra vết rách. Lăng Hàn Thiên cả kinh, không nghĩ tới hôm nay lại ăn hết binh khí thiệt hỏi, nếu như lại tiếp tục dùng đại quan đao, có lẽ thật sự sẽ như cùng dạ trí xương theo như lời, đại quan đao hội bị chém nước. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Hàn Thiên bàn tay lớn khẽ động, đem đại quan đao thu vào túi gì dưới trong. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên đem đại đao thu vào, Dạ Trí Dương cho rằng Lăng Hàn Thiên là ý định đổi hàng, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, một thanh trưởng 8 kim cương kiếm xuất hiện trong tay. Trượng 8 kim cương kiếm, thân kiếm trường triệu 1.8, thân kiếm rộng lớn, tuy nhiên sức nặng không kịp đại con đao, nhưng thắng tại thân kiếm trượng, hơn nữa phẩm chất cao, chính là một thanh hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí, Trượng 8 kim cương kiếm. Giá trị Dương đột ngột lao mắt con mắt mãnh liệt sáng ngời, mảnh liệt bắn ra hai đạo tham lam hồ quang, chậm dọng quát. "Lăng gia tập chủng, lão phu nhớ rõ cái này trưởng 8 kim cương kiếm chính là dược lão quỷ binh khí, khi nào lại đã đến trong tay của ngươi?" "Hừ!" Dạ gia lão nô, điểm này ngươi tựu không cần quan tâm. Lăng Hàn Thiên dẫn theo Trượng 8 Kim cương kiếm, toàn thân chân nguyên sôi trào, trong tứ hải màu vàng trang sách lập lòe, hắn đã thăm dò ra hắn hiện tại lực lượng tự hạng, không muốn lại kéo dài thời gian. Lăng gia tập trung, cái kia dược lão quỷ cầm đi Viêm Hồn Tình Châu, hiện tại hắn tiếp thân binh khí vậy mà xuất hiện ở trong tay của ngươi, nghĩ đến Viêm Hồn tinh Châu tất nhiên đã ở trên người của ngươi. Giá trị xương không hổ là cựu vũ giáo đại tổng quản, tư duy kín đáo, do Lăng Hàn Thiên trong tay cái này chơi Trượng 8 Kim cương kiếm, lập tức phỏng đoán ngược lại chính hắn đều có chút không dám tin tưởng sự thật. Lăng Hàn Thiên có khả năng đánh chết dược lão quỷ cướp đi hắn hết thảy, kể cả cái kia viêm hồn tinh châu. Lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên con mắt nhắm lại, nắm thật chặt trong tay trượng tám kim cương kiếm, xem ra hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể lại để cho ba người này còn sống đã đi ra. Khắc khắc, Lang gia tập trung, quả nhiên lại để cho ta đoán chúng rồi. Dạ trí xương gặp Lăng Hàn Thiên cũng không có công nhận, cũng không có khẳng định, tự nhiên là đương Lăng Hàn Thiên chấp nhận, lập tức cười như điên. Khắc khắc, thật sự là thượng thiên chiếu cố nha, ta trí xương cũng có đạt được viêm hồn tinh châu một ngày. Lúc này, dạ trí xương có thể nói hăng hái, tựa hồ là trong lúc đó tuổi trẻ 20 tuổi một loại, đồng thời. Vốn trong lòng chuẩn bị thông chi lão trưởng môn dạ minh hoa ý niệm trong đầu cũng bỏ đi. Tuy nhiên, hắn cả đời đều vi dạ gia phục vụ, nhưng viêm hồn tình châu hấp dẫn thật sự quá lớn. Chỉ cần chém giết Lăng Hàn Thiên, lại đem bên cạnh cái này hai cái nô tài chém giết, hắn dạ trí xương có thể thần không biết quỷ không hay cầm viêm hồn tình châu lần chỗ rồi. Nghĩ tới đây, dạ trí xương khỏe mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua bên cạnh hai người, Khỏe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh. Bên cạnh hai người cũng không đốc, biết rõ gần đây chuyện đã xảy ra, lập tức trong mắt cũng toát ra xanh mơn mởn hào quang. Chỉ là bị dạ trí xương nhìn chầm chầm một mắt, hai người đều cảm giác được, hình như có một cô gió lạnh vừa qua lưng tóc gáy đứng thẳng ba người phản ứng lập tức bị lăng hàn thiên bắt lập tức minh bạch cái này ba người đã đều có tâm tư lẫn nhau bắt đầu để phòng đối phương rồi hai vị trầm thi sinh biến chúng ta xuất thủ trước đem cái này lâm gia tạm trùng đánh chết dạ trí xương trong tay chiến đao du lên dẫn đầu hướng phía lăng hàn thiên một đao bổ tới dù sao trong ba người thực lực của hắn cao nhất như thế nào cũng phải làm cái tấm gương nhưng cái này nhìn như lăng lệ ác liệt một kích lăng hàn thiên lại là nhìn ra dạ trí xương cũng không đem hết toàn lực hai người khác biết rõ hiện tại còn không phải lúc trở mặt lập tức cũng là luân khởi trong tay đại đao hướng phía lăng hàn thiên bổ tới. Nhân tâm nha. Lăng Hàn Thiên khỏe miệng cong lên một vòng cười lạnh, trong tay trượng tám kim cương kiếm vận sức chờ phát động, như một đạo thiểm điện một loại, không hề dấu hiệu hướng phía ba người thực lực bên trong yếu nhất tên kia Hậu Thiên cảnh đâm tới. Ba người này không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình không đem hết toàn lực, chính mình chẳng những muốn đem hết toàn lực, hơn nữa là muốn một kích tất sát. Hồn chi cầm cố. Tuy nhiên linh hồn lực đạt đến ba, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không dám thoáng cái đối phó ba gã Hậu Thiên cảnh, dù sao ba người linh hồn chi lực khẳng định cũng sẽ không so với chính mình chênh lệch quá nhiều. Bị Lăng Hàn Thiên công kích người này, rõ ràng cho thấy vừa mới đột phá đến Hậu Thiên cảnh không lâu linh hồn chi lực so về lăng hàn tiên còn kém một đoạn. Đồng thời, hắn còn phải phòng được dạ trí xương đánh lén cho hắn. Nhất tâm đa dụng, thoáng cái tiểu bị giam cầm ở linh hồn không có chút nào đình trệ. Trượng tám kim cương kiếm nhanh như thiểm điện, lập tức xuyên thủng bộ ngực của hắn. Trứng mắt đỏ tươi, làm cho dạ trí xương cùng còn lại người này hậu thiên cảnh sơ kỳ cao thủ đều là sức sở. Vừa mới còn sinh long hoa hổ, chân khí sôi trào hậu thiên cảnh võ giả, lại một cái đối mặt đã bị đánh chết. Dạ trí xương thân hình đều là run rẩy dữ dội, đục ngầu lao trong mắt bắn ra ra khó có thể tin hào quang. Ngươi vậy mà cũng là tu huynh người nhưng lại hiểu được khủng bố, như thế linh hồn công kích chi pháp. Dạ Trí xương khó có thể bình tĩnh rồi, hắn vẫn cho là đoán chừng Lăng Hàn Thiên, lại không nghĩ Lăng Hàn Thiên không ngừng thể hiện ra làm cho người ta sợ hãi thực lực. Coi chừng linh hồn của hắn công kích. Còn lại người này Hậu Thiên cảnh sơ kỳ võ giả không bình tĩnh, hắn cũng không phải là tu hồn người, chỉ là thuần túy võ giả, đối với quỷ dị tu hồn người có một loại không hiểu sợ hãi. Dạ Trí xương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lúc trước hắn một mực không sử dụng linh hồn công kích, tự là biết được Lăng Hàn Thiên am hiểu linh hồn công kích, hơn nữa thập phần khủng bố. Hắn là muốn vận dụng tụ nguyên hệ thống lực lượng chém giết Lăng Hà Thiên. Hôm nay xem ra là không thể được rồi. Vô Trần Bộ, một kiếm đánh lén đất thủ, Lăng Hàn Thiên cũng không cho còn lại hai người bao nhiêu thời gian tình ngộ, Vô Trần Bộ thôi phát đến mức tận cùng. Hồn chi cắc cố, thần bí linh hồn lực lượng lần nữa bắt đầu khởi động mà ra, trượng Tám Kim Cương kiếm lần nữa đâm ra, trực tiếp đem vừa mới giật mình tỉnh lại Hậu Thiên Cảnh Sơ Kỳ cao thủ cũng xuyên thủ rồi. Hành Vân Lưu Thủy giống như công kích, thời gian kém bất quá 3 giây, nhưng chính là cái này không xuất ra 3 giây thời gian, hai gã Hậu Thiên Cảnh Sơ Kỳ cao thủ tang thân tại Lăng Hàn Thiên dưới thân kiếm. Cái này là Lăng Hàn Thiên thực lực bây giờ, lưỡng hệ lực lượng tùy ý hoán đổi. Đồng thời đối với đối thủ tâm lý, chiến đấu thời cơ nắm chắc đạt đến gần như yêu nghiệt trình độ, tuyệt không phải trước mắt ba người có thể tưởng tượng. Chỉ còn lại ngươi rồi. Lăng Hàn Thiên run dậy trượng 8 kim cương trên thân kiếm máu tươi, nhìn lướt qua Dạ trí xương, bình tĩnh ngư khí, như là tới từ địa ngục tử thần triệu hoán, xuyên thấu tiến vào Dạ trí xương trong linh hồn. Quy một chương 173, khủng bố an ô. Chương 173, khủng bố an ô. Hai gã hậu thiên cảnh sơ kỳ võ giả bị Lăng Hàn Thiên giết gà tàn sát cầu giống như giết, có thể Dạ Chí Sương đục ngầu trong hai mắt cũng không có kinh hoàng. Lão phu thừa nhận, ta là thật coi thường ngươi. Nói đến đây Dạ trí xương trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, là thưởng thức, càng là kinh ngạc. Hậu sinh khả quý nha. Bất quá, lão phu giết ngươi, như giết con sâu cái kiến. Lão quản gia thân hình còn xuống, dẫn theo màu đen chiến đao chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như thiên quân vạn mã tại giẫm đạp đại địa một loại, hắn tại xúc thế, điều động hắn sở hữu tinh khí thần, đem bản thân khí thế tích xúc tới cao nhất, gắng đạt tới đem Lăng Hàn Thiên một kích chém giết. Đây càng là một loại đối với linh hồn lực lượng vận dụng. Lăng Hàn Thiên có khủng bố linh hồn công kích, hắn đã sớm biết được, càng có ứng đối chi pháp, chém giết hai gã hậu thiên cảnh sơ kỳ cao thủ chỉ là lại để cho dạ trí xương xác minh, lanh huyết tin tức. tại dạ trí xương xem ra hắn cũng gần kề, chỉ cần coi chừng là được. cái này là tự tin, là đối với hắn bản thân thực lực tuyệt đối tự tin. mà theo dạ trí xương xúc thế, cái kim màu đen chiến đao đao trên hạ thể dần dần ngưng tụ ra đen nhánh sắc đao cương, đao cương một thành, vậy mà quấy không khí, từng đạo lăng lệ ác liệt bình phong bốn phía ra, công kích chưa đến, dạ trí xương thành thế đã thành. lăng hàn thiên sớm đã không phải võ đạo thái điệu, làm sao có thể nhìn không ra Dạ trí xương đang làm cái gì? khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. cho tới bây giờ, cái này Dạ trí xương lại vẫn không biết sống chết, muốn chém giết chính mình lấy bảo vật. Điều là thức ăn vong, người vì tiền mà chết. Cái này thật sự là thiên cổ không thay đổi chân lý nha. Một tiếng than nhẹ, trong cơ thể sở hữu chân nguyên toàn bộ thúc dục, Lăng Hàn Thiên đem vô cực chân nguyên quyết thúc giục đến mức tận cùng, trong cơ thể sở hữu chân nguyên dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến, điên cuồng vận chuyển lại. Hắn muốn thi triển liệt diễm cùng đao trảm cuối cùng nhất thức, liệt diễm tam tuyệt trảm. Liệt diễm tam tuyệt trảm là huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ, phía trước tại trong dược đỉnh 7 ngày 7 đêm, Lăng Hàn Thiên đã nhiều lần tìm hiểu cuối cùng này nhất thức, chỉ là một mực không có thực tế. Chân nguyên trong cơ thể sôi trào như biển, một nửa thanh liên liệt diễm bị điều động, Liệt Diễm gào thét, trượng tám kim cương trên thân kiếm lượn lờ lấy màu xanh liệt Diễm, lăng hàn thiên không khí chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng, không khí đều bị nóng dực nhiệt độ cao nương đến thay đổi hình. Trường kiếm trong tay phát ra trận trận run rẩy, hình như có linh tính một loại. Liệt Diễm tam tuyệt trảm. một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay vung đẩy, máy liệt hướng phía dạ trí xương ám sát mà đi. Màu xanh trắng trên mũi kiếm, nhiều đoá như lửa Diễm giống như cương mang tách ra, quấy khí cơ, vạch phá không khí, sát ra trận trận âm bạo, tựa hồ là cái thế thích khách, tuyệt thế sát thần một kích chí mạng đã tập trung vào dạ trí xương toàn thân chỗ hiểm cảm thụ được Lăng Hằng Thiên cái này khủng bố mất kích, dạ trí xương rốt cục biến sắc, trong nội tâm cả kinh nói, điều này chẳng lẽ tiệu là đỉnh cấp hỏa trùng uy lực? Lăng Hằng Thiên rõ ràng cảnh giới so với hắn thấp rất nhiều, nhưng đã có cái này đỉnh cấp hỏa trùng, một chiêu này áp sát, làm cho dạ trí xương cảm giác tựa hồ rơi phun dung trong núi lửa một loại, cái kia lại để cho người hít thở không thông khí tức bao phủ hắn toàn thân khí cơ. khủng bố chiêu thức, khủng bố khí thế, lập tức phá vỡ dạ trí xương chỗ xúc xu thế, càng làm cho dạ trí xương lâm vào bị động đón đánh hoàn cảnh. A, dạ trí xương không cam lòng khí thế bị áp, hét lớn một tiếng, trong tay màu đen chiến đao mãnh liệt bách ngang ý đồ ngăn cản cái kia rất nhanh tại con của hắn bên trong phóng đại màu xanh trắng mũi kiếm. với anh cả hai lập tức va chạm lại với nhau, bộc phát ra năng lượng cường đại chấn động, nhấc lên mảng lớn bụi đất. trận năng lượng bắt đầu cho vùi. ngay sau đó một tiếng kim loại đứt gãy thanh âm truyền đến. giang dắc năng lượng cường đại lực phản chấn, làm cho hai người rất nhanh tách ra. lăng hàn thiên chỉ cảm thấy cánh tay một hồi run lên, trong cơ thể khí huyết phiên cuộn, liên tiếp lui về phía sau thứ ba bước mới đứng vững thân hình. tại hắn trước người lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu chân, trong tay trượng 8 kim cương kiếm không ngừng run rẩy run trái lại dạ trí xương bên này bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau tầm mới bước mới đứng vững thân hình trong tay màu đen chiến đao vậy mà cắt thành hai đoạn tại hắn trước ngực cái kia nửa trước đoạn đao thể lại chọ vào vào hắn ngực trái một đóa huyết hoa tại rất nhanh tách ra dạ trí xương có chút không thể tin nhìn xem trước ngực rất nhanh tách ra huyết hoa cái này điều này sao có thể hắn rõ ràng ngăn cản được lăng hàn thiên công kích nhưng lại không ngờ tới lăng hàn thiên trực tiếp chạm kiếm hắn chiến đao nhưng lại tại trong chốc lát đem cái này một nửa đao thể đâm vào hắn trái mặc dù nói cái này tạm thời sẽ không cần mạng của hắn nhưng thực sự làm cho hắn bị trọng thương sức chiến đấu ít nhất giảm xuống năm thành. Kết quả như vậy, dạ trí xương là tuyệt đối thật không ngờ. Nắm thật chặt trong tay trưởng tám kim cương kiếm, đem trong cổ họng cái kia khẩu địch huyết sinh sinh đè ép trở về. Lăng Hàn Thiên phong khinh vân đạm mà nói, trên cái thế giới này không có gì không có khả năng, cái này chỉ có thể nói do ngươi vô chi. Hiện tại Lăng Hàn Thiên chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không còn, nhưng có thể đem dạ trí xương trọng thương. Kết quả như vậy đã dù không sai rồi. Lúc này đúng là dạ trí xương suy yếu thời điểm, tuyệt không có thể cho hắn thở dốc cơ hội. Lăng Hàn Thiên chuẩn bị vận dụng linh hồn lực lượng, trực tiếp đem dạ trí trí cái này lão nô biến thành linh hồn của hắn nô lệ trong thứ hải màu vàng trang sách buộc phát ra kim quang vàng rực, cửu ưu đoán hồn lục điên cuồng vật chuyện, lăng hàn thiên nhấc chân chậm rãi hướng phía dạ trí xương bước tới. Phúc. Bởi vì ngược trái bị thương, làm cho trong cơ thể khí huyết không khoái, bất quá lăng hàn thiên từng bước tới gần, mang cho dạ trí xương rất mạnh áp bách. lập tức một ngụm niết huyết phun tới, khí tức bể vãi không ít, nhưng thứ hai đục ngầu lão trong mắt tinh quang nhấp nháy, Lăng gia tập trùng, lão phu cũng không tin ngươi không có bị thương. dạ trí xương trong tay một nửa màu đen chiến đao nhấc tới, hoành đại trước ngực, đồng thời linh hồn chi lực rất nhanh bắt đầu khởi động, chuẩn bị tiến hành đánh én. Nhìn xem dạ trí xương lúc này biểu hiện, Lăng Hàn Thiên than nhẹ một tiếng, người đều là sợ chết, cũng chỉ có cái loại này dám đem sinh tử không để ý người, tài năng dũng cảm tiến tới, dung ngoạn Sơn thủy tuyệt đỉnh. Không cần giết người, chúng ta đi thôi. Lăng Hàn Thiên đang muốn tiếp tục tới gần, A nô chẳng biết lúc nào lại chắn người phía trước trước người, một đôi hắt như bảo thạch mắt to, lóe ra thanh tịnh hào quang. Nhìn xem cái này ngây thơ nữ hải, Lăng Hàn Thiên lắc đầu, bình tĩnh mà nói, hắn phải chết. A nô như bảo thạch mắt to chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên, thanh tịnh trong mắt to có nước mắt tại chớp động, đây là một cái thiện lương nữ hải. Nhưng Lăng Hàn Thiên có nỗi khổ tâm riêng của mình. Dạ trí xương phải chết, nếu không, hắn đem gặp phải càng nhiều nữa nguy hiểm. Người tránh ra. Lăng Hàn Thiên dẫn theo trượng tám kim cương kiếm, bước ra một bước. Ano lắc đầu, lui về phía sau nửa bước, y nguyên không chịu để cho khai, trong mắt nước mắt lưu chuyển. Hắn đã mất đi sức chiến đấu rồi, sẽ không lại đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Trong đáy mắt, Lăng Hàn Thiên kiên định tâm từng có qua dao động, nhưng lý trí tự nói với mình, dạ trí xương phải chết, Lăng Hàn Thiên đi nhanh về phía trước, từng bước ép sát. Nữ Hải chỉ phải liên tiếp lui về phía sau, đến cuối cùng cơ hồ tiểu thối lui đến dạ trí xương trước người chưa đủ một em mở lại vẫn đang không chịu để cho mở loại này quật cường ngây thơ làm cho Lăng hàn thiên thật sự rất bất đắc dĩ tựa hồ cô bé này nhận định sự tình nàng tiểu nhất định sẽ làm đến cùng có thể ngay trong nháy mắt này kinh biến nổi bật Coi trưởng Lăng hàn thiên một tiếng thét kinh hãi hướng nữ hải cảnh báo nhưng vẫn là đã muộn dạ trí xương bàn tay gẩy được một tay lấy nữ hải chảo tới một nửa màu đen chiến đao hành tại nữ hải trên cổ sắc mặt giữ tợn mà nói lăng ra tập chúng ngươi tựa hồ rất quan tâm cô bé này cảm thụ lăng hàn thiên khịt mũi cười lạnh cho dù ngươi hôm nay giết nàng ngươi cũng sống không được đã lao phu sống không được, nhưng có một đệm lương cũng không tệ. Dạ trí xương đối chọi gay gắt, hắn đã không có tái chiến chi lực, viêm hồn tinh châu là không có hy vọng đắc thủ rồi. Hiện tại chỉ trông mong kéo dài thời gian, đợi đến lúc lao trưởng môn dạ minh hòa đến đến rồi. Nhìn xem dạ trí xương lúc này biểu hiện, lăng hàn thiên dĩ nhiên đoán hắn ra, tất nhiên còn có viện binh đến đây, lập tức tâm mãnh liệt quyết nàng, coi như là liều mạng nữ hải tánh mạng không muốn, hắn cũng muốn đem dạ trí xương giết chết không sai. Dạ trí xương tự nhiên là cảm nhận được lăng hàn thiên ánh mắt biến hóa, lập tức cùng loạn quát, Lăng gia tập trung, ngươi dám động, ta tuyệt đối trước hết giết nàng. Có thể. Dạ trí xương vừa rút lời xuống, hắn còn xuống thân hình lại là mãnh liệt run rẩy, đục ngầu hai mắt thần sắc bắt đầu rút đi. Đồng tử bắt đầu phóng đại, bờ môi đen nhánh, dĩ nhiên là chúng kịch độc bệnh trạng. Bất quá ba giây đồng hồ, dạ trí xương không cam lòng ngã xuống, đến chết hắn đều không rõ, hắn là như thế nào không có. Quy một chương 174, trăm ngạo khí trung tiên. Chương 174, ngạo khí trung tiên. Nhìn xem toàn thân đen nhánh, lập tức biến thành một cô đen nhánh sắc khô lâu dạ trí xương, lăng hàn tiên sắc mặt trọng, cảnh giác nhìn xem Anhô. Hắn đọc qua qua thiên huyền võ viện rất nhiều sách cổ, đã từng chứng kiến một loại thần thoại truyền thuyết. Thiên phân âm dương, âm cực kỳ đến, chính là 10 vạn a tỷ địa ngục, địa ngục có tu la, tu la phệ giết thật độc, nương a tu la độc thể, lúc thiên địa không ánh sáng, càng khôn đỉnh ngược lại, tu la chuyển thế, trọng hàng nhân gian, độc thể khó giải, sở chi tức vong. Tại đây nói là một loại khủng bố tiên thiên thể chất, a tu la độc thể, ngươi đúng là hiếm thấy hiếm thấy a tu la độc thể. Nhớ tới truyền thuyết này, lăng hàng tiên lại nhìn thoáng qua a trong nội tâm một trận hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau hai bước, rời xa nàng này. Ngươi không nên đụng của ta. A ngồi sồn người xuống, nhìn xem độc dậy thì vong dạ xương, hắt như bảo thạch trong mắt to nhàn nhạt xương mụt tràn ngập giờ khắc này lăng hàn thiên minh mạch, vì cái gì Ano trên tay một mực đeo dày đặc đích bao tay rồi nếu như nàng không có mang cái bao tay có lẽ chính mình phía trước cũng đã như là dạ trí xương một loại biến thành một cô đen nhánh cô lâu a tu la độc thể toàn thân mỗi một chỗ làn da đều ẩn chứa làm cho người nghe mà biến sắc kịch động chính như sách cổ bên trên nói sở chi tức vong coi như là tiên thiên cảnh cường giả cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi đây là một loại cực đoan khủng bố thể chất cái kia dạ trí xương ý định đem a bắt làm con tin uy hiếp lăng hàn thiên nhưng không may hắn va chạm vào a no lằn lập tức độc dậy thì vong ngươi không cần nãy nãy, là hắn dục hại ngươi trước đây. Nhìn xem tản gia nhàn nhạt yêu thương A Nô, Lăng Hàn Thiên Nội tâm xoắn xuýt, cô bé này cho hắn đã mang đến áp lực thật lớn, tương lai tiềm lực vô hạn, hôm nay đem chi bóp chết, có thể miễn trừ rất nhiều hậu họa. Nhưng A Nô đấy lòng địa lượng, không có có tâm kế, thanh tịnh con ngươi không chứa một điểm tạp chất, hắn thật sự không hạ thủ được, chỉ có thể ăn đùi, kẻ giết người, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị tâm lý, hắn bất quá là trừng phạt đúng tội. Có thể hắn cuối cùng là bởi vì ta mà chết. A Nô nâng lên đeo cái bao tay bàn tay nhỏ bé, trong mắt dưng dưng, đuốt ve đen nhánh cô lâu, thần sắc cảm động, rượa ra ra từng từng nói qua. Ta là một cái không rõ người, từ nhỏ tiểu cho ta mang lên trên xiềng chân, không cho ta ly khai đại viện, cũng không cho ta tiếp xúc lạ lông người. Ta không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, ta chỉ biết là người với người là bình đẳng, giết người là không đúng. Một cái từ nhỏ đều sinh hoạt một cái nhỏ hẹp sân nhỏ, cũng chưa bao giờ cùng người xa lạ trao đổi, khó trách có thể bảo trì phần này thiện lương cùng hồn nhiên. Phạm là sự tình đều có hai mặt, phần này thiện lương cùng hồn nhiên mà khác, tiểu là bướng mình, nói được khó nghe điểm tiểu là cố chấp, bọn hắn cố chấp dựa theo chính mình cho rằng chính xác chuẩn tắc làm người làm việc. Lăng Hàn Thiên không có đón nhận Ánô quan điểm ý định, bởi vì đây nhất định là phi công. Cho nên, vừa mới tại trong thạch thất, thực sự không phải là ngươi không địch lại ta, mà là ngươi không muốn giết ta. Nhớ tới Atula độc thể khủng bố, Lăng Hàn Thiên cái chán đầy mồ hôi, nếu như Ánô cũng như chính mình giống như, vì đạt được mục đích không chọn hết thảy thủ đoạn, cái kia vừa mới tại trong thạch thất, nàng muốn giết bằng thuốc độc chính mình, quả thực là tại che tay tầm đó. Đúng vậy, ta muốn đường đường chính chính đả bại ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ánô thanh tỉnh con ngươi toát ra vô cùng rất nghiêm túc thần sắc. Lăng Hàn Thiên lánh tuấn trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cô bé này tuy nhiên thiện lương hồn nhiên, nhưng là thật là cố chấp. Được rồi, ta tiếp nhận cái này đước định, ta sẽ cố gắng sống đến ngươi nói cái này Thiên. Lăng Hàn Thiên xoay người, là thời điểm đã đi ra. Đông Nhiên đang muốn nhấc chân mà đi Lăng Hàn Thiên, đồng tử kịch liệt co rút lại, giật mình tại nguyên chỗ. Khanh khách. Nhan nhạt mùi nước hoa trong không khí tràn ngập ra đến. Cách đó không xa, một vị hồng sa che mặt, đang mặc màu đỏ cung trang, dáng người thon dài, đường cong phập phồng, chuyển nhiều vẻ, toàn thân tàn mát ra thành thuộc phong tình, cô gái quyến rũ, chập lấy khêu gợi cặp mông đầy đặn mà đến. Tiểu đệ đệ, lần trước từ biệt, lại để cho tỷ tỷ dễ tìm nha. Phương Đông nhã đầu đầy đen nhánh sợi tóc khinh vũ, đem như ngọc gia thịt thừa nắm càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ, chuyển chuyển ngọc thân thể đường cong lộ ra, nàng cười vô cùng vũ mị, cũng rất vui oán. Trung quanh hương thơm sông vào mũi, Lang hàn Thiên lại là vô cùng đau đầu, nữ nhân này luôn thời khắc mấu chốt nảy ra, đưa hắn về phần hiểm cảnh. Quả phụ nhã, chúng ta xa ngày không thủ, ngày gần đây không đoán, như vậy tạm biệt. Nàng này mị cốt tự nhiên, đối với nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn, mặc dù nói định lực của mình không tệ, nhưng trong thành có đại địch tần nút, hắn phải lập tức rời đi, tạm lén mũi nhọn. Ha ha, tiểu đệ đệ, làm gì hô được như vậy sinh phần, gọi nhã nhi tỷ tỷ là được. Thương thơm di động, phương đông nhã ngăn tại lăng hàn thiên phía trước, hàm răng khẽ cắn, ưu ánh mà nói, tiểu đệ đệ, ngươi còn thiếu nợ nhã nhi tỷ tỷ một cái thiên đại nhân tình nhé. ưu ánh thanh âm, tiểu như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình nhân, trách cứ tình lãng một loại, tê dại đã đến xương cốt trong khe. Lăng hàn thiên không là nữ tử châu mị hoặc, cao mày nói, tại hạ không nhớ rõ khi nào thiếu các hạ một cái nhân tình. chuyển biến xương hô, kéo ra cả hai khoảng cách, lăng hàn thiên không muốn cùng cô gái này có quá nhiều cùng xuất hiện. phương đông nhã khanh khách cười không ngừng, nói. Tiểu đệ đệ tại ta Phong Nguyệt Phảng đã làm chuyện gì, chẳng lẽ mình không nhớ rõ? Phong Nguyệt Phảng, Nguyên Lai Phong Nguyệt Phảng cũng là các hạ sản nghiệp. Con mắt nhắm lại, Phương Đông Nhã trong lời nói ý tứ, Lang Hàn Thiên tự nhiên thoáng cái đã minh bạch, nữ nhân này phát hiện chính mình ngày đó tại Phong Nguyệt Phảng chém giết Tư Mã Nam sự tình. Tinh tế tưởng tượng, cái này cũng bình thường, cái này Phương Đông Nhã dù sao cũng là Phong Nguyệt Phảng chủ nhân, muốn tại trên địa bàn của nàng động tay chân, muốn hoàn toàn không lộ ra một điểm sơ hở, xác thực là rất không có khả năng. Các hạ nếu như muốn tại chuyện này bên trên làm văn, ta muốn ngươi đánh sai rồi bản tính rồi. Lăng Hàn Thiên lông mày trao lên, tay áo hất lên, lạnh lùng nói: Đêm đó Minh Hoa ngay tại Hắc Sa Thành trong Tính Dưỡng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đem nàng đưa tới? Phương Đông Nhã giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lăng Hàn Thiên. Ngươi cảm thấy ta là một cái sợ hãi người khác uy hiếp người sao? Khoe miệng cong lên một vòng lanh tuấn độ cong, Lăng Hàn Thiên ngưng thần nhìn thẳng Phương Đông Nhã đôi mắt. Trong ngay mắt, Lăng Hàn Thiên như rơi ngàn vạn phấn hồng bên trong, lụa mỏng phiêu động, ám hương di động, vô số quần áo bạo lộ cô gái tuyệt sắc, con mắt hàm suôn thủy, trang điểm xinh đẹp hướng phía chính mình bỏ tới, trong chốc lát đã dẫn phát trong cơ thể cái tiên nguyên thủy dục vọng, muốn cùng cô gái này cùng xuân tiêu, trầm luân cả đời. Hảo cương mỹ thuật, không hổ là thiên sinh mỹ cốt. trong thức hải màu vàng trang sách kim quang chảy xuôi, phá vọng chi nhãn mở ra, trước mắt ảo cảnh lập tức bị đánh nát, quay về trong hiện thực. Hảo cương linh hồn lực lượng, có thể ngăn cản của ta mỹ hoặc chi thuật. Phương Đông nhã tâm trong kinh ngạc, nhưng biểu hiện ra lại là khó khăn khách một tiếng, dán qua thân đến, tươi đẹp cặp môi đỏ mọng khẽ mở, tiểu đệ đệ, ngươi đã hiểu lầm, tỷ tỷ bất quá là với ngươi khai một cái vui đùa. Ha ha, tiểu đệ đệ, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại toàn bộ Nam Hoang Huyết Lâm bốn phía treo giải thưởng tin tức của ngươi, tỷ tỷ giảm can đoan, ngươi xuất hiện tại Hắc Sa thành tin tức rất nhanh sẽ báo cáo đến Cựu Đô giáo. Phương Đông Nhã khinh ngữ, giống như tại Hướng Lăng Hàn Thiên lộ ra Nam Hoang Huyết Lâm gần đây thế cục. Lăng Hàn Thiên nhướng mày, Minh Hoa bà bà xuất hiện, có chút vượt qua trước hết nhất dự tính, cái này chính là một cái đại địch. Khanh khách. Phương Đông Nhã rồi ra như ngọc sáng bóng đầu ngón tay, đáp hướng Lăng Hàn Thiên bà vai, thổ khí như lan mà nói, muốn hay không tỷ tỷ ra tay, giúp ngươi đêm đêm đó Minh Hoa chấm Lăng Hàn Thiên vội vàng thối lui một khoảng cách, cái này xem khởi nu nhược không có xương cả người lẫn vật vô hại vũ mỹ nữ nhân, đang nói đến giết người thời điểm, tự như đang nói một chuyện không có ý nghĩa sự tình một loại. Nàng này định không phải người lương thiện, cũng là hai tay nhuộm đầy máu tươi. Khoe miệng cong lên một vòng đường cong, lãnh tuấn trên mặt là vĩnh cửu lạnh lùng, nhìn xem Cửu Giáo Phương hướng, nạo mạn mà khinh thường nói, nửa tháng ở trong, giả Minh Hoa hẳn phải chết. Nhìn xem cái kia như ném lao một loại thẳng tắp thân hình, lãnh tuấn khuôn mặt, Phương Đông nhã sáng ngời trong mắt lóe ra không hiểu hà quang. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn thiên quay người rất nhanh ly khai. Nhìn xem đạo này thân ảnh chậm rãi trong mắt của nàng biến mất, Phương Đông Nhã ánh mắt chuyển rời đến còn ngồi xổm trên mặt đất A trên người. Nhìn trước mắt tiểu cô nương này, Phương Đông Nhã con người đen nhánh trong hiện lên một vòng sương mù, hình như có nước mắt tại lưu chuyển, cất bước chậm rãi đi tới, thì thào nói nhỏ nói, "Huyền Thiên, cơ tiền bối, cảm ơn ngài chỉ dẫn." Quy một chương 175, kế giết minh hoa. Chương 175, kế giết minh hoa. Hắc sát thành, Cửu U giáo lao quản gia dạ trí thương bị giết tin tức như là đã mọc cánh bông tuyết, truyền khắp toàn bộ Nam Hoang Huyết Lâm, vô số người đều nhao nhao nghị luận Lăng Hàn Thiên, cái này sát tinh. Nghe nói Cửu U giáo lão còn ra Dạ trí xương bị người giết, tục truyền là người kia làm. Người qua đường giáp cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trung quanh. Đối với bên cạnh một người trung niên đại thẩm thấp giọng khoe khoang đạo. Thiên tiêu không phải biến mất hơn một tháng sao? Như thế nào vừa ra tới lại đang giết người, thật là một cái táng tận thiên lương đổ phu. Trung niên đại thẩm rõ ràng cũng biết, phát sinh ở Nam Hoang huyết lâm đại sự kiện. Người biết cái gì? Người qua đường giáp rõ ràng cho thấy ủng hộ Lăng Hà Thiên, giải thích. Qua nhiều năm như vậy, cái này cửu u giáo tại trên đầu chúng ta làm vui làm phúc, có người đứng ra giết giết cửu u giáo khí, có gì không thể? Dạ La Sát bị thương nặng, Dạ vô thương chết hiện tại liền dạ trí xương cũng đã chết, ta xem thằng này cũng không giống như là giết giết cửu u giáo nhuệ khí đơn giản như vậy, nhìn xem những đằng đằng sát khí kia thiết kiếm vệ, cái này có trò hay để nhìn. người qua đường bình ôm cánh tay, gõ gõ tới, treo tức nhìn xem người qua đường giáp đạo. đang tại ba người nhỏ giọng nghị luận gian, một cái dáng người khôi ngô, râu quay nón đầy mặt trung niên đại hán, có một cái ba lô trải qua, hướng phía hắc xa thành bước ra ngoài. đứng lại, giáo chủ chủ có lệnh, tại tặc tử lăng hàn thiên không chọc quy án thời điểm, bất luận kẻ nào không được xuất nhập -sa thành. dịch dung lăng hàn thiên mới vừa đi tới cửa thành, liền bị cửu giáo đệ tử ngăn lại. Cùng Đông Vương Nhã phân biệt về sau, Lăng Hàn Thiên cũng không có lập tức ly khai Hắc Sa Thành, mà là tại nội thành tìm hiểu một ít tin tức, vì giết chết giả Minh Hoa làm chuẩn bị. 3 ngày ba đêm đi qua, cựu hữu giáo người lại không có phát hiện một điểm Lăng Hàn Thiên tung tích, rất nhiều cựu ưu giáo đệ tử lén đều cho rằng Lăng Hàn Thiên đã trốn ra Hắc Sa Thành. Ở, đây không phải thành Đông hồi Xuân Tiệm bán thuốc Đại Nưu sao? Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, một gã bề ngoài chất phác cựu hữu giáo đệ tử sắp xếp chúng mà ra, khởi mở cười nói, "Đại Nưu, hôm nay vừa muốn lên núi hái thuốc." "Đúng nha, tỷ tử, hôm nay là ngươi đang trực." Lăng Hàn Thiên cho Hỷ Tử một cái gâu ôm có chút lo lắng mà nói, thành đông ma lão gia tử bệnh nặng, hôm nay còn kém một vị thuốc. trưởng quầy trên lệnh ta tiến về trước thanh phong sơn mạch hái thuốc. ma lão gia tử thế nhưng mà một cái đức cao vọng trọng láo giả, hắn sinh bệnh nhất định phải toàn lực trị liệu. thị tử vô vô lăng hàn thiên bà bay, đối với sau lưng một đám cửu u giáo đệ tử quát, thọ con ngôi tử nhóm, nhanh chút ít tránh ra, lại để cho đại nhiêu lên núi hai thuốc. thị tử ca, giáo chủ, một gã cửu u giáo đệ tử tiến lên, có chút khó xử. nhị cậu, cút ngày cho ta. thị tử vung lấy quả hương bổ giống như lại bàn tay, quát, đại nhiêu thế nhưng mà cùng lao tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên điển hình nam hoang huyết lâm người hôm nay vì thành đông ma lão gia tử chữa bệnh muốn lên núi hái thuốc hôm nay phải lại để cho hắn qua xảy ra vấn đề gì lão tử một người gánh chịu thế nhưng mà kỳ tử nếu thật sự bất tiện ngươi cũng khác quá khó xử rồi Lăng hàn thiên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói chết sống có số chắc hẳn ma lão gia tử biết rõ cũng sẽ không trách ta nói láo, kỳ tử không đồng ý rồi đẩy ra nhị cậu nhị cậu ngươi nha lại nói tiếp lão tử hiện tại tiểu phế đi ngươi tin hay không sau đó lôi kéo lăng hàn thiên tay lớn tiếng nói đại như huynh đệ ngươi nhanh chút ít ra khỏi thành sớm chút đem thảo dược hái trở lại, ma lão ra tử bệnh quan trọng hơn. một tay lấy lăng hàn thiên đẩy ra khỏi cửa thành bên ngoài, hỷ tử hung hăng chừng mắt nhị cầu, vỗ bộ ngực lớn tiếng nói: yên tâm, đại nhiêu trước khi trời tối sẽ trở lại, nếu như hắn không trở lại, ngươi lại báo cáo giáo chủ không muộn. cảm kích nhìn thoáng qua hỷ tử, lăng hàn thiên quăng ba lô đi về phía trước. cái kia huyết đạo tử lại tại nam hoang huyết lâm chọn vẹn đợi hơn nửa tháng mới ly khai. lăng hàn thiên vừa đi vừa tự hỏi, theo nhân tính góc độ mà nói, giả minh hoa tuyệt sẽ không chủ động nói cho huyết đạo tử chính mình xuất hiện lần nữa tin tức bởi như vậy, huyết đạo tử trong thời gian ngắn chắc có lẽ không tái xuất hiện tại nam hoang huyết lâm. như thế, có lẽ căn bản không cần hơn nửa tháng, chính mình có thể bố trí tốt hết thảy, đem dạ minh hoa mai táng. nhìn qua phía trước không nứt núi non chập trùng, khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, một trương lăng tuấn trên mặt lộ ra vô hạn kiên định, khinh nữ đạo, đêm nay về sau, chính mình có thể toàn thân trở ra, ly khai nam hoang huyết lâm. lời còn chưa dứt, chân nguyên trong cơ thể lao nhanh, dưới chân tiếng sấm nổ mạnh nổ vang, lăng hàn thiên rất nhanh lướt tiến vào sơn mạch bên trong, sau đó thúc hồn thuật che giấu khí tức, một đường tìm hành. suốt thời gian một ngày cơ hồ là thiên sắp h lấy hết, Lăng hàn thiên mới con ba lô, vẻ mặt mỏi mệt xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. đại nương huynh đệ, người rốt cục trở lại rồi. Lăng hàn thiên vừa xuất hiện, ở cửa thành lo lắng đổi tới đổi lui hỉ tử, thật dài thở dài một hơi, thế nào, dược hái đã tới chưa? dược ngược lại là hái đã đến. Lăng hàn thiên giang tay ra, đem hỉ tử kéo qua một bên, có chút do dự mà nói, hỉ tử, ta giống như tại sơn mạch bên trong phát hiện cái gì đó, nhưng lại không xác định. a, ngươi phát hiện cái gì? hỉ tử chất phát sờ lên đầu, cười to nói, chẳng lẽ lại là Lăng hàn thiên? ha ha, không biết. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, bất quá, ta phát hiện giống như có người tại sơn mạch bên trong ở lại dấu vết. Có người ở lại dấu vết. Thì tử con mắt mãnh liệt sáng ngời, đem Lăng Hàn Thiên kéo đến càng góc hẻo lánh, "Đại Nưu huynh đệ, ngươi xác định sao? Loại này thời điểm, ngươi cũng không thể loạn hay nói dỡ nhà." Lăng Hàn Thiên làm bộ nhớ lại thoáng một phát, thập phần khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó có chút không xóa mà nói, Thì tử, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta là người như thế nào ngươi còn không biết, ngươi thật sự nếu không tin, ta có thể mang ngươi đi qua xác nhận thoáng một phát." Thì tử xoa xoa tay, tựa hồ tại cân nhắc, sau đó như là rơi xuống một cái quyết tâm một loại tốt, dù sao lập tức có người thay phiên công việc rồi, Taka Lượng tiểu cùng đi xem xét một phen. Mông lung dưới bóng đêm, ba đạo nhân ảnh hướng phía Thanh Phong Sơn mạch mau dẫn chạy lướt qua mà đi. "Hĩ Tử, tại sao phải mang theo nhị cậu thằng này?" Lăng Hàn Thiên chứa khó hiểu mà nói. Hĩ Tử chất phát cười cười, "Trong giáo có quy định, bí mật hành động phải hai người cùng một chỗ, không thể một mình hành động. Hơn nữa, nếu như chỉ có một mình ta, đến lúc đó báo cáo đến thượng diện đi, thượng diện cũng không nhất định tiếp thu nha." Nhìn xem trong thô này có mảnh ra hỏa, Lăng Hàn Thiên không hề lên lư, ở phía trước dẫn đường. Một giờ về sau, Lăng Hàn Thiên làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, tại một khối cực lớn núi đá đằng sau ngừng lại. Lăng Hàn Thiên chỉ vào phía trước cách đó không xa một sơn động, nói khẽ: Thì Tử, ngươi cẩn thận quan sát, nhìn xem có thể hay không phát hiện mấy thứ gì đó." Nghe vậy, Thì Tử cùng nhị cầu hai người đều theo Lăng Hàn Thiên chỗ chỉ phương hướng, cẩn thận quan sát. Vài phút về sau, Thì Tử như mày nói: "Là có chút cổ quái, này sơn động chúng quanh tuy nhiên mất trật tự, nhưng dù thế nào che giấu, cũng bại lộ con người làm ra dấu vết, hơn nữa những dấu vết này còn rất tươi mới." Thì Tử ca, nói như vậy, cái sơn động này có người ở lại? Nhị Cẩu con mắt đột nhiên sáng. Cái này không sai biệt lắm là Thanh Phong Sơn mạch ở chỗ sâu trong, người bình thường tuyệt không dám ở này ở lại. Không thể không nói, Khỉ Tử bề ngoài chất phác, nhưng tâm tư lại thập phần tinh tế tỉ mỉ, nhìn ra mấy quẻ. Khỉ Tử ca, có khả năng là Lăng Hàn Thiên cái kia ác tặc sao? Nhị cầu trong mắt có một vòng nắng bỏng, hắn tựa hồ thấy được rất nhiều tài phú tại như hắn đoán. Khỉ Tử trầm ngâm nói, còn giống như thiếu chút nữa chứng cớ. Khỉ Tử, đó là cái gì? Đang tại hỉ tử trầm ngâm gian, Lăng Hàn Thiên chỉ vào cửa động cách đó không xa nghi ngờ nói, "Nhị Cẩu, người qua đi xem." Khỉ Tử xoay người, đối đầu nhị cầu ra lệnh, nhị cầu trần chờ đạo cái này, hỷ tử quạt hương bổ giống như đại bàn tay hung hăng vỗ một cái nhị cầu đầu, phun một nước bọt nói, nhị cầu, ngươi choáng nha ngày thường không phải ổn nào lấy, muốn đem lăng hàn thiên cái kia ác tặc đầu chặt đi xuống đây ư, như thế nào hiện tại ngươi gấu rồi hả? nhị cầu không có cách nào, ai bảo hỷ tử là đầu của hắn đâu rồi, chỉ có thể lặng lẽ ẩn nút đi qua. xem trên mặt đất đồ vật, nhị cầu hưng phấn được thiếu chút nữa nhảy lên ba thước cao, nghĩ đến lăng hàn thiên khả năng tại phụ cận, vội vàng một bà nhấc lên, trốn về cự thạch đằng sau. hỷ tử ca, ngươi xem, nhị cầu cưỡng chế lấy kịch liệt tim động vươn ra bàn tay, nhị cẩu trong tay nắm một khối màu xanh ngọc bội, đúng là Thiên Huyền Võ viện thân phận lệnh bài. Nhìn xem cái này tấm lệnh bài, thị tử hưng phấn được cười to, lại bị Lăng Hàn Thiên vội vàng một bà bịt miệng lại. Quy một chương 176, là một cái trùng hợp hay vẫn là một cái âm mưu? Chương 176, là một cái trùng hợp hay vẫn là một cái âm mưu? Đêm lạnh như nước, ba đạo nhân ảnh theo thanh phong sơn mạch trong nước hồi, hướng phía xa thành chạy đi. Đại Nưu huynh đệ, lần này thật sự là cảm tạ ngươi rồi. Vào thành về sau, thị tử cho Lăng Hàn Thiên một cái ôm, võ thứ hai phía sau lưng Hạo khí nói, ngươi về trước đi nghỉ ngơi chờ nhận được phần thưởng, huynh đệ ta rủ cho sinh hòa gặp. Huynh đệ chúng ta một hồi, nói những lời này quá khách khí rồi." Lăng Hàn Thiên chối từ nói, "Hôm nay dược đã hái hồi, muốn toàn lực thay ma lão gia tử chữa bệnh rồi. Ma lão gia tử bệnh quan trọng hơn, đại lưu huynh đệ, ngươi nhanh đi về a." Thì tử cũng là vội vã đi tranh công, lập tức cũng không cùng Lăng Hàn Thiên nhiều lời, kêu gọi nhị cầu vội vàng rời đi. Nhìn xem hai người ly khai bóng lưng, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng đường cong, một chương lãnh tuấn mặt hiện hiện tại trong bóng đêm, chợt dung nhập đã đến trong đêm tối. Lúc này đây hắn như thế tốn công tốn sức, vì chính là muốn đem Dạ Minh Hoa Triệt để chuẩn dấu. Lăng Hàn Tiên cũng không muốn đương hắn ly khai Nam Hoang Huyết Lâm về sau, còn bị một cái tiên thiên cảnh cực hạn cường giả nhớ thương lấy. Cái này tuyệt đối sẽ làm cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, cho nên hắn nhất định phải đem cái này nguy cơ bóp chết tại Nam Hoang Huyết Lâm bên trong. Lúc này, tại Cửu U giáo trong hành lang, Thì tử không người quay mắt về phía một cái sắc mặt tái nhợt, con ngươi rét lạnh nam tử, đem trong tay màu xanh ngọc đội chỉnh lên, nói: "Lãnh huyết đại nhân, đây là thuộc hạ phát hiện." Lãnh huyết, Cửu U giáo tịch đại đệ tử, càng là Cửu U giáo thiết kiếm vệ thống lĩnh, luyện thể cảnh vô địch, là Cửu U giáo nhân vật trọng yếu. Tại hơn nửa tháng trước, chính là hắn mang theo hơn một ngàn võ giả đối với Lăng Hàn Thiên tiến hành đại vây quét thời khắc cuối cùng nếu như không phải cửu u tháp phát huy chỉ sợ Lăng Hàn Thiên muốn trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn tài năng đào tẩu lãnh huyết tiếp nhận hỉ tử đưa lên ngọc đội sâm bạch sắc trong con ngươi lưu chuyển ra âm lãnh hào quang nghiêm nghị chất vấn đây là cái kia ác tặc Lăng Hàn Thiên chi vận ngươi ở nơi nào phát hiện hay sao sau đó hỉ tử đem chọn cái quá trình nói được thập phần kỹ càng bên cạnh nhị cậu cũng đã làm một ít bổ sung lãnh huyết mặt lặng lặng nghe xong được hỉ tử báo cáo về sau chấm ngâm một phen mở miệng nói nói như vậy tin tức này là thành đông hồi xuân tiệm bán thuốc đại lưu cung cấp hay sao? Thì từ gật đầu, vũ bộ ngực cam đo nói, ta cùng với nhị cậu tự mình tiến đến xem xét, tin tức tuyệt đối tin cậy. nhìn xem trong tay ngọc bội, lãnh huyết thẩm nghĩ, hôm nay lão trưởng môn còn chưa theo đánh mất thân nhân trong bi thương đi tới, có quan hệ ác đặt tin tức nhất định muốn trăm phần trăm xác định không sai. ba ngày trước cái kia ác tặc càng là tập kích sư bá, sau đó thiết kiếm vệ tìm tỏi toàn thành cũng không tìm được, nguyên lai like là ẩn thân tại thanh phong sơn mạch. thế nhưng mà cái kia đại lưu như thế nào sẽ như nay trùng hợp phát hiện cái kia ác tặc tung tích, đây là một cái trùng hợp hay vẫn là một cái âm lưu? Thỉ tử cùng nhị cậu bất dám quấy rầy Lãnh Huyết suy nghĩ, nín thở ngân thần, không dám chút nào để khen thưởng sự tỉnh. Một phút đồng hồ về sau, trong đại sảnh nặng nề hào khí mới bị lanh Huyết đánh gãy, "Thỉ tử, nhị cậu, các ngươi ở phía trước dẫn đường, bổn thống lĩnh muốn đích thân đi thăm dò xem một phen." Trong một mấu chốt thời khắc, bất kỳ một cái nào tình báo cũng không thể có lầm, nhất định phải 100% xác định về sau, hắn mới dám thông tri Dạ Minh Hoa. Thỉ tử trong nội tâm tuy có không vui, nhưng lại chỉ có thể xác nhận, đồng thời đề nghị nói, "Lãnh Huyết đại nhân, cái kia ác tặc 3 ngày trước dám hại sư bá, thực lực khó dò, chúng ta là hay không muốn mang nhiều một điểm người tiến về trước?" lãnh huyết phất phất tay nói người nhiều lắm chắc chắn đánh rắn độ cỏ chỉ cần xác định cái kia ác tặc chỗ liền lập tức thông chi láo trưởng môn dưới bóng đêm ba thất liệt mã tự kiểu ưu giáo nhanh như điện chớp mà ra lướt hướng hất xa thành bên ngoài thành phong sơn mạch lãnh huyết thần sắc nghiêm trọng vừa đi vừa hỏi trong sơn mạch này còn có bế dập thuộc hạ bọn người tham qua không có bế dập thì từ đáp muốn bố trí có thể đối với thiết kiếm vệ tạo thành tổn thương bế dập thành phẩm không nhỏ muốn cái kia ác tặc tất nhiên lòng có dư mà lực chưa đủ người nói được có lý lãnh huyết theo liệt mã phía trên xuống Sau đó tại Hĩ Tử cùng nhị cậu dưới sự dẫn dắt, hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong xuất phát. Trong rừng rậm, một đôi như tinh thần giống như sáng ngời đôi mắt lập lòe, lấy tuấn mang trên mặt tuyên cổ lạnh lùng, nhìn chăm chú lên ba người nhất cử nhất động. Lãnh Huyết đại nhân, tự là phía trước cái sơn động kia. Rất xa, Hĩ Tử ngừng lại, chỉ vào phía trước cách đó không xa một sơn động nói khẽ. Lãnh Huyết kinh nghiệm sao mà phong phú, trầm giọng nói, nơi đây thật có người ở lại, hai người các ngươi nhưng tại cửa động chung quanh cẩn thận thăm qua. Hĩ Tử lắc đầu, nói, thuộc hạ thực lực thấp kém, sợ không phải cái tiê tặc đối thủ, không dám đánh gián độ cỏ. Ngươi làm như vậy đúng đích. Lãnh huyết phất tay ý bảo, hai người trước tiên ở nơi này địa chờ, xem ta thủ thế làm việc. Lời còn chưa dứt, lãnh huyết là sung trận ngựa lên trước. Đối với sơn động chỗ, lặng lẽ ẩn nút đi qua. Hỷ tử ca, ta như thế nào cảm giác giống như chỗ nào không đúng kình. Nhị cầu nắm thật chặt trong tay thiết kiếm, có một tia bất an nhìn lấy bên cạnh hỷ tử. Nhị cầu, ta cũng cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Hỷ tử xoa xoa đôi bàn tay, có chút không quá xác định mà nói, xác thực mà nói, nơi này như thế nào giống như cùng phía trước có chút không giống với lúc trước. Thảo, cửa động có một cây thảo. Nhị cầu như là phát hiện cái gì, chỉ vào phía trước cả kinh nói. Hỉ Tử ca, cửa động bên cạnh tựa hồ nhiều hơn một cây thảo. Hỉ Tử theo nhị cầu chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, chẳng biết lúc nào, cái kia cửa động phụ cận nhiều hơn một cây thảo, mà bụi cỏ này, bọn hắn phía trước rõ xét thời điểm là không tồn tại. Lập tức, khí tử trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Lăng Hàn Tiên xảo trá như hồ, am hiểu âm nhu, cái này đã là tại toàn bộ Nam Hoang huyết lâm nội danh. Cái này khả năng chính là một cái bẫy dập. Hỉ Tử ca, chúng ta bên cạnh giống như cũng có một cây. Nhị cầu chỉ vào Hỉ Tử bên cạnh một cây tiểu thảo nói. Nghe vậy, một loại dự cảm bất tường phun lên Hỉ Tử trong lòng. Đang tại hai người tình nộ Giang, Lanh huyết tiềm hành đến cửa động phụ cận, rồi đột nhiên ngừng lại, xem lên trước mặt cái này gốc thiên hạt thảo, trong lúc nhất thời chân mày cau lại. Thiên hạt thảo là một loại thường dùng thảo dược, sinh trưởng tại vách núi xinh đẹp trên vách đá, thủy dương. Tại sao lại sinh trưởng tại huyệt động phụ cận? Nơi đây rõ ràng âm khí so sánh trọng. Lập tức cái này gốc không ngờ tiểu thảo đưa tới Lanh huyết chú ý, rồi đột nhiên Lanh huyết cảm giác được không đúng, trong cơ thể khí huyết lưu chuyển không khoái, linh hồn lực cũng đang tại rất nhanh trôi qua. thật ở như thế cảnh, khí huyết vận chuyển không khoái, linh hồn lực trôi qua, là cực đoan chí mạng. Hắn biết rõ đây là một cái cái bẫy. Hắn cảm thấy một cố quen thuộc khí tức đang tại rất nhanh tiếp cận, không có chút gì do dự, hắn đem bàn tay hướng trong lực, chuẩn bị móc ra đạn tín hiệu, phóng ra tín hiệu. Nhưng phản ứng của hắn hay vẫn là không đủ nhanh. Ông, ông, ông. Ba con núi tên nhọn kích xả tới, đã tập trung vào lãnh huyết toàn thân chỗ hiểm, tránh cũng không thể tránh, cụ một tay lãnh huyết chỉ có thể bông tha cho phát ra tín hiệu, gây kiếm ngăn cản. Nhưng kịch liệt vận động, gia tốc linh hồn lực trôi qua, đem ba con núi tên nhọn đánh bay mở đi ra. Đống nhiên, lãnh huyết đồng tử mãnh liệt co rụt lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một thanh kiếm, một thanh trường kiếm, không có một tia sáng bóng. Phun ra nuốt vào lấy chí mạng lời nói ác độc, máy khí cơ như thiểm điện đâm tới. Đêm tối phía dưới, một đầu bóng đen vạch phá không khí như mũi tên. Đối với Lanh Huyết kích bắn đi, run sợ liệt sắc ý mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế xen lẫn một hướng không về thảm thiết khí tức, không giết địch nhân tuyệt không còn sống sát sinh đại nghĩa, chất chứa tại trong kiếm thế. Lần này ám sát là tuyệt thế thích khách, cái thế kiếm khách, kinh thế sát thần kết hợp thể. Đối với Lanh Huyết tiến hành ám sát, giết, giết, giết vô hạn sát ý, lại để cho Lanh Huyết như rơi tuyên cổ hàn băng thế giới, thấu xương giết lạnh nhưng lãnh huyết dù sao chinh chiến nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú sống chết trước mắt cũng không để ý trong cơ thể linh hồn lực trôi qua hay không ngang nhiên ra tay phanh chói hai kim loại tiếng va đập liên tục vang lên đó lấy là khổng lồ lực phản chấn lãnh huyết liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình trái lại lăng hàn thiên thì là bất động như sơn nửa tháng trước đối mặt lãnh huyết vây quét lăng hàn thiên cuối cùng chỉ có thể nương tựa theo cựu ưu tháp mới trốn đi nha. nhưng hiện tại hắn đã có thể chém liên tục ba gã hậu thiên cảnh võ giả Thực lực so về phía trước quả thực là ngày đêm khác biệt, nguyên mạch cảnh sơ kỳ Lãnh Huyết đã không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Sở Dĩ bố trí xuống cái này cục, một là vì khảo thí phệ hồn đang dự hiệu cường độ, hai là vì dẫn xà xuất động. Đêm tối xuống, một chương Lãnh Tuấn mặt hiện hiện, trong tay trượng tám kim cương kiếm nhất run, Lăng Hàn thiên căn bản không cho Lãnh Huyết phản ứng thời gian, lần nữa đã phát động ra công kích. Không ngớt không dứt công kích, một tay Lãnh Huyết chỉ có thể liên tục ngăn cản, trong cơ thể linh hồn lực bị đại lượng tiêu hao. Không đến một phút đồng hồ, Lãnh Huyết chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hao không còn, linh hồn lực càng là trôi qua đại tận như chết cẩu giống như có quắc ngã xuống đất, hắn đã không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi hèn hạ. Lãnh Huyết ý đồ rẽ rủi lấy đứng lên, nhưng hắn đã là lòng có dư mà lực chưa đủ, liền gầm lên Lăng Hàn Thiên đều phảng phất đã dùng hết hắn toàn lực khí lực. Lắc đầu, Lăng Hàn Thiên đi đến Lãnh Huyết bên người, từ sau người trong ngực móc ra kiểu u giáo chỉ môi hắn có đạn tín hiệu, một trường lãnh tuấn trên mặt hiện đầy trào phúng, kẻ yếu, cho tới bây giờ đều chỉ có phẫn nộ quyền lợi. Ngươi. Lãnh Huyết tức giận đến thổ huyết ba lít, nhìn xem cự thạch bên cạnh đã hỉ tử cùng nhị cầu, giận không kềm được mà nói, cái này hai cái thiên sát phí vật. Thiên hạt dễ của bản không có độc, ngươi đến cùng xử cái gì quỷ kế? Cho dù chết, ta lãnh huyết cũng muốn chết cái minh bạch. Lãnh huyết không có cam lòng gầm lên. Thiên hạt thảo sát thực không có độc. Lăng Hàn Thiên đem Hỉ Tử cùng nhị cầu đề cập qua đến, lãnh tuấn trên mặt nổi lên một vòng hàng ý, nhưng là ngươi nhớ kỹ, không có bây giờ, tựa là lớn nhất bây giờ. Quy một chương 177, trăm khát thưởng. Chương 177, trăm khát thưởng. Đêm đã khuya, giáo chủ, thanh phong sơn mạch phát ra kịch liệt tín hiệu, cửu ưu giáo toàn bộ, một gã lao nô gấp vội vàng chạy vào nội viện, lo lắng hô. Bổn tọa không phải đã nói. Nếu như không phải về Lăng Hàn Thiên cái kia ác tập tin tức, không nên quá yếu nhếu ta sao? Trong nội viện, Dạ Minh Hoa có chút mệnh mỏi thanh âm truyền ra. Hơn nửa tháng rồi, Dạ Minh Hoa cảm giác thương thế bên trong cơ thể ngược lại là khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng không có một điểm Lăng Hàn Thiên tin tức, thậm chí nàng cũng hoài nghi Lăng Hàn Thiên phải chăng đã chết tại ngày đó loạn trong chiến đấu rồi. Nhưng ba ngày trước phát sinh ở nội thành giết người, làm cho nàng minh bạch, Lăng Hàn Thiên chẳng những sống phải hảo hảo, tựa hồ còn có được một loại khủng bố độc dược. Đáng tiếc nàng đi trễ một bước, đến hiện trường thời điểm, giá xương đã hóa thành một vũng máu, hài không còn, Lăng Hàn Thiên từ lâu không thấy bóng dáng thiết kiếm vệ toàn thành tìm tòi ba ngày ba đêm không sai biệt lắm đem chọn cái nam hoang huyết lâm đảo sâu ba thước nhưng là không thể tìm được một đinh điểm lăng hàn thiên bóng dáng trong loại chờ đợi này dày vò lại để cho dạ minh hoa nguyên bản già mua khuôn mặt càng phát ra tiểu thụy rồi thái dương hiện đầy tóc bạc tâm lực tiểu thụy loại tin tức này tự nhiên có lanh huyết đi xử lý làm gì tới quấy giày bùn toại dạ minh hoa vừa mới chấm dứt tu luyện đã có chút mệt mỏi đang muốn nghỉ ngơi lại bị cái này lao nô đánh gãy trong nội tâm đều có không vui lao nô kinh sợ mà nói Hồi giáo chủ, theo bên kia tin tức truyền đến, Lanh Huyết đại nhân một giờ trước, một mình đi đến Thanh Phong Sơn Mạch. Cái gì? Giả Minh Hoa kinh sợ, nội viện đại môn mở ra, dựng đầu rắn quải trượng đi ra, âm lãnh khí tức phát ra, quát lệnh nói, Lanh Huyết một mình chạy đến Thanh Phong Sơn Mạch làm cái gì? Cái này. Lão nô nhẹ lời, cung hạ thân. Hưu. Phương xa, một đóa kiếm hình pháo hoa lần nữa bay lên, lại một đóa kịch liệt tín hiệu. Lão nô ngẩng đầu nhìn hướng Phương xa, vẻ tinh ngạc che kín khuôn mặt. Truyền mệnh lệnh của ta, sở hưu thiết kiếm vệ tập hợp, hướng Thanh Phong Sơn Mạch xuất phát. Dạ Minh Hoa sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Phong sơn mạch chỗ phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói: Lanh Huyết nha, Lanh Huyết, ngươi đến cùng gặp cái gì? Chẳng lẽ là cái kia U Minh Viêm Ma Lang Vương? Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng, dùng Lanh Huyết thực lực, nếu thật là gặp U Minh Viêm Ma Lang Vương, căn bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng còn có rảnh dỗi thời gian phát ra kịch liệt tín hiệu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là gặp cái kia ác Tặc Lang Hà Thiên? Rồi đột nhiên, dạ Minh Hoa nghĩ tới khả năng này, lại liên tưởng đến Huyết đêm khuya một mình tiến về trước Thanh Phong sơn mạch, hết thảy tựa hồ cũng chỉ hướng Lang Thiên. Âm thanh xe gió lên. Dạ Minh Hoa thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, hướng phía Thanh Phong Sơn mạch bạo lớp mà đi. Lãnh Huyết quả nhiên thận trọng, trên đường đi để lại manh mối. Dạ Minh Hoa vừa mới lướt lên núi mạch, liền phát hiện Lãnh Huyết lưu lại manh mối, chính là địch nhân xuất hiện dấu hiệu. Đã có phát hiện này, Dạ Minh Hoa càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán, trên đường đi cũng không dừng lại, dọc theo dấu hiệu trối chỉ phương hướng lướt tiến. Kỳ quái, như thế nào dọc theo con đường này, tại sao có thể có nhiều như vậy mạn đà la hoa luôn nở, nhưng lại có thiên hạ thảo. Hưu. Một đóa kiếm hình pháo hoa lần nữa nở rộ, giống như là trong đêm tối hải đăng, vì Dạ Minh Hoa chỉ rõ phương hướng. Dạ Minh Hoa hóa thành một đạo bóng đen tại trong đêm cấp tốc phi hành, trong nội tâm nàng tuy có nghi hoặc, nhưng lại cũng không có thời gian nghĩ lại, ra tốc hướng phía Yên Hoa đua nợ chi địa bạo lướt mà đi. Trong rừng rậm, đoạn cành lá rất gian, một cái cụt một tay nam tử toàn thân đẫm máu, trường kiếm chi đấy, phần bụng, một thanh màu đen trường kiếm đem hắn suy thủng, màu đen trường kiếm chuôi kiếm, còn nắm chặt một đầu máu tươi chảy đầm đìa cánh tay, đáng tiếc chính là cái này, đầu cánh tay chủ nhân sớm đã không thấy bóng dáng, Lãnh Huyết. Một tiếng thét kinh hãi, vừa mới lướt đến Dạ Minh Hoa phát hiện cái này huyết tinh một màn, đáng tiếc Lãnh Huyết đã chết, không cách nào mở miệng. A, đây là con ta trường kiếm nhìn xem cái kia cắm ở lanh huyết phần bụng màu đen trường kiếm, Giá Minh Hoa giận không kềm được, âm lãnh khí tức mang tất cả mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng động lớn rầm rĩ lấy tức giận trong lòng. Không đúng, con ta Trường Kiếm không phải là bị U Minh Viêm Ma Lang Vương chỗ đoạt tay ư? Hôm nay lại xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ, chẳng lẽ lăng hàn Thiên cái kia ác tặc thật sự xảy ra Lang Nguyệt? Trong ngay mắt, Giá Minh Hoa liên tưởng đến rất nhiều, tựa hồ đoán được hết thảy. Khủ, khủ. Trong tay đầu rắn quải trượng mãnh liệt đụng chạm lấy đại địa, đem trước người cự thái vang thành bụi phấn, Giá Minh Hoa phẫn nộ quát, chết tiệt rước lão quỷ! cái kia viêm hồn tình châu tất nhiên ngay tại ngươi hai người một người trong đó trên người lăng hàn thiên đã tặc, gãy một cánh tay người chạy không xa một tay lấy lanh huyết trên phần bụng màu đen trường kiếm gỡ xuống dạ minh hoa nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát vừa mới đem dạ vô thương trường kiếm cất kỹ rồi đột nhiên dạ minh hoa phát hiện một tia không đúng lanh huyết không có khả năng có hai cánh tay làm sao có thể trong chiến đấu phát ra kịch liệt tín hiệu hơn nữa còn là phát không chỉ một cái lập tức một cú cực độ dự cảm bất tường bay lên bản năng dạ minh hoa chân khí trong cơ thể lao nhanh như đại dương mênh mông giống như chân khí trong nháy mắt từ trong đan điển trào lên mà ra Chân khí hóa khải, hậu thiên cảnh cường giả tiêu chí, cái này dạ minh hoa chính là đến gần vô hạn tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, chân khí trong cơ thể như mênh mông biển lớn, tại bên ngoài thân ngưng kết ra chân khí áo giáp như ăn cơ uống nước giống như đơn giản, cái kia chân khí áo giáp gần như thực chất, cơ hồ là nàng có khả năng đem hết toàn lực lớn nhất phòng ngự, làm tốt hết thể phòng ngự về sau, dạ minh hoa linh hồn lực tuôn ra mà ra, không ngừng cảm giác trung quanh hết thảy, nhưng nàng thất vọng rồi, trung quanh hết thảy như muôn đời tĩnh mịch một loại, không có một điểm sinh linh chấn động, không đúng, đêm tối, đúng là rất nhiều ma thú ra ngoài kiếm ăn thời gian. Có thể trung quanh vì sao lại như thế tính mịch. Hết thể quá khác thường rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Dạ Minh Hoa trong nội tâm cái kia bôi dự cảm bất tưởng, càng phát ra mấy liệt. Không tốt. Của ta linh hồn lực lại tại rất nhanh trôi qua, thậm chí là chân khí vận chuyển đều không khoái đã thông. Rồi đột nhiên, Dạ Minh Hoa một tiếng thét kinh hãi. Nhưng nàng chợt liền ý thức được xảy ra chuyện gì, nghiêm nghị hét to. Lăng Hàn Thiên đã tặc, có gan ngươi cho lão thân lăn ra đây. Khủ, khủ. Tuy nhiên linh hồn lực rất nhanh trôi qua, vận hành chân khí không khoái, nhưng Dạ Minh Hoa dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trường cường giả. Loại này thời điểm Tuyệt sẽ không tự loạn trận cước, đang toàn lực vận chuyển công pháp, ý đồ thông suốt chân khí trong cơ thể vận hành, giảm nhỏ linh hồn lực trôi qua. Không có tác dụng đâu, người lây hết thể đều là phi công. Ngay tại Dạ Minh Hoa thoại âm rơi xuống, một đạo than nhẹ âm thanh tự trong rừng rậm vang lên, đang mặc màu đen võ sĩ phục Lăng Hàn Thiên tự trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên một thân lãnh tuấn khí chất, cùng lúc trước Dạ Minh Hoa tại Lang Vương huyệt động nhìn thấy lúc khí chất hoàn toàn bất động. Đúng vậy, chính là ta, ngươi nhi Dạ vô Thường, cháu trai Tích Hoa công tử đều táng thân ta tay, cháu gái Dạ La Sắt cũng bị ta chấn thương linh hồn. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu. Đơn giản tỏ rõ hết thảy, ta còn có được Cửu Vũ Tháp, biết chắc hiệu ngự động Cửu Vũ Tháp chi pháp. Ác tặc, ngươi đáng chết. Dạ Minh Hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, khó có thể bình phục trong nội tâm kịch liệt chấn động cảm xúc, trong tay sà hình quải trượng mạnh kích chạm đất mặt, phát tiết lấy trong lòng thống khổ cùng tức hận. Nhìn xem Dạ Minh Hoa lúc này bộ dạng, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng đột nhiên cong lên một vòng đường cong, vẻ mặt lẫm tuấn mà nói, "Dạ Minh Hoa, tối nay ta tới giết ngươi." Quy một chương 178, trân trọng. Chương 178, châm trọng. Trên đường đi, tại Dạ Minh Hoa phải qua đấy, Lăng Hàn Thiên đều thả ở do mạn Đà La hoa, Thiên Hà thảo. Phệ hồn đang chế tác mà thành vô sắc vô vị khí thể. Chút bất tri mất giác, Dạ Minh Hoa cũng đã hút vào rất nhiều loại này khí thể. Hơn nữa Lăng Hàn Tiên cố ý chọc giận Dạ Minh Hoa, gia tốc dược hiệu phát huy, tại không biết không gian cũng đã suy yếu Dạ Minh Hoa tuyệt đối với chiến đấu lực, rút ngắn giữa hai người chênh lệch. Cái này vi Lăng Hàn Tiên đánh chết Dạ Minh Hoa đặt một cái cơ bản điều kiện tiên quyết. Lăng Hàn Tiên cái kia lãnh tuấn mặt, không mang theo chút nào cảm tình, cơ hồ là ngưng tụ hắn sở hữu linh hồn lực lượng, lại phối hợp cự u nhiếp hồn thuật thi triển, như là nặng ngàn cân cổ, hung hăng trùng kích lấy Dạ Minh Hoa tâm linh. Cảm thụ được cái kia giống như thủy triều đến mãnh liệt mà đến linh hồn trùng kích, Giả Minh Hoa nhíu mắt, không thể không phân ra một bộ phận linh hồn lực chống cự Lăng Hàn Thiên công kích. Bởi như vậy, bị áp chế phệ hồn đan dược lực như là lũ bất ngờ giống như lần nữa bộc phát ra đến, giả Minh Hoa linh hồn lực trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, giả Minh Hoa cảm giác được chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu hỗn loạn, cái này làm cho trong lòng của nàng lại nổi lên một vòng mãnh liệt bất an, thậm chí là có một loại vớ vẩn cảm giác, muốn phải nhanh một chút thoát đi nơi đây. Nàng đương đường một cái tiên thiên cảnh cực hạn cao thủ, đối mặt một cái luyện thể ngũ trọng, như là con sâu cái kiến một loại võ giả, vậy mà sinh ra chạy trốn chi tâm. Cái này nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, thậm chí có người sẽ cảm thấy đây quả thực là vớ vẩn. Nhưng sự thật tiểu là như thế, nhiều năm tu luyện tích lũy lên trực giác nói cho nàng biết, Lăng Hàn Thiên là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ, là có thể uy hiếp được nàng Thánh mạng võ giả. Nhưng là mối thù giết con, không thể không có báo. Hú hồ, Lăng Hàn Thiên bất quá luyện thể cảnh ngũ trọng viên mãn, lại có cường đại như thế linh hồn lực lượng, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn nuốt lấy Viêm Hồn Tinh Châu. Nghĩ đến chính mình vì Viêm Hồn Tinh Châu, cùng cái U Minh Viêm Ma Lang Vương chiến, cơ hồ vẫn lạc, lại chưa từng muốn, cái này Viêm Hồn Tinh Châu ngay tại Lăng Hàn Thiên trên người. Đây quả thực là một loại trần trụi trâm chọc a. Như thế đủ loại, giờ này ngày này, nếu không thể chính tay đâm Lăng Hàn thiên, nàng cũng không mặt mũi nào lại sống tạm trên đời. Khục, khục. Trong tay đầu gián quải trượng một trụ, cực đoan âm linh khí tức phát ra, dạ minh hoa quát lạnh, "Á tặc, mặc ngươi cơ quan tính toán tường tận. hôm nay, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Lăng Hàn thiên đứng chắc tay, hạ phẩm linh khí trượng 8 kim cương kiếm hiện hiện trong tay. Chân vũ đại lục binh khí phân thiên địa huyền cấp độ, đạt đến huyền cấp đã ngoài binh khí, binh khí nội đều là đã có linh văn gia chỉ, có thể căn cứ đặc biệt linh văn, gia chỉ binh khí vi lực. Dược lao quỷ binh khí Dạ Minh Hoa đồng tử mãnh liệt co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi mà nói, ngươi vậy mà giết dược lão quỷ, vượt cấp giết người, đối với ta mà nói, không phải việc khó gì. Lăng Hằng Thiên nạo ngẽn mà đứng, ngựa khí bình tĩnh như nước, tiếp tục đả kích Dạ Minh Hoa tâm linh, lại để cho Hoàng Dạ Minh Bạch, coi như là cùng nàng cùng cảnh giới dược lão quỷ, mình cũng đã chém giết. Ác tặc, công tâm kế đối với lao thân vô dụng. Quát lạnh một tiếng, trong tay đầu rắn quải trượng một trụ, Dạ Minh Hoa sát ý ngập trời, chúng ta hay vẫn là thuộc hạ gặp chân chướng A Lời còn chưa dứt, Dạ Minh Hoa đã vượt lên trước đã phát động ra công kích, quả nhiên là họ dạng, đều là đồng dạng. Nhưng là ta đã nói rồi, người đây hết thảy đều là phi công." Lăng Hàn Thiên trưởng tiếng cười lạnh, Dạ Minh Hoa rốt cục vẫn phải buông tha cho thông suốt chân khí trong cơ thể, lựa chọn đoạn xuất thủ trước. Vô cực chân nguyên quyết toàn lực thúc dục, trong cơ thể chân nguyên đã sớm toàn bộ khôi phục, như là núi lửa giống như bộc phát ra, chợt tuôn hướng toàn thân, điên cuồng vận chuyển lại. Trong tay thượng tám kim cương kiếm nhất vùng, Lăng Hàn Thiên ngang nhiên ra tay, lựa chọn cùng Dạ Minh Hoa chính diện một kích. Muốn chết. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên lại hào không né tránh, lựa chọn cùng mình chính diện chống lại, Dạ Minh Hoa cảm giác mình tựa hồ bị Lăng Hàn Thiên vũ nhục rồi. Nan thế nhưng mà đường đường tiên thiên cảnh cực hạn cao thủ, Mà Lăng Hàn Thiên bất quá là một cái nho nhỏ luyện thể cảnh võ giả, hắn lại dám cùng chính mình chính diện chống lại. Toàn lực công kích phía dưới, hai người lập tức đụng vào cùng một chỗ. Oen, chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn tự cánh tay truyền đến, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể khí huyết cuộn, một ngụm nóng hổi lực huyết thiếu chút nữa phun ra, thân hình nhanh lùi lại ba trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phệ hồn đan quả nhiên đáng sợ, có thể đem một gã tiên thiên cảnh cực hạn cường giả ngạnh xanh, xanh áp chế đến hậu thiên cảnh cực hạ, suất áp chế một cái đại cảnh giới. Nam thật chặt có chút run lên miệng hổ, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm cảm thán: Đây cũng là hắn có thể khiêu chiến Dạ Minh Hoa chỗ căn bản, nếu không bằng hắn thực lực bây giờ, muốn muốn đánh chết Dạ Minh Hoa hay vẫn là không quá sự thật. Nhưng cho dù Dạ Minh Hoa bị áp chế đã đến hậu thiên cảnh tứ hạ, Lăng Hàn Thiên cùng cảnh giới của nàng trên lệ cũng thật lớn. Mà Lăng Hàn Thiên lớn nhất dựa là đỉnh cấp hỏa chủng, Thanh Liên hỏa Diễm. Khủ, khủ, Ác tặc, như thế nào đây? Dạ Minh Hoa thân hình bất động, đứng ngạo nghệ tại rừng rậm, trong tay đầu gián quải trượng một trụ, châm chọc nhìn xem Lăng Hàn Thiên, lão thân đã từng nói qua, mặc ngươi cơ quan tính toán tưởng thận, cảnh giới trên lệch cũng là ngươi không cách nào vượt qua cái hào rộng. Người đây hết thảy đều là phí công. Hiện tại ngươi đã tin tưởng a." Dạ Minh Hoa vẻ mặt nghiễm ai nhìn xem Lăng Hàn Thiên, trong cơ thể không rõ độc dược dược lực đã bị nàng ngăn chặn, đặt đến một cái cân đối, nhưng nàng hiện tại cũng có hộ ưu yện cảnh cực hạn thực lực. Đồng thời Dạ Minh Hoa cũng không buông tha từng phút từng giây cơ sẽ tiếp tục gáp chế trong cơ thể dược lực. Lăng Hàn Thiên làm sao có thể cho Dạ Minh Hoa khôi phục cơ hội, hắn sở dĩ muốn lựa chọn cứng đối cứng, chính là muốn ra tốc vệ hồn đan dược hiệu phát tác. Ta muốn giết người, chưa từng có có thể còn sống." Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện đầy tuyên cổ lạnh lùng, trong tay trợng tám kim cương kiếm nhất hành, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Thật vọng ác tặc. Dạ Minh Hoa trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, đầu rắn quải trượng vung lên, chân khí lao nhanh. Hôm nay, lao thân ngược lại muốn nhìn, ngươi còn thủ đoạn nào nữa có thể giết ta? Trong chốc lát, Dạ Minh Hoa cả người toàn thân tràn ngập ra cực hạn âm lãnh khí tức, trong tay màu đen đầu rắn quải trượng quanh quẩn lấy quỷ dị khói đen. Theo những khói đen này đi lên, cái kia đầu rắn quải trượng tựa hồ như là sống lại một loại, lại có linh tính. Rốt cục bắt đầu thi triển chiến kỹ đến sao? Nhìn xem Dạ Minh Hoa động tác, Lăng Hàn Thiên lẩm bẩm nói, vậy thì một chiêu định thắng bại a? Lời còn chưa dứt trong cơ thể sở hữu thanh liên hỏa diễm toàn bộ bị điều động theo tuân hướng toàn thân dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến điên cuồng vận chuyển lại cùng lúc đó trong cơ thể sở hữu tế bào nhảy lên tần suất cũng bị cực tốc điều chỉnh đã đến nhất trí liệt diễm tam tuyệt trạng chân nguyên lao nhanh một cỗ thanh liên hỏa diễm hóa thành ngọn lửa màu xanh năng lượng sau đó trào vào trượng tám kim cương kiếm bên trong chật cái này trượng tám kim cương kiếm bên trong linh văn bị kích hoạt bộc phát ra thanh bạch sắc quan mang nóng bỏng chi khí tràn ra lăng hàn thiên không khí chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng chưa tám kim cương kiếm phát ra trận trận run rẩy, phang phất biến thành lăng hàn thiên một tay, quanh quần lấy mãnh liệt màu xanh liệt diễm. theo những màu xanh này liệt diễm ngưng tụ mà ra, có lẽ là nhiệt độ rất cao nguyên nhân, ba thước ở trong không khí đều thay đổi hoàn toàn hình, tựa hồ liền người linh hồn đều cũng bị cháy một loại. một tiếng quát nhẹ, binh khí trong tay vung vẩy, dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang, lăng hàn thiên như là một đạo thiểm điện một loại, hình như có tàn ảnh sẽ qua, mãnh liệt hướng phía dạ minh hoa ám sát mà đi. màu xanh trắng trên thân kiếm, nhiều đóa sâm bạch sắc liệt diễm cương mang tách ra, giống như cái kia tận thế chôn tất cả, hóa khí cơ vẽ phá không khí, sát ra trận trận ấp bạo, tựa hồ là cái thế thích khách, tuyệt thế sát thần một kích chí mạng, đã tập trung vào Dạ Minh Hoa toàn thân chỗ hiểm, không bố chiêu thức, không bố khí thế, nhưng tụ Lăng Hán Thiên sở hữu kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói cái này một số gần như hoàn mỹ ám sát, rốt cục lại để cho Dạ Minh Hoa giả mua mặt, nương trọng, đỉnh cấp hỏa trùng. Dạ Minh Hoa mí mắt du lên, lăng Hàn Thiên một chiêu này ám sát, cơ hồ khiến nàng như rơi mãnh liệt trong núi lửa, cái này nóng bỏng liệt diễm, cơ hồ muốn tổn thương suy nghĩ của nàng, cái kia lại để cho người hít thở không thông khí tức bao phủ nàng toàn thân khí cơ. Trong ngay mắt, cực đoan cảm giác nguy hiểm phun lên trái tim. Giả Minh Hoa mặt mo xít chặt, trong cơ thể sở hữu chân khí điên cuồng trào lên mà ra, mà ngay cả cái kia nguyên bản bao trùm tại chân khí trong cơ thể áo giáp, lúc này lại cũng toàn bộ lùi về trong cơ thể, toàn bộ biến thành thuần túy chất khí, tuôn hướng đầu rắn quải trượng bên trong, ám chi toàn sát. Một tiếng gầm lên, Giả Minh Hoa ngang nhiên ra tay, rét lạnh cùng âm lãnh khí tức gần như thực chất, sát cơ tràn ngập, rừng rậm chập chởn, cắt bay đá chạy. Song hệ võ giả đạt tới hậu thiên cảnh về sau cũng đã không hề cực hạn một loại hệ thống công kích, thường thường là vật lý công kích bên trong ẩn chứa rất mạnh linh hồn công kích. Lăng Hạng Thiên phát tay. Màu xanh trắng liệt diễm cương mang trào lên mà ra, tựa như cựu thiên ngân hà ngược lại chảy nước, giống như mang theo trong thiên địa xưa nhất thế lương, khôn cùng sắc cơ, phô thiên cái địa mánh liệt bắn mà ra, điên cuồng đối với dạ minh hoa mang tất cả mà đi. Liệt diễm cương mang những nơi đi qua, đem vô tận khô diệp đốt thành hư vô, phía dưới bùn đất lửa đốt sáng bên trên một tầng đen kịt đất khô cạn. Hừ, nhìn xem cái kia tịch cuốn tới nóng bỏng liệt diễm cương mang, dạ minh hoa trong cổ họng phát ra hừ lạnh một tiếng, chân khí cơ ngưng tụ thành thực chất, màu đen đầu rắn quải trượng vung lên, đối với liệt diễm cương mang và chạm mà đến, hai đạo khủng bố năng lượng như thiểm điện đụng nhau. Cơ hồ là va chạm cái kia một sát na, không gian giống như chết trừng vắng. "Feng." Đó lấy, tựa như cửu thiên tiểu tiếng sấm rền nổ vang, lưỡng cố cùng bạo năng lượng va chạm, tại cả hai giao tiếp chỗ, không khí tựa hồ cũng tại có chút hỗn loạn lấy. "Feng." Bất quá vài giây đồng hồ, hai cố khổng lồ năng lượng hao hết, lẫn nhau chôn bụi, run sợ liệt khí tức tóe phát ra, mang tất cả tứ phương. Hai người lại liều mạng cái lực lượng ngang nhau, cân sức nâng tải. Điều này sao có thể? Dạ Minh Hoa trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi, lăng hàn tiên lực công kích mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, thậm chí là hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng coi như là Lăng Hàn Thiên có được đỉnh cấp hỏa chủng, nhưng ít ra nàng hiện tại nhưng còn có hậu thiên cảnh đỉnh phong thực lực, mà Lăng Hàn Thiên tiên bất quá là luyện thể ngũ trọng viên mãn chi cảnh. Nói cách khác, hai người ít nhất đều kém suốt một cái đại cảnh giới, cái này há lại một quả đỉnh cấp hỏa chủng có thể lên mũ. Ân. Không đúng. Sau một khắc, Dạ Minh Hoa biến sắc, hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể lại không hiểu sao động. Quy một chương 179, hắn phải chết chi cảnh. Chương 179, hắn phải chết chi cảnh. Chứng kiến Dạ Minh Hoa đột nhiên thay đổi sắc mặt, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng đường cong, tuấn trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ. Vừa mới một kích, trong cơ thể hắn sở hữu chân nguyên toàn bộ bị tiêu hao, nhưng hết thể như là Lăng Hàn Thiên đoán trước như vậy, trái tim bên trong cái kim màu xanh tiểu cây lại bắt đầu khởi động ra một cỗ chân nguyên, lại thoáng một phát đem Lăng Hàn Thiên trong đan điển thiếu hụt chân nguyên lật đầy. Nịch Thiên màu xanh tiểu cây, lập tức đầy máu, Lăng Hàn Thiên thét dài một tiếng, trong cơ thể vô cực chân nguyên quyết điên cuồng vận chuyển lại, hắn lần nữa đã phát động ra công kích. Thanh Liên hỏa diễm, liệt diễm tam tuyệt vô trần bộ. Dưới chân tiếng sấm nổ mạnh nổ vang, Lăng Hàn Thiên tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trong tay trợ̣ng tám kim cương kiếm tập bộ mà ra, trực chỉ dạ minh hoa cái hốc. Lên Trù tám kim cương kiếm như là một tòa cự sơn giống như bổ chém vào đầu rắn quải trượng phía trên, vang lên liên tiếp phiến nặng nề tiếng vang. Cương đại công kích làm cho Dạ Minh Hoa liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, dàn vua ra mặt nổi lên hiện vẻ kinh ngạc. Lăng Hàn Thiên càng hợp liên tục phát ra mạnh như thế công kích, quả thực như là hình người hung thú một loại, trong cơ thể chân nguyên phảng phất vô cùng vô tận một loại. Đây quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Lăng Hàn Thiên công kích như là thủy triều một loại không không giức, nếu như không tốc chiến tốc thắng, Dạ Minh Hoa cảm giác nàng thậm chí có vẫn là nguy hiểm lập tức hoàn toàn buông tha cho đối với trong cơ thể không rõ độc dược dược lực tác chế, ra mua khuôn mặt hiện lên một vòng hung ác sắc, linh hồn chi lực điên cuồng điều động, chân khí cũng như mênh mông biển lớn giống như lao nhanh, quát lạnh nói, phong thần ám chỉ sát. Tiếng vang không rơi, một căn đen kịt ngón tay, lập tức tại Lăng Hàn thiên Tiên trong con mắt phóng đại, một cô cực độ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Cửu u hồn độ thuật, vô trần bộ. Trong tứ hải linh hồn lực sôi trào như biển, trong đan điển còn lại chân nguyên điên cuồng bốc cháy lên, lang thiên thiên thân hình xoay mình chuyển, hóa thành một vòng màu đen tia chớp biến mất ngay tại chỗ. Lăng Hàn thiên, thiên tốc độ tăng lên gấp đôi, chính thoát minh hoa cái này tất sát một kích. Làm sao có thể? Dạ Minh Hoa dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Lăng Hàn Thiên Thiên, quát lạnh nói, phía trước một kích, ngươi không có khả năng còn có thừa lực. Ngươi như thế nào còn có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp? Trên cái thế giới này, không có gì không có khả năng. Khoe miệng cong lên một vòng đường cong, Lăng Hàn Thiên Thiên nạo nghễ mà đứng, dẫn theo trượng tám kim cương kiếm, lạnh lùng nói, tự như là ta dùng luyện thể chi cành trảm ngươi một loại. Khúc, khúc. Dạ Minh Hoa che ngực nhẹ ho khan vài tiếng, cười lạnh nói, lão thân đã từng nói qua, ngươi giết không được ta, ngươi bất quá là tại phô trường thành thế mà thôi. Nhìn xem Dạ Minh Hoa một bức chắc chắc biểu lộ, Lăng Hàn Thiên Tiên khẽ miệng cong lên một vòng đường cong, lãnh tuấn trên mặt hiện đầy cười lạnh, nhưng chợt biến sắc, trong nội tâm kinh hô, không tốt, cái này âm lãnh khí tức càng hợp nhập vào cơ thể mà vào. Khắc khắc. Dạ Minh Hoa âm lãnh cười tiếng vang lên, Trào Phúng nhìn xem Lăng Hàn Thiên, thiên á tật, bằng ngươi một cái nho nhỏ luyện thể cảnh ngũ trọng võ giả, cũng muốn chém giết lao thân, người vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, một cái tiên thiên cảnh cực hạn tưởng giả thủ đoạn. Dạ Minh Hoa thật dài thở dài một hơi, dàn môi trên mặt hiện đầy Trào Phúng, cười lạnh nói, á tật, ngươi bây giờ là không cảm giác được trong cơ thể cái tia xâm nhập linh hồn cực hạn âm lãnh. Dạ Minh Hoa phóng xuất ra công kích, lại đã bao hàm quỷ dị linh hồn công kích, có thể nhập vào cơ thể mà vào, trong người tàn sát bừa bãi phá hư lấy thân thể của mình, Phàn phất muốn đông lại Lăng Hàn Thiên linh hồn một loại. Chết đi. Cơ hội là tại Lăng Hàn Thiên Thiên phát giác được dị thường lập tức, Dạ Minh Hoa âm lạnh uông tiếng vang lên, một cố run sợ liệt đến cực điểm sát cơ tịch của tới. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên Thiên xảo trá vô cùng, Dạ Minh Hoa không muốn một lần nữa cho Lăng Hàn Thiên Thiên bất luận cái gì may mắn cơ hội. Cửu hồn đột thuật. Tình huống phần nguy cấp, trong thức hải màu vàng trang sách kim chói, Lăng Hàn Thiên Thiên điên cuồng tiêu đốt linh hồn chi lực thử né tránh Dạ Minh Hoa công kích. Nhưng do ở thể nội bị cái kia quỷ dị mà âm lãnh năng lượng phá hư, linh hồn chi lực tiêu đốt về sau, gian không thể thông suốt vận chuyển đem tốc độ để đến mức tận cùng. Cũng ngay một khắc này, Dạ Minh Hoa công kích đã tới. Tê, màu đen đầu rắn quẩy trượng xẹt qua Lăng Hàn Thiên thiên lồng ngực, không trung mạng lớn huyết hoa rơi. Đối với Dạ Minh Hoa mà nói, Lăng Hàn Thiên chính là nàng bất cộng đái thiên tử nhân, nàng rất hưởng thụ một chút cướp đoạt Lăng Hàn Thiên cái mạng cảm giác, cái này làm cho nàng cảm giác được vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cái này lao yêu bà, tuy nhiên đã hạn chế nàng chân khí trong cơ thể vận chuyển, tiêu hao linh hồn của nàng lực nhưng nàng cuối cùng là một gã tiên thiên cảnh cực hạn võ giả chân khí chất lượng muốn xa cao hơn chân nguyên linh hồn lực hào không kém gì chính mình che ngực bất quy tắc miệng vết thương lăng hàn thiên thiên trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng nói nhỏ nói hôm nay nàng từng điểm từng điểm điều động chân khí mà trong cơ thể mình còn bị cái kia âm lãnh chân khí phá hư lấy tình thế đối với chính mình cực kỳ bất lợi ác tộc tốc độ như thế nào chậm lại rồi hả ngươi không phải chạy trốn rất nhanh đấy sao một kích đắc thủ giả minh hoang ngược lại không đội ở công kích chào phúng nhìn xem lăng hàn thiên thiên nắm thật chặt trong tay trượng tám kim cương kiếm Lăng Hàn Thiên gắt gao chầm chầm vào ép sát mà đến Dạ Minh Hoa, quát khẽ nói: Chết tiệt, cái này lao yêu bà phong thần ám chỉ sát đầu é e rằng so lợi hại, chính là song hệ công kích chi pháp. Nếu như không cách nào đem trong cơ thể những âm lãnh này năng lượng trục xuất bên ngoài cơ thể, cái kia chính mình căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, sẽ gặp khí huyết khô cạn, linh hồn đông lại mà vong. Lăng Hàn Thiên thần kinh cực độ căng cứng, thế cuộc trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Tiên Thiên Cảnh cực hạn cường giả đích thủ đoạn, thực tế Dạ Minh Hoa chân khí phẩm chất vừa xa lăng Hàn Thiên trong cơ thể chân nguyên, tại trên lực lượng chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Ác tặc, Ngươi yên tâm, Lão Thân sẽ không để cho ngươi chết được dễ dàng như vậy, ta sẽ nhượng cho ngươi từng điểm từng điểm nhấm nháp lấy tử vong tư vị, cho ta nhi đòi lại một cái công đạo." Dạ Minh Hoa nhanh dựng linh sả quẻ trượng, hướng phía Lăng Hàn Thiên từng bước một đi tới, sắc mặt tâm trầm được muốn chảy ra nước, nghiến răng nghiến lợi nói, phát ra buồn rười rượi thanh âm. "Ngươi cái này như bò cạp độc giống như lao yêu bà." Lăng Hàn Thiên thiên cắn răng tức giận mắng, trái tim bên trong đích màu xanh tiểu cây, cũng không có lại lưu chuyển ra chân nguyên bổ khuyết đan điền chỗ trống, sắc minh Thiên phía trước suy đoán. Màu xanh tiểu cây cũng không vô hạn bổ khuyết chân nguyên tiêu hao, liên tục vận dụng toàn bộ thanh liên hỏa diễm trong đan điển của hắn chân nguyên đã hoàn toàn khô kiệt cái kia âm lãnh mà quỷ dị năng lượng tùy ý phá hư lấy thân thể của hắn cũng may mắn Lăng hàn thiên thân thể cực kỳ vững chắc trong thời gian ngắn cũng không thể nhanh như vậy sụp đổ trong thức hải màu vàng trang sách bắn ra ra kim quang vàng rực ngăn cản cái kia âm lãnh năng lượng linh hồn lực cũng không có bị đóng kết nhưng đại bộ phận đều dùng để ngăn cản dạ minh hoa âm lãnh linh hồn công kích hôm nay Lăng hàn thiên còn lại tuyệt chiêu liền chỉ có linh hồn công kích hồn chi cấm cố nhưng hồn chi cấm cố đối với linh hồn lực cường tại đối thủ của mình rất khó khởi hiệu dạ minh hoa chính là tiên thiên cảnh cực hạn cường giả coi như là bị phệ hồn đàn tiêu hao rất nhiều linh hồn lực, nhưng dựa vào thứ hai không kém gì hậu thiên cảnh cực hạn thực lực, thứ hai tuyệt đối linh hồn lực vẫn đang không kém gì lăng hà thiên. lăng hàn thiên tựa hồ lần nữa lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. ác tặc, nhanh như vậy tiểu chi không cang được. dạ minh hoa từng bước một đi tới, âm lãnh đến mức tận cùng khí tức như cuồng phong giật mình biển một loại mang tất cả mà ra, tựa hồ hết thể đều ở nắm giữ. chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ có thể động dụng minh ký tự sao? lăng Hàn thiên nắm thật chặt tay trái, trong lòng bàn tay cái kia miếng minh ký tự như là có sinh mạng một loại. ác tặc, ngươi không có cơ hội rồi. Dạ Minh Hoa chú ý đến Lăng Hàn Thiên nhất cử nhất động, trong tay linh hồn xà quải trợng mãnh liệt giun du lên, giun sợ liệt sát cơ mang tất cả mà ra. Phong thần ám chỉ sát. song hệ công kích, Dạ Minh Hoa lần nữa vận dụng sát chiêu, một ngón tay hướng phía Lăng Hàn Thiên điểm tới, âm lạnh đến cực điểm năng lượng lập tức xông vào Lăng Hàn Thiên thân thể. Trong thực hải, nguyên bản rằng có không giới hai cố linh hồn lực, tại này của âm lãnh năng lượng dũng mãnh vào về sau, hiện ra ưu thế áp đảo, Lăng Hàn Thiên linh hồn lực lại bị toàn bộ đông lại rồi, màu vàng trang sách hoàn toàn ám đạm vô quang. Trong máy mắt, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể huyết dịch, linh hồn đang điền lại toàn bộ bị âm lãnh đến cực điểm năng lượng đông lại đóng băng rồi. Lang Hàn Thiên tựu như là một điêu khắc một loại, đã mất đi sở hữu cảm giác. Một chiêu diện sạch sở hữu sinh cơ, cái này là phong thần ám chỉ sát khủng bố, song hệ công kích, uy lực tuyệt luân. Nhưng ngay lúc này, lăng Hàn Thiên trái tim chấn động mạnh, màu xanh tiểu cây lưu chuyển ra lượng cô lực lượng, một cô linh hồn năng lượng bay thẳng thức hải, một cô bay thẳng toàn thân huyết nhục tế bào. Lập tức, trong thứ hải màu vàng trang sách bắn ra ra sáng chói kim quang, những bị băng phong kia linh hồn lực như là như băng tuyết hòa tan ra. lăng Hàn Thiên linh hồn lực lập tức tăng vọt gấp đôi, toàn thân huyết nhục tế bào bị khổng lồ khí huyết chi lực toàn bộ kích hoạt. Trong ngay mắt, ngoại trừ trong đan điền giống tuyết bên ngoài. Lăng Hàn Thiên lực lượng tăng vọt gấp đôi, đây không phải đơn giản 1 cộng 1, tán phát ra năng lượng xa xa lớn hơn hai. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật tựu là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Dạ Minh Hoa rất hài lòng biến thành như là kiệu tượng điêu khắc Lăng Hàn Thiên, nhưng nàng nụ cười trên mặt còn chưa tới kịp hoàn toàn tách ra liền rồi đột nhiên cứng đờ. Lăng Hàn Thiên trên người vốn là bộc phát ra đại dương mênh mông giống như linh hồn lực chấn động, ngay sau đó là như sâu như biển giống như khí huyết chi lực. Điều này sao có thể? Dạ Minh Hoa tiếng rít, hồn chi cấp cố. Ngay tại Dạ Minh Hoa ngây người một phần ngàn vạn giây, một đạo hét to tiếng vang lên, Lăng Hàn Thiên nhiên xuất khiếm. Trường kiếm như là một đạo thiểm điện giống như xẹt qua bầu trời đêm, ngay sau đó toàn bộ thế giới tựa hồ cũng dừng lại một loại. Tí tách, tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ thanh âm tại trong rừng dầm vang lên, tựa hồ là tấu vang lên một khúc êm thai âm nhạc. Dạ Minh Hoa khô héo hai tay nhanh bụm lấy cái cổ, ý đồ ngăn cản chạy ra giống như máu tươi kích xả mà ra, nhưng con ngươi của nàng cũng tại rất nhanh phóng đại, sinh cơ tại rất nhanh trôi qua. Cái này, điều đó không có khả năng. Dạ Minh Hoa trong miệng, hình như có không cam lòng thanh âm phát ra, nhưng cũng đã là bé không thể nghe. Theo toàn thân sở hữu sinh cơ bị phong thần ám chỉ sát đông lại, đến linh hồn lực cùng khí huyết chi lực lập tức tăng vọt gấp đôi, cuối cùng vận dụng linh hồn công kích hồn chi cấm cố, bạo khởi một kiếm đánh chết giả Minh Hoa. Đây hết thảy bất quá phát sinh ở không đến một giây đồng hồ thời gian. Tình thế cực lớn như chuyển, hạch tâm mấu chốt tiểu là trái tim bên trong màu xanh tiểu cây. Quy một chương 180, thần bí nhân hiện. Chương 180, thần bí nhân hiện. Ngay đó, tại màu xanh hạt giống này sinh, trưởng thành là một cây một diệp tiểu cây thời điểm, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể chân nguyên, linh hồn chi lực, khí huyết chi lực toàn bộ bị điều không còn, thiếu chút nữa đem Lăng Hàn Thiên dọa cái bị dày vò. May mắn lúc đương thời các loại hiếm thấy linh dược bổ sung hắn ngay lúc đó suy yếu, về sau chiến đấu lại để cho Lăng Hằng Thiên ý thức được màu xanh tiểu cây một cái tác dụng. Hôm nay một trận chiến, lần nữa xác minh màu xanh tiểu cây có thể lập tức hồi máu công năng, tương đương với Lăng Hàn Thiên so được người nhiều gấp đôi lực lượng dự trữ. Nhưng cái này tự hồi chỉ có đương chủ thể ở một phương diện khác lực lượng tiêu hao hết tất sau tài năng kích phát, là bị động cũng là có thể chủ động. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Lăng Hàn Thiên có thể tự do điều động màu xanh tiểu cây bên trong đích năng lượng, lập tức lại để cho tam hệ năng lượng tăng vọt gấp đôi, công kích của hắn lực đem hiện lên bao nhiêu tăng trưởng? Một cú rất mạnh đủ rũ tập chạy lên não, linh hồn cực độ cảm giác chống rồng vào tới, Lăng Hàn Thiên rốt cuộc không cách nào áp chế thương thế bên trong cơ thể, bị đánh rách tạc tươi ngũ tạng lục phủ chảy ra máu tươi. Lần này một cái giá lớn thật sự quá nặng đi chút ít, tiên thiên cảnh cực hạn cứng, giả, nếu như không phải bất đắc dĩ, tạm thời hay vẫn là không muốn cùng chi chính diện va chạm tốt. Trượng tám kim cương kiếm chèo chống lấy tàn phá thân thể, cảm thụ được trong cơ thể không song tình huống, Lăng Hàn Thiên cởi khổ một tiếng, sau đó ánh mắt rơi xuống Minh Hoa đã mất đi sinh cơ trên thi thể. Lăng Hàn Thiên dịch bước đã đến Dạ Minh Hoa thi thể trước, đem Minh Hoa binh khí cất kỹ sau đó ánh mắt đã rơi vào dạ minh hoa phải trên ngón tay, tháo xuống dạ minh hoa tu di giới, ý niệm khẽ động, lăng hàn thiên đem dạ minh hoa thi thể thu vào chính mình tu di giới trong, một gã tiên thiên cảnh cực hạn cường giả thi thể, tuyệt đối là luyện chế cựu u UH thiết vệ tốt nhất tài liệu. đáng tiếc lăng hàn thiên lúc này linh hồn lực hao tổn nghiêm trọng, căn bản không cách nào phá vỡ dạ minh hoa lưu lại tại tu di giới bên trên tinh thần ẩn ký. xem ra còn phải muốn tìm một chỗ mau chóng đem thương thế khôi phục lại mới được nha. có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lăng hàn thiên chỉ phải đem dạ minh hoa tu di giới để vào trong ngực có thể tay của hắn còn chưa từ trong lòng vươn ra. Trong rừng rậm rồi đột nhiên vang lên một đạo hùng hậu thanh âm. "Ha ha, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy nha." Đạo này thanh âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy mông lung trong bóng đêm, một gã màu đỏ như máu đả bảo, trước ngực treo từng chuỗi vỡ vừa thô vừa to khô lâu niệm châu, cầm trong tay phất trận, dáng người mập mạp đạo nhân, từ trong rừng rậm đi ra. "Huyết đạo tử." Lăng Hàn Thiên mí mắt mãnh liệt nhảy dựng, trong tay trượng tám kim cương kiếm nhấc nhanh, quắc khế. Tân cư phía trước tại Hasa thành thám tính đến tình báo đến xem, Huyết đạo tử đã đã đi ra thanh phong sơn mạch, nhưng lúc này lại đột nhiên lúc này hiện thân. Bất quá hiện tại cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, quan trọng là Như thế nào hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Huyết đạo tử cùng Dạ Minh Hoa chính là đồng nhất cấp bậc cao thủ, tiên thiên cảnh cực hạn. Vì chém giết Dạ Minh Hoa, Lăng Hàn Thiên có thể nói là áp trụ bài ra hết, bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, đã hao hết tâm kế mới đưa hắn chém chết. Lúc này, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể khí huyết khô khéo, trong đan điền chân nguyên tiêu hao không còn, trong thức hải màu vàng trang sách dạng đạm không ánh sáng, nội tạng nhiều chỗ bị hao tổn, thực lực đã rơi xuống ngọn nguồn gốc. Trái lại Huyết đạo tử, một thân khí huyết xung tốc, nghĩ đến hơn nửa tháng trước chỗ bị thương đã đều khôi phục, coi như là toàn thịnh thời điểm Lăng Hàn Thiên cũng không cách nào cùng người này chính diện chống lại. Ha ha, vô lượng con mẹ nó tiên tôn, đúng là nhà của ngươi đạo gia. Huyết đạo tử mập mạp mặt tròn bên trên hiện đầy nụ cười quỷ dị, hắn tùy ý nhìn lướt qua trên mặt đất vết máu, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Lăng Hàn Thiên trong tay trượng 8 kim cương trên thân kiếm. Không thể tưởng được Liễn dược lão quỷ cũng đã bị chết ở tại trên tay của ngươi, thật sự là hậu sinh khả úy nha. Huyết đạo tử lắc lắc trong tay phất trần, một đôi con gà con mắt híp lại thành một đầu tuyến, đánh giá cẩn thận Lăng Hàn Thiên một phen, hỏi, nghĩ đến cái kia Viêm Hồn tình châu tất nhiên cũng bị ngươi đã nhận ra. a?" Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt trượng 8 kim cương kiếm, Huyết đạo tử xuất hiện hoàn toàn ngoài Lăng Hàn Thiên đón trước. Một gã đỉnh phong kỳ tiên thiên cảnh cực hạn cường giả, Lăng Hàn Thiên không có mấy may phần thắng. Mặc kệ ngươi thừa nhận hay vẫn là không thừa nhận, dù sao chỉ cần giết ngươi, ngươi hết thảy đều là đạo gia. Nhìn xem trầm mặc không nói Lăng Hàn Thiên, huyết đạo tử vẻ mặt cười lạnh, nói: "Ngươi cũng đừng làm vô vị vùng đấy, ngươi sở hữu át chủ bài, đạo gia vừa mới đều thấy nhất thanh nhị sở." Dứt lời, huyết đạo tử trong tay phất trần hất lên, chân khí lao nhanh, như một đạo như cuồng phong hướng phía Lăng Hàn Thiên tịch cuốn tới. Đạo gia sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, chịu chết đi. Công kích còn chưa đến, cái kia lăng lệ ác liệt khí tức truyền đến, thổi chúng mặt người có chút đau nhức, thậm chí là tại đây năng lượng cường đại áp bách dưới, lăng hàn thiên tàn phá thân thể đều có chút lay động, giống như cái tia lá rách trong gió một loại. Chẳng lẽ thật sự là thiên muốn vong ta? Lăng hàn thiên không cam lòng, trong nội tâm cung nộ, hắn không cam lòng, có thể nào cam tâm vì người khác làm mai mối? Nghiến chặt hàm răng, lăng hàn thiên trong mắt giống như hồ nước giống như bình tĩnh, tay trái run rẩy dơ lên. Huyết đạo tử, đã ngươi muốn cho ta chết, vậy ngươi trước hết chết đi. Nhưng ngay tại trong chốc lát, một cô quen thuộc được không thể lại mùi thơm quen thuộc chui vào lăng hàn thiên lỗ mũi. Lăng Hàn Thiên mãnh liệt cả kinh, chính ngưng lên tay trái cứng tại không trung, trong nội tâm quát khẽ nói, dưới mặt đất đấu thú trưởng chi chủ, quả phụ nhã. Mông lung dưới bóng đêm, một vị đang mặc màu đỏ cung trang, dáng người thon dài, hồng sa che mặt, huyền chuyển nhiều vẻ, toàn thân tản mát ra thành thuộc phong tình cô gái quyến rũ, chập chần lấy khêu gợi cặp mông đầy đặn mà đến. Người tới chính là Đông Phương nhã, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên vô cùng kinh ngạc chính là, nàng lại nắm Anô mà đến. Anô như cũng là một thân tô váy, như một đóa thanh liên, đẹp và tĩnh mịch mà tự nhiên, như hắc như bảo thạch con mắt tách ra lấy thuần khiết hào quang trên chân xiềng xích đã không thấy, chỉ là trên hai tay vẫn đang mang theo dãy đặc đích bao tay. Ha ha. Đông Phương Nhã một tay nắm A cất bước mà đến, tiếng cười như chuông bạc như thiên lại giống như vang lên. Tiểu đệ đệ, tình huống của ngươi tựa hồ không quá rượu nha. Ngươi là ai? Đông Phương Nhã vô thành vô tức xuất hiện, làm cho huyết đạo tử cả kinh. Mạnh liệt quay đầu lại, nắm chặt trong tay phát trần, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem phong tình vạn trùng Đông Phương Nhã. Nữ nhân này mang cho hắn rất lớn áp lực, đặc biệt là cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt trong sáng, hình như có cùng ảo cảnh tại tạo ra một loại. Chứng kiến Đông Phương Nhã đột nhiên xuất hiện, lăng hàn Thiên thở dài một hơi. Theo phía trước cùng nữ nhân này mấy lần tiếp xúc đến xem, nàng đối với chính mình có lẽ không có gì để ý. Phạm là sự tình đều có và nhất, Lăng Hàn Thiên đến bây giờ đều không rõ Đông Phương Nhã mấy lần tiếp cận mục đích của mình. Cang La nhìn không thấu, mới có thể là nguy hiểm nhất. Đã trải qua Nghiêm Tung sự kiện về sau, Lăng Hàn Thiên thật sự rất khó đi tin tưởng một người. Tay trái của hắn vẫn đang không có bông, cảnh giác khả năng phát sinh hết thệ biến cố. Cùng lúc đó, trong cơ thể vô cực chân nguyên quyết điên của vận chuyển, Lăng Hàn Thiên nắm chặt hết thệ thời gian chữa trị lấy thân thể. Ha ha. Đông Vương Nhã lệnh bước bước liên tục chân thành mà đến, một cái nhăn mày một nụ cười gian tàn mát ra làm tức giận Phong tình, Đông Vương Nhã tùy ý hướng phía Huyết đạo tử nhìn thoáng qua. Nhưng chính là như vậy tùy ý một mắt, Huyết đạo tử phảng phất lâm vào khuôn cùng ảo cảnh, như là một đoạn khô khô giống như lập ngay tại chỗ. Ha ha, tiểu đệ đệ, như vậy chút thời gian đều không buông tha, ngươi đây là đối với tỷ tỷ lo lắng nha. Đông Vương Nhã nằm an ô, một bước bước qua Huyết đạo tử, trực tiếp đi tới Lăng Hàn Tiễn trước mặt, mang theo một hồi thấm vào ruột gan hương khí, hoàn mỹ vô hạ trên mặt tách ra nụ cười thản nhiên. Lâu chủ nói đùa. Lăng Hàn Thiên trên mặt có một vòng mất tự nhiên, cảnh giác lui về phía sau hai bước, ánh mắt không để lại dấu vết đạo qua Đông Phương Nhã sau lưng như là khô mục giống như lập tại nguyên chỗ huyết đạo tử, đáy lòng nổi lên sâu tận xương tùy hẳn ý. Vừa mới một màn kia không ngừng trong đầu cất đi, tùy ý một mắt, tiểu trấn áp một gã đỉnh phong kỳ tiên thiên cảnh cực hạn cường giả. Cái này Đông Phương Nhã cảnh giới, vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên đối với võ đạo cảnh giới nhận thức. Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi nước, Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất đối với minh tự đã mất đi tin tưởng. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi tại sao không gọi ta quả phụ nhã rồi hả? Nhìn xem Lăng Hàn Thiên vẻ mặt cảnh giác bộ dạng, Đông Phương Nhã che miệng trêu đùa. Hôm nay Lăng Mỗ thiếu nợ lâu chủ một cái nhân tình, nhất định khắc trong tâm khảm. Ngày sau ổn thỏa gấp bội hoàn lại. Đối mặt thâm bất khả chắc Đông Phương Nhã, Lăng Hàn Thiên không có một điểm cảm giác an toàn, hắn một khắc cũng không muốn cùng nàng này ở chung. Quy một chương 181, thủy khinh nưu hiện. Chương 181, thủy khinh nưu hiện. Đây là một cái thập phần nguy hiểm nữ nhân, Lăng Hàn Thiên không muốn cùng nàng này quá nhiều dây dưa. Ô vẹn, trốn cũng giống như hướng phía trong rừng rậm tháo chạy. Nhìn qua rất nhanh biến mất tại dưới bóng đêm bóng lưng. Đông Phương Nhã ngừng chân mà đứng, Quynh quốc Quynh thành giống như trên dung nhan tách ra vui vẻ, cặp môi đỏ mọng khép mở. Thanh âm ngưng tụ thành một đầu tuyền, truyền vào Lăng Hàn Thiên trong tai. Nghe vậy, chính kiệt lực buôn tẩu Lăng Hàn Thiên thân hình trì trệ, cơ độ mệt mỏi trong ánh mắt bạo xuất một đoàn tinh quang, chợt biến mất tại mênh Mông dưới bóng đêm. Mông Lung dưới bóng đêm, Lăng Hàn Thiên kéo lấy tàn phá thân thể tiếp hành, trong đầu của hắn quanh quẩn Đông Phương Nhã chuyên âm. Chớ tiến về trước Cửu Lũ Hồn Sơn. Dù là như vậy mấy cái đơn giản chữ, Lăng Hàn Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Phương Nhã trong lời nói ngưng trọng, nàng tựa hồ là tại hướng chính mình cảnh báo. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ Thiên Lang từng từng nói qua, Lũ tử La Viêm ngay tại Cửu Lũ Hồn Sơn bên trong mà cái này Cửu Vũ Tử là Viêm chính là đã thông linh tính hỏa linh. Thanh Liên Hỏa Diễm là đỉnh cấp hỏa chủng, có thể đốt diệt luyện thể kỳ võ giả, thậm chí là đối với hậu thiên võ giả đều có thật lớn uy hiếp, đối với tiên thiên võ giả uy hiếp tiểu tương đối nhỏ rồi. Nhưng nếu như là hỏa linh, có thể đơn giản đốt diệt tiên thiên cảnh võ giả, cái này là hỏa chủng cùng hỏa linh chính lệch. Đông Vương Nhã chính là đã vượt qua tiên thiên cảnh cường giả, đề cấp Cửu Vũ hồn sơn thời điểm còn như thế trĩnh trọng, Lăng Hàn Thiên cũng không thể coi thường vấn đề này. Võ giả xác thực là cần dũng khí cùng khí phách đi tìm cơ duyên, nhưng cũng không phải như giống như kẻ ngu đi chịu chết. Tốn Hồ Lăng Hàn Thiên trong cơ thể Cửu Vũ huyết sát sớm đã bị loại trừ rồi, hơn nữa Cửu Vũ giáo tại Dạ Vô Thương cùng Dạ Minh Hoa sau khi chết, đã không thể đối với Lăng Hàn Thiên tạo thành quá lớn uy hiếp. Chỉ là lúc trước hắn tập sát dược lão quỷ, trong cơ thể lần nữa xâm nhập một loại không hiểu huyết sát. Cái này dược lão quỷ là ngũ hành điện ngoại điện chấp sự, ngũ hành điện là đại hoàng châu cao cấp nhất thế lực, là đại hoàng chi chủ. Huyết sát danh tiếng, càng là chấn nhiếp lấy toàn bộ đại hoàng. Nếu có thể, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là hy vọng có thể mượn Cửu Vũ tử la viêm loại trừ trong cơ thể huyết sát, sợ bị ngũ hành điện huyết sát nhìn chằm chằm vào. Nhưng tổng hợp tình huống trước mắt đến xem. Thời gian ngắn thì không cách nào tiến về trước cựu hữu hồn sơn rồi. Trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Trên đường đi, nương tựa theo thiên lang tặng cho địa đồ, Lăng Hàn Thiên tránh được rất nhiều địa phương nguy hiểm, đi vào một chỗ tương đối an toàn sơn động. Linh hồn lực là một loại rất thần kỳ lực lượng, rất khó chỉ dựa vào vận chuyển pháp quyết đến khôi phục, nhất định phải mượn nhờ tại tầm bộ linh hồn loại dược vật mới được, ví dụ như hồn thảo. Bất quá chân nguyên khôi phục ngược lại là có thể lợi dụng vận chuyển pháp quyết, luyện hóa trong không khí nguyên khí phục hồi từ từ. Tuy nhiên vô cực chân nguyên quyết là đỉnh cấp luyện thể công pháp, nhưng lăng hàn thiên cuối cùng chỉ là luyện thể ngũ trọng thối tùy cảnh, coi như là toàn lực vận chuyển vô cực chân nguyên quyết, luyện hóa trong không khí năng lượng tốc độ cũng thật sự quá chậm quá chậm, thậm chí có thể không đáng kể. Nhưng nếu như lăng hàn thiên có thể đột phá hậu thiên cảnh, chân nguyên trong cơ thể hóa khí, nhất cử nhất động có thể tác động không gian nguyên khí, khi đó võ giả cùng thiên địa nguyên khí câu thông tốc độ cực nhanh, trên lý luận là có thể hoàn toàn bằng vào pháp quyết khôi phục chân khí. Ta lúc này đây bị thương thật sự quá nặng đi, cũng không đủ chữa thương chi dược, chỉ sợ khó có thể rất nhanh khôi phục. Lăng Hàn Thiên trong sơn động ngồi xếp bằng xuống, mỹ mắt dơ lên được thập phần khó khăn, linh hồn mệt mỏi thời thời khắc khắc xâm nhập lấy hắn, toàn bộ bằng một khỏa kiên cố võ đạo chi tâm cắn răng kiên trì. Dạ Minh Hoa tuy nhiên bị chém giết, vốn lấy Lăng Hàn Thiên trước mắt trạng thái, Dạ Minh Hoa tu di giới bên trên tinh thần ấn ký hắn là khó có thể phá vỡ, mà Lăng Hàn Thiên chính mình tu di giới ở bên trong, bình thường cũng không có dự trữ chữa, chữa thương dược vật, đặc biệt là khôi phục linh hồn lực phương diện dược vật càng là không có. Nếu như là Đại Tông môn đi ra đệ tử, tu di giới trong chỉ sợ hội chữ hàng lấy đủ loại chữa thương đan dược, điểm này liền hiện ra nội tình trinh lệch. Bất quá cũng may Lăng Hàn Thiên phía trước cướp sạch dược lão quỷ gia sản cho tới một ít bình thường linh dược. Theo tu di giới trung tướng những linh dược này từng cái lấy ra, Lăng Hàn Thiên cẩn thận phân biệt, cuối cùng đã tìm được vài quọn có thể khôi phục chân nguyên phương diện linh dược. Nhưng để cho nhất Lăng Hàn Thiên mừng rỡ hay là hắn đã tìm được một cây trị liệu nội phụ thương thế linh dược. đã có cái này vài quọn linh dược, Lăng Hàn Thiên đối với khôi phục thương thế bên trong cơ thể có thêm vài phần nắm chắc. Có chút run rẩy giơ tay lên, nắm lên cái kia gốc trị liệu nội phủ thương thế linh dược để vào trong miệng, chậm rãi nhấm Linh dược cửa vào sau hóa thành một cô mát lạnh năng lượng, tuôn hướng ngũ tạng phủ bộ lấy bị thương lấy lòng, theo trong cơ thể thương thế chuyển biến tốt đẹp, Lăng Hàn Thiên rốt cục có đầy đủ tinh lực ngăn cản đến từ linh hồn đủ rũ, vô cực chân nguyên quyết chậm rãi vận chuyển lại, Lăng Hàn Thiên nắm lên một cây khôi phục chân nguyên linh dược để vào trong miệng, linh dược hóa thành tinh thuần năng lượng tuôn hướng đan điển, như là hạn hán đã lâu cam lâm một loại, thoải mái lấy Lăng Hàn Thiên khô cạn đan điển, trong đan điển chân nguyên bắt đầu như cùng một dòng suối nhỏ lưu, theo vài cọng linh dược bị chậm rãi luyện hóa, rốt cục trong đan điển hội tụ thành một con sông lớn, thời gian ngay tại chữa thương cùng khôi phục trong rất nhanh trôi qua rồi. Đương sáng sớm luồng thứ nhất hảo quang rơi vãi vào động huyết thời điểm, Lăng Hàn Thiên chậm rãi mở to mắt, trong cơ thể khí tức trầm ổn như núi, nhưng vẫn nhưng khó dấu trong mắt mọi bệnh. Thương thế bên trong cơ thể ngược lại là tốt rồi 78 phần, chân nguyên cung cơ bản khôi phục, có thể linh hồn lực lại hoàn toàn không có khôi phục, chỉ có thể động dụng tụ nguyên hệ thống lực lượng. Lăng Hàn Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy lần nữa lâm vào linh hồn lực khô kiệt nguy cơ. Trong mí mắt, Lăng Hàn Thiên đem chủ ý lần nữa đánh tới U Minh Viêm Ma Lang Vương huyết động bên cạnh hồn thảo viên. Nhưng ngay lúc này, hắn có chút nheo lại con mắt, mang theo nghiền ngẫm thần sắc nhìn về phía huyết động cửa vào chỗ chỉ thấy nguyên bản rõ ràng vô cùng cử động trong lúc nhất thời yên vân quanh quẩn dần dần ngưng tụ ra một cái mông lung nữ tử thân ảnh như khói như nước như nước chi tiên tử hạ phàm một loại nên bước bước liên tục chậm rãi mà đến người tới chính là lăng thiên dương vị hôn thê thụy kinh nu thụy kinh nu bước liên tục nhẹ bước thúy lục yên xa bích hà váy múa như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ chảy nước đầy đất thân thể nu như không có xương người bị thương thủy kinh nu cặp môi đỏ mọng khép mở bình tĩnh trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm như thu thủy giống như con ngươi nổi lên dạng dỡ tinh quang không để lại dấu vết đảo qua lăng hàn thiên tay trái đúng vậy trọng thương sắp chết Lăng Hằng Thiên hào không tránh né, đón Thủy Kinh Nhu ánh mắt, con mắt không kiêng nể gì cả ở Thủy Kinh Nhu trên người nhìn quét, khỏe miệng loan ra một vòng nghiền ngẫm độ cong, chậm rãi nói: Đáng tiếc ngươi xuất hiện được rất không phải lúc, ta hiện tại đã khôi phục. Vậy sao? Thủy Kinh Nhu càng tiến một bước, cùng Lăng Hằng Thiên chỉ có chỉ cách một chút, như mặt nước thân thể mềm mại tản mát ra không lất không dứt khí tức, mê mông như biển một loại. Hiện nhiên nàng này trong khoảng thời gian này tu vi càng thêm tinh tiến, chỉ nửa bước đã bước vào hậu thiên cảnh. Như Thủy khinh này nữ tử hiếm thấy, tích xúc thâm hậu, căng cơ vững chắc, hơn nữa không dựa vào ngoại vật, toàn bộ bằng đã thân cứng ép đột phá, có thể tưởng tượng. Nàng vừa đột phá hậu thiên cảnh, thực lực chỉ sợ đem hiện lên bộ số tăng trưởng, coi như là thế hệ trước hậu thiên cao thủ đều rất khó chiến thắng nàng. Thủy Kinh Nu, chớ không phải là ngươi tu vi càng tiến một bước rồi, liền không rõ ngươi tình cảnh của mình rồi hả? Lăng Hàn Tiên sắc mặt thong dong, thân thể ổn như bàn thạch, không chút nào bị Thủy Kinh Nu phát ra khí tức ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, Thủy Kinh Nu như thu thủy giống như trong con ngươi thoáng hiện phức tạp thần sắc, hàm răng khẽ cắn, tuyệt mỹ trên dung nhan khó giấu giận chi sắc. Đối mặt Lăng Hàn nàng đã rất khó phát lên lòng phản kháng. Lăng Hàn Thiên đã tại trong thức hải của nàng gieo xuống nô ấn, trên lý luận nàng vĩnh viễn không cách nào phản bội Lăng Hàn Thiên. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên trong tay trái minh khắp đại sát khí, càng làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nhưng lại để cho Thủy Khinh Nhu càng ngoại ý muốn chính là, không quá phận cách hơn nửa tháng, Lăng Hàn Thiên không ngờ kinh đột phá đã đến luyện thể ngũ trọng viên mãn chi cảnh. Trực tiếp tháo chạy thăng lên một cái đại cảnh giới. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực không thua gì viễn cổ đại năng chuyển thế Lăng Thiên Dương. Thủy kinh cũng không nhận ra Lăng Hàn Thiên bực này thiên tài sẽ vì thuần túy cảnh giới tăng lên, không để ý bản thân căn cơ đánh bóng. Đặc biệt là tại luyện thể cảnh Cái này đối với võ giả cực kỳ mấu chốt cấp độ. Hồi tưởng lại nửa tháng phía trước, luyện thể tứ trọng viên mãn chi cảnh Lăng Hàn Thiên chỉ có thể nương tựa theo trong cơ thể đỉnh cấp hóa trùng cùng nàng của nhau. Hiện tại Lăng Hàn Thiên trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, tuy nhiên nàng tu vi của mình cũng tinh tiến không ít. Nhưng Thủy Khinh Nhu có chút bất đắc dĩ phát hiện, chỉ sợ chỉ là tụ nguyên hệ thống lực lượng, nàng cũng khó khăn dùng cùng Lăng Hàn Thiên tranh phong rồi. Đây là một loại trực giác, thuộc về trực giác của nữ nhân. Quy một chương 182, tạm thời ly khai. Chương 182, tạm thời ly khai. Thủy Khinh Nhu ánh mắt phức tạp không hiểu, Lăng Hàn Thiên hiện tại linh hồn lực hô khiên cũng không có đi hiểu rõ Thủy Khinh Nhu nàng này chân thật nghĩ cách, đương nhiên hắn cũng xác thực là có chút lòng, có dư mà lực chưa đủ. Nhưng mặc kệ Thủy Kinh Nhu có cái dạng gì nghĩ cách, cái này cũng đã không trọng yếu. Tuy nhiên Thủy Khinh Nhu nàng này tu vi càng tiến một bước, thông thường thủ đoạn xuống, nàng một ngày không đột phá đến hậu thiên cảnh, một ngày tiểu khó có thể đối với chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Như vậy nghĩ đến, Lăng Hàn thiên bàn tay phải có chút nâng lên, ý niệm khẽ động, một đoàn màu xanh trắng hỏa diễm tự trong lòng bàn tay hiện ra đến. Cái kia đoàn thanh bạch sắc hỏa diễm vừa ra, hơi thở nóng bỏng quần quật mà ra, chỉnh sơn động cơ hồ là lập tức tiểu mùa đông chuyển biến làm nóng bỏng giữa. Hè. Thủy khinh nu trên người phát ra mông lung yên hơi nước tức lập tức bị bốc hơi không còn. Thủy Kinh nu như thu thủy giống như con người mãnh liệt du lên, nếu như nói nửa tháng trước, Lăng Hàn Thiên vận dụng cái kia vài hỏa diễm là dòng suối, vậy bây giờ hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay hỏa diễm là mênh ngông biển lớn. Chẳng lẽ tại đây ngắn ngủn nửa tháng ở trong, hắn lại hoàn toàn nắm giữ một quả đỉnh cấp hỏa trùng. Trong nháy mắt, Thủy Kinh nu trong đầu hiện ra cái này đáng sợ ý niệm trong đầu. Luyện thể cảnh ngũ trọng viên mãn, có thể hoàn toàn nắm giữ một quả đỉnh cấp hỏa trùng. Đây cơ hồ tiểu ý nghĩa Lăng Hàn Thiên có được đánh bại bất luận cái gì hậu thiên cảnh cao thủ thực lực. Có thể nói Lăng Hàn Thiên cơ hồ sẽ cùng một gã tiên tiên cảnh cao thủ. Tiên tiên cảnh cao thủ, tại Thiên Huyền Tông cũng có thể mưu được không thấp chức vị. Càng đừng đề cập Lăng Hàn Thiên còn có được khủng bố đại sắc khí. Trong đáy mắt, tại Thủy Kinh Nhu trong ý thức đã chậm rãi đem Lăng Hàn Thiên cùng Lăng Thiên Dương bày tại cùng một cái cấp độ, không thể theo lẽ thường độ chi tuyệt thế yêu nghiệt. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là một mực quan sát đến Thủy Kinh Nhu biểu lộ biến hóa, hắn rất hài lòng Thủy Kinh Nhu lúc này biểu lộ. Chậm rãi đem lòng bàn tay thanh liên hỏa diễm thu hồi trong đan điền, Lăng Hàn Thiên nhìn về phía Thủy Khinh Nhu tay trái, chậm rãi nói, "Thủy Khinh Nhu, Đem trước ngươi bảy trận sử dụng cái kia miếng hạt châu ta mượn dùng một chút. Ngươi muốn mượn của ta Yên Thủy Kết giới châu. Thủy Kinh Nhu rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên hội đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, con ngươi đen nhánh trong lưu chuyển lên tinh mang, nhìn về phía Thiên Huyền Quốc phương hướng, chậm rãi nói, "Đúng vậy, ngươi cái này Yên Thủy Kết giới châu được Sưng Tiên Tiên cảnh cường giả đều không thể thoang cái phá vỡ, trong một cái kế hoạch của ta vừa vặn thiếu một kiện bảo bối như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết vệ trung quyền?" Thủy Kinh nàng này tâm tư tính xảo đặc sắc, trong đầu hiện ra Lăng Hàn Thiên sở hữu tin tức, thoáng cái suy đoán Lăng Hàn Thiên ý đồ. Lăng Hàn Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, Thủy Kinh Nhu nàng này chẳng những thiên phú thật tốt, càng là thông minh tuyệt đỉnh, cũng khó trách Lăng Thiên Dương hội nhận định Thủy Kinh Nhu nàng này vi vị hôn thê của hắn. Thủy Kinh Nhu, ta cũng không thích quá nữ nhân thông minh." Lăng Hàn Thiên sắc mặt nghiêm túc, hắn không phải được gõ thoáng một phát Thủy Kinh Nhu, lại để cho nàng này minh bạch nàng tình cảnh của mình. Quả nhiên Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, Thủy Kinh Nhu yên lông mày cau lại, sau đó theo tu di giới trong lấy ra một quả hiên nước nông lung Hà Châu. Tiên thủy kết giới Châu chính là ta Thiên Huyền Tông cao cấp nhất luyện khí đại sư luyện chế, chỉ có thể lập lại sử dụng ba lượt, trước mắt đã sử dụng một lần. Thủy Kinh Nu một bên miêu tả lấy yên thủy kết giới châu đặc tính, một bên giới thiệu nó phương pháp sử dụng. Lăng Hàn Thiên tiếp nhận yên thủy kết giới châu, để vào chính mình tu di giới trong. Thủy Kinh Nu biểu lộ có chút do dự, cuối cùng vẫn là theo tu di giới trong lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, nói: đây là một lọ tẩm bộ linh hồn đang dược, có thể khôi phục linh hồn lực. Nhìn xem Thủy Kinh Nu xanh nhạt giống như trên ngọc thủ bình nhỏ, Lăng Hàn Thiên con mắt có chút hí mắt, ý vị thâm trường nói: ta một mực rất ngạc nhiên ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Điều rất trọng yếu này sao? Thủy Kinh nu yên lông mày lên, cặp môi đỏ mọng khé mở ung dung nói: lăng Hán Tuy nhiên ngươi tại trong linh hồn của ta gieo xuống nỗi ấn rồi, nhưng ta cũng không hận ngươi, chỉ là trách ta tài nghệ không bằng người, nhưng ta cũng không nhận mệnh. Ta tin tưởng vững chắc ta có thể đủ đạt được tự do. Thủy Kinh Nhu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, nói ra, đã từng có như vậy một khắc, ta đều ta muốn hồn phi phách tán, ta minh bạch là vì ngươi đã tao ngộ sinh tử nguy cơ, tựa như như lời ngươi nói, vận mệnh của chúng ta liền lại với nhau. Nói đến đây, Thủy Kinh Nhu chậm rãi xoay người, cất bước hướng phía bên ngoài hang động đi đến, lưu cho Lăng Hàn Thiên một cái tuyệt mỹ bóng lưng. Tuy nhiên ngươi đã rất mạnh, nhưng ta cũng hy vọng ngươi nhanh như vậy tiểu vẫn lạc Thủy Kinh Nu như mặt nước thanh âm êm ái còn quanh quẩn trong huy động, nhưng thân ảnh của nàng đã biến mất tại chỗ đọc cầu. Chậm rãi đi vào chỗ đọc cầu, túi người nhặt lên bình ngọc nhỏ. Lăng Hàn Thiên nhìn về phía Thủy Kinh Nu phương hướng ly khai, nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Lăng Hàn Thiên cũng không có đơn giản phục dụng Thủy Kinh Nu lưu lại đan dược, hắn cẩn thận kiểm tra rồi bình đan dược này, chỉ là thông qua bình ngọc phát ra mùi thuốc, nhưng lại để cho người tinh thần chấn động, biết rõ cái này đan dược phẩm chất thật tốt, chỉ sợ so với trước tại Thông Bảo Thương Hội mua sắm dưỡng hồn đan chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đã có bình đan dược này tương trợ, Lăng Hàn Thiên khu kiệt linh hồn lực rất nhanh liền đã nhận được khôi phục, hơn nữa phục dụng bình đan dược này sau hắn tạm thời cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Linh hồn lực khôi phục về sau, tạm thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Lăng Hàn Thiên liền cũng không tại trên vấn đề này dây dưa. Lăng Hàn Thiên từ trong lòng lấy ra Dạ Minh Hoa tu di giới, linh hồn lực khôi phục về sau, Lăng Hàn Thiên đơn giản bài trừ Dạ Minh Hoa ở lại tu di giới phía trên tinh thần ấn ký. Ý thức chìm vào trong đó, bên trong không gian cùng dược lão quỷ không xê xích bao nhiêu, nhưng bên trong bày đặt thứ đồ vật so với dược lão quỷ hơn rất nhiều. Đủ loại màu sắc hình dạng bình sứ, nghĩ đến hẳn là đan dược các loại thứ đồ vật, nhưng bắt mắt nhất là cái kia hai cái phiên bản thu nhỏ kiểu Ưu Tháp. Cửu Ưu Tháp, minh hoàng luyện chế chi vật, hiện tại thì có một trôi nổi tại chính mình trong tứ hải. Thậm chí lúc trước ngàn người đại vây quét bên trong còn đã cứu chính mình một mạng. Ngoại trừ thượng diện nâng lên đồ vật bên ngoài, Lăng Hàn Thiên còn tìm đến một cái màu đen quần trụ. Chứng kiến cái này màu đen quần trụ, Lăng Hàn Thiên tâm mãnh liệt khẽ động, hắn thoáng cái liên tưởng đến giả Minh Hòa thi triển xong hệ công kích chi pháp, phong thần ám chỉ sát. Đây chính là có thể đem chân nguyên chi lực cùng linh hồn chi lực đồng thời vận dụng tại một chiêu thức bên trong chiến kỹ, tuyệt đối là đã vượt qua huyền cấp chiến kỹ. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không thể chờ đợi được lấy ra cái này màu đen quần trụ, sau khi mở ra, khắc sâu vào Lăng Hàn Thiên trong tầm mắt là ngăm đen vài cái chữ to. Cửu U chiến quyết. Đơn giản một xem, Lăng Hàn Thiên là phát hiện, cái này Cửu U chiến quyết bên trên rất nhiều linh hồn công kích chi pháp đều có Cửu U đoán hồn lục bóng dáng, lại liên tưởng đến Cửu U bảo điện. Lăng Hàn Thiên càng thêm vững tin, Cửu U nhất mạch công pháp cơ bản đều thoát thai tại Cửu U đoán hồn lục. Nhưng phía trước Minh Hoàng cũng đã nói rõ, Cửu U bảo điện là sai lầm linh hồn pháp quyết tu luyện. Bất quá cái này Cửu Vũ chiến quyết, Lăng Hàn Thiên cẩn thận đọc sau phát hiện, trong lúc này rất nhiều linh hồn công kích pháp quyết đều có rất đặc biệt giải thích, đặc biệt là cái kia phong thần ám chỉ sát, càng làm cho Lăng Hàn Thiên tâm thần kích động. Tuy nhiên Cửu Vũ bảo điển là Cửu Vũ đoán hồn lục phục chế bản, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Dạ Minh Hoa như vậy tiên tiên cảnh cực hạn cường giả, tìm hiểu ra lượng hệ công kích chi pháp như vậy siêu việt huyền cấp chiến kỹ. Nhất là Dạ Minh Hoa tại Cửu Vũ chiến quyết chính giữa nâng lên về song hệ công kích lý luận, càng là cho Lăng Hàn Thiên hiểu ra cảm giác. Hiển nhiên, một gã tiên thiên cực hạn cao thủ càng nộ đối với ở hiện tại Lăng Hàn Thiên mà nói, hay vẫn là cụ có rất lớn tìm hiểu giá trị. Lăng Hàn Thiên toàn lực tìm hiểu cựu hữu chiến quyết trong linh hồn công kích chi pháp, thực tế chú trọng đối với phong thần ám chỉ sát tu luyện. Ba ngày sau, tại không minh ý cảnh dưới sự trợ giúp, Lăng Hàn Thiên thành công đem phong thần ám chỉ sát tu luyện hoàn thành. Cái này làm cho Lăng Hàn Thiên công kích chi lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đã có được một trường cường đại ác chủ bài. Sau đó, Lăng Hàn Thiên đem tu di giới trong cuối cùng một phân luyện chế hấp thiết vệ tài liệu lấy ra, Dạ Minh Hoa thi thể lạnh băng cũng theo tu di trong hiện ra đến. Dạ Minh Hoa khi còn sống thế nhưng mà tiên thiên đến cực điểm cường giả, so với trước tự tự luyện chế đầu kia ngũ cấp yêu thú thi thể còn cường đại hơn. Lần này chỉ cần luyện chế thành công, Lăng Hàn Thiên đem nhiều ra một đại trợ lực. Cứ như vậy, rời đi Nam Hoang Huyết Lâm trước giờ, Lăng Hàn Thiên đã bắt đầu mới một đời cửu hú UH hắc thiết vệ luyện chế. Quy 1 chương 183, bạo loạn khởi. Chương 183, bạo loạn khởi. Thông qua Thiên Lang tặng cho địa đồ, Lăng Hàn Thiên đi ra Nam Hoang Huyết Lâm, đã xong cái này hơn một tháng lịch rèn luyện. Tại Nam Hoang Huyết Lâm cái này hơn một tháng, Lăng Hàn Thiên đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, nhiều lần tại kề cận cái chết nhảy lên, tiềm lực của hắn lần nữa đạt được thật lớn khai phát, thực lực đã có bay vọt về trước. Tại tụ nguyên hệ thống phương diện, Lăng Hàn Thiên đã đạt đến luyện thể ngũ trọng thối tùy cảnh viên mãn, tùy như vững chắc, chân nguyên thấm hậu. Nhưng hơi trọng yếu hơn chính là, thân thể của hắn vốn là kinh nghiệm cựu du tháp trong khí huyết chi lực cải tạo, sau lại nuốt mất viêm hồn tinh châu, sau đó tại dược lao quỷ trong dược đỉnh hấp thu rất nhiều linh dược. Lăng Hàn Thiên thân thể đã đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, thân thể căn cơ không kém chút nào những đại tông môn kia toàn lực bồi dưỡng đệ tử, thậm chí còn muốn vượt quá rất nhiều. Có thể nói, Lăng Hàn Thiên thuần túy lực lượng cơ thể đã không kém gì bất luận cái gì ngưỡng mạch cảnh cao thủ. Nếu như vận dụng chân nguyên, Lăng Hàn Thiên hoàn toàn có thể đủ lực địch hậu thiên cảnh cao thủ. Mấu chốt nhất một điểm là, Lăng Hàn Thiên còn hoàn toàn dung hợp Thanh Liên Hỏa Diễm bổn nguyên. Nếu như lại vận dụng Thanh Liên Hỏa Diễm, cái kia Lăng Hàn Thiên lực công kích còn đem lại để thăng một cấp độ. Tại tụ nguyên hệ thống lấy được tiến bộ cực lớn đồng thời, Lăng Hàn hiện tại tu hồn hệ thống phương diện lấy được tiến bộ đồng dạng cũng không yếu, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua xu thế. Lăng Hàn Thiên hiện tại linh hồn lực đã đạt đến 3, hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì hậu thiên cảnh võ giả. Linh hồn lực phương diện các loại bí pháp vận dụng tự nhiên, đặc biệt là hồn chi cấm cố, hồn chi nô ấn càng là Lăng Hàn Thiên đòn sát thủ một trong. Nhưng Lăng Hàn Thiên lớn nhất giá chủ bài còn là vừa vận tu luyện thành công xong hệ công kích chi pháp. Phong thần ám chỉ sát. Nếu như đồng thời vận dụng Tụ Nguyên hệ thống cùng Tu Hồn hệ thống hai chủng lực lượng, tăng thêm đỉnh cấp hỏa chủng thanh liên hòa diễm, lại phối hợp lực lượng luyện thành ngàn, ba loại lực lượng lập tức bộc phát, Lăng Hàn Thiên đều không rõ ràng lắm một chiêu này cực hạn tại đâu đó. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, Lăng Hàn Thiên còn có được nịch Thiên màu xanh tiểu cây. Đây chính là có thể làm cho Lăng Hàn Thiên tức thì đầy máu máy ra lận, lại để cho Lăng Hàn Thiên có thể chưa có trở về chú ý chi lo phát động một kích trí mạng. Đây là Lăng Hàn Thiên trước mắt ngoại trừ minh ký tự bên ngoài lớn nhất một lá bài tẩy ngoại trừ thực lực bay vọt thức tăng trưởng bên ngoài, Lăng Hàn Thiên đối với hắn hiện tại vốn có tài nguyên cũng đã tiến hành sửa sang lại. Công pháp cái này thối, trước mắt có được vô cực chân nguyên quyết, cựu u đoán hồn lục tốt 3 quyển sách pháp quyết. Chiến kỹ cái này thối, vô trần bộ đã đại thành, thôn tính sát, liệt diễm cùng đao trảm toàn bộ luyện thành, càng lĩnh ngộ song hệ công kích chi pháp, phong thần ám chỉ sát. Binh khí cái này thối, trung phẩm bảo khí đại quan đao dạng nước hư hao, tạm thời đã không thể sử dụng, kim ti bảo giáp tại ngàn người đại vây quét trong hoàn toàn báo hỏng. Trước mắt Lăng Hàn Thiên tạm thời chỉ có thể sử dụng dược lão quỷ binh khí, hạ phẩm linh khí thượng tám kim cương kiếm. Tuy nhiên, trưởng tám kim cương kiếm là linh khí, nhưng sử dụng thủy trung không có đại quan đao thuật tay, chữa trị đại quan đao cũng tăng lên hắn cấp bậc là việc cấp bách. Hạ phẩm linh khí ngoại trừ trượng tám kim cương kiếm, còn có dạ minh hoa đầu rắn và trượng. dạ vô thương màu đen trường kiếm chính là đỉnh tiêm bảo khí, còn lại 5 kiện binh khí là dạ minh hoa cá nhân đích một ít đồ cất giữ đều là đỉnh tiêm bảo khí. Mặt khác còn có phụ thân lăng chiến đưa cho hận thiên la bàn, đây chính là trí Chí bảo, cùng vô cực tiên cung trọng bảo có quan hệ, cũng là lăng hàn thiên hiện nay đang có được phẩm giai cao nhất binh khí. Cuối cùng thiểu là ba tòa phiên bản thu nhỏ kiểu ưu tháp.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 Ngoại trừ thái tử Sở Hạo tặng cho thối tùy đan, tựa là theo dược lão quỷ đan trong phòng cấp sạch mà đến bình thường linh dược. Còn có Dạ Minh Hoa tu gì giới bên trong đích hứa khôi phục thêm chân khí đan dược, trước mắt Lăng Hàn Thiên còn chưa có tư cách sử dụng. Bất quá rất nhiều chữa thương đan dược, đặc biệt là khôi phục linh hồn lực đan dược, lại đối với Lăng Hàn Thiên có trợ giúp rất lớn, dù sao Dạ Minh Hoa thế nhưng mà một cái đỉnh tiêm nhị tinh cấp thế lực thủ lĩnh. Có thể nói như vậy, trong thời gian ngắn, Lăng Hàn Thiên không hề vi chữa thương đan dược cùng linh hồn lực khô kiệt mà phát sầu rồi. Mặt khác còn có hơn 10 miếng phẩm giai rất cao yêu hạch, phụ trợ vật phẩm, tiên thủy kết giới châu một quả. Dư thừa tu di giới hai miếng, linh hồn thạch, truyền âm thạch tất cả một khối, thiên huyền võ viện đệ tử lệnh bài một trường, màu xanh linh tạp một trường. Bên trong dự trữ có thể không đáng kể. Vật phẩm khác phương diện, tựa là tại U Minh Viêm Ma Lang Vương trong huy động đưa đến một đống lớn đá trắng. Đến bây giờ Lăng Hàn Thiên cũng không biết cái này đá trắng có tác dụng gì. Mặt khác tựa là theo dược lão quỷ trên thi thể lấy xuống cái kia trương thần bí trang giấy, trước mắt tác dụng không rõ. Cuối cùng, Lăng Hàn Thiên còn có được một đầu hoàn toàn mới cửu u UH thiết vệ, đây chính là tiên thiên đến cực điểm cao thủ thi thể luyện chế mà thành. Đơn giản kiểm lại một chút hiện nay đang có được tài nguyên, Lăng Hàn Thiên quyết định đem tu di giới trong rất nhiều vật phẩm bán của cải lấy tiền mắt mất, đổi lấy trước mắt tu luyện cần có tài nguyên, đồng thời cũng muốn bắt đầu gom góp luyện chế Cửu U Thanh Đồng vệ cần tài liệu. Thời gian một ngày, Lăng Hàn Thiên đã đi tới Thiên Huyền quốc biên giới. Thiên Huyền quốc là Lăng Hàn Thiên sinh trưởng địa phương, là cố hương của hắn, cũng là hắn căn. Là trọng yếu hơn là Lăng Chiến vẫn còn thiên huyền Hoàng cùng, phụ thân Lăng Chiến là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất, cũng là trong lòng của hắn duy nhất lo lắng. Càng là Lăng Hàn Tiên chỗ. Một tháng trước, Lăng Hàn Tiên chặn giết Thiên Huyền đặc sứ Cao Liên Anh không muốn vệ trùng quyền chim sẻ nút đằng sau, đem Lăng Hàn Thiên làm cho nhảy xuống Thâm nguyên. Thiên Huyền Quốc thái tử cùng Yến Vương nhị Long tranh chấp, thủy hỏa bất dung. Hôm nay hơn một tháng đi qua, Lăng Hàn Thiên bức thiết muốn biết ngày hôm nay Huyền Quốc Thế cục đến cùng diễn biến đến trình độ nào. Lăng Hàn Thiên một đường chạy lướt qua, Đại Thành Vô Trần Bộ thi triển đến mức tận cùng, không hai ngày nữa liền đi tới Thiên Huyền Quốc biên thủy, Nam quận. Nam quận là Thiên Huyền Quốc hẻo lánh nhất lãnh thổ quốc gia, láng giềng gần Nam Hoang Viên Lâm, thuộc về nhiều dân tộc hỗn hợp ở lại đấy, Thiên Huyền Quốc đối với cái này địa quản hạt độ mạnh yếu cũng không lớn, có thể nói cũng coi là một mảnh bạo loạn chi địa. Lăng Hàn Thiên tựa là ở chỗ này đánh chết Tích Hoa Công Tử, mở ra tu hồn chi lộ. Hôm nay lại lần nữa đi tới nơi này phiến bạo loạn chi địa, hoàn toàn phá vỡ Lăng Hàn Thiên phía trước cỗ tượng. Dưới trời chiều, toàn bộ Nam Quận Thành đã hoàn toàn đã trở thành một mảnh phế tích, đổ nát thê lương, thê ngang khắp đồng, từng trích hung cầm gặm phệ lấy thi thể khắp nơi, ngẫu nhiên phát ra một tiếng lại để cho đầu người ra run lên thú minh. Đi qua hoang phế thành trì, hù dọa rất nhiều hung cầm, phịch cánh tại tầng trời thấp xoay quanh. Đối với Lăng Hằng phát ra sắc nhọn hung minh, Lăng Hằng tùy ý quát tay, một đạo thanh sắc hỏa diễm lao nhanh mà ra, đem mảng lớn hung đốt diệt. Sau đó hắn rất nhanh lướt đi thành bên ngoài. Tốn Phié trang trí nhớ đường núi phương hướng bạo lướt mà đi. Nhưng Lăng Hàn Thiên còn chưa lướt đi vài bước, bước chân chỉ trệ, ngưng thần xem hướng Tiên Vương. Ta dương như máu, một đạo huyết sắc thân ảnh theo trên đường chân trời chậm rãi hiện ra đến. Trong ngay mắt, dùng đạo này huyết sắc thân ảnh làm trung tâm, như là một giọt mực nhỏ vào thành trong nước, đậm đặc đến cực điểm huyết tinh chi khí tứ tán ra. Quy một chương 184, Sơn Hà bảng đệ nhất nhân. Chương 184, Sơn Hà bảng đệ nhất nhân. Ta dương xuống, người chưa đến, cái kia ngập trời huyết tinh chi khí làm cho lòng người rung động, xanh thảm thiên không như là bị lây dính một mảnh huyết sắc một loại. Theo thời gian trôi qua, đạo kia huyết hồng sắc thân ảnh càng kéo càng dài, rốt cục theo đường chân trời trong đi ra. người tới chiều cao chín thước, màu đỏ như máu trường bào, ngăm đen tóc tùy ý rối tung ở sau lưng, tay cầm ba thước màu đỏ như máu kiếm bảng rộng, đầm đặc đến cực điểm huyết tinh chi khí, giống như thủy triều phát ra ra, như là theo vô biên huyết hải trong đi tới tu la một loại. lăng hàn thiên neo lại con mắt, con ngươi đen nhánh trong hiện lên thương màu xanh hào quang, phá vọng chi nhãn mở ra, cái kia bao phủ tại người tới trung quanh huyết tinh chi khí như là như băng tuyết hóa khai, lăng hàn thiên lập tức thấy rõ người tới chân thật diện mục huyết kiếm. Lăng Hàn Thiên con mắt mãnh liệt nhẹ dựng, người tới đúng là Thiên Huyền võ viện Sơn Hà bảng xếp hàng thứ nhất huyết kiếm. Nương dựa theo cường đại linh hồn cảm giác, Lăng Hàn Thiên cũng lập tức đại đoán được huyết kiếm cảnh giới. Luyện thể thất trọng, ngưng mạch cảnh đỉnh phong. Sơn Hà bảng đệ nhất nhân huyết kiếm, thình lình đạt đến ngưng mạch cảnh đỉnh phong. Cái tươi ngập trời huyết tinh chi khí, không kém chút nào Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất gặp được Thủy Thanh Nu. Thủy Kinh Nu là người nào? Đây chính là Tam Tinh cấp thế lực Thiên Huyền Tông tông chủ chi nữ, càng là được sưng hậu thiên dự huyết bảng đệ nhất nhân, chỉ nửa bước đều bước vào hậu thiên cảnh tồn tại. Mà huyết kiếm bất quá là Thiên Huyền Tông cấp dưới thế lực thiên tài. Có thể sánh vai Thiên Huyền tông đệ nhất thiên tài, bực này Thiên Phú thật sự lại để cho người kinh hãi. Ân. Âm thanh lạnh như băng lộ ra một tia nghi hoặc, đầm đặc đến cực điểm huyết tinh chi khí tràn ngập đã đến Lăng Hàn Thiên trước người, một đôi thanh hồng con ngươi nhìn sang, chỉ là đơn giản liếc nhau một cái, Lăng Hàn Thiên liền cảm giác một hồi vẻ sợ hãi. Đây là một đôi cái dạng gì con mắt? Tách màu đỏ con ngươi giống như hai cái thâm thủy khôn cùng huyết đầm, tản ra đầm đặc đến cực điểm huyết tinh chi khí. Nguyên lai huyết trên thân kiếm phát ra huyết tinh chi khí, đúng là theo đôi mắt của hắn bên trong phát ra. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Tả tên Lăng Hàn Thiên. Lãnh tuấn trên mặt không có một tia gợn sóng, Lăng Hàn Thiên bình tĩnh nói ra tên của mình, xem như trả lời huyết kiếm nghi hoặc. "Lăng Hàn Thiên, ngươi lại còn sống?" Đầm Đặc đến cực điểm huyết tinh chi khí run lên, Huyết Kiếm mãnh liệt xem đi qua, một đôi màu đỏ tươi con ngươi nổi lên đạo đạo tinh quang. "Ai nói cho ngươi biết ta đã bị chết?" Huyết Kiếm, Sơn Hà bảng xếp hạng thứ nhất, là sở Hữu Thiên Huyền Võ Viện đệ tử phấn đấu mục tiêu, cũng là Lăng Hàn Thiên đã từng đuổi theo mục tiêu. Chỉ là đã trải qua Nam Hoang Huyết Lâm một chuyến về sau, Lăng hàng Thiên thực lực phi tốc tăng lên, tầm mắt đã sâu sắc quá rồi. Huyết Kiếm đã không phải là này tỏa cao không thể chạm đại sân rồi. Màu đỏ như máu trường bào không gió mà bay, huyết kiếm cái kia đối với màu đỏ tươi trong con ngươi bạo khởi điểm điểm quang mang kỳ lạ, hắn đánh giá cẩn thận lấy Lăng Hàn Thiên, lần nữa vững tin một phen. Luyện thể ngũ trọng, thối thủy cảnh viên mãn. Cùng hắn kém suốt hai cái cảnh giới, nhưng Lăng Hàn Thiên lúc này biểu hiện ra ngoài khí độ, lại để cho huyết kiếm cảm thấy cái gì. Dựa vào đối với máu tươi mất cảm, huyết kiếm có thể cảm nhận được Lăng Hàn Thiên cái kia cụ hơi có vẻ đơn bạc trong thân thể, ẩn chứa ngập trời khí huyết chi lực, lại không kém gì hắn. Luyện thể ngũ trọng viên mãn càng hợp so sánh luyện thể thất trọng đỉnh phong, quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Hồi tường lại võ trong nội viện những do kia Lăng Hàn Thiên sáng tạo ghi chép, huyết kiếm lần thứ nhất thận trọng đối đãi khởi Lăng Hàn Thiên đến. Một tháng trước, ngươi cùng Thiên Huyền đặc Sứ cao liên anh cùng một chỗ mất tích, truyền lưu được rộng nhất đích một loại phiên bản là, ngươi ý đồ chặn giết Thiên Huyền đặc Sứ, bị đánh rơi thâm nguyên. A. Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, nói ta ý đồ chặn giết Thiên Huyền đặc Sứ, loại này ba tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng thuyết pháp, lại còn là truyền lưu được rộng nhất đích một loại phiên bản. Huyết kiếm mặt không biểu tình một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi quang mang kỳ lạ điểm một chút, thản nhiên nói, đại đa số người đều sẽ không tin tưởng cái này thuyết pháp, nhưng võ viện đã đem ngươi liệt vào việc này kiện hiểm nghi lớn nhất người, hơn nữa đã tước đoạt ngươi nội viện đệ tử thân phận. cái gì? tước đoạt ta nội viện đệ tử thân phận? Lăng Hằng Thiên chứng mắt, hai tay nắm chặt, tức sùi bọt mép, trong cơ thể khí tức như là một ngọn núi lửa giống như bộc phát ra đến, chợt quát lên, là ai? là ai có cái này quyền lực cướp đoạt ta nội viện đệ tử thân phận? Lăng Hằng Thiên tùy ý bạo phát đi ra khí thế, càng đem chung quanh đầm đặc đến cực điểm huyết tinh chi khí toàn bộ đẩy ra, như thế tình hình làm cho huyết kiếm mí mắt mánh liệt nảy dựng, một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi nổi lên đạo đạo tinh mang. Lăng Hàn Thiên trong cơ thể chân nguyên tổng sản lượng tuy nhiên yếu hơn kém hơn hắn, nhưng này như đại dương mênh mông giống như bành trướng khí thế làm cho lòng người kinh, càng hợp lực gấp máu của hắn tăng chi khí. Huyết kiếm lần nữa thu hồi lòng kinh thị, lần thứ nhất đem Lăng Hàn Thiên bỏ vào cùng hắn nói chuyện ngang hàng trên vị trí, thận trọng hồi đáp. Võ viện đại viện trưởng, Tất Quân Sơn. Đại viện trưởng, Tất Quân Sơn. Lăng Hàn Thiên sắc mặt âm trầm, thiên huyền võ viện viện trưởng không phải hoa nhược lôi sao? Lúc nào lại chui ra một cái đại viện trưởng rồi hả? Huyết kiếm tựa hồ biết được rất nhiều nội tình mở miệng nói, Thiên Huyền Đặc sứ Cao Liên Anh tử vong sự kiện ảnh hưởng thật lớn, Thiên Huyền Tông phái ra ba vị tuần sát sứ, Hoa Nhược Lôi trực tiếp bị miễn chức, Đại trưởng lão vệ Trung Quyền phối hợp ba vị tuần sát sứ triển khai điều tra, tuy nhiên cuối cùng nhất không tìm ra chứng cứ xác thực, nhưng lại đem ngươi định vì hiểm nghi lớn nhất người. Lăng Hằng Thiên mặt tâm chậm, cười lạnh nói, ha ha, nghĩ đến kết quả như vậy, vệ Trung Quyền không thể bỏ qua công lao à? Hồi tưởng lại ngày đó chặn giết Cao Liên Anh tình cảnh, vệ Trung Quyền lúc ấy rõ ràng theo ở phía sau, lại là thấy chết mà không cứu được, tùy ý Cao Liên Anh bị chính mình đuổi giết, loại tình huống này. Cho dù vệ trung quyền dùng thác ấn thủy tinh cầu ghi chép chỉnh chuyện này, vệ trung quyền cũng không dám xuất ra thứ này đến. Thậm chí vệ trung quyền còn có thể muốn hết mọi biện pháp, biến mất hắn ở đây chứng cứ, bỏ ngay hắn cùng với cái này khởi sự kiện quan hệ. Lúc ấy Lăng Hàn Thiên nhảy xuống Thâm Uyên, theo lẽ thường để phán đoán, Lăng Hàn Thiên chính thành chính đã bị chết. Bất quá vệ trung quyền tuyệt sẽ không bỏ qua hết thảy đem đầu mâu chỉ hướng Lăng Hàn Thiên cơ hội. Dù sao người chết là sẽ không nói chuyện, hơn nữa như vậy còn có thể đạt kích đến Lăng Hàn Thiên chỗ trận doanh sĩ khí, một mũi tên chúng hai con nhạn. Đương nhiên muốn đạt thành mục đích này, vệ trung quyền cũng chỉ có thể thông qua cách khác hướng lăng hàn thiên trên đầu rồi nước vẩn. huyết kiếm lắc đầu, nói ra, điểm này liền cần chính ngươi đi xác nhận. lăng hàn thiên hít sâu một hơi, chậm dãi thu hồi bạo đi khí thế, hỏi, huyết kiếm, ngươi cũng đã biết thiên huyền quốc thế cục hôm nay. thiên huyền quốc quốc chủ hôm qua băng hà, ngày mai cử hành quốc táng đại điện. nói xong, huyết kiếm nhìn về phía lăng hàn thiên sau lưng đã biến thành phế tích nam quận thành, nói ra, thiên huyền quốc chủ vừa chết, thái tử căn bản không cách nào khống chế cục diện, tiến vương mang theo trăm vạn chi sư hướng thiên huyền thành tới gần. cái gì, tiến vương đã bắt đầu tạo phản rồi hả? Lăng Hàn Thiên khí thế không hề giữ lại bộc phát ra đến, quả thực như là lũ bất ngờ biển gần một loại, cái kia quanh quần tại huyết kiếm chúng quanh huyết tinh chi khí, lập tức như là giấy vách tường một loại bị tách ra ra. Huyết kiếm mí mắt kinh hoàng, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể lại truyền ra đáng sợ như thế năng lượng chấn động, thậm chí tại trong chấn động này, hắn cảm nhận được một cỗ cực nóng mà cực độ nguy hiểm khí tức. Đối mặt cái này cổ cực nóng khí tức, huyết kiếm sát đạo chi tâm đều run rẩy dữ dội không thôi. Trong đáy mắt, huyết kiếm nhìn về phía Lăng Hàn Thiên ánh mắt đã có một vòng thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Hắn không hề đem Lăng Hàn Thiên coi như là một người bình thường đối thủ, mà là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Thậm chí trong lòng của hắn lại dâng lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, Lăng Hàn Thiên, không thể địch lại được. Ngắm lại Lăng Hàn Thiên tuổi tỏ, nhìn nhìn lại Lăng Hàn Thiên thực lực bây giờ, Huyết Kiếm trong nội tâm nổi lên một vòng đăm chất. Thiên tài, cũng phân là đẳng cấp. Hắn sát đạo chi lộ còn rất dài rất dài, xa không có cuối cùng. Thở dài một tiếng, Huyết Kiếm nhìn về phía đã một mảnh phế tích Nam của Thành, kiên định mà nói, ngày hôm nay hạ đại loạn, bạo dân nổi lên bốn phía, đúng là lịch lãm rèn luyện ta sát đạo cơ hội tốt nhất. Nói xong, Huyết Kiếm một bước bước qua Lăng Hàn Thiên, đi ra rất dài một khoảng cách về sau, vang lên có chút chần chờ thanh âm. Ta nghe nói phụ thân của ngươi tại Thiên Huyền Hoàng cung, ngươi tốt nhất hay vẫn là mau chóng đổi hồi Thiên Huyền thành." Cảm tụ được trong không khí lưu lại lấy huyết tinh chi khí, Lăng Hàn Thiên Trịnh trọng nói một câu, "Cảm ơn." Quy một chương 185, sụp đổ thế cục. Chương 185, sụp đổ thế cục. Thiên Huyền quốc Đông cung, thái tử Sở Hạ một thân tố bảo, đốt giấy để tang, túi đầu, đi qua đi lại, toàn bộ trong đại điện ngoại trừ cái này mất trật tự tiếng bước chân, giống như chết tĩnh. Đang đang. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, thái tử mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng cửa đại điện, trong ánh mắt lóe ra chờ mong hào quang, vội vàng hỏi, "Thái phó Văn Tương Quyền hắn nói như thế nào? Hoa Nhược Uyên sắc mặt một khổ, nói, điện hạ, cấm quân chỉ sợ là không trông cậy được vào rồi. Thống lĩnh Văn Tương Quyền đã đầu nhập vào Yến Vương. Nói đến đây, Hoa Nhược Uyên ống tay háo hất lên, cực kỳ phẫn nộ mà nói, nếu như không phải lão hủ còn có chút thực lực, chỉ sợ đêm nay cái này văn thống lĩnh còn muốn lưu lại lão hủ với tư cách hắn hướng Yến Vương quy hàng lễ vật. Cái gì? Thái tử không nghĩ tới Văn Tương Quyền lại lớn mật như thế, lại vẫn muốn để lại hạ thái phó, không khỏi phẫn nộ quát, chẳng lẽ hiện tại cả triều văn võ không ai ủng hộ buồn cung rồi hả? Nhìn xem sở hạo cái kia thất bại thân sắc, Hoa Nhược Uyên thở dài một hơi. Trâm Dã nói, tự điện hạ ngươi mất đi hoàng cung tàng bảo các quyền quản lý hạn cái này hơn một tháng, đông cung nhập không đủ suất, rất nhiều nguyên bản chúng ta trận doanh thần tử hoặc là đào ngũ hoặc là lựa chọn trung lập, bọn này thiên sát bạch nhã lang, vong ân phụ nghĩa đồ vật, sở hạo nghiến răng nghiến lợi, một cước đá văng trước người lư lương. Đây là sở hạo lần thứ nhất tại Thái Phó trước mặt như thế thất thố. Có thể đến lúc này, Hoa Nhược bên không muốn nhắc lại Thái tử chú ý quân vương hình tượng, có lẽ cũng đã không có cái này tất yếu rồi. đã mất đi cả chiều văn võ ủng hộ, tiến vương không được bao lâu sẽ phát động chính biến, có lẽ khi đó tựu là tận thế rồi. Sao không chịu lại để cho thái tử hảo hảo phát tiết một phen? Những năm gần đây này, thái tử lương đeo rất nhiều, cùng xa mạnh hơn hắn yến vương của nhau, thái tử đã quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Có lẽ hết thảy tại Thiên Minh sau muốn đã xong. Nhưng nghĩ đến qua nhiều năm như vậy thái tử cố gắng, hoa nhược bên thay thái tử cảm thấy thập phần không cam lòng, hắn hỏi dò: "Điện hạ, có thể hay không lại cùng hoàng cung ở chỗ sâu trong vị kia câu thông câu thông?" Sở Hạo chán nản cười cười, lắc đầu nói: "Hắc mạn đại nhân đã nói được rất rõ ràng, nó sẽ không tham dự ta cùng với yến vương tranh đấu, nó đã hoàn thành lời hứa của nó, có lẽ không lâu về sau tiểu chọn ly khai a." Nghe vậy, Hoa Nhược Uyên trong mắt cuối cùng một điểm hy vọng cũng tan vỡ rồi. Báo, mười vạn kịch liệt cố tình. Nhưng vào lúc này, ngoài điện rồi đột nhiên vang lên rồn rập mà bồi rối tiếng bước chân. Nói, tiến vương trăm vạn đại quân đã xuất phát đến tiên Huyền Thành trăm dặm, xây dựng cơ sở tạm thời cũng không gì động. Nghe vậy, Thái tử sở hạo thân thể cứng đờ, hai mắt vô thần, ánh mắt trở nên trống dũng. Giống... Ai? Hoa Nhược Uyên thở dài một tiếng. Trăm vạn đại quân à, tiến vương đây là muốn đuổi tận giết tuyệt túi Đối mặt trăm vạn đại quân, coi như là hắn cũng phải vỡ lạng, trừ phi là tiên tiên cảnh cường giả tài năng lịch chuyển thế cục Hoa Nhược Uyên khoe miệng Nói, nếu như Lăng Thiếu hiệp còn sống, hơn nữa cái kia cụ khôi lỗi, cho dù không thể lịch chuyển thế cục, quốc táng đại điện về sau, điện hạ ngươi cũng có thể chạy ra Thiên Huyền Thành. Lăng Hàn Thiên, Sở Hạo bị ba chữ kia bừng tỉnh, nhớ tới Lăng Hàn Thiên sáng tạo đủ loại kỳ tích, nếu như hắn còn sống, có lẽ thật sự sẽ như thái phó theo như lời, hắn có hy vọng sống sót. Nhưng Lăng Hàn Thiên đã vỡ lạc, ngay tiếp theo cái kia cụ cường đại yêu thú khôi lỗi cũng cùng một chỗ biến mất. Hắn chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh căn bài. Sở Hạo ngửa mặt lên trời thở dài, thượng thương sao mà bất công, nếu như có thể cho nhiều Lăng huynh đệ một chút thời gian. Có lẽ hết thảy đều trở nên không giống với. Sở Hạo những lời này, giống như tại vì Lăng Hàn Thiên minh bất bình, cảm giác không phải là hắn lúc này tâm tình khắc họa. Nhìn xem Sở Hạo thất bại thân ảnh, Hoa Nhược bên lắc đầu, đến bây giờ hắn đều khó mà tin được Thiên Huyền Võ Viện cho ra thuyết pháp. Lăng Hàn Thiên đến cùng có lý do gì đi chặn giết Thiên Huyền học sứ. Nhưng hắn không có cách nào tra ra chân tướng, Lăng Hàn Thiên tựu như là nhân gian bốc hơi một loại. Lúc này, toàn bộ Đông cung tình cảnh bị thảm, rất nhiều hạ nhân đều tại vùng trộm thu dọn đồ đạc, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Thái tử Sở Hạo trên mặt dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng, thì thao mà hỏi, "Thái phó Ngày mai quốc táng đại điện tất cả chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem thái tử điều huy bóng lưng, hoa nhược bên hà to miệng, rất nhiều khuyên can nói không nên lời, cuối cùng lên tiếng, đều chuẩn bị xong. Nghe vậy, thái tử sở hạo không có lại tiếp tục nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng truyền ra nặng nề thở dài, là ở thán vận mệnh bất công, càng thán sự bất lực của mình. Trong lúc nhất thời, trong đại điện trở nên giống như chết tiến tĩnh, tràn ngập tận thế cảm xúc. Đúng lúc này, hoa nhược uyên truyền âm thạch xoay mình phát sáng lên. Thái tử sở hạo đã làm lòng thái trí, không hề quan tâm rốt cuộc là ai ở thời điểm này cho hoa nhược truyền âm. Hắn chán nản nửa nằm ở lê hoa một ghế bành bên trên, thất hồn lạc phách, ánh mắt có chút tang dã. Hoa Nhược Uyên lấy ra truyền âm thạch, mở ra xem xét, là đến từ Thiên Huyền võ viện Hoa Nhược lôi truyền âm. Vệ Trung quyền sắp xuất hiện tịch ngày mai quốc táng đại điện. Ngắn gọn một câu, như là một tòa trầm trọng cự thạch đặt ở Hoa Nhược Uyên trong nội tâm, phá vỡ trong lòng của hắn còn sót lại cuối cùng một tia may mắn. Hoa Nhược Uyên gật đầu, nhìn về phía Tế Thiên Đài chỗ phương hướng, giàn môi trên mặt hiện lên một vòng kiên quyết. Một ngàn đông cung tử sĩ tuy nhiên không thể cải biến cái gì, nhưng hắn vẫn không cam lòng cả đời tâm huyết phó mặc. Thái tử không thể chết vô ích, hắn muốn yến vương trả giá thật nhiều trong ánh mắt, Hoa Nhược Uyên nguyên bản giàn mua trên mặt hiện đầy dáng vẻ gián mua, thân thể càng phát ra còng xuống, rồi nhưng trong ánh mắt lại hiếm thấy bắn ra ra cực hạn sắc ý. Đinh, nhưng vào lúc này, Hoa Nhược Uyên trên tay truyền âm thạch lần nữa phát sáng lên, có lẽ lại là một đầu tin tức xấu đi. Hoa Nhược Uyên lộ vẻ sầu thảm cười cười, một bên tự nói, một bên chán nản mở ra truyền âm thạch. Mà khi Hoa Nhược Uyên thấy rõ truyền âm trên đá tin tức về sau, khô héo bàn tay lớn mãnh liệt du lên, đục ngầu lao mắt bắn ra ra không thể tưởng tượng nổi ánh sao. thế lại, đúng là Lăng Hán Thiên. Hoa Nhược Uyên phảng phất là thon cái tuổi trẻ 10 tuổi, sắc mặt từng hồng. Dung dậy thân thể, ba bước cũng làm hai bước, chạy về phía Thái tử Sở Hạo, vừa chạy vừa hô lớn nói: "Điện, điện hạ." Hoa Nhược bên bắt lấy Thái tử bà vai, dùng sức lay động nói: "Điện hạ, là Lăng Hàn Thiên, là Lăng Hàn Thiên, hắn không có chết, hắn còn sống, hắn còn sống." Sở Hạo Nguyên gốc mặt mở mịt, lần nữa nghe được Lăng Hàn Thiên ba chữ, chợt ngẩng đầu lên, bắt lấy Hoa Nhược bên cánh tay, kích độc quát: "Cái gì? Lăng Hàn Thiên không có chết? Hắn còn sống? Hắn ở nơi nào? Hắn ở nơi nào?" Sở Hạo Nguyên vốn đã nản lòng phách trí, lúc này nghe được Lăng Hàn Thiên ba chữ, giống như là ngâm nước người đột nhiên bắt được một căn cứu mạng rơm rạ giống như điện hạ điện hạ ngươi trước tỉnh táo một chút hoa nhược uyên cưỡng ép ngăn trận kịch liệt tim đập chấn định xuống dưới nói ra Lăng thiếu hiệp trở lại rồi hắn tạm thời không muốn bạo lộ hành tung điện hạ ngươi chờ một chốc một lát lao hủ cái này đi đón dẫn Lăng thiếu hiệp tiến cung tốt tốt tốt thái phó ngài đi nhanh vậy nhanh sở hạo kích động đứng dậy thúc giục hoa nhược uyên tranh thủ thời gian đi đón dẫn lang hàn thiên hắn muốn lập tức lập tức nhìn thấy lang hàn thiên đây là hắn hy vọng duy nhất lang hàn thiên vận dụng thiên huyễn linh lung thuật bía nào dung mạo Nếu như hắn không chủ động bạo lộ tại Hoa Nhược Uyên dưới sự cảm ứng, Hoa Nhược Uyên vĩnh viễn còn lâu mới có thể phát hiện được hắn. Bất quá Lăng Hàn Thiên đã tại truyền âm trong nói cho Hoa Nhược Uyên vị trí của hắn, hai người rất nhanh tiếp đụng động phải đầu. Một tháng không thấy, Lăng Hàn Thiên theo luyện thể Tam trọng viên mãn nhảy lên tới luyện thể Ngũ trọng viên mãn, loại này khủng bố tốc độ tu luyện lại để cho Hoa Nhược Uyên sắc mặt thay đổi, khó có thể lý giải Lăng Hàn Thiên rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Nhưng để cho nhất Hoa Nhược Uyên khiếp sợ lại là Lăng Hàn Thiên trên người trong lúc vô tình phát ra khí tức, quả thực như là đại dương mênh mông giống như mênh mông, lại để cho Hoa Nhược Uyên đều cảm thấy cực độ nguy hiểm. Giờ này ngày này Lăng Hàn Thiên, Hoa Nhược Uyên đã hoàn toàn không đem người phía trước trở thành một cái hồ bối. Thậm chí Hoa Nhược Uyên có một loại trực giác, Lăng Hàn Thiên lần này trở lại sẽ nghịch chuyển trước mắt đã sụp đổ thế cục. Hai người không có quá nhiều đối thoại, trực tiếp tiến về trước hoàng cung. Tiêu trước mặt một lần tiến vào Thiên Huyền Hoàng cung đồng dạng, lần này cũng là đi dưới mặt đất thông đạo, trực tiếp đi tới đông cung. Thái tử Sở Hạo đã sớm chờ ở một bên, tự mình nên đón Lăng Hàn Thiên trở về. Quy 1 chương 186, Dạ Tiềm Thiên Huyền võ viện. Chương 186, Dạ Tiềm Thiên Huyền võ viện. Lăng Hàn Thiên vừa sải bước ra mà nói, Yũ chứng kiến Sở Hạo khoanh tay mà đứng khẽ miệng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia khó giấu trong mắt đăm chát. "Lăng huynh đệ, ngươi xem như trở lại rồi." Vì gần hơn cùng Lăng Hàn Thiên quan hệ, Sở Hạo đã sớm cùng Lăng Hàn Thiên huynh đệ tương xứng, hắn kích động đi đến trước, lôi kéo Lăng Hàn Thiên tay thập phần nhiệt tình mà nói. "Điện hạ, thật sự thật có lỗi, bởi vì làm một cái sai lầm, không thể không tạm thời đã đi ra Thiên Huyền quốc, cho ngươi thêm phiền toái." Thông qua huyết kiếm, Lăng Hàn Thiên đã hiểu cao liên Anh sự kiện đối với Thiên Huyền quốc ảnh hưởng. Lăng Hàn Thiên chắc tay, hướng thái tử Sở Hạo biểu đạt cái của mình. Lăng Hàn Thiên rất bị mờ, nhưng Sở Hạo cùng Hoa Nhược hai người đều nghe được rõ ràng. Sở Hạo vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Lăng Hàn Thiên vì sao phải làm ra như thế xúc động mà không thể tưởng tượng nổi sự tình. Với tư cách là một cái hậu thiên cảnh võ giả, Hoa Nhược Uyên tự hồ suy đoán đến đi một tí nguyên nhân. Nhưng đối với Hoa Nhược Uyên trùng kích lớn nhất, hay vẫn là Lăng Hàn Thiên thật sự đánh chết Cao Liên Anh. Cao Liên Anh là người nào? Tam tinh cấp thế lực, Thiên Huyền tông đặc xứ, càng là hậu thiên cảnh sơ kỳ viên mãn võ giả, cùng hắn cảnh giới giống nhau. Nhưng luận sức chiến đấu, Hoa Nhược Uyên tự nhận không phải Cao Liên Anh đối thủ. Chỉ có như vậy một cao thủ, cũng tại một tháng trước, bị Lăng Hàn Thiên đánh chết. Tuy nhiên Hoa Nhược Quên biết rõ Lăng Hàn Thiên khẳng định có mượn nhờ con yêu thú kia khôi lỗi lực lượng, nhưng Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà thật chỉ có luyện thể tam trọng viên mãn thực lực. Nhưng chỉ có tại dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn Thiên lại thành công đánh chết Cao Liên Anh. Luyện thể cảnh tam trọng đánh chết hậu thiên cảnh sơ kỳ. Đây quả thực là đầm rồng hán hổ, người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể Lăng Hàn Thiên chẳng những suy nghĩ, càng làm như vậy rồi, nhưng lại thành công rồi. Hiện tại Lăng Hàn Thiên trở về, thực lực so về một tháng trước, cường đại nhiều lắm. Trong ngay mắt, Hoa Nhược nhìn về phía Lăng Hàn Thiên trong ánh mắt nổi lên một vòng hoảng sợ. Đây là một cái yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường độ chi. Hoa nhỏ bên may mắn lúc trước làm ra lựa chọn chính xác, giao hảo Lăng Hàn Thiên. Có lẽ, Lăng Hàn Thiên đúng là thay đổi lần này nguy cơ nhân vật mấu chốt. Lăng huynh đệ, ngươi có thể trở lại so cái gì đều trọng yếu. Sở Hạo không có khả năng lốc đến cái lúc này đi chất vấn Lăng Hàn Thiên, cái lúc này hắn duy nhất phải làm, cứ tiếp tục giao hảo Lăng Hàn Thiên. Lăng huynh đệ, ngươi yên tâm, lệ tôn trước mắt ý nguyên ở trong cùng, hết thảy mạnh khỏe. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên cảm kích nhìn thoáng qua Sở Hạo, thật dài thở dài một hơi. Phu thân mạnh khỏe, so hết thảy đều trọng yếu. Lăng Hàn Thiên vậy đơn giản một ánh mắt, làm cho Sở Hạo trong nội tâm đại định. Điện hạ, Ta sơ hồi thiên huyền, ngươi giản yếu nói nói trước mắt thế của ta. Phụ thân lăng chiến mạnh khỏe chỉ là tạm thời, cũng chỉ là mặt ngoài, nhất định phải mau chóng giải quyết nguy cơ trước mắt. Lăng Hàn Thiên không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề. Tốt. Sở Hạo vội vàng mời Lăng Hàn Thiên đến đại điện trên nhất thủ khách quý vị ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói: Lăng huynh đệ, tự Thánh thượng băng hà về sau, tiến vương trăm vạn đại quân quân lâm dưới thành, cả triều văn võ toàn bộ đảo hướng Yên vương. Nói đến đây, Sở Hạo miệng đầy đắng chát, tự nói, hôm nay ngoại trừ Đông Cung 1.000 tử sĩ, vi huynh đã không người có thể dùng. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu. Sự tình phát triển cùng dự đoán của hắn không sai biệt lắm, nhưng Yến Vương tại Lăng Hàn Thiên trong mắt kỳ thật chỉ là một con cỏ giấy. Chính thức quyết định Thiên Huyền Quốc Thế cục đi về hướng hoàn toàn là những dấu ở kia người sau lưng. Nói đến đây, Sở Hạo tựa hồ nhớ tới chuyện rất trọng yếu, bổ sung nói, "Lăng huynh đệ, hôm nay Thiên nham thành sở hữu gia tộc đều dùng Lăng gia cầm đầu." Vốn, một cái xa xôi thành thị thế lực thay đổi, căn bản sẽ không tiến vào đến một quốc gia thái tử chi nhãn, nhưng cái này Lăng gia nhưng lại không thể không lại để cho Sở Hạo đầu nhập càng nhiều nữa chú ý. Sở Hạo ở thời điểm này đem Lăng gia sự tình ném đi ra. Hiện nhiên đem trên tình huống này lên tới toàn cục độ cao, càng có nhắc nhở Lăng Hàn Thiên chi ý. Dù sao, quyết định Tiên Huyền Quốc Thế Cục còn có một che giấu nhân vật mấu chốt, Lăng Thiên lên Dương. Lăng Hàn Thiên tự nhiên minh bạch sở hạo lợi này Sau lưng ý tứ, hắn gần đây nghe nói Lăng Thiên Dương tin tức là ở Nam Hoang Huyết Lâm, thông qua thủy Kinh lưu chi khẩu. Hôm nay mới đi qua hơn một tháng, Thiên Nham thành Lăng gia lại đều áp đảo gia tộc khác, Lăng Hàn Thiên có thể không tin Tam Trưởng lão Lăng Mực xa có thể có buồn sự này, ở trong đó tất nhiên có Lăng Thiên Dương ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên như mày, hỏi, một tháng này còn có Lăng Thiên Dương tin tức?" Sở Hạo lúc đầu Có chút bất đắc dĩ nói, Lăng Thiên Dương kẻ này thần bí khó lường, rất khó thu thập đến hắn tương quan tình báo. Lăng Hàn Thiên cũng cựu tùy ý vừa hỏi, căn bản không có ôm cái gì hy vọng. Lăng Thiên Dương kẻ này thế nhưng mà viễn cổ đại năng chuyển thế, một cái nho nhỏ Thiên huyền quốc tổ chức tình báo làm sao có thể lấy tới tình báo của hắn. Mặc dù không có Lăng Thiên Dương tình báo, nhưng Lăng Hàn Thiên đã đem kẻ này liệt vào ảnh hưởng toàn bộ đại cục không thể xem nhẹ một điểm. Hiển nhiên, theo kinh nghiệm sự tình càng ngày càng nhiều, Lăng Hàn Thiên cân nhắc vấn đề cũng càng ngày càng thành thục, càng ngày càng toàn diện, sẽ không tái phạm tiếp theo chút ít cấp thấp sai lầm. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên quay đầu nhìn về phía Hoa Nhược Uyên, hỏi: Thái phó, ngươi có thể tình tưởng Thiên Huyền Võ Viện hôm nay tình huống?" Lăng Thiếu Hiệp: "Thiên Huyền Võ Viện tình huống cũng không so với chúng ta tại đây tốt quá nhiều." Nhắc tới Thiên Huyền Võ Viện tình huống, Hoa Nhược Uyên khẽ miệng đắng chát, nói ra: "Cao Liên Anh sự kiện phát sinh về sau, Thiên Huyền tông phái ra ba gã tuần sát sứ, đầu tiên cựu bãi miễn ta đại ca viện trưởng chi trước. Sau đó Tất Quân Sơn tạm thay viện trưởng, vệ trung quyền toàn lực phối hợp ba vị tuần sát sứ điều tra Cao Liên Anh sự kiện, mặc dù không có tìm được chứng cứ xác thực, nhưng sở hữu dấu vết để lại đều chỉ hướng Lăng Tiếu Hiệp, hôm nay Lăng Tiếu Hiệp đã bị hình đường khai trừ." Tước đoạt Thiên Huyền Võ Viện đệ tử tư cách bị hình đường khai trừ, tốt người cái vệ trung quyền. Tuy nhiên đã thông qua huyết kiếm chi khẩu biết được tin tức này, nhưng lần nữa nghe được nói như vậy, Lăng Hàn Thiên hay vẫn là nhịn không được nộ khí trùng thiên. Nhớ ngày đó hắn vì tiến Thiên Huyền Võ Viện, không biết đã ăn bao nhiêu khổ, bị tụ bao nhiêu tội. Nhưng hiện tại, vệ trung quyền càng đem hắn đã khai trừ, càng tước đoạt hắn Thiên Huyền Võ Viện đệ tử tư cách. Hôm nay ta đại ca chỉ là Thiên Huyền Võ Viện một người bình thường trưởng lão, tức thì bị cấm túc, không được rời đi Thiên Huyền Võ Viện. Tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng Lăng Hàn Thiên rất nhanh tựu khống chế được tâm tình của mình. Nhìn xem Hoa Nhược Uyên tiếp hận biểu lộ, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm hiện lên nồng đậm ấy náy, hắn lúc ấy xác thực quá vọng động rồi, đánh giá thấp trận giết cao liên anh hậu quả. Hôm nay, Hoa Nhược lôi tình cảnh còn như thế gian an, có thể tưởng tượng Hoa Nhược lôi lưỡng người đệ tử, đối với chính mình có ân huẫn luyện viên lôi viêm cùng Già Lam, tình cảnh của bọn hắn chỉ sợ đem càng khó. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên trong lòng ấy náy càng thêm hơn. Thái phó, đều là ta lúc ấy quá vọng động rồi, là ta cho các ngươi đã mang đến phi toái. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, đối với Hoa Nhược Uyên chắp tay, tỏ vẻ thành khẩn ấy náy, sau đó hai tay của hắn nắm chặt, nhìn xem Thiên Huyền Võ viện chỗ phương hướng trầm giọng nói, thỉnh hai vị yên tâm, lăng Mẫu cho các ngươi mang đến phiền thoái, ta nhất định sẽ giải quyết tốt. Nghe vậy, sở hạo chán nản trong hai mắt bộ phát ra chờ mong ánh mắt, Hoa Nhược Uyên một đôi láo trong mắt đồng dạng là tinh quang sáng láng. Mặt khác, lăng Mẫu cũng sẽ tuân thủ từng đã là hứa hẹn, ngày mai quốc táng đại điện nhất định sẽ tự mình trình diện, vi điện hạ trợ trợn. Lăng hàn Thiên hai câu này lời nói được chém đinh chặt sắt, càng là nam nhân đảm đường cùng hứa hẹn. Hoa Nhược Uyên thấy hai người được nghe lời ấy, chẳng những không có sinh ra vớ vẩn cảm giác, ngược lại như là ăn hết một quả thuốc an thần một loại. Đối với nhiều lần sáng tạo kỳ tích Lăng Hằng Thiên. Bọn hắn đã có một loại không hiểu tín nhiệm. Cáo biệt Hoa Nhược quên thời trò, Lăng Hàn Thiên cùng phụ thân Lăng Chiến gặp nhau cùng một chỗ. Nhìn xem phụ thân đang nhìn đến chính mình lúc kích động mà vui mừng biểu lộ, còn có phụ thân cái kia tiểu tự khuôn mặt, càng làm cho Lăng Hàn Thiên quyết định phải nhanh một chút giải quyết Thiên Huyền Quốc nguy cơ, lại để cho phụ thân có thể an độ lúc tuổi già, không hề vì chính mình mà lo lắng. Mà hết thảy này đều cần một cái ổn định hoàn cảnh, hoặc là nói có một cái đáng tin cậy thế lực đến giữ gìn đây hết thảy. Đối với sinh trưởng tại Thiên Huyền Quốc phụ thân nên nói, Thiên Huyền Quốc chính là hắn kết cục tốt nhất. Thậm chí nếu như hết thảy như chính mình tưởng tượng như vậy, lại để cho phụ thân trở lại Thiên Nam Thành, ý nguyên đi làm Lăng gia tộc trưởng. Một giờ về sau, Lăng Hàn Thiên không thể không đã xong phụ tử gặp nhau. Cửu U đoán hồn lục vận chuyển lên đến, đồng thời thi triển Thiên huyễn Linh luân thuật, Lăng Hàn Thiên lần nữa biến hóa dung mạo, theo Đông cung địa đạo lặn ra, hướng phía Thiên Huyền Võ viện chỗ phương hướng tiềm hành mà đi. Lần này tiềm hướng Thiên Huyền Võ viện, tiểu như là tại Nam Hoang huyết lâm kế giết minh hoa dạng, lang Thiên trong nội tâm đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Quy một chương 187, đêm tối cản đường người. Chương 187, đêm tối cản đường người. Quốc thương ba ngày. Toàn bộ Thiên Huyền Quốc đều thực hành cấm đi lại ban đêm, rộng lớn trên đường phố không có một bóng người, tĩnh mịch một loại yên tĩnh, một đạo màu đen bóng dáng theo âm u trong góc chui ra. Một thân màu đen y phục dạ hành Lăng Hàn Thiên như là u linh, rất nhanh lướt hướng thành bên ngoài, hướng phía Thiên Huyền Võ Viện chỗ phương hướng bạo lướt mà đi. Đại thành vô trần bộ thi triển ra, bất quá vài giây đồng hồ, Lăng Hàn Thiên liền lướt đi Thiên Huyền thành. Nhưng Lăng Hàn Thiên còn chưa lướt đi quá xa, ánh mắt lại là hư hít mắt, dưới chân tốc độ cũng chậm lại, sau đó chậm rãi quay người lại, như tinh thần giống như con ngươi sáng ngời xem hướng tiền phương, lạnh lùng quát. Cùng lâu như vậy, xuất hiện đi. Lăng Hàn Thiên thanh âm còn chưa rơi xuống, trong bóng tối truyền ra một cỗ chấn động, chật một đầu tám cánh cự xà nhúc nhích lấy thân hình bốc lên mà ra, theo cái này cự xà nhúc nhích, yêu khí giống như thủy triều mang tất cả mà ra. Thiên Huyền Hoàng thất thủ hộ yêu thú, Hắc Mạn Dực Vương xả. Lăng Hàn Thiên meo lại con mắt, thoáng cái nhận ra thân phận của đối phương. Chỉ là cái này yêu thú đêm nay xuất hiện phương thức, rõ ràng nếu so với phía trước chấn nhiếp vệ trung quyền thời điểm ít xuất hiện rất nhiều. Như thế quỷ dị xuất hiện phương thức, hiển nhiên cái này đầu Hắc Mạn Vương có những thứ khácưu độ, Lăng Hàn Thiên không khỏi cảnh giác lên. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Cái này Hắc Mạn dực Vương xà vừa hiện thân, hơn mười thước yêu thân thể lại lần nữa nhỏ đi, hóa thành chừng một mét mini bản tiểu xà, phịch cánh lơ lửng trong đêm tối, cái kia ngăm đen vảy rắn nổi lên trướng mắt ánh sáng lạnh. Lăng hàn Thiên lạnh lùng nhìn xem Hắc Mạn dực Vương xà, vô cực chân nguyên quyết, cửu đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạn, thanh liên hỏa diễm bùn nguyên bị toàn bộ điều động, đây cơ hồ tiêu là lăng hàn Thiên bản năng phản ứng. Hắc Mạn dực Vương xà lại có thể phát hiện mình, cái này lại để cho lăng hàn Thiên thật bất ngờ, cũng rất nghi hoặc. Cái này Hắc Mạn dực Vương bất quá chỉ ra tam cánh, chính là tứ cấp hung thú, nó tối đa cũng tiêu tương đương với nhân loại tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Theo lẽ thường mà nói, cái này Hắc Mạn Dực Vương xà không có khả năng phát hiện được chính mình. Phải biết rằng lúc trước Lăng Hàn Thiên hay vẫn là luyện thể tam trọng viên mãn thời điểm, thi triển đại thành Thiên huyễn Linh luân thuật, Đông Vương Nhã đều không thể phát hiện mình. Đông Vương Nhã là người nào? Đây chính là đã vượt qua tiên tiên cảnh cực hạn cường giả, cũng là Lăng Hàn Thiên trước mắt nhận thức chính giữa người mạnh nhất. Hắc, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Hắc Mạn Dực Vương xà phi cánh, trên không trung đi lòng vòng đánh giá Lăng Hàn Thiên, có chút nghi hoặc nói, rõ ràng thực lực của ngươi như thế nhỏ yếu, nhưng bản thánh thú lại theo trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm. Lăng Hàn tiên trầm thấp thanh âm, lạnh lùng nhìn xem Hắc Mạn Dực Vương xà, quát khẽ: Các hạ chẳng lẽ chính là vì cái này mà đến? Hắc Mạn Dực Vương xà không nhìn thẳng lăng Hàn tiên lạnh lùng biểu lộ, hỏi: Hắc Hắc, tiểu gia hỏa, ngươi huyễn thuật cao minh như thế, chẳng lẽ ngươi đều không nghi ngờ hoặc bản Thánh thú là như thế nào phát hiện ngươi đấy sao? Lăng Hàn tiên sắc thực nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là trầm mặc mà chống đỡ. Hắc Hắc, vốn bình thường dưới tình huống, bản Thánh thú là không thể nào phát hiện ngươi, nhưng là với tư cách Thiên Huyền Hoàng thất Thủ hộ Thánh thú, bản Thánh thú đối với Hoàng thất từng cái nơi hẻo lánh đều hiểu rõ tại ngược. Nói đến đây. Hát Mạn Dực Vương xả có chút đắc ý, cố ý khoe khoang nói, "Sở Hạo tiểu tử kia tại Đông cung làm cho đầu tiểu mà nói, tự cho là có nhiều ẩn ốc, kỳ thật bản thánh thú sớm liền phát hiện rồi." Hát Mạn Dực Vương xả cố ý dừng thoáng một phát, nhìn nhìn Lăng Hàn tiền trên mặt biểu lộ về sau, tiếp tục khoe khoang nói, "Cho nên nha, bản thánh thú mỗi ngày đều đúng giờ đối với Đông cung, cái kia địa đạo tiến hành kiểm tra." "Hắc, tiểu tử ngươi vận khí không thế nào tốt, vừa mới tại bản thánh thú kiểm tra thời điểm ly khai Đông cung, hơn nữa tiểu tử ngươi cho bản thánh thú cảm giác có chút kỳ lạ, cho nên bản thánh thú mới có thể truy tới nhìn lên đến tụ Hát Mạn Dực Vương xà nói như vậy, Lăng Hàn Thiên lập tức đã minh bạch, cũng không phải là hắn huyễn thuật vấn đề, mà là chính bản thân hắn đâm vào đối phương họng súng phía trên. Lỡ này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên yên tâm không ít, Thiên Huyễn Linh Lung Thuật hay vẫn là đáng tin cậy. Bất quá hắn hiện tại có việc gấp, chỗ đó có thời gian ở chỗ này cùng cái này Hát Mạn Dực Vương xà rong giải, lập tức ủy quyền, lạnh lùng nói: Tại hạ là được mời mời đến nhập Thiên Huyền Hoàng Cung, mà không phải là tự tiện xông vào. Các hạ như thế có lòng dạ thanh thản không bằng quan tâm nhiều hơn thoáng một phát Thiên Huyền Hoàng thất sự tình, tại hạ nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng các hạ chơi nói xong, Lăng Hàn Thiên quay người liền phải ly khai. Bên hai lại là vang lên hát mạng dực vương xả tiếng quát. Trẫm đã, ngươi có phải hay không tự tiện xông vào Thiên Huyền Hoàng Cung? Ngươi nói có thể không tính. Hát mạng dực vương xả phịch cánh chắn Lăng Hàn Thiên trước người, một đôi xanh mơn mởn mắt rắn nổi lên gian chá hào quang. A, Lăng Hàn Thiên ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh xuống, một đầu có thể so sánh Tiên Thiên Cảnh yêu thú, tuy nhiên thông thường thủ đoạn khó có thể lực địch, có thể hắn lại cũng không e ngại. Phải biết rằng Tiên Thiên Cảnh cực hạn giả minh hoa đều bị hắn chém giết, nhưng quan trọng nhất là. Lăng Hàn Thiên sơ hồi Thiên Huyền tạm thời còn không muốn bạo lộ thân phận, nếu như cùng cái này Hắc Mạn Dực Vương xà bộ phát chiến đấu, chỉ sợ đem sẽ kinh động Thiên Huyền võ viện cao thủ. Hắc Hắc, tiểu gia hỏa, ngươi gấp làm gì? Bản Thánh thú hiện tại có rất nhiều thời gian. Hắc Mạn Dực Vương xà không lọt vào mắt Lăng Hàn Thiên muốn giết người ánh mắt ngóc lên hắc được tỏa sáng đầu rắn, tự lo nói, tối nay là bản Thánh thú thủ hộ Thiên Huyền Hoàng thất ngày cuối cùng rồi, bản Thánh thú trong nội tâm rất thất vọng à? Nghe được một đầu xà nói nó rất thất vọng, Lăng Hàn Thiên có một loại muốn cười sặc sụa xúc động. Bản Thánh thú thế nhưng mà một đầu đường đường chính chính, tuân thủ lời hứa Thánh thú chỉ là đáng tiếc cái này một trăm năm tuổi trẻ quý báo nha hắc mạn dực vương xả lời này vừa ra lăng hàn thiên thiếu chút nữa không có đem bữa cơm đêm qua đều nổ ra cái này đầu xa vậy mà cùng hắn để thanh xuân hai chữ thật sự là đủ không biết xấu hổ hắc tiểu gia hỏa thu hồi ngươi cái kia muốn giết người ánh mắt tuy nhiên bản thánh thu thực lực lớn không được như xưa nhưng ngươi còn không làm gì được bản thánh thú hắc mạn dực vương xả hắc hắc cười lạnh rồi sau đó giọng nói vừa chuyện hỏi tiểu gia hỏa ngươi nói trên cái thế giới này nợ gì khó khăn nhất còn Lăng Hàn Thiên kiên nhẫn không sai biệt lắm sắp bị cái này Hắc Mạn Dực Vương xả mãi đã xong, như tinh thần giống như con ngươi sáng ngời trong đã nổi lên ngọn lửa màu xanh. Cảm thụ được Lăng Hàn Thiên trên người dần dần tràn ngập mà ra nóng bỏng khí tức, Hắc Mạn Dực Vương xả phi cánh, mãnh liệt kéo ra một khoảng cách, rất xa trên không trung nhìn xem Lăng Hàn Thiên, tự hỏi tự đáp, "Hắc hắc, đương nhiên là nợ nhân tình a. Hôm nay bản thánh thú là không khoản nợ một thân nhẹ a, thiên hạ to lớn chỗ đó đều có thể đi được nha. Đã như vậy, các hạ hay vẫn là tranh thủ thời gian đi Chu Du thiên hạ, đọc đã mắt cái thế giới này mỹ hảo phong quang a." Lăng Hàn Thiên nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng chằm chằm vào Hắc Mạn Dực Vương Sả, có một loại muốn nó từ không trung tốn xuống bạo đánh một trận xúc động. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên lực công kích rất cường, nhưng nếu như là địa không tác chiến, chỉ sợ công kích của hắn lực muốn hạ thấp không ít, trừ phi hắn có thể đột phá đến tiên tiến cảnh, liền cũng đã có được ngự không phi hành năng lực. Hắc, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là nhắc nhở bản thánh thú. Hắc Mạn Dực Vương Sả cái kia xanh mơn mẫn mắt rắn trong nội lên gian trà hào quang, chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên gian cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này rất là đặc biệt, bản thánh thú quả thực rất ngạc nhiên, cho nên bản thánh thú quyết định đi theo ngươi, muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương. Hắc Hắc, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, bản Thánh Thu Tiêu là theo chân ngươi, không nói lời nào. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên một vòng đầm đặc đến cực điểm sắc ý, trên người của hắn có quá nhiều bí mật, làm sao có thể lại để cho cái này Hắc Mạn dực Vương xả một mực đi theo hắn? Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên chậm rãi rơi lên tay trái, lạnh lùng nhìn xem không trung Hắc Mạn dực Vương xả, khẽ miệng hiện lên một vòng âm lãnh, quắc khẽ nói, lòng hiếu kỳ thường thường hội hại chết người. Trong máy mắt, Hắc Mạn dực Vương xả toàn thân lân phiên tật lập, như là một đạo màu đen như thiểm địa bạo lướt đi hơn trăm mét khoảng cách. Màu xanh biết mắt rắn hiện ra hoảng sợ chi quang, gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên tay trái, có chút run rẩy mà hỏi, "Cái kia, đó là cái gì quỷ thứ đồ vật?" "Có thể muốn ngươi mệnh đồ vật." Lăng Hàn Thiên ngữ khí rất lạnh, xoay người, rất nhanh biến mất tại mền ngông trong đêm tối, chỉ để lại không chúng cái kia kinh hai thất sắc hắc mạn dược vương xà. Quy một chương 188, thay các ngươi đoạt lại hết thảy. Chương 188, thay các ngươi đoạt lại hết thảy. Thiên Huyền võ viện, Nam trúc phong, các trưởng lão hiện đang ở ngọn núi một trong. Trên ngọn núi trồng lấy thuần một sắc nam trúc, thượng diện kiến trúc cũng toàn bộ do nam trúc xây dựng mà thành, cổ kính trong phòng còn dấy lên một chiếc thanh đèn một gã mặc lôi đỉnh đại bảo, mày dầm đại mù, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, tướng mạo tục tảng trung niên nhân giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt cung kính đứng đấy một đôi nam nữ. trong phòng, không khí tựa hồ là dừng lại một loại. hồi lâu sau, trung niên nhân chậm rãi mở mắt, trầm thấp thanh âm hỏi, các ngươi đều nghĩ được chưa? lôi viêm thân ảnh khôi ngô như là một giống như cột điện sừng sững lấy, ánh mắt kiên định áp. sư tôn, hôm nay tất quân sơn đã miễn đi đệ tử huấn luyện viên chi trước, đệ tử ở lại võ viện đã không nhiều trọng dụng chỗ, cho nên quyết định phát ly thiên huyền võ viện, một mình truy tìm của ta võ đạo chi lộ. S tôn, vệ trung quyền dùng võ viện pháp quy vi lấy cớ, ba phen mấy bận yêu cầu đệ tử giải tán gia lâm hội, hôm nay đệ tử lẻ loi một mình, đệ tử cũng quyết định ly khai võ viện. Già Lam một thân màu xanh đậm váy dài, dịu dàng túi đầu, một đôi trong mắt to hình như có sương mù lưu chuyện. Đã không có võ viện ủng hộ, nàng không còn là cao cao tại thượng chân truyền đệ tử, con đường tu luyện cũng đem trở nên dị thường nhấp nhô. Đối với Lôi Viêm, Hoa Nhược Lôi cũng không lo lắng, nhưng giả Lam hay vẫn là quá trẻ tuổi chút ít, kinh nghiệm quá ít, hắn thật sự lo lắng giả Lam một mình một người đi ra ngoài lưu lạc. Hoa Nhược Lôi nhìn về phía Già Lam, thật dài thở dài một hơi, nói: Già Lam, ngươi là vi sư quan môn đệ tử, cũng là thiên phú tốt nhất, ngươi biết ngươi lựa chọn như vậy, về sau đem gặp phải cái dạng gì sinh hoạt sao? Đối mặt Hoa Nhược Lôi vấn đề, Già Lam tối đầu, nàng là Hoa Nhược Lôi từ bên ngoài ôm trở về đến cô nhi, từ nhỏ tại Thiên Huyền Võ viện lớn lên. Theo tu võ bắt đầu liền thể hiện ra thiên phú hơn người, con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, cuối cùng nhất trở thành võ viện top 3 chân truyền đệ tử, càng là một tay sáng lập Già Lam hội, có thể nói là toàn bộ Thiên Huyền Võ viện vô số tuổi trẻ tuấn kiệt trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng bây giờ Giả Lam hội giải tán, nàng tuy nhiên hay vẫn là chân truyền đệ tử. Nhưng trước kia rất nhiều xứng đáng phúc lợi bị nắm hết quyền hành vệ trung quyền vô cớ hủy bỏ nàng cái này chân truyền đệ tử hiện tại đã nộ còn so ra kém rất nhiều nội viện đệ tử lôi viêm cùng giả lam tình huống hoa nhược lôi là hoàn toàn biết đến có thể hắn tình cảnh hiện tại rất xấu hổ chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình muốn che chở đệ tử rất khó ngông lung dưới bóng đêm lăng hàn thiên như là một chỉ màu đen du linh hướng phía nam trúc phong tiềm hành mà đến nương tựa theo không kém hơn bất luận cái gì hậu thiên cảnh cường giả linh hồn lực hắn rất xa chợt nghe đến trong phòng ba người đối thoại đối với hoa nhược lôi thầy trò ba người tình cảnh hiện tại còn muốn khởi tiến vào thiên huyền võ vi lên. Hoa Nhược Lôi thầy trò đối với chính mình nhiều mặt chiếu cố, còn có giả làm tặng đan chi tình, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm tràn đầy tất cả đều là ấy nấy. Thung tung, thanh thúy tiếng đập cửa đánh thức trong phòng thầy trò ba người, Hoa Nhược Lôi mãnh liệt nhìn về phía cửa phòng, trung đồng giống như mắt to trong bắn ra ra khó có thể tin hào quang. Đệ tử Lăng Hàn Thiên trước tới bãi phòng. Lăng Hàn Thiên thanh âm cũng lớn, nhưng truyền vào trong phòng ba người lỗ thai, không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét tại bên thai nổ vang. Hoa Nhược Lôi đại duỗi tay ra, cửa phòng tự động mở ra, một thân màu đen y phục hành Lăng Hàn Thiên, bạo lộ tại Hoa Nhược Lôi ba tầm mắt của người bên trong. Nhìn xem chậm rãi mà vào Lăng Hàn Thiên, Hoa Nhược Lôi trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời. Hơn một tháng không thấy, Lăng Hàn Thiên mà ngay cả nhảy lưỡng dài, đột phá đã đến luyện thể ngũ trọng viên mãn, mà càng làm cho Hoa Nhược Lôi khó có thể tiếp nhận chính là, Lăng Hàn Thiên lại tránh thoát cảm giác của hắn, đi tới Nam trúc phòng. Đây quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Thật là tiểu tử ngươi. Huấn luyện viên Lôi Viêm đi tiến lên đây, trong mắt nhưng có một vòng không chân thực, hắn dùng sức đập Lăng Hàn Thiên một quyền về sau, mới rốt cục xác định xuống. Cuối cùng nhất cho Lăng Hàn Thiên một cái sâu sắc ôm, cùng tiểu nói, hảo tiểu tử, lão tử tiểu không nhìn là ngươi, ngươi là vậy mới tốt chứ. Lăng sư đệ, ngươi chẳng những bình an trở về, hơn nữa tu vi tiến nhanh, thật sự là thật đáng mừng." Già Lam đi tiến lên đây, dịu dàng cười cười, "Cảm tạ sư tỷ tặng đàn chi tình." Lăng Hàn thiên đối với Già Lam thiện ý cười, Già Lam tặng cho đan dược tại Nam Hoang huyết lâm trong giúp Lăng Hàn thiên đại ân, lại để cho hắn tại ngàn người đại vây quét trong nhiều hơn một phần dựa. Sau đó đưa mắt nhìn sang Hoa Nhược Lôi, sắc mặt nghiêm túc, túi đầu, tự trách nói, "Viện trưởng, là đệ tử cân nhắc không chu toàn, cho viện trưởng cùng huấn luyện viên, còn có Giả Lam sư tỷ đã mang đến lớn như thế phiền toái, đệ tử nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm." Đối mặt Hoa Nhược Lôi ba người, Lăng Hàn Thiên không có một tia che giấu ý tứ. Thuốn hồi Hoa Nhược Lôi người như vậy tình, chỉ sợ là theo chính mình vừa xuất hiện, cũng đã xác định cao liên anh sự kiện tất nhiên cùng mình thoát không khỏi liên quan. Bất quá bây giờ nghe đến Lăng Hàn Thiên chính miệng nói ra, hay vẫn là mang cho Hoa Nhược Lôi không đồng dạng như vậy rung động. Luyện thể tam trọng đánh chết hậu thiên cảnh. Lăng Hàn Thiên hành vi, quả thực không thể dùng điên cuồng để hình dung. Giờ phút này, Hoa Nhược Lôi thậm chí đã đem Lăng Hàn Thiên bỏ vào cùng Lăng Thiên Dương đánh đồng độ cao. Nham thành lâm ra, lại đồng thời xuất hiện hai vị tuyệt thế yêu nghiệt. Quả thực nghe giận cả người. Mà thôi mà thôi. Hoa Nhược Lôi lắc đầu, hắn hiểu được, cái lúc này trách cứ lăng hàn Thiên đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì, tự lo nói, là ta trước kia quá câu chấp tại quyền lực rồi. Cái này hơn một tháng qua, tại đây Nam Trúc Phong Thanh Tâm quả dù, khắc sâu tỉnh lại, thật ra khiến ta làm rõ rất nhiều võ đạo bên trên hoang mang. Nói đến chỗ này, Hoa Nhược Lôi rất có cảm khái mà nói, nếu như không là chuyện này, có lẽ ta cả đời này đều không có nhìn trộm Tiên Thiên cơ hội rồi. Như thế nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Thoại âm rơi xuống, Hoa Nhược Lôi đưa mắt nhìn sang Lôi Viêm cùng Giá Lam, lựa sâu xa nói, hai người các ngươi nhớ kỹ, võ giả. Đường Vĩnh Viễn không mặn võ đạo tri tâm. Lôi Viêm cùng Già Lam hai người gật đầu xác nhận. Viện trường nói đúng, võ giả Vĩnh Viễn còn lâu mới có thể mất phương hướng, tự la của mình võ đạo tri tâm, nhưng chúng ta càng ứng thuận hộ tại tâm, dùng câu ý niệm trong đầu thông đạt. Nghe vậy, Hoa Nhược lôi thân thể du lên, giống bị Cửu Thiên Kinh lôi bình tĩnh, trong mắt tinh mang dật rỡ, trong lúc nhất thời lại kinh ngạc trầm chầm, chầm vào Lăng Hàn Thiên xem rất nhiều, mới hồi phục tinh thần lại. Lăng Hàn Thiên nhìn như đồng ý một câu nói của mình, đặc biệt là đằng sau một câu ý niệm trong đầu thông đạt, lại như là thể hội quán đính một loại, lại để cho hắn lại có lập tức bế quan xúc động. Hoa Nhược Lôi kẹt tại Hậu Thiên cảnh cực hạn đã hơn 10 năm, hôm nay bình cảnh bất lỏng, nếu như không nhất cổ tác khí tiến lên, dưới sao kia lần lại đến, chỉ sợ sắp sửa trả giá mấy lần cố gắng. Nghĩ tới đây, Hoa Nhược Lôi mãnh liệt khởi thân, tại ba người mê hoặc trong ánh mắt, lướt hướng về phía Bế Quan Thất, trong không khí lưu lại lấy đơn giản mấy chữ. Vi sư cần Bế Quan thoáng một phát. Lăng Hàn Thiên tự nhiên không thể tưởng được hắn đơn giản một câu, lại xúc động Hoa Nhược Lôi nhiều năm qua bình cảnh, đã có đột phá đến Tiên thiên cảnh cơ hội. Hoa Nhược Lôi sau khi rời đi, trong phòng không khí dễ dàng rất nhiều. Lôi Viêm nhiệt tình đi tiến lên đây, dùng sức Lăng Hàn Thiên bả vai. Cẩn thận hỏi thăm Lăng Hàn Thiên cái này hơn một tháng qua kinh nghiệm. Đối với những vấn đề này, Lăng Hàn Thiên đều đơn giản vùng mà qua, hắn thập phần ấy nấy mà nói, vừa mới huấn luyện viên cùng sư tỷ trong phòng theo như lời nói, ta nghe được rất rõ ràng. Các ngươi trô mất đi, đều là ta một tay tạo thành. Sú tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Lao tử đã sớm không muốn làm cái này phá vọ viện huấn luyện viên rồi, đi ra ngoài lưu lạc thật tốt. Sư đệ, cái này cũng không trách ngươi. Lôi Viêm cùng giá Lam vội vàng an ủi Lăng Hàn Thiên ban phụ thân. Con xuất gia đầu tiên. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, ánh mắt kiên định, nhìn xem Lôi Viêm cùng Già Lam, một chữ một trầu mà nói ta sẽ thay các ngươi đoạt lại mất đi hết thảy. tiểu tử, ngươi muốn điều gì? vệ trung quyền cũng không phải là cao liên anh. lôi viêm cả kinh, quát. tuy nhiên lăng hàn thiên hiện tại đã tu luyện đến luyện thể ngũ trọng viên mãn chi cảnh, nhưng vẫn nhưng hay vẫn là quá nhỏ bé. hắn không muốn lăng hàn thiên lần nữa làm ra xúc động quyết định, ngoài ý muốn nổi lên. lăng sư đệ, ngươi không nên vọng động a, lưu được núi sinh tại, không sợ không có tuổi lúc nha. gia lam vẻ mặt thần sắc lo lắng, sợ hãi lăng hàn thiên lỗ mãng làm việc. lăng hàn thiên thiên phú làm cho nàng đều sinh không dậy nổi lòng đinh tỵ, nàng tin tưởng chỉ cần lăng hàn thiên có thể hận nhẫn một thời gian ngắn, thực lực lần nữa tinh tiến về sau. Tất nhiên có thể đem vệ trung quyền bọn người đơn giản chém giết. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, kiên định nói, "Huấn luyện viên, sư tỷ, các ngươi tiểu an tâm chờ tin tức tốt của ta a." Quy 1 chương 189, vương giả trở về. Chương 189, vương giả trở về. Đã là đêm khuya rồi, có thể hình đường đại điện y nguyên đèn đuốc sáng trưng, vệ trung quyền tựa hồ còn đang chờ người nào đến. Một cái áo trắng như tuyết, tay cầm quạt xếp, như là văn nhược như thư sinh thanh niên chậm rãi đi vào hình đường. Vệ trung quyền một thân cho trường bào màu trắng, ngồi ngay ngắn ở trên đại điện thủ, nhìn thấy thanh niên tiến đến, lập tức trên mặt dáng tươi cười, khách khí mà hỏi: Tung Hoa đã chế thế như vậy, ngươi truyền tin tới thế nhưng mà có cái gì việc gấp? Thanh niên này đúng là Lăng Tiên Minh nhân vật số 2, người nhiều mưu trí công thúc Hoa, cũng là Lăng Tiên Dương tại Thiên Huyền Võ Viện người phát luôn. Phía trước Lăng Hàn Thiên tại Nam quận đánh chết Tích Hoa công tử, cái này trong đó có công thúc Hoa âm mưu. Lúc ấy công thúc Hoa vốn muốn mượn đao giết người, mượn Tích Hoa công tử chi thủ giết chết Lăng Hàn Thiên cùng vệ trung quyền cháu vệ Sinh Tân, lại không nghĩ cuối cùng trước mắt Lăng Hàn Thiên đột nhiên một phát đánh chết Tích Hoa công tử. Về phần vệ Sinh Tân, tất bị Nghiêm Tung mấy người liên thủ đổi giết, hướng Lăng Hàn Thiên lập được quang danh trạng. Hôm nay mấy người kia vẫn đang còn nhốt tại Đông cung trong địa lao công thức hoa tối quen sở lên cái kiệt như là ương câu giống như cái mũi nhẹ lay động lấy qua xếp tùy ý, ý ngồi ở trên mặt ghế chậm rãi mở miệng nói đại trưởng lão đệ tử đêm nay tới chỉ là muốn hỏi một chút thiên nham thành sự tình như thế nào thiên dương lời nhắn đủ sự tình lão phu tự nhiên sẽ để ở trong lòng vệ trung quyền giơ lên tay có chút ngạo nên nói tại lão phu uy hiếp xuống thiên nham thành gia tộc khác đã toàn bộ đổi phục thiên dương phụ thân hôm nay lăng gia đã hoàn thành đối với thiên nham thành nhất thống nói đến đây vệ trung quyền có chút phẫn nộ mà nói chỉ tiếc lăng chiến một mực co đầu rút cổ tại thiên huyền hoàng cung nếu không lão phu sớm đã đem hắn chém giết nhìn xem vệ trung quyền vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, công thúc hoa khoẹt miệng hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy cười lạnh, nói: đại trưởng lão, ngươi có thể phải nhớ kỹ, lệnh tôn thế nhưng mà đã bị chết ở tại lăng hàn thiên trên tay. vệ sinh tân chi tử vẫn là vệ trung quyền trong nội tâm lao không đi đau nhức, hôm nay bị công thúc hoa lần nữa đề cập, trong mắt khó giấu thật sâu vẻ thống khổ, còn có cái kia thâm trầm sát ý. công thúc hoa một mực quan sát đến vệ trung quyền phản ứng, về sau tiếp tục nhắc nhở, tuy nhiên lăng hàn thiên đã chết, nhưng lang thiếu có ý tứ là phải phải nổ tận gốc, Lăng chiến cũng phải chết. vệ trung quyền vỗ mạnh một cái lan can. Nguyễn Dung Nguyễn Lợi nói: Ngày mai là Thiên Huyền Hoàng thất quốc táng đại điện, chỉ cần Thái tử sở hạo vừa chết, ta sẽ nhượng cho lăng Chiến sống không bằng chết. Ân, ngày mai quốc táng đại điện có đại trưởng lao tự mình áp trận, ta muốn yến Vương đoạt đích tự nhiên là không có vấn đề gì. Công thúc hoa nhẹ gật đầu, nhưng lời nói xoay chuyển, lần nữa nhắc nhở. Bất quá đại trưởng lao nhất định phải chú ý, yến Vương bất quá là lăng Thiếu một con cờ, lăng gia mới đưa là cái này phiến đại địa chủ nhân. Nghe vậy, Vệ Trung quyền trong mắt hiện lên một vòng thật sâu kiến kỵ gật đầu nói: Cái này ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nói đến đây, Vệ Trung quyền muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Lăng Thiếu có từng nâng lên tiên Huyền Hoàng thất đầu kia thủ hộ yêu thú. Ngày đó, Vệ Trung Quyền từng dục đầu sông Thiên Huyền Hoàng cung, lại không nghĩ bị Hát Mạn Dực Vương xả kinh sợ thối lui. Đến nay nghĩ đến, Vệ Trung Quyền vẫn là lòng còn sợ hãi. Đây cũng là hắn không dám xâm nhập hoàng cung đánh chết lăng Chiến Nguyên nhân căn bản. Đồng thời hắn cũng lo lắng cái này con yêu thú sẽ trở thành vị ngày mai quốc táng đại điện bên trên một đại biến mấy. Ngươi nói là cái kia Hát Mạn Dực Vương xả a? Công thúc Hoa lắc quả xếp, nhẹ nhõm mà nói, đại trưởng lão, ngươi còn không rõ ràng lắm cái kia xả lai là Vệ Trung quyền như như mày nghi ngờ nói, lão phu chỉ biết là cái kia hát mạn dực vương xà là sở ra tổ tiên một đầu khế ước thú, sở ra tổ tiên vẫn lạc về sau. Hắn hậu nhân tại Thiên Huyền Lập Quốc, cái này con yêu thú là được Thiên Huyền Hoàng thất thủ hộ yêu thú. Công Thúc Hoa mỉm cười, đong đưa quả xem nói, đại trưởng lão, ngươi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Cái này hát mạn dực vương xả cũng không phải sở ra tổ tiên khế ước thú, bọn hắn tầm đó chỉ là có một cái ước định. Một cái ước định. Vệ Trung quyền hư meo lại con mắt, hiển nhiên Công Thúc Hoa biết rõ rất nhiều nội tình, hắn chậm đợi bên dưới. Đức định nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi, nhưng ta là biết Ê rõ. Cái này ước định kỳ hạn là 100 năm, ngày mai sẽ là kết thúc ngày rồi. Công Túc Hoa đứng dậy, tính trước kỹ càng mà nói, cho nên đại trưởng lão yên tâm, cái này Hắc Mạn Dực Vương xả theo đêm nay khởi tiểu không còn là thiên huyền hoàng thất thủ hộ yêu thú rồi. Nói cách khác, cái này con yêu thú theo đêm nay khởi tiểu cùng thiên huyền hoàng thất không có vấn đề gì rồi. Đối với trong như vậy màn tin tức, vệ trung quyền hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, càng kinh hãi tại Công Túc Hoa đích thủ đoạn. Bất quá vệ trung quyền vẫn đang có chút bận tâm mà nói, có thể coi là là như thế này, cũng khó bảo vệ cái này con yêu thú ngày mai sẽ không ra đến làm rồi. Vệ trung quyền quạt xếp mãnh liệt vừa thu lại, chỉ hướng phương đông nếu có điều chỉ mà nói, đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên thành đông vị kia? nghe vậy, vệ trung quyền chấn động, nhớ tới thành đông vị kia tại thiên huyền quốc lập hạ đích quy củ, thiên thiên người bất nhập thiên huyền. qua nhiều năm như vậy, sở hữu dám đánh phá đạo này quy củ cường giả đều không có có thể còn sống đi ra thiên huyền quốc. vệ trung quyền tư duy cấp tốc vận chuyển, đem mọi chuyện cần thiết từng giọt từng giọt sâu chối. thiên huyền quốc chủ chi tử, có lẽ là đã sớm kế hoạch tốt rồi. quốc tảng này, tiến vương đoạt đích chỉ là một cái biểu tượng. ngay tại vệ trung quyền sâu chối lấy chỉnh khởi sự kiến lúc, hắn trong giây lát cảm thấy một cỗ sâu tận xương tùy sát ý đánh đút lại. ai? Vệ trung quyền mạnh mẽ đứng dậy đến, toàn thân chân khí sôi trào, như là núi lửa phun trào một loại, hậu thiên cảnh cực hạn cảm giác tràn ngập to lớn điện mỗi một tấc không gian. Nhìn xem vệ trung quyền như lâm đại địch bộ dạng, công tốc hoa vẻ mặt kinh ngạc, hắn bất quá ngưng mạch cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không có phát hiện trong đại điện có bất kỳ khác thường. Tuy nhiên hắn mưu chí vô song, nhưng ở thời điểm này, thực lực mới là cánh mạng bảo đảm. Hắn không cách nào bỏ qua một gã hậu thiên cực hạn cường giả phán đoán, rụt rụt thân thể, chậm rãi dựa vào hướng về phía vệ trung quyền. Phương nào cao nhân đêm khuya đến thăm, sao không hiện thân gặp mặt? Vệ trung quyền không dám có một tia thư giãn. Đối phương có thể tránh đi cảm giác của hắn, chỉ bằng lấy điểm này đều không thể không lại để cho hắn đả khởi hoàn toàn tinh thần đến đương phó. Lệnh như băng đại điện quanh quẩn vệ trung quyền thanh âm, trung quanh giống như chết tiến tĩnh. Ngay sau đó, quỷ dị tình huống xuất hiện, hình đường trong đại điện lại hiện ra như mọc thành phiến xương mù, tiên vân quanh quẩn, hơi nước chẳng ngập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện yên vân mông lung, sương mù mờ mịt, vệ trung quyền hai người như là đặt mình trong mưa bụi tiên cảnh một loại. Vệ trung quyền mặt triệt để âm trầm xuống, tại quỷ dị này thủy vân xương mù sau khi xuất hiện, hắn hoảng sợ phát hiện, cảm giác của hắn không gây pháp xuyên thấu đi ra ngoài. Công Túc Hoa vẻ mặt trắng bệnh, hắn ý thức được nguy hiểm, run rẩy lấy bờ môi, lần nữa hướng phía vệ trung quân nương tựa tới. Đồng thời Công Túc Hoa móc ra một khối truyền âm thạch, ý đồ truyền lại tin tức, cũng nhìn qua phát hiện, tin tức căn bản không cách nào truyền lại đi ra ngoài. Sương mù mông lung bên trong, một đạo thân ảnh màu đen dần dần hiện ra đến, con người băng lãnh trong lẫn chứa chí mạng sát cơ, như là tới từ địa ngục tử thần một loại. Vệ trung quyền gắt gao trầm trầm vào cái kia theo trong sương mù hiện ra đến thân ảnh, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một cái nguyên vốn hẳn nên người bị chết, càng lấy như thế quỷ dị phương thức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Trong ngay mắt, trong đầu của hắn quanh quẩn khởi hắn đem Lăng Hàn Thiên bức rơi thông viên lúc, Lăng Hàn Thiên đã từng nói qua câu nói kia. Ta nếu không chết, quy đến thời điểm, là lấy ngươi tính mạng thời điểm. Lăng Hàn Thiên. Vệ trung quyền cơ hồ là theo trong kẻ răng cố ra ba chữ kia, hắn nghĩ không ra Lăng Hàn Thiên rốt cuộc là dùng phương thức gì giấu giếm được cảm giác của hắn. Bất quá hiện tại những cái này đều không trọng yếu, quan trọng là Lăng Hàn Thiên lại dám đến đến hình đường, cái này ý nghĩa rất nhiều. Lăng Hàn Thiên đánh chết cao liên anh hình ảnh còn dừng lại tại trong đầu của hắn, đặc biệt là Lăng Hàn Thiên trong cơ thể đỉnh cấp hóa chủng, lại để cho hắn cảm thấy thật sâu bất an. Mới đi qua một tháng, Lăng Hàn Thiên lại nhảy lên hai cái cảnh giới, bực này khủng bố tốc độ tu luyện, chỉ sợ là Phong Vương cường giả thiếu niên thời điểm đều khó có khả năng làm được. Thậm chí là Lăng Hàn Thiên nhất định còn không có ai biết át chủ bài, nhất là Lăng Hàn Thiên tại đây dạng một cái mẫn cảm tiết điểm trở về. Vệ Trung Quyền ẩn ẩn có một loại trực giác, đêm nay hắn đem gặp phải lộ ra răng nanh Lăng Hàn Thiên. Quy một chương 190, cho ngươi tuyệt vọng. Chương 190, cho ngươi tuyệt vọng. Lăng Hàn Thiên một thân màu đen áo quần cứng cáp, khóe miệng cong lên một vòng lạnh lùng độ cong, theo xương mủ trong ánh trăng mở đi ra, trêu tức nhìn xem Vệ Trung Quyền. Ha <cười> ha. Lăng Hàn Thiên, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Đang nhìn thấy người đến là Lăng Hàn Thiên về sau, Công thúc Hoa là gan lớn lên, hắn đứng ra cười lạnh nói: "Công thúc Hoa không có thấy tận mắt đến Lăng Hàn Thiên chặn giết cao liên anh, nhưng hắn rất khẳng định Lăng Hàn Thiên mượn nhờ ngoại vật. Nếu không tuyệt đối không thể có thể một cái luyện thể tam trọng võ giả, có thể chính diện đánh chết một gã hậu thiên cảnh cường giả. Mà theo Lăng Hàn Thiên biến mất cái này hơn một tháng qua phán đoán, Lăng Hàn Thiên khả năng trốn đi tại chữa thương, đồng thời đã ở để cao thực lực. Đối với hậu thiên cảnh cao thủ mà nói, Công Hoa không tin ngắn ngủn một tháng, Lăng Hàn Thiên thực lực có thể phát sinh quá lớn tăng lên." Bởi vì vệ trung quyền thực lực, cũng không phải Cao Liên Anh có thể đánh động. Luyện thể cảnh đánh chết hậu thiên cảnh cực hạn cường giả, coi như là thiếu niên vương giả cũng làm không được, Công thúc Hoa tuyệt không tin Lăng Hàn Thiên sẽ có thực lực này. Người nhiều nuôi trí Công thúc Hoa. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là nhận ra người thanh niên này, trong mắt sát ý chẳng ngập, lạnh lùng nói, ngày đó tại Nam Quận, muốn luận tích hoa công tử chi thủ giết ta, nghĩ đến sẽ là của ngươi chú ý. Công thúc Hoa cười ngạo nghễ, đáp, đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới mạng của ngươi vẫn còn lớn, Liên Tích Hoa công tử đều không có thể giết chết ngươi. Lăng Hàn Tiên khỏe miệng sẹt qua một vòng cười lạnh, hắn đã sớm đem công thúc hoa tính vào tất sát danh sách, chỉ là trước kia một mực không có cơ hội. Đáng tiếc lúc này công thúc hoa còn không có tin tưởng nhận thức đến hắn tình cảnh của mình. Cho ngươi thất vọng rồi, mạng của ta gần đây rất lớn. Lăng Hàn Thiên chuyện đột nhiên một chuyến, nhìn xem công thúc hoa, trêu tức mà hỏi, ta chỉ thật là nghi hoặc, lúc ấy Tích Hoa công tử vì sao ngay cả vệ sinh tân cũng muốn cùng một chỗ giết chết. Lời này vừa ra, công thúc hoa mặt lập tức tái rồi, hắn phát hiện hắn bị Lăng Hàn Tiên mang vào trong khe rồi. Cái gì? Một mực quan sát đến Lăng Hàn Thiên nhất cử nhất động vệ trung quyền chấn động mạnh, toàn thân sát ý sôi trào, quay đầu, hung hăng trừng mắt Công Túc Hoa, quát hỏi: "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Đại, đại trưởng lão." Công Túc Hoa sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn cố tự chấn định mà nói: "Ngài không nên trúng Lăng Hàn Thiên kế ly gián nha, vệ thiếu rõ ràng tiểu là bị Lăng Hàn Thiên giết chết nha." "Vệ trung quyền, ngươi ta ở giữa ân oán chỉ có máu tươi tài năng rửa sạch, đêm nay vận mệnh của ngươi đã đã chú định, ta chỉ là cảm thấy, tại ngươi trước khi chết, không muốn ngươi chết được như vậy không minh bạch." Lăng Hàn Thiên chậm rãi mà đến, bình tĩnh nói: "Lệ tôn chi tử rốt cuộc là ai âm u?" ta muốn công thúc hoa có thể đủ nhất cho ngươi một cái thỏa mãn đã án. Lăng Hàn Thiên thanh âm bình tĩnh đến làm cho người lưng phát lạnh, cái kia lạnh lùng ngựa khí hàn tấu sương thủy, nhưng lại như là tại kể ra một cái chân thật đáng tin sự thật. Đại trưởng lão, ngươi không muốn lên được a? Lăng Hàn Thiên bụng dạ khó lường nha. Tại vệ trung quyền cái kia lạnh run sợ sát ý xuống, công thúc hoa liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt trắng bệch. Đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên Lăng thiếu chỉ thị sao? Vì nghịch chuyển trước mắt bị động cục diện, công thúc hoa không thể không đã mang ra Lăng Thiên lên giường, cao giọng quát, Lăng Hàn Thiên nhất định phải chết nghe lăng thiếu hai chữ này, vệ trung quyền rõ ràng sững sốt một chút, chợt xoay người, chầm chầm vào lăng hàn thiên lạnh lùng nói, xem ra chỉ có trước bắt người hơn nữa. chứng kiến vệ trung quyền như vậy phản ứng, lăng hàn thiên cười lạnh nói, vệ trung quyền, ta thật sự rất ngạc nhiên, cái này lăng thiên dương đến cùng cho ngươi đồng ý chỗ tốt gì, cho ngươi cái này thiên huyền võ viện đại trưởng lao đều cam tâm thay hắn bán mạng. lăng hàn thiên, nhiều lời vô ích, lộ ra lá bài tẩy của ngươi a. vệ trung quyền đại tay vừa lộn, xa xỉ kiếm hiện hiện trong tay, toàn thân chân khí sôi trào, như lâm đại địch, không có may khinh địch. ha ha, hậu thiên cảnh cực hạn rất tốt, vệ trung quyền. Ta cũng muốn thử xem cực hạn của ta tại đâu đó." Lăng Hàn Thiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, vô cực chân nguyên quyết điên cuồng vận chuyển lại, toàn thân chân nguyên sôi trào, như là một ngọn núi lửa sắp sửa phun phát ra tới một loại, cựu ưu đoán hồn lục chậm rãi vận chuyển lại, trong thức hải màu vàng trang sách bắn ra ra kim quang vận rực. Trong đáy mắt, Lăng Hàn Thiên toàn thân bộc phát ra ngập trời chiến ý. Thủy Kinh nu yên thủy kết giới châu, thế nhưng mà được xương Tiên Tiên cảnh cực hạn cường giả cũng khó khăn dùng phá vỡ. Hôm nay mấy người thân ở tại đây liên nước trong kết giới, vệ trung quyền tiểu là tốt nhất đã thử vàng, Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà tùy ý phát huy thực lực của hắn không cần lo lắng bị người phát hiện, cũng không cần lo lắng bị người quấy rầy. Thanh liên liệt diễm bùn nguyên toàn bộ bị điều động, triệu 8 kim cương kiếm hiện hiện trong tay, lăng hàn thiên thét dài một tiếng, liệt diễm tam tuyệt trạng, huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ, toàn lực thi triển ra. Như mọc thành phiến xương mù bị nóng rực nhiệt độ cao lập tức bốc hơi, cái kia quanh quẩn lấy thanh sắc hỏa diễm mũi kiếm đối với vệ trung quyền đâm tới, cảm thụ được cái kia màu xanh trắng trên mũi kiếm ẩn chứa khủng bố năng lượng, vệ trung quyền sắc mặt lập tức thay đổi, lăng hàn thiên lại hoàn toàn khống chế một quả đỉnh cấp hỏa trùng, phá núi chạm, vệ trung quyền không dám có chút chủ quan, toàn thân chân khí không hề dừng lại, quan chú tiến xa xỉ kiếm bên trong. Anh. như là lưỡng ngọn núi lửa và chạm lại với nhau, toàn bộ đại điện đều kịch liệt run dậy lên. Công thức hoa lập tức bị năng lượng dư ba nhấc lên bay ra ngoài, trúng trúng điệp điệp nện ở trong núi đất, bản thân bị trọng thương. Công thức hoa vẻ mặt cho tàn, nhìn xem cái kia cùng vệ trung quyền ngạo nghệ tương đối thân ảnh, phun ra một ngụm nóng hở nhiệt huyết. Lăng hàn Thiên bất quá luyện thể ngũ trọng, lại đã có được chính diện chống lại hậu thiên cực hạn cường giả khủng bố thực lực. Vệ Trung Quyền đã không thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn rồi, hắn phải lập tức thoát đi nơi đây. Hắn cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể, kéo hướng phía đại điện bên ngoài chạy tới có thể tại cửa đại điện cầu, công thúc hoa thân thể như là đâm vào lấp kín trên tường, bắn trở lại, té ngã trên đất. Công thúc hoa chưa từ bỏ ý định, gia tốc hướng phía cửa đại điện chạy tới, kết quả lại là dùng càng tốc độ nhanh bắn ngược trở lại. Công thúc hoa lại hướng phía mặt khác lối gian đến thử thoát đi đại điện, có thể tuyệt vọng phát hiện hắn hết thể dây rựa đều là quân phí. Lăng Hàn Tiên đều chẳng muốn đi để ý tới như là con bướm bướm giống như tán loạn công thúc hoa, nhìn xem vệ trung quyền trêu tức mà hỏi, "Vệ trung quyền, ta một chiêu này như thế nào?" Vệ trung quyền nắm thật chặt có chút run lên bàn tay, không để lại dấu vết nhìn lướt qua xa xỉ trên thân kiếm lỗ hồng, cắn răng nói, "Lăng Hàn Tiên" Không thể tưởng được mới một tháng không thấy, ngươi lại phát triển đến trình độ như vậy, thật sự lại để cho lão phu thật bất ngờ. Vệ trung quyền, ngươi ngày đó đem ta bức hạ thâm nguyên thời điểm, có từng nghĩ đến lát nữa có hôm nay. Lăng Hàn Thiên ngựa mặt lên trời quét rải, vừa mới một kích toàn lực, vận dụng toàn bộ thanh liên hỏa diễm bổn nguyên, chân nguyên toàn bộ tiêu hao không còn. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng khảo thí ra hắn tụ nguyên hệ thống một kích này uy lực, có thể so sánh hậu thiên cực hạn cường giả một kích toàn lực. Nơi trái tim trung tâm màu xanh tiểu cây lưu chuyển ra một cỗ năng lượng, sở hữu tiêu hao chân nguyên toàn bộ lập tức bị lấp đầy. Ý niệm khé động, Lăng Hàn Thiên thu hồi trợng tám kim cương kiếm. Như là đã khảo thí ra tụ nguyên hệ thống uy lực, hắn đã không cần phải nữa một mình vận dụng tụ nguyên hệ thống sức mạnh. Chứng Kiến Lăng Hàn Thiên lại thu hồi vũ khí, vệ trung quyền trên mặt chẳng những không có vẻ mặt dễ dàng, ngược lại càng phát ra ngưng trọng. Một loại cực đoan nguy hiểm cảm thụ từ đáy lòng dâng lên đến. "Vệ trung quyền, ta nói rồi, ngươi đêm nay vận mệnh đã đã chú định." Lăng Hàn Thiên ngạo nghễ mà đứng, trong thức hải màu vàng trang sách bắn ra ra kim quang vạn vực, linh hồn chi lực như là như thủy triều bộc phát ra đến. "Linh hồn lực lượng." Vệ trung quyền sắc mặt vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia to lớn linh hồn lực lượng lại không kém chút nào hắn, thậm chí trong đó ẩn chứa uy áp lại để cho vệ trung quyền đáy lòng hiển hàn. Hai tay chuyển động về áo phức tạp quy tích, toàn thân chân nguyên như là bị điểm đốt một loại, phát ra lăng hàn thiên như là thẩm phán thần vương, một căn màu vàng ngón tay chỉ ra, phong thần ám chỉ sát. Trong ngay mắt vệ trung quyền toàn thân khí cơ đều bị tập trung, trong thế giới của hắn chỉ còn lại có cái này một căn màu vàng ngón tay, cực hạn nguy hiểm xông lên trong lòng. A, vệ trung quyền không cam lòng bị áp chế, trong mắt hiện lên điên cuồng chi sắc, thét dài nói, phong ma thủ hộ. Tiếng yêu gạo rơi xuống. Vệ Trung Quyền trước người lại rất nhanh ngưng tụ ra một cái dương nhanh múa vuốt ma quỷ, nhưng màu vàng ngón tay lại như là xuyên phá một trang giấy giống như xuyên thủng cái này ma quỷ, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Vệ Trung Quyền trên người. Phong thần ám chỉ sát chính là Lăng Hàn Thiên chí cường một kích, hắn rất tốt đã không chế một chiêu này độ mạnh yếu, chỉ là trọng thương Vệ Trung Quyền mà không phải là đánh chết. Trong ngay mắt, Vệ Trung Quyền như gặp phải trọng kích, chân khí gần như bị băng vòng, linh đại bị đồng kết. Nhìn thấy Vệ Trung Quyền như là điêu khắc một loại, lăng Hàn Thiên như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, linh hồn bí thuật thi triển ra, một ngón tay điểm tại Vệ Trung Quyền mi tâm phía trên, hồn chi nô ấn. Trong giây mắt này, vệ trung quyền đã mất đi sở hữu phòng ngự, bành trướng linh hồn chi lực tràn vào hắn trong tức hải. Một cái màu đen hình thoi ẩn ký rồi đột nhiên hiện hiện tại vệ trung quyền tức hải, trùng trùng điệp điệp khắc ở linh đài trung ương, cái kia ấn ký chợt lan tràn ra vô số dây leo một loại chỉ đen, bao trùm toàn bộ linh đài. Những dây leo này giống như chỉ đen chậm rãi biến mất tiến vào vệ trung quyền linh đài bên trong, chỉ lưu lại một hạt gạo giống như lớn nhỏ hình thoi ẩn ký. Theo vệ trung quân điên cuồng ngưng tụ ra ma quỷ thủ hộ đến linh hồn bị nô dịch, đây hết thảy bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Vệ Trung Quyền thân thể như là một tiểu tượng điêu khắc đứng ở trong đại điện, trong ánh mắt đứng đắn lịch lấy vô số dây rùa cùng mê mang. Đại, đại trưởng lão. Nhìn thấy Vệ Trung Quyền vẫn không nhúc đích, Công Thúc Hoa đã có một loại dự cảm bất hảo, lớn tiếng la lên. Công Thúc Hoa không biết lăng Hàn Thiên đến cùng dùng thủ đoạn gì, đem chọn cái đại điện hoàn toàn cách ly, thậm chí ngay lập tức truyền âm đều truyền không xuất ra đi. Vệ Trung Quyền là hắn duy nhất dựa vào, nhưng bây giờ Vệ Trung Quyền trạng thái, coi như là kẻ đần cũng nhìn ra được không đúng. Đại trưởng lão. Công Túc Hoa cũng chưa từ bỏ ý định, lão đảo chạy đến vệ trung quyền bên người, thử khẽ động vệ trung quyền ống tay áo, nhưng vệ trung quyền lại thật sự như là một điêu khắc một loại, không có bất kỳ đáp lại. Cái này trong náy mắt, Công Túc Hoa hoàn toàn tuyệt vọng, không khỏi cuộn loạn quát, "Lang, Lang Hàn Thiên, ngươi đến cùng xử cái gì yêu thuật?" Nhìn xem cuộn loạn Công Túc Hoa, Lang Hàn Thiên chảo phúng mà nói, "Công Túc Hoa, ngươi không phải mưu trí vô song, được xưng người nhiều mưu trí sao? Như thế nào sẽ hỏi ra như thế ngu xuẩn đến." Quy một chương 191, nô dịch vệ trung quyền. Chương 191, nô dịch vệ trung quyền. "Lang, Lang Hàn Thiên, không muốn giết ta." Không muốn giết ta. Công Túc Hoa bịch thoáng một phát quỷ trên mặt đất, hai tay thở dài, không ngừng dập đầu, liên tục nói, "Ta có thể nói cho ngươi biết Lăng Thiên Dương tin tức, ta còn có giá trị lợi dụng." Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới được xưng người nhiều như Công Túc Hoa càng như thế rất sợ chết, trong nội tâm không khỏi phát lên một cỗ chán ghét chi tình, lạnh lùng mà hỏi, "Ngươi có thể nói cho ta biết tin tức gì?" "Lăng, Lăng Hàn Thiên, ta biết rõ rất nhiều Lăng Thiên Dương nội tình tin tức, nhưng ngươi phải lấy võ đạo chi tâm thể không giết ta." Vì sống sót, Công Túc Hoa cũng là liều mạng, không tiếc muốn bán đứng chủ tử của mình rồi. Công Túc Hoa Xem ra ngươi tựa hồ vẫn không rõ ngươi tình cảnh của mình nha. Lăng Hàn Thiên khẽ miệng sẹt qua một vòng cười lạnh, chậm rãi đi vào công thúc hoa trước người, dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lăng Hàn Thiên, ta chỉ là muốn sống sót. Nhìn xem dưới thân cái kia lạnh run công thúc hoa, Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên một vòng kinh thường, lạnh lùng nói, ta đáp ứng ngươi. Lăng Hàn Thiên, nếu như ngươi vi phạm lợi thể, tu vi trung thân dừng lại không tiến, chết không có chỗ chôn. Công thúc hoa biết rõ Lăng Hàn Thiên truy cầu võ đạo, cho nên đâm trong Lăng Hàn Thiên uy hiếp, sợ hãi Lăng Hàn Thiên đổi ý. Công thúc hoa, nói nói ngươi cái gọi là nội tình tin tức xấu đi xem có đáng giá hay không ta phát hạ cái này lợi thể. Công Thúc Hoa cắn răng một cái, nói ra, Lăng Thiên Dương tuy nhiên sinh ra ở làng già, nhưng hắn không phải bình thường người, lai lịch quá nhiều. Lăng Hàn Thiên trực tiếp đã cắt đứt Công Thúc Hoa, nói ra, điểm này ngươi không cần nói, ta sớm đã biết rõ Lăng Thiên Dương chính là viễn cổ đại năng chuyển thế. Cái gì? Ngươi đã sớm biết? Công Thúc Hoa hiển nhiên rất giật mình, phải biết rằng Lăng Thiên Dương thân phận chỉ có số rất ít bao nhiêu nhân tài biết rõ, mà ngay cả vệ trung quyền đều không biết được, có thể Lăng Hàn Thiên lại đã sớm biết được rồi. Cảm nhận được Lăng Hàn Thiên trong giọng nói không kiên nhẫn, Công thúc Hoa vội vàng nói, "Lăng Thiên Dương đang chuẩn bị hoạch định một đại kế, kế hoạch cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết rõ kế hoạch này địa điểm." "Cái gì? Lăng Thiên Dương kẻ này lại đang chuẩn bị hoạch định một đại kế?" Tin tức này quả thật làm cho Lăng Hàn Thiên rất kinh ngạc, Lăng Thiên Dương thủy chung không lộ diện, Lăng Hàn Thiên một mực đã cảm thấy rất kỳ quặc, nguyên bản kẻ này lại đang chuẩn bị một cái đại âm mưu. Lăng Hàn Thiên trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, liền vội vàng hỏi, "Kế hoạch này địa điểm tại chỗ nào?" "Ngay tại thiên Huyền quốc." Lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác trong nội tâm để lên một khối tảng đá lớn. Hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ Thiên Huyền Quốc Hoàng Thất Chi biến có lẽ chỉ là hết thảy bắt đầu, còn xa không, có chấm dứt. Lăng Hàn Thiên sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng mà hỏi, ngươi cũng đã biết Lăng Thiên Dương đến cùng ở phương nào. Công thúc Hoa lắc đầu, nói ra, không biết, Lăng Thiên Dương hành tung rất quỷ mê, nhưng ta biết rõ hắn hiện tại có lẽ tại Trùng Kích Tiên Thiên cảnh. Trùng Kích Tiên Thiên cảnh? Lăng Hàn Thiên sững sờ, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lăng Thiên Dương là hắn đường hình, so với hắn cũng không quá đáng lớn hơn 3 tuổi, nói cách khác Lăng Thiên Dương hiện tại cũng không quá đáng mới 18 tuổi, lại muốn đột phá đến Tiên Thiên cảnh rồi. Đây là một loại khủng bố mà lại để cho người tuyệt vọng tốc độ tu luyện. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ, Thủy Kinh Nhu từng từng nói qua, Lăng Thiên Dương tại hậu thiên cảnh thời điểm là được một chiêu đánh bại Thiên Huyền Tông trưởng lão, gần như thiên thiên cảnh vô địch. Nếu quả thật lại để cho Lăng Thiên Dương trùng kích đã đến thiên thiên cảnh, chỉ sợ Lăng Thiên Dương thực lực đem siêu việt thiên thiên cảnh. Siêu việt thiên thiên cảnh là cái gì khái niệm? Tiểu Lăng Hàn Thiên biết, toàn bộ thiên huyền khu, thì ra là Thiên Huyền Tông quản lý phạm vi 7749 tòa đế quốc, 36 đại võ tu gia tộc, mấy chục tỷ mọi người đều không có một cái nào siêu việt tiên thiên cảnh cường giả. Nói cách khác, một khi Lăng Thiên Dương đột phá đã đến tiên tiến cảnh, hắn cơ hồ tiểu là cả thiên huyền khu trí cường giả. Trong ngay mắt, Lăng Hàn Thiên cảm nhận được lớn lao áp lực, như là một tòa núi lớn đặt ở ngực của hắn, phía trước hắn chỗ lấy được một loạt thành tích, tại Lăng Thiên Dương bực này kêu dương trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Lăng Thiên Dương cường đại cùng nội tình không thể nghi ngờ. Nhưng Lăng Hàn Thiên là tự nhiên mình võ đạo chi lộ, hắn võ đạo chi tâm đã bị ma luyện e rằng so chắc chắn, hắn tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể vượt qua Lăng Thiên Dương ngọn núi lớn này. Công thúc Hoa sợ hãi Lăng Hàn Thiên không giữ lời hứa, lại không ngừng kể ra rất nhiều Lăng Tiên Dương một ít tin tức. Bất quá những tin tức này tại Lăng Hàn Thiên xem ra đều không quan trọng gì rồi. Lăng Hàn Thiên khỏe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh, nhìn xem dưới thân công thúc hoa nói, công thúc hoa, ta còn có cuối cùng một cái nghi vấn, chỉ cần ngươi trả lời, ta liền tuân thủ lời thề tuyệt không giết ngươi. Ngay vậy, công thúc hoa lập tức kích động rồi, liên tục chắp tay, ngài hỏi, ngài hỏi. Ban đầu ở Nam Quận, ngươi vì sao phải lại để cho tích hoa công tử đánh chết vệ sinh tân? Nghe được vấn đề này, công thúc hoa không cần suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp đem đánh chết vệ sinh tân cái này tội danh đổ lên trên đầu của ngươi có thể đem vệ trung quyền triệt để kéo vào chúng ta trận danh lại để cho hắn đem hết toàn lực đối phó ngươi nghe vậy lăng hàn thiên trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh công thức hoa đáp án của ngươi ta rất hài lòng lăng hàn thiên lời của còn chưa rơi xuống trong đại điện lập tức vang lên vệ trung quyền gào thét thanh âm. cái gì nguyên lai like đúng là ngươi thiết kế giết cháu của ta ta giết ngươi tên hôn đản này vệ trung quyền vừa mới theo trong ngượng ngùng phục hồi tinh thần lại lập tức liền đã nghe được công thức hoa câu nói sau cùng giận không kềm được đưa tay một trưởng chụp về phía công thức hoa đáng thương công thúc hoa, bị vệ trung quyền một trưởng trục chết, đến chết cũng không tin, hắn lại một lần bị lăng hàn thiên từng bước một mang vào trong khe chứng kiến vệ trung quyền một trưởng trụ chết công thúc hoa, lăng hàn thiên trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười hỏi vệ trung quyền ngươi bây giờ cảm giác như thế nào nghe vậy vệ trung quyền thân thể cứng đờ hắn có thể tin tưởng cảm giác được linh hồn bị lăng hàn thiên giám thị, cảm giác cánh mạng của mình đều niết tại lăng hàn thiên trong tay chỉ cần lăng hàn thiên một cái ý niệm trong đầu linh hồn của hắn đều lập tức hồi phiên diệt loại cảm giác này là như vậy chân thật như vậy lại để cho người tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Thế cho nên lại để cho hắn không sinh ra một điểm may mắn tâm lý. Trong linh hồn hắn, thật sự rõ ràng chính là bị Lăng Hàn Thiên gieo xuống nô ấn. Bị người tại trong linh hồn gieo xuống nô ấn, ý nghĩa hắn sau này nhân sinh sẽ không còn thuộc về chính hắn. Hắn hết thảy nghĩ cách, đều chạy không khỏi Lăng Hàn Thiên dò xét, thánh mạng cũng không khỏi chính hắn khống chế rồi, hắn hoàn toàn đã trở thành Lăng Hàn Thiên nô lệ. Vệ Trung Quyền chán nản đứng tại trong đại điện, trong lúc nhất thời tâm như chết cho, hắn thậm chí có một loại muốn tự sát xúc động. Vệ Trung Quyền, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ngươi có thể còn sống, hơn nữa ngươi còn có được 100% quyền tự chủ, ngươi hay vẫn là ngươi? Lăng Hàn Thiên bàn tay lớn khế động, tiên thủy kết giới châu bị triệt tiêu, đã thu vào tu di giới ở bên trong, xoay người hướng phía đại điện bên ngoài đi đến, khi đi ngang qua công thức hoa cái kia như là thịt nát giống như thi thể lúc, như có thâm ý, có lẽ còn sống so cái gì cũng tốt. Quy 1 chương 192, quốc táng đại điện. Chương 192, quốc táng đại điện. Nô dịch vệ trung quyền, là Lăng Hàn Thiên đã sớm trước kế hoạch, là ngày mai quốc táng đại điện lịch chuyển thế cục mấu chốt một câu, càng là quyết định thiên huyền võ viện thế cục đi về hướng trọng yếu một điểm. Hình phạt kèm theo đường trong đại điện đi ra, Lăng Hàn Thiên lần nữa ẩn thân hình, hướng phía nam trúc phong kín đáo đi tới. Lôi Viêm cùng Già Lam vẫn còn lo lắng cùng đợi tin tức, đồng thời bọn hắn cũng rất may mắn, bởi vì tại vệ trung quyền bọn người chỗ trên ngọn núi, không có truyền ra một điểm gì động. Tự nhiên là cho rằng Lăng Hàn Thiên cũng không có áp dụng quá kích biện pháp, ẩn nhìn xuống. Thùng thùng. Lăng Hàn Thiên lặng lẽ im mắng âm đi tới Nam trúc phòng, tiến nhập trong phòng. "Tiểu tử ngươi xem như trở lại rồi." Lôi Viêm đi tiến lên đây, đánh giá cẩn thận Lăng Hàn Thiên một phen, phát hiện Lăng Hàn Thiên không có chỗ sau khi bị thương, yên lòng. Già Lam đi tiến lên đây, có chút lo lắng mà nói, "Lăng sư đệ, cái này Thiên Huyền Võ viện cao thủ phần đông" Tuy nhiên ngươi có thể che giấu khí tức, nhưng thời gian dài, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất, lại để cho người phát hiện, ngươi hay vẫn là sớm chút ly khai à. Ha ha, ha huấn luyện viên, sư tỷ, các ngươi yên tâm đi. Lăng Hàn Thiên sáng sủa cười cười, theo tu di giới trong lấy ra hai thanh đỉnh tiêm bảo khí, đưa tới trước mặt hai người, nói, "Huấn luyện viên, sư tỷ, ta sẽ giải thích qua công pháp của ngươi trên kỹ, biết rõ cái này hai thanh bảo khí còn dường như thích hợp các ngươi." Đỉnh tiêm bảo khí? Lôi Viêm mở to hai mắt nhìn, gắt gao chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên trên tay hai thanh bảo khí. Đỉnh tiêm bảo khí là cái gì khái niệm? Coi như là Thiên Huyền Võ viện các vị trưởng lão, sử dụng đều vẫn chỉ là thượng phẩm bảo khí, hơn nữa đại đồ chỉ có duy nhất một bà, đồ dự bị binh khí cũng không quá đáng trùng phẩm bảo khí. Nhưng bây giờ Lăng Hàn Thiên vừa ra tay tựu là hai thanh đỉnh tiêm bảo khí. Gia Lam chỉ cảm thấy trái tim đều mãnh liệt nhảy thoáng một phát, ánh mắt rơi ở trong đó một thanh màu thủy lam nhuận trên thân kiếm, rất cũng khó rời đi mở. Huấn luyện viên, sư tỷ, trước nhận lấy a, ngày mai còn sẽ có càng lớn kinh hỉ. Nói xong, Lăng Hàn Thiên đem hai thanh đỉnh tiêm bảo khí phân biệt đưa tới hai người trên tay, sau đó nhìn nhìn bên ngoài cảnh ban đêm, đã sắp đến sáng sớm rồi. Huấn luyện viên Sư tỷ, ngày mai Tiểu là quốc táng đại điện, ta cũng có thể đã đi ra. Cái gì? Lôi viêm nhảy dựng lên, kéo lại lăng Hà Thiên, quát khẽ nói: Tiểu tử, ngươi muốn đi tham gia quốc táng đại điện, ngươi chẳng lẽ không biết vệ trung quyền cũng sẽ tiến đến sao? Lăng sư đệ, thiên huyền quốc hoàng quyền chi tranh kết cục đã đã chú định, liền sư tôn cũng không có cách nào, ngươi đi lại có thể cải biến cái gì đâu rồi. Già Lam có chút lo lắng mà nói, hơn nữa nghe nói biến vương trăm vạn đại quân sau lâm dưới thành, lăng sư đệ ngươi làm như vậy sẽ vạn kiếp không che nhà. Ha ha, huấn luyện viên, sư tỷ, nam nhân một thiên kim, ta đáp ứng qua thái tử nhất định sẽ tiến đến trợ trợ. Chúng chi phụ thân của ta vẫn còn trong đông cùng, ta làm sao có thể không đi?" Lăng Hàn Tiên cười cười, trên mặt treo vẻ mặt dễ dàng, nói ra, "Huống hồ các ngươi đối với ta cứ như vậy không có có lòng tin." Nghe vậy, Lôi Viêm lẹn lời, Già Lam cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lôi Viêm biết rõ đã khuyên can không được Lăng Hàn Thiên, vỗ thứ hai bả vai quát, "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, nhất định không nên vọng động, muốn lượng sức mà đi." Lăng sư đệ, lưu được núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Lăng Hàn Thiên sáng sủa cười cười, nhìn thoáng qua hoa nhược lôi bế quan phương hướng, theo sau đó xoay người đã đi ra Nam trúc phong. Theo Thiên Huyền Võ viện đi ra, Lăng Hàn Thiên liền thẳng đến Thiên Huyền Thành. Tuy nhiên lúc này còn chưa thiên minh, có thể trên đường đi, Lăng Hàn Thiên là phát hiện rất nhiều thương gia giàu có đều mang theo gia sản thoát đi Thiên Huyền Thành, mà những cương vị công tác kia thị vệ nguyên một đám người ánh mắt nghiêm trọng. Lăng Hàn Thiên một đường tiềm hành, vừa tới đến cái kia chỗ vắng vẻ cửa vào, liền phát hiện cái kia Hắc Mạn Dực Vương xà vậy mà ở chỗ này dừng lại lấy. "Hắc hắc, tiểu gia hỏa, bản thánh thú đã biết rõ ngươi đêm nay còn có thể tiến vào đồng cung." Hắc Mạn Dực Vương xà phi cánh, cùng Lăng Hàn Thiên bảo chỉ so sánh khoảng cách xa. Lăng Hàn Thiên mặt trầm, cười lạnh nói, "Ngươi thật đúng là âm hồn bất á." Trứng Tiên Lăng Hàn Thiên cái kia âm trầm mặt, hát Mạn Dực Vương xà vội vàng nói: "Tiểu Gia Hỏa, bản thánh thú đối với ngươi cũng không có ác ý." Lăng Hàn Thiên cũng không muốn tại nơi này mấu chốt tiết điểm bên trên nhiều dựng nên một cái địch nhân cường đại, nhẫn mại tính tình lạnh lùng nói: "Các hạ như là đã không còn là Thiên Huyền Hoàng thất thủ hộ yêu thú, cái kia tại hạ phải chẳng tiến vào Đông cung liền cùng các hạ không quan hệ. Sát thực cùng bản thánh thú không quan hệ." Hát Mạn Dực Vương xà một đôi xanh mơn mận mắt rắn cảnh giác nhìn xem Lăng Hàn Thiên, phịch cánh nói: "Bản thánh thú chỉ là hiếu kỳ ngày mai quốc tang đại điện, ngươi như thế nào phá giải cái này thất bại kết quả?" Lăng Hàn Thiên mặt lạnh lấy, trầm trọng nói: Các hạ rất hiếu kỳ tâm thật đúng là trọng, chẳng lẽ sẽ không sợ bởi vì tò mò mà mất cánh mạng sao? Hắc hắc, Tiểu Gia Hỏa, ngươi không cần đối với bản thánh thú như vậy tràn ngập ý. Hắc Mạn Dực Vương sả ra mặt rất dày, tràn ngập hấp dẫn thanh âm truyền đến, "Tiểu Gia Hỏa, kỳ thật chúng ta có thể hợp tác, chỉ cần ngươi cho bản thánh thú đầy đủ chỗ tốt, bản thánh thú thế nhưng mà rất vui vì ngươi cống hiến sức lực." Nói đến đây, Hắc Mạn Dực Vương xả còn đặc biệt bổ sung nói, "Hơn nữa ngươi cũng biết, bản thánh thú thế nhưng mà một cái rất thủ hứa hẹn thánh thú." "A." Lăng Hàn Thiên Long mày nhíu lại, lạnh lùng nói, chỉ sợ lại để cho các hạ thất vọng rồi, tại hạ nhưng không có có chỗ tốt gì có thể đưa cho ngươi." Nói xong, Lăng Hàn Thiên quay người tiến nhập dưới mặt đất thông đạo, chỉ để lại Hắc Mạn rực Vương xả trên không trung thị. Lăng Hàn Thiên mới vừa gia nhập Đông cung, liền phát hiện lúc này toàn bộ Đông cung đã bận rộn, hiện nhiên quốc táng đại điện công tác chuẩn bị đã toàn diện mở ra. "Lăng huynh đệ, ngươi xem như đã đến." Vừa thấy được Lăng Hàn Thiên xuất hiện, thái tử thật dài thở dài một hơi. Lăng Hàn Thiên giơ lên tay, ý bảo sở hạ yên tâm, nói: "Điện hạ, Thiên minh về sau, quốc táng đại điện hết thể dựa theo các ngươi chuẩn bị chấp hành, ta sẽ dịch dung thành ngươi tiếp thân thị vệ." Quốc táng Đại Điện đúng hẹn cử hành, toàn bộ Thiên Huyền Thành tươi thắm đồ sộ. Quốc táng nghi thức được an bài tại theo tế thiên đài. Toàn bộ tế thiên đài chiếm diện tích 999 mẫu, có cửu trọng viên tường, hình thành cửu trọng thiên đài, y vi suy cho cùng chi ý. Tế thiên đài bố trí dùng Hoàng Bạch làm chủ, bao phủ trầm thấp bi thương sắp diệu. Giờ phút này theo tế thiên đài xuống nhìn lại, toàn bộ sân thượng trong rầm rạp trang trí, hiện đầy bóng người, ngoại trừ quan viên đám đại thần, còn có Thiên Huyền Quốc sở hữu nhất tinh cấp thế lực đã ngoài ra tộc đại biểu, Thiên Nham Thành Lang gia, Lang Nhạc Viễn, Thình Lình tại liệt. Tế Trên sân thượng, là Thiên Huyền Hoàng thất tất cả đại quý tộc, Thái tử Sở Hạo đứng tại phía trước nhất, kế tiếp là một thân áo giáp Tiên Vương Sở Vũ. Đây là Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Yến Vương Sở Vũ, chỉ thấy người này thần cao chí nước, dáng người khôi ngô, mắt hổ kiếm mi, một trương mặt chữ quốc bên trên tàn mát ra vũ dung chi khí, một thân tu vi càng là đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ, không hổ là thống lĩnh trăm vạn hùng binh chi vương giả. Tại Yến Vương Sở Vũ bên cạnh, thình lình đứng đấy một cái đang mặc toàn thân bao phủ tại áo bào xám bên trong đích lão giả, hơi chút một cảm giác, Lăng Hàn Thiên là đã đoán được hai người này thực lực. Hậu Thiên cảnh hậu kỳ, Cái này cũng khó trách Tiến Vương dám độc thân trước tới tham gia quốc táng đại điện, đã có cái này Hậu Thiên cảnh lão giả bảo hộ, Thái tử cho dù muốn phát động trảm thủ hành động, cũng căn bản không có khả năng thực hiện. Ngược lại là Thái tử bên này, cũng chỉ có hoa nhược bên một cái Hậu Thiên cảnh sơ kỳ viên mãn võ giả, nếu như Yến Vương thật sự muốn thí huynh, Thái tử cũng đành phải nền cổ đợi giết. Tiến Vương hữu ý vô ý hướng phía Thái tử bên này trông lại, hai đầu lông mày cái kia không che giấu chút nào sắc ý, làm cho Lăng Hàn Thiên nhíu nhíu mày. Quy một chương 193, cấm Chương 193, cấm Tháng 10 Giáp Thân, Thánh thượng hoàng tại Phúc Linh điện. Thụy viết thần văn thánh vũ minh hiếu quốc chủ miếu hiệu minh tông thái phó hoa nhược uyên tự mình chủ trì quốc táng đại điện, chớm ổn mà to thanh âm theo tế thiên đài truyền ra, bao trùm 9981 tầng sân thượng. Nhưng vào lúc này, tế thiên đài bên ngoài vang lên một đạo hét to thanh âm. Thiên huyền võ viện đại trưởng lão vệ trung quyền chân nhân đến. Thiên huyền võ viện đệ nhất trưởng lão giá lâm tuyệt đối là khách quý bên trong đích khách quý, liền xưng hô trong đều đem ra hết chân nhân. Bởi vì chỉ có tiên thiên cảnh võ giả mới có tư cách được sưng lại chân nhân. Vệ trung quyền đến, lại để cho rất nhiều quan viên đại thần đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo lệ cũ. Thiên Huyền võ viện là sẽ không tham dự hoàng thất sự tình, nhất là trong một mẫn cảm tiết điểm bên trên. Chỉ có số ít tiến vương trận danh nhân vật trọng yếu mới hiểu được vệ trung quyền đã đến ý nghĩa. Hoa Nhược bên nắm thật chặt dành tay bên trong đích chiếu thư, rất sai nhìn về phía vệ trung quyền, nên đến đúng là vẫn còn đã đến. Thái tử sở hạo sắc mặt rõ ràng xếp chặt, không tự chủ được nhìn về phía lăng Hàn Thiên, hy vọng có thể theo lăng Hàn Thiên trên mặt đạt được một điểm an ủi. Không giống với sở hạo thần sắc khẩn trương, tiến vương trên mặt treo người tháng dáng tươi cười, xoay người chuẩn bị nênh đón vệ trung quyền. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, vệ trung quyền bước đi mạnh mẽ uy vũ mà đến. Hậu thiên cảnh cực hạn khí tức hữu ý vô ý phát ra ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tế thiên đài lặng ngắt như tờ, chỉ quanh quận vệ trung quyền trầm ổn tiếng một chân. Vệ chư nhân, hoan lên, hoan lên. Tiên vương mặt mỉm cười, đối với vệ trung quyền túi đầu chắp tay, tỏ vẻ hoan lên. Là một cái như vậy động tác đơn giản, lập tức làm cho Sở Hạo sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Mặc kệ vệ trung quyền lập trường như thế nào, hắn đến tại trình độ nhất định bên trên đều đại biểu thiên huyền võ viện. Tuy nhiên thiên huyền quốc quốc chủ băng hạ, nhưng giờ này khắc này, Sở Hạo mới là thái tử, là minh nghĩa bên trên chính thống người thừa kế, hoan lên như thế nào cũng không tới phiên yến vương mà nói cái này rõ ràng tựu là tiếng động lớn tân đoạt chủ hành vi. có thể vệ trung quyền phảng phất không có nghe được yến vương một loại. con mắt tại tế trên sân thượng bốn phía nhìn quét, sau đó lại một bước bước qua yến vương, đi tới thái tử trước người, nói, điện hạ, thỉnh nén bi thương. vệ trung quyền cái này thái độ, lập tức làm cho thái tử sở hạo như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu. hắn phản ứng đầu tiên là vệ trung quyền thuần túy là tại làm chỉ có bên ngoài, có đồng dạng nghị cách còn có yến vương sở vũ. Quốc táng đại nghi thức chủ trì hoàn tất về sau, hoa nhược bên liền cao giọng tuyên bố, vương quan nhập hoàng lăng. nhưng ngay lúc này, một đạo cao vút thanh vang lên đã cắt đứt hoa nhược uyên thanh âm. Thiên nhâm thành lăng ra bổ nhiệm mới tộc trưởng, lăng mặc viễn sắp xếp chúng mà ra, ngẩng đầu nhìn hướng tế thiên đại trung đường, hét to nói: tại vương quan nhập lăng phía trước, kẻ hèn này có một cái đề nghị. Hoa nhược uyên từng đi thiên nhâm thành lăng ra, tiếp lăng chiến đến đông cung, tự nhiên là nhận ra lăng mặc viễn người này. Lăng mặc viễn ở thời điểm này nhảy ra, hiển nhiên là không có hảo ý, mà khi lấy người trong thiên hạ mặt, hoa nhược uyên cũng không nên không được lăng mặc viễn mở miệng. Tiến vương khoẹt miệng sệt qua một vòng cười lạnh, giống như hết thảy đều ở nắm giữ, xoay người đứng xa xa nhìn lăng mặc viễn, cao giọng nói: lăng tộc trưởng có đề nghị gì cứ việc nói. Ta Thiên Huyền quốc chính là dân chủ quốc gia, tất cả mọi người có thể gián nói hiến kế." Tiên Vương lời này vừa ra, lập tức lại để cho thái tử sở hạ bị độc rồi. Lăng Mặc thiên tiểu đứng tại thái tử bên người, một mắt liền nhìn ra cái này Lăng Mặc Viễn cùng Yến Vương hai người một hất vừa quát xiếc, trên mặt xẹt qua một vòng cười lạnh. Lăng Mặc Viễn háng rộng một cái, hét to nói: "Thánh thượng hoang đánh chết bất quá ba ngày, thiên hạ liền đã lớn loạn, ta cho rằng hoàng thất đương chọn một lương quân, bình định thiên hạ." Lăng Mặc Viễn bất quá là tộc trưởng, lại trong một nơi vọng nghị hoàng thất người thừa kế tuyển, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Có thể cả triều văn võ, lại không có người nào đứng ra phản đối. Nếu không như thế, cấm Quân thống lĩnh Văn tương quyền đứng dậy, cao giọng hét to nói, Lăng tộc trưởng nói không sai, từ xưa vương giả vị, năng giả cư chi. Ta đề nghị do Hiến vương kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Hiến vương kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Hiến vương kế thừa sự, sự nghiệp thống nhất đất nước. Văn Võ ba quan liên tiếp đứng ra ủng lập Hiến vương, thậm chí có chút ít quan viên còn đau nhức Trần Thái tử chủ chính trong lúc đủ loại không phải. Trong lúc nhất thời, dư luận tiên về một bên, toàn bộ lựa chọn ủng hộ Hiến vương. Hoa Nhược bên sắc mặt tái nhợt, hắn đều còn chưa kịp tiên đọc chiếu thư, không thể tưởng được Yến vương cựu làm khó dễ rồi, đây quả thực là muốn phá hỏng thái tử khẩu nha. Thái tử tuy nhiên ngờ tới Yến Vương nhất định sẽ làm có dễ, nhưng không nghĩ tới Yến Vương nhanh như vậy tựu làm khó dễ, nhìn xem Yến Vương cái kia khiêu khích ánh mắt, thái tử chỉ phải đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh Lăng Hàn Thiên trên người. Lăng Hàn Thiên cho thái tử một cái yên tâm ánh mắt, ý niệm khẽ động, hướng vệ trung quyền hạ mệnh lệnh. "Chư vị, có thể nguyện ý nghe lão phu một lời." Vệ trung quyền đứng dậy, trong thanh âm vận dụng chân khí, truyền khắp toàn bộ tế thiên đài. Không ai có thể bỏ qua một gã hậu thiên cảnh cực hạn cường giả, hơn nữa người này sau lưng còn đại biểu cho Thiên Huyền Quốc Võ viện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nín thở ngân thần, nhìn xem vệ trung quyền Tiến Vương khoệ miệng cheo lên một vòng năm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười, hắn biết rõ một gã hậu thiên cảnh cực hạn cường giả sức nặng, biết chắc đạo vệ trung quyền sau lưng đại biểu năng lượng. Vệ trung quyền, tại trình độ nhất định bên trên tiểu đại biểu thiên huyền võ viện đích chí chí, cái này tại thiên huyền quốc là không thể bỏ qua một cô năng lượng. Thái tử vẻ mặt sốt ruột, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm vệ trung quyền chân thật lập trường. Hoa nhược bên sắc mặt thay đổi, hắn đang chuẩn bị ngăn cản vệ trung quyền, lại bị Lăng Hàn Thiên ánh mắt ngăn trở. Chư vị, tại lão phu xem ra, thiên huyền quốc vương vị thuộc sở hữu, kỳ thật đã không có tranh luận tất yếu, bởi vì toàn bộ thiên huyền quốc tất cả mọi người tin tưởng một sự thật lời này vừa ra, yến vương trên mặt mỉm cười càng thêm hơn. rất nhiều yến vương trận doanh nhân vật trọng yếu cơ hồ muốn một người làm quan cả họ được nhờ rồi. vệ trung quyền một mặt mỉm cười, hướng phía yến vương sở vũ đi tới, chỉ vào yến vương nói, yến vương sở vũ, làm loạn triều cương, kết bè kết cánh, y đồ xoan quyền vả vị, toàn bộ tế thiên đài giống như chết tiến tĩnh. yến vương nụ cười trên mặt thoáng cái cứng lại rồi, cả triều văn võ quan viên tất cả đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn. thái tử hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, cơ hồ là chọn là mình nghe lầm. hoa nhược uyên vẻ mặt mơ mịt, nhìn xem vệ trung quyền bóng lưng, nhìn nhìn lại vẻ mặt trấn định lăng hà thiên trong nội tâm dâng lên một cô đáng sợ ý niệm trong đầu cô lung lắc mặc viễn duỗi dài cổ gắt gao chầm chầm vào tế trên sân thượng vệ trung quyền nếu như không phải đối phương khí tức trên thân là vệ trung quyền không giả hắn không sai biệt lắm muốn cho rằng đây là thái tử tìm người giả trang nguyên bản bị động vô cùng thế cục cũng bởi vì vệ trung quyền một câu lập tức địch chuyển rồi một lúc sau tiến vương cuối cùng từ ngây người trong khôi phục lại gắt gao chầm chầm vào vệ trung quyền trên mặt còn mang theo không thể tin thần sắc vệ trung quyền chân nhân ngươi cái này là ý gì đối mặt tiến vương chất vấn Vệ trung quyền từ chối cho ý kiến, chỉ vào Yến Vương bên người cái vị kia áo xám lao giả nói: "Vị này đường xa mà đến khách Quý, chắc là Thiên Kỳ Quốc hộ pháp quốc sư a." Vệ trung quyền lời này quả thực là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Thiên Kỳ Quốc cùng Thiên Huyền Quốc thế, nhưng mà địch đối với quốc gia, hai nước tầm đó chinh chiến không ngừng, hai nước nhân dân đã đạt đến thập phần cửu thị tình trạng. Nhưng Thiên Kỳ Quốc hộ pháp quốc sư lại xuất hiện ở Yến Vương bên người, nhưng lại trước tới tham gia Thiên Huyền Quốc quốc táng đại điện. Trong mấy mắt, rất nhiều dân chúng trong mắt đều hiện ra giận dữ chi sắc, cùng đợi Yến Vương cho ra một cái giải thích hợp lý. Quy một chương 194, biến hóa thất thường thế cục trước biến hóa thất thường thế cục khắc khắc trong áo bào sám kia truyền ra tốn hơi thừa lời giống như thanh âm nghe được lại để cho đầu người ra du lên vệ trung quyền thiên huyền võ viện đại trưởng lão thật sự là hạnh ngộ khó được ngươi còn nhớ rõ lao phu vệ trung quyền mặt mỉm cười đem ánh mắt chuyển rời đến người áo bào cho trên người nói đàng điền tấn tam 50 năm trước chúng ta cùng một chỗ tham gia tổng tông hội võ ngươi từng bại vào ta tay ta như thế nào lại không nhớ rõ ngươi đàng điền tấn tam nắm thật chặt cái kia nút ở trường bảo bên trong đít bàn tay theo trong kẽ răng cố ra một giọng nói, vậy thì thật là một hồi lại để cho người thống hận thất bại. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm cơ hội, muốn hòa nhau cái kia một ván. Vệ Trung Quyền không để lại dấu vết nhìn lướt qua đẳng điển tấn tam tay áo, lạnh lùng cười cười, nói ra, cái kia chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng rồi. Đang niên tấn tam âm cưu trong ánh mắt toát ra một vòng tán cốc, áo đen bên trong phát ra âm lanh thanh âm, Vệ Trung Quyền, tiến vương chấp trưởng thiên huyền quốc chính là dân tâm chỗ hướng, ngươi lại công nhiên phá hư võ viện cùng hoàng thất quyết định, can thiệp trong hoàng thất chính, nếu như việc này bị tổng tông biết được, chỉ sợ là ngươi đại trưởng lão vị trí khó bảo toàn. Vệ Trung Quyền trên mặt bình tĩnh, chút nào không có bị Đàng Điền Tấn Tam uy hiếp chỗ ảnh hưởng, lạnh lùng nói: "Đàng Điền Tấn Tam, Thiên Huyền Quốc sự tỉnh còn chưa tới phiên ngươi tới nói này nói kia, lão phu cảm thấy ngươi hay vẫn là ngấm lại ngươi như thế nào ly khai Thiên Huyền Quốc a." Thoại âm rơi xuống, Vệ Trung Quyền đại tay vừa lộn, xa xỉ kiếm hiện hiện mà ra, toàn thân chân khí sôi trào. "Muốn để lại hạ ta, Vệ Trung Quyền, ngươi còn làm không được." Đang Điền Tấn Tam một tiếng hét to, một thanh màu đỏ sẩm chiến đao hiện hiện trong tay, một bước chắn Yến Vương trước người. "Yến Vương, hạ lệnh a." Vỗ Yến Vương còn tưởng rằng Vệ Trung Quyền phía trước hành vi là làm chỉ có bên ngoài nhưng hiện tại hắn thế nhưng mà đã nhìn ra, vệ trung quyền là quyết tâm muốn ngăn cản hắn đăng cơ nghiệp lớn. Vệ trung quyền, ngươi cái này bội bạc tiểu nhân, hôm nay thần cũng ngăn cản không được bổn vương đăng cơ nghiệp lớn. Tiến Vương cũng bất chấp nhiều như vậy, trên mặt hiện ra điên cuồng chi sắc, áo giáp rượu khởi quang mang chói mắt, chân nguyên sôi trào, một tay nắm chặt bội kiếm, một tay huy động một quả màu đỏ lệnh kỳ. Theo cái này màu đỏ miếng lệnh kỳ huy động, tế thiên đài bánh liệt du lên, ngay sau đó liền đất rung núi chuyển, vạn mã lao nhanh, tư thế hùng thanh âm. Bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ, một mắt nhìn đi, toàn bộ tế thiên đài Phương viên 999 mẫu, bị vây cái chật như nêm tối, rậm rạp chẳng trị binh sĩ, trông không đến cuối cùng. Trăm vạn đại quân, toàn bộ mặc giáp mang trụ, bình quân tu vi tại luyện thể tam trọng tà hữu. Đây là cái gì khái niệm? Dung vệ trung quyền hậu thiên cảnh cực hạn thực lực, một lần ra tay bình quân miệu sát 50 người tính toán, hắn cần phải không ngừng ra tay hai vạn lần. Liên tục không ngừng ra tay hai vạn lần, đừng nói là huyết nục chi thân thể, coi như là thượng phẩm bảo khí đều được báo hỏng. Lại càng không để hậu thiên cảnh võ giả chân khí trong cơ thể thủy chung có hạn, sao không có khả năng ủng hộ liên tục hai vạn lần đích ra tay nhìn xem tế thiên đài trung quanh cái kia trông không đến cuối cùng bình giáp lăng hàn thiên cũng cảm thấy da đầu một hồi run lên nam hoang huyết lâm bên trong đích ngàn người đại vây quét cùng trước mặt cái này trăm vạn đại quân tương so với quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiện đặc biệt là cái loại này thị giác bên trên rung động trúng kích đều khiêu chiến lấy võ giả thần kinh thái tử sở hạo vẻ mặt tái nhợt hắn không nghĩ tới hiến vương lại đã đem quân đội chế tạo đã đến toàn bộ mặc giáp mang trụ tình trạng bình quân sức chiến đấu càng là đạt tới luyện thể tam trọng tiêu chuẩn quân đội như vậy chỉ sợ sẽ là tiên thiên cảnh cường dã đã đến đều không nhất định có thể địch chuyển thế của ta Hoa Nhược Uyên trên mặt dày hiện đầy rung động chi sắc, qua nhiều năm như vậy hắn một mực mật thiết chú ý Yến Vương hướng đi, nhưng vẫn là đánh giá thấp Yến Vương đích thủ đoạn. Hắn không ngờ đem thế lực nuôi trồng đã đến tình trạng như thế. Như vậy nghĩ đến, Hoa Nhược Uyên đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên trên người, hy vọng Lăng Hàn Thiên có thể làm ra đáp lại, vãn hồi thế cuộc trước mắt. Đang điên tấn tam rất hài lòng vệ trung quyền, thái tử bọn người trên mặt biểu lộ, lớn tiếng hét to: "Vệ trung quyền, đến lúc này ngươi chẳng lẽ còn muốn khư khư cố chấp, vi phạm người trong thiên hạ đích ý chí." Vệ trung quyền nắm thật chặt trong tay xa xỉ kiếm, không để lại dấu vết nhìn phía Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên biết rõ, Nếu như hắn nếu không đứng ra, chỉ sợ thế cục thật sự muốn mất đi đã không chế. Chính đương tất cả mọi người trở về trung quyền trả lời lúc, thái tử bên người một người thị vệ lại làm mở miệng. Chỉ sợ Yến Vương còn đại biểu không được người trong thiên hạ đích trí trí a. Đạo này to lớn trong thanh âm, Lăng Hàn Thiên vận dụng toàn bộ linh hồn lực lượng, như là quần quần lôi âm một loại, chuyển đưa tới ở đây mỗi người trong tai. To lớn thanh âm, như là chống chiều chung sớm một loại, lập tức gấp chế trăm vạn đại quân phát ra khí thế. Chỉ đơn giản như vậy một tay, Yến Vương hoảng sợ biến sắc, mở to hai mắt nhìn, gắt gao chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió trời. Thái tử sở hạo bên người khi nào lại có cao thủ như thế? Đây cơ hồ tự là tiên tiên cường giả mới có địch thủ đoạn. Đang điên tấn tam liên tiếp lui về phía sau ba bước, nắm thật chặt màu đỏ sậm trên đao, kinh hãi chầm chầm vào lăng hà thiên, như lâm đại địch. Tiến vương sở vũ làm loạn triều cương, kết bè kết cánh, thông đồng với địch bán nước, xoán quyền đoạt vị, đại nghịch bất đạo, mỗi người được mà chu chi. Lăng hàng thiên sắp xếp chúng mà ra, linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạ, không hề giữ lại phát ra ra, liệt kê từng cái yến vương chi tội danh, từng cái lời ẩn chứa to lớn linh hồn chi lực. Đúng vậy, tiến vương sở vũ những tội danh này toàn bộ đều có theo có thể tra thậm chí yến vương còn nhiều toan thu mua lão phu, trợ hắn cướp vương vị. vệ trung quyền ở thời điểm này cũng đứng dậy ủng hộ lăng hàn thiên. lão phu có thể dùng thiên huyền võ viện ngàn năm thanh em dự đảm bảo, có thể vệ trung quyền lời của còn chưa rơi xuống, thế thiên đại bên ngoài một cố hảo không kém gì vệ trung quyền khí thế cường đại quần cuộn áp bách mà đến. vệ trung quyền chỉ sợ ngươi còn đại biểu không được thiên huyền võ viện a. trong chớp mắt một đạo màu xám bóng dáng lướt đến, quần cuộn khí thế trong vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng. vệ trung quyền hôm nay lão phu nếu không phải đến, chỉ sợ thiên huyền võ viện ngàn năm danh dự sẽ phải bị ở trên tay của ngươi rồi. thất quân sơn. Vệ trung quyền mí mắt mãnh liệt đại dựng, trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên, gắt gao chằm chằm vào tóc xám lão giả. Lăng Hàn Tiên nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Tất Quân Sơn lại ở thời điểm này xuất hiện. Tất Quân Sơn có thể không thể so với Vệ trung quyền, nhưng hắn là Thiên Huyền Võ Viện trước mắt chính thức người chủ sự, hắn mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn có thể đại biểu Thiên Huyền Võ Viện đích ý chí. "Chín giới độc tôn, vệ đút vệ đút vệ đút." Ban phụ thân, "Con." Vệ trung quyền, "Ngươi thật sự là quá lại để cho buồn viện trường thất vọng rồi, lại một mình can thiệp Thiên Huyền trong hoàng thất chính, càng nưu vi phạm giật tâm, bực này hành vi. Hoàn toàn vi phạm với Ta Thiên Huyền võ viện cùng Thiên Huyền Hoàng thất tước định. Hơn nữa Ta Thiên Huyền võ viện cái này hơn 1.000 năm đến, theo không can thiệp trong Hoàng thất chính, cũng khởi sướng thuận hồ dân tâm. Tất Quân Sơn vừa lên đến liền đối với lấy vệ trung quyền nã pháo, công nhiên chỉ trích vệ trung quyền can thiệp trong Hoàng thất chính, vi phạm dân tâm. Trong lời nói rõ ràng có khuyên hướng Yến vương. Nguyên bản bởi vì lăng hàn Thiên đột nhiên xuất hiện, làm cho Yến vương trận doanh sĩ khí thụ đại thật lớn tổn hại. Hiện tại Tất Quân Sơn sau khi xuất hiện, lập tức liền đem cái này cổ sĩ khí nghịch trở lại, cũng đem vệ trung quyền hành vi định, định nghĩa vi vi phạm ước định tư nhân hành vi mà Thiên Huyền võ viện lập trường là thuận theo dân ý. Tất quân sơn ủng hộ, lại để cho Yến Vương lập tức đã nắm chắc khí, khôi phục thông dòng. Hôm nay cái này vương vị, hắn nhất định phải cầm xuống. Quy một chương 195, ai có thể cười đến cuối cùng? Chương 195, ai có thể cười đến cuối cùng? Lúc này, trong tràng hai đại trận doanh thế lực đối lập đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thái tử bên này, Hậu Thiên cảnh cực hạn vệ trung quyền, Hậu Thiên cảnh sơ kỳ Hoa nhược Uyên, Lăng Hàn Thiên, lại thêm đông cùng một ngàn tử sĩ. Yến Vương bên này, Hậu Thiên cảnh cực hạn Tất Quân Sơn, Hậu Thiên cảnh hậu kỳ Đằng Điển Tân Tam, cộng thêm Dương Dương mắt hổ trăm vạn đại quân. Thái tử vốn cho là Lăng Hàn Thiên ra mặt về sau, hơn nữa vệ trung quyền liền có thể đủ lịch chuyển thế cuộc trước mắt rồi, lại không nghĩ thiên huyền võ viện đại viện trưởng tất quân sơn vậy mà xuất hiện. hoa nhược quên một bước phóng ra, đem thái tử hộ vệ tại chính giữa, vẻ mặt ngưng trọng chậm chậm vào tất quân sơn. tất quân sơn không lọt vào mắt hoa nhược quên động tác, cảnh giác nhìn xem Lăng hàn thiên. xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, ta thiên huyền quốc khi nào lại ra một vị cao thủ, không biết các hạ tôn tính đại danh. tất quân sơn một đầu tóc xám, một đôi ấm ơ con mắt tùy ý đánh giá lang hàn thiên, tựu như cùng hơn một tháng trước tại hình đường trong xem kỹ lang hàn thiên một loại, muốn đem lang hàn thiên xem cái thông thấu, đang tiếp bằng vào hắn như thế nào điều tra cũng không có có thể theo Lăng Hàn Tiên trên người nhìn ra một điểm sơ hở đến, càng là nhìn không thấu, càng là nguy hiểm. Tại Tất Quân Sơn trong nội tâm, tuy nhiên vệ trung quyền khác thường lại để cho hắn rất nghi hoặc, nhưng trước mắt cái này thần bí thị vệ lại cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, lạnh lùng mà hỏi, "Tất Quân Sơn, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị nhúng tay Thiên Huyền Hoàng thất nội chính sao?" Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, lập tức đem Tất Quân Sơn đổ lên bị động cục diện. "Hừ." Quân Sơn hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, bùn viện trưởng tự nhiên sẽ không nhúng tay Thiên Huyền Hoàng thất nội chính." nói xong, tất quân sơn đem ánh mắt chuyển rời đến vệ trung quyền trên người, quát lệnh nói: vệ trung quyền, ngươi muốn tin tưởng thân phận của ngươi, ngươi không có tư cách can thiệp thiên huyền hoàng thất nội chính, càng muốn ngẫm lại làm như vậy hậu quả. nghe vậy, vệ trung quyền trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên, hắn không để lại dấu vết nhìn về phía lăng hàn thiên. nhưng cứ như vậy một cái nhỏ bé động tác, cũng không có có thể giấu diếm được cùng cảnh giới tất quân sơn, hắn cẩn thận phân tích về sau, được ra một cái khó có thể tin kết luận. chẳng lẽ vệ trung quyền đúng là tại hướng thần bí nhân này xin chỉ thị? Có thể làm cho hậu thiên cảnh cực hạn vệ trung quyền lộ ra xin chỉ thị thần sắc, đối phương ít nhất đều có được tiên tiên cảnh đã ngoài tu vi. Một gã tiên tiên cảnh cường giả, xác thực là có thể đối với trước mắt thế cục tạo thành thật lớn ảnh hưởng tồn tại. Nghĩ tới đây, Tất Quân Sơn trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ chi sắc, may mắn vừa mới hắn cũng không có xúc động, nếu không vô cùng có khả năng bị thần bí nhân kia đánh chết. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là thoáng cái nhìn ra Tất Quân Sơn ý đồ, hướng vệ trung quyền hạ mệnh lệnh. Đã nhận được Lăng Hàn Thiên mệnh lệnh về sau, vệ trung quyền tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng vẫn là chính công chấp hành rồi. Tất Quân Sơn, ngươi không cần cách ta. Từ giờ trở đi, ta chỉ là một vị người xem, tuyệt sẽ không lại lên tiếng, càng sẽ không lại cắm tay. Vệ Trung Quyền cái này đột nhiên chuyển biến tư thái, làm cho Tất Quân Sơn rất là ngoài ý muốn. Hắn thật sâu nhìn xem lăng Hàn Thiên một mắt, mở miệng nói, buồn viện trường tự nhiên càng sẽ không đúng tay Thiên Huyền Hoàng thất nội chính. Trong ngay mắt, hai đại trận doanh trong cao cấp nhất cao thủ, Vệ Trung Quyền cùng Tất Quân Sơn đồng thời thối lui ra khỏi trận này trong hoàng thất chính tranh đoạt, đã trở thành hai gã quần chúng. Thiếu đi Vệ Trung Quyền, Thái Tử trận doanh thế lực rõ ràng đơn bạc rồi. Yến Vương tự nhiên là vui với chứng kiến loại tình hình này, hắn đứng dậy. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên nói, bổn vương không biết các hạ là phương nào cao nhân, nhưng kính xin các hạ không muốn can thiệp ta Thiên Huyền Hoàng thất nội chính. Thiên Huyền Hoàng thất nội chính? Lăng Hàn Thiên lạnh lùng cười cười, chất vấn: "Tiến vương ngươi đều có thể mời đến Thiên Kỳ quốc hộ pháp quốc sư, ta làm như Thiên Huyền quốc một phần tử, chẳng lẽ còn không có lên tiếng quyền lực sao?" Hắc hắc, nói hay lắm. Lăng Hàn Thiên vừa dứt lời xuống, tại hoàng cung ở chỗ sâu trong rồi đột nhiên vang lên một đạo bị phá vỡ thương khung thu giống. Chất, một đạo đen kịt mà cực lớn thân ảnh bay lên, một đầu tám cánh cự sa nhúc nhích lấy hơn 10 triệu thân hình mà đến, theo cái này cự sa nhúc nhích, yêu khí bay thẳng đến chân trời thủ hộ thánh thú thiên huyền hoàng thất thủ hộ yêu thú hắc mạn hắc mạn dược vương xà trong lúc nhất thời tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn sững sờ ngẩn người sững sờ nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến hắc mạn dược vương xà yêu uy ngập trời che khuất bầu trời nguyên bản vạn dặm không mây thiên không trong lúc nhất thời mây đen dầm dạp hắc mạn dược vương xà chấn động lấy mấy trượng lớn lên cánh xoay quanh tại tế thiên đài trên không màu xanh biếc mắt rắn nổi lên làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh hung quang chỗ có hở ủi hỉ cảnh trở xuống đích võ giả ánh mắt về phía hắc mạn dược vương xà cái kia ngập trời yêu khí đều cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy Trong vạn đại quân tại bực này hung thú trước mặt, khí thế bị áp chế đã đến điểm thấp nhất, nhất là Thiên Kỳ Quốc hộ quốc pháp sư Đằng Điển Tân Tam, vẻ mặt trắng bệ. Nhưng hắn là đợi tin một vị đại nhân vật truyền âm, biết rõ cái này Hắc Mạn Dực Vương xả không hề thủ hộ Thiên Huyền hoàn tất, mới dám bước vào Thiên Huyền quốc thổ. Nhưng bây giờ cái này Hắc Mạn Dực Vương xả khí thế, lại để cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn rồi. Lúc này, trong lòng của hắn đã không hề đem Yến Vương có thể không đăng cơ làm như nhiệm vụ thứ nhất rồi, mà là đem như thế nào còn sống ly khai Thiên Huyền quốc thổ trở thành duy một nhiệm vụ. "Sở Vũ, ngươi thật to gan, lại dám thông đồng với địch bắn nước, còn mưu toan đoạt quyền sơn vị, công nhân lưu phản." Hát mạn dực vương xà xoay quanh trên không trung, miệng phun tiếng người, đỉnh đầu mũ lươi trai khấu trừ lại. Hát mạn dực vương xà trăm năm trước đều là thiên huyền hoàng thất thủ hộ thánh thú, chỉ có số rất ít cực số ít người mới biết được nó hiện tại đã không còn là thiên huyền hoàng thất thủ hộ thánh thú rồi. Đồng dạng tội danh, thông qua hát mạn dực vương xà thủ hộ thánh thú khẩu nói ra, hiệu quả kia hoàn toàn không dạng. Lúc này, yến vương mặt mũi trắng bệnh, gắt gao trừng mắt xoay quanh trên không trung hát mạn dực vương xà. Tất quân sơn sắc mặt âm trầm được nhanh hạ chạy ra nước, phía trước bởi vì yến vương khẩn cấp truyền âm, hắn chạy tới, ngăn trở vệ trung quyền. Nhưng lại thật không ngờ cái này hát mạn dực vương xà lại nhảy ra ngoài. Hôm nay nhằm vào Yến Vương, hơn nữa để cho nhất tất quân sơn khó có thể tiếp nhận chính là, cái này con yêu thu thực lực tựa hồ càng phát ra tinh tiến rồi. Vệ trung quyền há hốc mồm, nghi hoặc quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt. Hắc Mạn Dực Vương xà lập trường chuyển biến, tự nhiên là lại để cho Hoa Nhược Uyên cùng thái tử rất là ưng phấn. Mơ hồ trong đó, Hoa Nhược Uyên cảm thấy Hắc Mạn Dực Vương xà đột nhiên xuất hiện, có lẽ có thể cùng Lăng Hàn Thiên có quan hệ. Hắc Mạn Dực Vương xà xoay quanh trên không trung, tùy ý trương dương lấy nó yêu dị, âm trầm truyền âm nói, "Hắc hắc, tiểu gia hỏa, bản thánh thú tới còn kịp thời a." Nghe được Hắc Mạn Dực Vương xà truyền âm, Lăng Hàn Thiên lắc đầu, cái này Hắc Mạn Dực Vương xà thật đúng là âm hồn bất tán nha, lại ở thời điểm này chạy đến tham gia náo nhiệt. Bất quá tin tức tốt là, cái này Hắc Mạn Dực Vương xà cũng không có đứng ở hắn mặt đối lập. Tiên Hoàng băng hà thời điểm, bản thánh thú một mực thủ hộ phía trước, hiện tại tuyên bố tiên hoàng thánh dụ. Hắc Mạn Dực Vương xà xoay quanh tại tế trên sân thượng, cuồn cuộn sóng âm tứ tán ra, truyền khắp toàn bộ Tiên Huyền thành. Lấy hoàng thái tử Sở Hạo kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, kẻ trái lệnh giết chết bất luật tội. Rất nhiều người cũng biết Tiên Huyền quốc quốc chủ mấy năm qua đều một mực ở vào trong hôn mê. Cơ hồ tiểu là chẳng khác gì là cái người sống đời sống thực vật, làm sao có thể hội lưu lại thánh dụ? Nhưng làm như Thiên Huyền Quốc thủ hộ thánh thú, nó nói ra được lời nói, nhưng không ai dám phản bác cho hắn. Sở Hữu Thiên Huyền Quân sĩ nghe lệnh, đánh chết Thiên Kỳ Quốc hộ quốc pháp sư, thông đồng với địch phản quốc người Sở Vũ. Hắc Mạn Dực Vương xà chấn động cánh, yêu đi phô thiên cái địa, đối với trăm vạn đại quân hạ mệnh lệnh. Cái này đạo mệnh lệnh vừa ra, toàn trường yên tĩnh, trăm vạn quân sĩ trực tiếp ngây ngẩn cả người, bọn hắn rất hoang mang, không biết là nên trung tại chủ tử của mình, hay vẫn là trung tại quốc gia của mình nhân, đương có quân nhân tâm huyết, xem xem các ngươi dưới chân thổ địa, xem xem các ngươi sau lưng thân nhân bằng hữu, các ngươi là thiên huyền nhân dân quân đội, mà không phải là một loại người quân đội. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, to lớn thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường, khấu hỏi mỗi một sĩ binh tâm. Lăng Hàn Thiên thanh âm như là chống chiều trung sớm, khấu hỏi mỗi một sĩ binh linh hồn, ngoại trừ số rất ít tiến vương tử trung bên ngoài, đại đa số binh sĩ đều sinh ra dao động. Nhưng ngay lúc này, kinh biến nổi lên. Quy một chương 196, bình định tiên huyền. Chương 196, bình định tiên huyền. Chính khi tất cả người chú ý lực đều bị Hắc Mạn Dực Vương xả hấp dẫn thời điểm, đang điền tấn Tam Lộ Hùng Quang, Hướng Thái tử đã phát động ra đánh lén. Hậu Thiên cảnh hậu kỳ thực lực bày ra không thể nghi ngờ, chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng như thiểm điện trộm tới Thái tử. Hoa Nhược bên một mực thủ hộ tại Thái tử bên người, đối mặt cái này đột nhiên đánh lén, hắn sớm có chuẩn bị. "Cho ta chiếc hai." Đang điền tấn Tam trong hai mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, theo Hắc Mạn Dực Vương xả xuất hiện bắt đầu, hắn cũng đã tại mưu cầu đường lui rồi. Bắt lấy Thái tử, là hắn duy nhất sinh lộ. Hoa Nhược nguyên tuy nhiên sớm liền chuẩn bị, nhưng hắn bất quá Hậu Thiên cảnh sơ kỳ, đối mặt Hậu Thiên cảnh hậu kỳ hơn nữa là liều mạng đẳng điển tấn tam căn bản là khó có thể ngăn lại một chiêu Phúc. hoa nhược uyên bị một chiêu trọng thương nhưng lại thành công kéo dài trệ đẳng điển tấn tam hành động muốn chết hắc mạn dược vương xà nổi giận mấy trượng lớn lên đôi cánh chấn một đầu cột chống trời giống như đôi rắn bánh liệt chịu hướng về phía đẳng điển tấn tam tứ giai đỉnh phong yêu thú nén giận một kích coi như là tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả đều muốn tránh đi mũi nhọn chúng chi là hậu thiên hậu kỳ đẳng điển tấn tam a đẳng điển tấn tam trong miệng phát ra không cam lòng thanh âm chỉ phải biến ảo thân hình tránh né hắc mạn dược vương xà cái này đánh chết một kích với cột chống trời giống như đôi rắn quật tại tế thiên đài bên trên, giống như đem chọn cái đại địa đều có rú một loại, làm cho lòng người rung động. Đang điên tấn tam lòng còn sợ hãi nhìn xem tế thiên đài bên trên vết rách, trong mắt hiện ra điên cuồng chi sắc. hắn biết rõ, hắn hôm nay khó có thể còn sống ly khai thiên huyền quốc rồi. đã như vậy, tại trước khi chết, hắn cho dù liều mạng cũng muốn kéo một cái đẹp lưng. Vi thiên kỳ quốc cống hiến hắn cuối cùng một phần lực lượng. phong ma huyết bạo thuật. đang điên tấn tam một tiếng hét to, rán mua trên mặt hiện ra không bình thường hồng, áo đen cổ đãng, lưu chuyển ra hủy diệt tính khí tức. không tốt, mau ngăn cản hắn, hắn muốn tự bạo. Hắc mạn dược vương xả lịch duyệt phong phú, lập tức liền đã đoán được đẳng điển tấn tam ý đồ. Một gã ở vào đỉnh phong kỳ hậu kỳ cảnh hậu kỳ cao thủ tự bạo, coi như là tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả đều không thể bỏ qua. Tất quân sơn sắc mặt bị biến, thân hình nhanh lui lại, hướng phía tế thiên đài bên ngoài bắt đi. Đi cho đi. Mà trong nháy mắt này, Tiễn Vương bắt được trôi qua tức thì cơ hội, rút kiếm bông nhiên làm có dễ, đâm về thái tử. Lúc đó, Hoa Nhược Yên đã bản thân bị trọng thương, thái tử trước người chỉ có đông cung tử sĩ. Thái tử sợ hạo tay chói gà không chặt, tại thời khắc này, hắn mặt xám như cho trong ánh mắt hiện ra lộ vẻ sầu thảm thân xác. Hắn hay vẫn là chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Nhưng ngay tại một phần ngàn vạn cái trong chốc lát, lăng Hàn Thiên móc ra một quả hạt châu. Ngay sau đó, tế trên sân thượng vang lên một đạo dung trời thương không tiếng nổ mạnh. Một đóa cực lớn mây hình nấm tại tế thiên đài bên trên bay lên, cựu trọng viên tưởng toàn bộ bị phá hủy, cả triều văn võ quan viên tử thương hơn phân nửa, các đại gia tộc tộc dài hơn nhiều bị thương thần nặng. Trăm vạn đại quân như là gà đất chó kiểm một loại chạy tán loạn, tứ tán ra. Đây trời bụi bậm che ở phần lớn người ánh mắt cùng cảm giác, nhưng số rất ít mấy cái nhân vật đứng đầu tài năng cảm nhận được tế thiên đài trung ương dị thường, cương đại cảm giác nhau nhau căng hướng về phía tế thiên đài trung ương. Đương thấy rõ tế thiên đài trung ương cảnh tượng về sau, những cao thủ đứng đầu này ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lúc này, tế thiên đài trung ương sương mù tràn ngập, một cái như là bong bóng giống như yên nước kết giới vững vàng ngưng tụ mà thành, trừ lần đó ra, bọn hắn cũng không thể cảm giác đến kết giới tình hình bên trong, coi như là hắc mạn dục vương xả cũng đồng dạng. Bùi bẩm tan hết về sau, tất cả mọi người thấy được cả đời khó quên một màn. Thái tử Sở Hạ hoàn hảo không tổn hao gì theo một giấc mộng huyền giống như bong bóng trong đi ra, theo sát phía sau chính là thần bí thị vệ. Thu. Lăng Hàn Tiên vây tay một cái, đem yên thủy kết giới châu thu vào tu di giới. Tế Thiên Đài trung ương còn lưu lại lấy nhàn nhạt, nhạt hơi nước. Mọi người lờ mờ có thể chứng kiến toàn thân áo giáp tiến vương, như là một chỉ không đầu con rồi giống như vung vẩy lấy bộ kiếm, muốn muốn ám sát thái tử. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên cùng thái tử hoàn hảo không tổn hao gì, Hắc Mạn Dực Vương xà xanh mơn mận mắt rắn trong nội lên điểm một chút quang mang kỳ lạ, lại một lần nữa đối với Lăng Hàn Thiên đích thủ đoạn đã có một cái khác sâu nhận thức. Tất quân sơn há hốc mồm, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, cái kia, cái kia tựa hổ là yên vị kết giới châu. Yên Thủy Kết Giới Châu thế, nhưng mà thiên Huyền Tông đặc sản, bực này chấn tông cấp bà bối, mà ngay cả thân truyền đệ tử đều không nhất định sẽ ban cho. Nhưng trước mắt cái này thần bí thị vệ vậy, vậy mà vận dụng Yên Thủy Kết Giới Châu, cái này ý vị như thế nào? Vệ trung quyền đồng dạng tránh được đằng điền tấn tam tự bạo, trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh, Lăng Hàn Thiên át chủ bài phản phất vô cùng vô tận, khó có thể tưởng tượng hắn chỉ là một cái bình dân võ giả. A, đi chết đi. Tiên Vương cuối cùng từ trong sương khói đi ra, chứng kiến thái tử còn sống phải hào hảo, lập tức rút kiếm đâm tới. Lăng Hàn Thiên nhìn cũng không nhìn, một ngón tay điểm vào Yên Vương bội trên thân kiếm. Bội Kiếm bị Lăng Hàn Thiên một ngón tay điểm toái, Tiễn Vương như gặp phải trọng kích, bị năng lượng cường đại dư ba nhấc lên bay ra ngoài. Một chiêu trọng thương Tiễn Vương, Lăng Hàn Thiên cường đại linh hồn cảm giác phát ra ra, nhưng lại không có thể tìm được Lăng Mặc Viễn tung tích, hiển nhiên hắn đã thừa dịp loạn trốn đi nha. Sau đó, Lăng Hàn Thiên đem ánh mắt chuyển rời đến Tất Quân Sơn trên người. Tất Quân Sơn, kết quả như vậy, không biết ngươi làm cảm tưởng gì? Tất Quân Sơn ra mặt run lên, cắn răng quát khe nói, các hạ rốt cuộc là ai, như vậy giấu đầu thủ đuôi, không khỏi cũng quá không có võ giả phong phẩm rồi. Ha ha, vậy sao? Vậy thì như ngươi như nguyện. Lăng Hàn Thiên lạnh lùng cười cười. Vung tay lên, Thiên Huyễn Linh Lung thuật chậm rãi triệt tiêu, khôi phục chân thật dung mạo. Lăng Hàn Thiên. Tất Quân Sơn chỉ cảm thấy một hơi thiếu chút nữa không có nhắc tới, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt sự phát hiện này thực. Bản thân bị trọng thương, như là tử cẩu giống như nằm ở tế thiên đài bên trên yến vương nghe được Lăng Hàn Thiên ba chữ, một ngụm lĩnh huyết phun ra, ngất đi. Ha ha, Lăng Hàn Thiên, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Tất Quân Sơn dù sao cũng là một viện chi trưởng, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, tiếp nhận trước mắt sự phát hiện này thực. Hắn biết rõ hắn bị Lăng Hàn Thiên lừa gạt rồi, Lăng Hàn Thiên rõ ràng chính là một cái liền hậu thiên cảnh cũng chưa tới võ giả làm sao có thể sẽ có được so sánh hậu thiên cảnh cực hạn linh hồn chấn động? Giải thích duy nhất là lăng hàn thiên có được một kiện đỉnh tiêm linh hồn loại bảo khí, che giấu hắn chính thức linh hồn chấn động. Vệ trung quyền, tôn tử của ngươi vệ sinh tân tựu là bị lăng hàn thiên giết chết. Hơn nữa kẻ này càng là cùng cao liên anh sứ giả chi tử có quan hệ, ngươi chấp trưởng hình tượng, còn không đưa hắn cầm xuống. Cảm thấy bị lừa gạt tất quân sơn rất không cam lòng, lăng hàn thiên căn bản chính là cái gì hậu thiên cảnh cực hạn cường giả, hắn quay đầu đối đầu vệ trung quyền nghiêm nghị quát. Tất trưởng, chẳng lẽ ngươi đã quên, lăng hàn thiên đã bị khai trừ võ viện rồi hả? Vệ trung quyền mặt không cười ra không cười nhìn xem Tất Quân Sơn, không mặn không nhạt mà nói, hơn nữa cao liên anh sự kiện chỉ sợ cũng phải lần nữa điều tra. Ngươi. Tất Quân Sơn sắc mặt đỏ lên, chỉ vào vệ trung quyền, nổi giận nói, nguyên lai lão phu lại bị các ngươi lừa, các ngươi đúng là cùng. Thoại âm rơi xuống, Tất Quân Sơn hung hăng trợn mắt nhìn Lăng hàng Tiên một mắt, quay người tiểu phải ly khai, lại là rồi đột nhiên bước chân chỉ trệ, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Huyền Võ Viện chỗ phương hướng, trong ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Quy một chương 197, che giấu nguy cơ. Chương 197, che giấu nguy cơ. Thiên Huyền võ viện chỗ phương hướng, thiên địa nguyên khí kịch liệt sóng gió nổi lên, dần dần tạo thành một cái nguyên khí phong bạo. Đón lấy phảng phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt tựa như một cỗ nguyên khí nước lũ bay thẳng mà xuống. Như vậy dị tượng rằng có một phút đồng hồ sau, một đạo lôi đỉnh bóng người phóng lên trời. Đối với tế thiên đài lang không phi hành mà đến, lang không phi hành, thiên thiên cảnh cường giả chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Nhìn xem cái kia cấp tốc bay vút mà đến thân ảnh, tất quân sơn mặt triệt để âm trầm xuống. Vệ Trung quyền trên mặt hiện lên một vòng tiên kỵ chi sắc, hắn không nghĩ tới hoa nhược lôi vậy mà ở thời điểm này đột phá đã đến tiên thiên cảnh. Phải biết rằng. Thiên Huyền Quốc đã vài thập niên không có ra một vị tiên tiên cảnh cường giả. Lăng Hàn Thiên hai con mắt híp lại, Hoa Nhược Lôi đột phá đến tiên tiên cảnh, với hắn mà nói là một cái lợi tốt tin tức. Nhưng kích động nhất hay vẫn là thái tử Cùng Hoa Nhược Uyên, Hoa Nhược Lôi thành tiểu tiên tiên cảnh, đem tiến thêm một bước củng cố thiên Huyền Hoàng thất chính quyền. Tiến Vương đoạt quyền âm lưu tuy nhiên bị vô tình nát bấy rồi, nhưng hắn lưu lại cái này cục diện rối rắm, lại là một kiện rất khó giải quyết sự tình. Mặc dù có Thiên cùng hộ quốc yêu thú Dực Vương nhiếp, nhưng nếu như hơn nữa một gã chính thức tiên cảnh giả, vậy thì thật có thể đủ bảo đảm Thiên Huyền Hoàng thất chính quyền 100% vững chắc. Tiên Tiên cảnh võ giả tốc độ cực nhanh, hoa nhược lôi bất quá mấy hơi liền lướt đã đến Tế Thiên Đài trên không, cùng không trung xoay quanh lấy Hắc Mạn Dực Vương sả chào hỏi về sau, vị ứng ánh mắt hướng về mặt đất. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Tế Thiên Đài, hoa nhược lôi trong mắt hiện lên thật sâu rung động chi sắc, tiếp theo hắn chậm rãi hàng rơi xuống Tế Thiên Đài trung lương. Hoa nhược lôi ánh mắt dừng lại ở Lăng Hàn Tiên trên người, nhìn thật sâu Lăng Hàn Tiên một mắt, lưỡi khí trầm trọng mà nói, "Vậy mới tốt chứ." Đơn giản ba chữ, không chỉ có đã bao hàm hoa nhược lôi tán thưởng, thay thế bề ngoài một gã tiên thiên cảnh cường giả đối với cái này lần sự kiện lập trường. Vốn tiên huyền võ viện là không thể làm vượt tiên huyền hoàng thất nội chính coi như là tất quân sơn cũng không dám hiện nhiên tỏ vẻ đối với một phương nào ủng hộ nhưng hoa nhược lôi lúc này lại không hề bận tâm biểu đạt lập trường của hắn giờ khắc này tất quân sơn trầm mặc không nói không dám lại dùng đại viện trưởng thân phận tới dọa chế hoa nhược lôi bởi vì giờ này ngày này hoa nhược lôi đối với tất quân sơn mà nói người phía trước thân phận đã trở nên rất nhạy cảm hoa nhược lôi đột phá tin tức sẽ rất nhanh truyền lại đến tổng tông căn cứ tổng tông lệ cũ hoa nhược lôi sẽ thẳng điều tổng tông đặt được trưởng lão chức vị đây chính là tổng tông trưởng lão áp đảo 7749 tòa phân viện viện trưởng phía trên hoa nhược lôi xuất hiện hấp dẫn toàn trường tiêu điểm. Đang lúc mọi người cho rằng Hoa Nhược Lôi hội nhằm vào quốc táng đại điện sự kiện phát biểu quan điểm lúc, không ngờ Hoa Nhược Lôi lại đối với Lăng Hàn Thiên khẽ không lời, chân thành nói, "Cảm ơn." Hoa Nhược Lôi động tác, toàn trường ngạc nhiên. Rất nhiều người đều nghĩ lầm Hoa Nhược Lôi câu này cảm ơn là thay đệ đệ của hắn Hoa Nhược bên nói, nhưng hơi chút tinh thông lối đời người đều nhìn ra ở trong đó không đơn giản. Hoa Nhược bên há hốc một, vừa mới tại yên nước trong kết giới, Lăng Hàn Thiên đưa cho hắn một quả chữa thương đan dược, phục dụng sau bất quá chừng 10 phút đồng hồ, thương thế bên trong cơ thể lại khôi phục hơn phân nữa, hắn biết rõ viên thuốc này tất nhiên bất phàm nhưng hắn vẫn cũng không biết là đại ca hành động này là vì hắn đồng dạng nghi hoặc còn có vệ trung quyền cùng tất quân sơn kể cả Lăng hàn thiên đều là không hiểu ra sao nhưng hoa nhược lôi lại không nghĩ giải thích cái gì hắn là một cái cũ kỹ mà truyền thống người võ trên đường đề điểm tri ân có thể cùng thụ nghiệp đánh đồng Lăng hàn thiên một câu đã trở thành hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích mấu chốt cái này một câu cảm ơn hắn là nhất định phải nói tất quân sơn không nói một lời quay người xám xịt đi nha hôm nay thiên huyền thành biến đổi lớn nhất định phải bằng nhanh phương thức thông tri thượng diện đại nhân vật không có người vẫn ngăn trở tất quân sơn ly khai bởi vì bất kể như thế nào Hắn hiện tại cũng hay vẫn là Thiên Huyền võ viện đại viện trưởng. Tất quân sơn vừa đi, sở hữu không hài hòa nhân tố toàn bộ bị tiêu trừ, chuyện kế tiếp cũng trở nên thập phần đơn giản. Có hộ quốc yêu thú hất mạnh dược vương xa, một gã tiên thiên cảnh cường giả, còn có thần bí mà cường đại lăng hàn thiên tọa chấn, cấm quân thống lĩnh văn tương quyền đầu tiên hướng thái tử sở hạo thịnh tội, đón lấy trăm vạn đại quân tuyên bố hướng tân hoàng phồn phụ, cả triều văn võ quan viên tỏ vẻ ủng hộ, tất cả đại thế gia tộc trưởng cũng chỉ có cúi đầu thần. Tuy nhiên những người này đã từng đều cùng yến vương có ngàn vạn lần liên hệ, nhưng thái tử sở hạo vừa mới kế vị, nội tình chưa đủ, không thể không tạm thời tiếp tục dùng những người này. Thái tử Sở Hạo cùng Hoa Nhược Uyên hai người đứng tại Tế Thiên Đại Trung ương, tuyên bố lấy từng đạo mệnh lệnh, Cấm quân phụ trách đối với Thiên Huyền Thành chặt tự giữ gìn, trăm vạn đại quân toàn bộ rút khỏi Thiên Huyền Thành, phản hồi riêng phần mình nơi đóng quân. Tất cả đại thế gia gia tộc tộc trưởng cũng theo thứ tự phản hồi riêng phần mình gia tộc, cả triều văn võ quan viên phản hồi riêng phần mình khu trực thuộc, ổn định một phương trì dân tâm. Loại tình huống này ngoại trừ Hiến Vương Tử Trung không có người nguyện ý hướng Thái tử lên, hơn nữa bọn hắn đều vọng xuất ra tốt nhất biểu hiện, tranh thủ đạt được Thái tử Khoang dung. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng, tại kế tiếp một đoạn thời gian rất dài ở bên trong. Thiên Huyền Quốc đem gặp phải nghiêm trọng mà huyết tinh tẩy bài. Những đã từng cùng này, Điền Vương có lợi ích cấu kết quan viên các tộc trưởng, nhất định đem đã bị thanh lý, chỉ là căn cứ biểu hiện bất đồng, bị thanh lý trình độ có nhẹ có nặng. Trong thời gian rất ngắn, Thái tử sở hạo liền thể hiện ra trị quốc lý chính đích tài năng. Trước kia, thực sự không phải là Thái tử vô năng, nhiều khi là hắn hữu tâm vô lực, rất nhiều tốt trị quốc lý chính ý kiến cũng không thể truyền lại xuống dưới. Hiện tại đã có đầy đủ chỗ dựa về sau, Thái tử nói chuyện sức nặng đã nhận được chưa từng có đề cao, ý kiến của hắn tự nhiên sẽ đạt được rất tốt chấp hành. Tại thời khắc này, Thái tử thật sâu cảm nhận được thực lực mang đến chấn nhiếp. Chứng kiến thái tử xử lý được thanh thạo, Hoa Nhược Lôi yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Lăng Hàn Thiên trên người, truyền âm nói: "Vệ trung quyền là chuyện gì xảy ra?" Hoa Nhược Lôi theo xuất hiện bắt đầu, liền phát hiện vệ trung quyền cùng thường ngày không giống với lúc trước, hơn nữa thông qua vừa rồi rất hiểu rõ, hắn càng là cực kỳ nghi hoặc phát hiện, vệ trung quyền dĩ nhiên là Lăng Hàn Thiên trận doanh. Cái này hoàn toàn nói không thông. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, chuyện này nhất thời bán hội chỉ sợ nói không rõ ràng, về sau có cơ hội ta sẽ hướng viện trưởng giải thích, viện trưởng chỉ cần tin tưởng, vệ trung quyền về sau vĩnh viễn là người một nhà là xong rồi. Lăng Hàn Thiên cố ý tại vĩnh viễn hai chữ này bên trên cắn được so sánh trọng. Nghe vậy, Hoa Nhược Lôi hít vào mát lạnh khí, hắn nghĩ tới một loại khả năng, lại nhìn hướng Lăng Hàn Thiên, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu rung động chi sắc. "Hảo tiểu tử, xử lý xong chuyện bên này, nhớ rõ hồi Thiên Huyền Võ Viện một chuyến." Đây là Hoa Nhược Lôi trước khi đi đối với Lăng Hàn Thiên nói lời, dù sao hắn cũng không thích hợp trưởng kỳ đại thiên huyền thành, Thiên Huyền thành có Lăng Hàn Thiên hắn rất yên tâm. Vệ trung quyền đạt được Lăng Hàn thiên mệnh lệnh về sau, đi theo Hoa Nhược Lôi về tới Thiên Huyền Võ Viện, bắt tay vào làm giải quyết cao liên anh sự kiện đối với Lăng Hàn thiên ảnh hưởng vi một chương 198, cái này thiên đã thay đổi. Chương 198, cái này thiên đã thay đổi. Sở Hữu cao thủ đều đi về sau, Hắc Mạn Dực Vương xả phi cánh, xoay quanh tại Lăng Hàn Thiên đỉnh đầu, truyền âm nói: "Hắc, tiểu gia hỏa, hiện tại đại sự không sai biệt lắm đều giải quyết tốt rồi, Đông cung địa lao cái kia mấy tiểu tử kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Hắc Mạn Dực Vương xả lại để cho Lăng Hàn Thiên nhớ tới bị nhốt tại Đông cung địa lao Nghiêm Tung bọn người. Lúc ấy, Nghiêm Tung bọn người ở tại Nam quận chi hành trong bị buộc chém giết vệ sinh tân, hướng Lăng Hàn Thiên trình quan danh trạng. Lúc đó, Lăng Hàn Thiên nhỏ yếu, thái tử thế hơi qua nhược bên sợ hãi mấy người bị vệ trung Quyền bắt lấy, liền đem mấy người nhốt tại Đông cung trong địa lao. Hôm nay Lăng Hàn Thiên cường thế, lại để cho Hắc Mạn Dực Vương xà đều hết sức kiêng kỵ, vệ trung Quyền đã đã trở thành Lăng Hàn Thiên linh hồn nô lệ. Hiện tại mấy người kia, Lăng Hàn Thiên đã không sợ bọn họ nói ra cái gì đã đến. Bất quá cái này nghiêm tung thân phận vẫn tương đối mất cảm. Nhưng hắn là thông bảo thương hội hội trưởng chi tử, cũng là thông bảo thương hội người thừa kế một trong. Thông bảo thương hội trải rộng thiên huyền thành khu 7749 cái đế quốc, là một cái vô cùng khổng lồ buôn bán cự phách, Thiên Huyền Quốc thông bảo thương hội chỉ là một cái trong đó phân hội. Rất rõ ràng một sự thật tự là Thông bảo thương hội bên trong có thiên huyền tông bóng dáng. hắc hắc tiểu gia hỏa, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì. hắc mạn dược vương xà phịch cánh, màu xanh biếc mắt rắn trong hiện ra khắc thường hạo oang, nếu có điều chỉ truyền âm nói, đem mấy người kia trở nên như là cái kia vệ trung quyền là được rồi. nghe vậy, lăng hàn thiên mãn liệt ngẩng đầu, gắt gao chầm chầm vào quanh quẩn trên không trung hắc mạn dược vương xà, trong lòng có một vòng rung động chi sắc. cái này hắc mạn dược vương xà càng hợp nhìn ra vệ trung quyền bất động. phải biết rằng, thiên thiên cảnh hoa nhược lôi cũng chỉ là nghi hoặc, cũng không có thể nhìn ra chính thức nơi mấu chốt. hắc tiểu gia hỏa. Ngươi không muốn dùng loại này, ánh mắt nhìn xem bản thánh thú, bản thánh thú trong nội tâm sầm được sợ. Hát mạn dực vương xà xoay quanh tại lăng hàn thiên đỉnh đầu, nhìn thấy lăng hàn thiên cái này con mắt, máy liệt thăng lên cách cách mặt đất độ cao, cười gian lấy. Tiểu gia hỏa, nói như thế nào lần này bản thánh thú cũng giúp ngươi một cái đại ân, nhân tình này mặc kệ ngươi linh không linh, ngươi đều thiếu. Lăng hàn thiên liếc mắt, yêu thú thế giới, hắn thật sự không hiểu. Nhìn thấy lăng hàn thiên tựa hồ không linh tỉnh, mạn dực vương xà có chút nóng này nó hôm nay như vậy đi ra, thế nhưng mà bước lên rất lớn phong hiểm. Cũng may thành đông vị đại nhân kia vật gần đây bệ bội nhiều việc, không có rảnh rỗi tình để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu như hôm nay không thể đem người này tình đưa ra ngoài, nó có thể sẽ thua lô lớn. Lăng Hàn Thiên đúng không, là người cũng không thể như vậy không có phúc hậu nha. Hắc Mạn Dực Vương xả rõ ràng rất chưa từ bỏ ý định, một mực xoay quanh tại Lăng Hàn Thiên đỉnh đầu, truyền âm nói: "Lăng Hàn Thiên là thật tâm bó tay rồi, hắn chẳng muốn cùng cái này Hắc Mạn Dực Vương xả dây dưa." Quay người hướng phía Đông cung lao đi. Thế nhưng mà cái này Hắc Mạn Dực Vương xả rõ ràng cho thấy không đụng nam tưởng không quay đầu lại chủ nhân, nó bảo trì cùng Lăng Hàn Thiên giống nhau tốc độ xoay quanh tại Lăng Hàn Thiên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Thành trong xuất hiện một màn quỷ dị. Một nhân loại võ giả, đỉnh đầu một chỉ khủng bố yêu thú, yêu khí trùng thiên, tại Thiên Huyền Thành trong rất nhanh chạy lướt qua. Đông cung sớm đã có quản sự đang đợi hậu Lăng Hàn Thiên rồi, tại quản sự dưới sự dẫn dắt, Lăng Hàn Thiên tại trong địa lao nhìn thấy bị nhốt nghiêm tung bốn người. Âm u hầm ngút trong địa lao, nghiêm tung mấy người tứ chi bị liên thiết chế tạo khóa sắc khóa, nhốt tại đặc chế lồng giam bên trong. Tại không có thiên lý trong địa lao bị nhốt hơn một tháng, hôm nay nghiêm tung mấy người rõ ràng đã không có lúc trước cái kia phần uy khí, trong ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt, hoàn toàn không có chú ý tới Lăng Hàn Thiên đến thằng đến lăng hàn thiên đều đi tới nghiêm tung chỗ lồng giam trước nghiêm tung mê mang ánh mắt mới khôi phục tiêu cự gắt gao chầm chầm vào lăng hàn thiên nghiêm tung lúc này bộ dạng sát thực rất thảm nhưng không hề nghi ngờ nghiêm tung là một cái tiểu nhân hèn hạ lăng hàn thiên đến nay đều còn nhớ rõ lúc ấy nghiêm tung ở sau lưng chọc hắn một kiếm chẳng cành đau tận xương cốt cả đời khó quên nghiêm tung đã lâu không gặp lăng hàn thiên ngươi hèn hạ không giữ lời hứa nghiêm tung cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt và mẻo trong ánh mắt để lộ ra thật sâu hận ý lăng hàn thiên van cầu ngươi mau thả ta đi ra chúng ta tuyệt sẽ không đem sự kiện kia nói ra Một gã chấp pháp đội thành viên Phượng Phất là thấy được hy vọng, đối với Lăng Hàn Thiên lớn tiếng hét to. Tại đây không có thiên lý trong địa lao, hắn đã nhanh muốn qua đời. "Đúng, chúng ta chết cũng sẽ không nói ra đi, van cầu ngươi, phóng chúng ta a." Một danh khác chấp pháp đội thành viên cũng gần như hâm mất, cầu xin Lăng Hàn Thiên thả bọn họ đi ra ngoài, dừng lại ở trong địa lao này quả thực so chết còn muốn khó chịu. "Nghiêm Tung, ngươi phải chăng cũng có được theo chân bọn họ đồng dạng nghĩ cách đâu rồi?" Lăng Hàn Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nghiêm Tung, mở miệng hỏi. "Lăng Hàn Thiên, ngươi cho rằng ta còn có thể lại tin tưởng ngươi?" Nghiêm Tung cơ hồ là muốn điên rồi, lúc trước vì mạng sống Thân thủ của hắn chém giết thiên Huyền Võ Viện đại trưởng lão vệ trung quyền cháu ruột, lại không nghĩ lại rơi vào bị tù cả đời kết cục. Đây quả thực là sống không bằng chết. Nghiêm Tung, có lẽ những lời này có lẽ ta hỏi ngươi mới đúng." Lăng Hàn Thiên khệ miệng sẹt qua một vòng cười lạnh, nhìn xem Nghiêm Tung chất vấn, ngươi Nghiêm Tung có phải hay không còn đáng giá ta tín nhiệm đâu rồi. Nghe vậy, Nghiêm Tung tự nhiên là minh bạch Lăng Hàn Thiên chỗ chỉ, hắn cắn răng quát khẽ nói, "Lăng Hàn Thiên, lúc trước sự tình ta cũng là bị bất đắc dĩ, vì tại võ viện trong sinh tồn được, ta không thể không hướng bọn hắn xuất "Bọn hắn?" Lăng Hàn Tiên vẻ mặt cười lạnh, nói ra Ngươi nói là công thúc hoa cùng Trần Lập Hiên a?" Nghiêm Tung trầm mặc một hồi nhi, chậm rãi mở miệng nói, "Ta tuy nhiên xuất thân thông bảo thương hội, nhưng ta cũng không phải thương hội người thừa kế duy nhất, ta phải tại võ viện trong lấy được chú mục chính là thành tích, mới có thể đánh bại những huynh đệ kia của ta." Lăng Hàn Tiên lặng lặng nghe Nghiêm Tung kể ra, hắn rất có thể cảm nhận được Nghiêm Tung cảm thụ, bởi vì tại Thiên Nham Thành Lăng ra, hắn cũng từng nhận thức qua gia tộc các phái hệ gian đấu đá. "Nghiêm Tung, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt của ngươi." Đương Tung sau khi nói xong, Lăng Hàn Thiên ném ra ngoài một hy vọng, "Dù nói, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi đáng giá ta tín nhiệm." ta thậm chí có thể giúp ngươi ngồi trên Tiên Huyền quốc Thông Bảo Thương hội hội trưởng vị, thậm chí một ngày kia còn có thể ngồi trên Thông Bảo Thương hội tổng hội trưởng bảo tọa. Cái gì? Nghiêm Tung mê mang trong ánh mắt rồi đột nhiên bạo phát ra đạo đạo tinh quang, gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên, tự hỏi Lăng Hàn Thiên lời này chân thật đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cuối cùng lý trí nói cho hắn biết, Lăng Hàn Thiên lời này có độ tin cậy là không. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là theo Nghiêm Tung trong ánh mắt nhìn ra thứ hai hoài nghi cùng không tín nhiệm. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, bàn tay lớn khẽ động, một trưởng bổ vào tung lồng giam phía trên. Giang giác. Do huyền thiết chế tạo lồng giam Lưng mạch cảnh cao thủ cũng khó khăn dùng phá vỡ lồng giam, lại bị Lăng Hàn Thiên một trưởng bộ ra rồi. Không có chân nguyên chấn động, thuần túy lực lượng cơ thể. Cô lung. Nghiêm Tung một bất kỳ lạ biểu lộ, con mắt chừng được thiếu chút nữa rất xuống đất, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, Vương tin vừa mới không phải hoa mắt về sau, ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Nghiêm Tung, ta hiện tại duy nhất có thể dùng nói cho ngươi biết một điểm đúng là, Thiên Huyền Quốc, Thiên Huyền Võ Viện Thiên cũng đã thay đổi." Nghiêm Tung không phải người ngu, Lăng Hàn Thiên có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, hắn hiểu được cái này cái gọi là biến thiên ý vị như thế nào. Chờ vẹn đã qua 10 phút, Nghiêm Tung ngẩng đầu, hỏi, "Vệ trung quyền đâu rồi?" Hắn đã chết sao? Ha ha, hắn không có chết. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, phản phất tại kể ra một kiện không có ý nghĩa sự tình giống như, nói, hắn biến thành của ta linh hồn nô lệ. Cái gì? Nếu như không phải là bị khóa sắc hóa, Nghiêm Tung Cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nghiêm Tung, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Lăng Hàn Thiên rất hài lòng Nghiêm Tung cái này biểu lộ, nói lâu như vậy, hắn tự là muốn cho Nghiêm Tung cam tâm tình nguyện trở thành linh hồn của hắn nô lệ. Cái thứ nhất lựa chọn là vĩnh viễn nốt tại trong địa lao này, thứ hai lựa chọn là đi cùng vệ trung quyền đồng dạng con đường, trở thành của ta linh hồn nô lệ, chính ngươi tuyển a. Lăng Hàn Tiên nói một hơi đi ra, cuối cùng còn bổ sung một câu, "Ngươi có 10 phút thời gian làm ra lựa chọn. Quy một chương 199, không làm sẽ không chết." "Chương 199, không làm sẽ không chết." Tại sinh tồn hy vọng xuống, còn có cái kia tại Nghiêm tung xem ra mịt mù nhược Trần cắt đuổi phú quý điều khiển, hắn lựa chọn thỏa hiệp, đã trở thành Lăng Hàn Tiên thứ ba cái linh hồn nô lệ. Về phần mặt khác ba gã chấp pháp tiểu đội thành viên, Lăng Hàn Tiên tự nhiên cũng thả bọn hắn, nhưng bọn hắn đem bị khu trục ra Thiên Huyền quốc, vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại đặt chân Thiên Huyền quốc thổ. Đối với ở hiện tại Nghiêm Tung, Lăng Hàn Thiên không có keo kiện, trực tiếp đưa cho hắn một thanh đỉnh tiêm bảo khí, đồng thời còn có một quả đoàn cốt đan, lại để cho Nghiêm Tung tại trong địa lao phục dụng, ngay tại chỗ tu luyện. Đã có này cái đoàn cốt đan, bất quá một giờ, Nghiêm Tung thành công đột phá đã đến luyện thể tứ trọng, đoàn cốt cảnh sơ kỳ. Đỉnh tiêm bảo khí nơi tay, càng là đột phá đã đến luyện thể tứ trọng đoàn cốt cảnh, Nghiêm Tung lập tức khôi phục ngày xưa 36 thành thi đấu vòng tròn quán quân tự tin. Nghiêm Tung, một ngày nào đó, ngươi biết rất may mắn ngươi làm ra cái này lựa chọn. Lăng Hàn thiên tự nhiên là vui với nhìn thấy một cái tràn ngập tự tin Nghiêm Tung. Hắn quay người hướng phía địa lao bên ngoài đi ra, lưu cho Nghiêm Tung một điều bí ẩn một loại bóng lưng. Nhìn xem đạo này thần bí bóng lưng, Nghiêm Tung nắm chặt hai tay, bước nhanh đi theo. "Hắc, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi lại thêm một tiểu đệ nhé." Lăng Hàn Thiên mới từ trong địa lao đi ra, hát Mạn Dực Vương xà liên phịch cánh bay tới, xoay quanh tại Lăng Hàn Thiên đỉnh đầu. Chỉ là lần này hát Mạn Dực Vương xà hình thể đã vô hạn thu nhỏ lại, thành một đầu mini bản tiểu hát xà. Phi thường ít xuất hiện, Nghiêm Tung cũng không có nhận ra cái này đầu trưởng thành bản tay giống như lớn nhỏ tiểu xà, là một đầu khủng bố tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú, chỉ đương nó là một bình thường hung thú. Đối với Hắc Mạn Dực Vương xả truyền âm, Lăng Hàn Thiên mành mặt là ngơ, đối với Nghiêm Tung nói, hiện tại chúng ta đi thông báo thương hội, ngươi ở phía trước dẫn đường. Lăng Hàn Thiên, ngươi đây là qua sông đoạt cầu. Hắc Mạn Dực Vương xả rốt cục nóng nảy, phát ra gào thét. Hắc Mạn Dực Vương xả tiếng hô vừa ra, Nghiêm Tung như là hóa đá một loại, gắt gao chầm chầm vào không trung trưởng thành bàn tay giống như lớn nhỏ tiểu Hắc xà, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Miệng phun tiếng người, yêu thú tiêu chí. Cái này tiểu Hắc xà đúng là một đầu khủng bố yêu thú. Nghiêm Tung cảm giác cái thế giới này triệt để điên cuồng. Lăng Hàn Thiên quay đầu lại, giương lên tay trái lập tức đem hấp mạn dược vương xà sợ tới mức cực tốc bay ngược, một đôi xanh mơn mượn mắt rắn trong nổi lên vẻ kinh ngạc. một màn này rơi vào nghiêm tung trong mắt, nghiêm tung lập tức cảm giác hắn nhận thức đều cũng bị hoàn toàn phá vỡ rồi. một đầu có thể so sánh hậu thiên cảnh võ giả khủng bố yêu thú, lăng hàn thiên chỉ là rơi lên thoáng một phát tay, có thể đem đối phương sợ tới mức cũng như chạy trốn ly khai. đây quả thực hoàn toàn vượt ra khỏi nghiêm tung nhận thức. hắn rụt rụt cổ, có chút sợ hãi nhìn lăng hàn thiên một mắt, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cô may mắn, có lẽ hắn cái này lựa chọn từ đúng. Lăng Hàn Thiên cũng không có tinh lực đi chú ý Nghiêm Tung Sở hữu nghị cách, hắn nhìn lướt qua Nghiêm Tung, thản nhiên nói: "Đi thôi." À, Nghiêm Tung bị đánh thức, liền vội vàng gật đầu nói: "Vâng." Tại đi thông bảo thương hội phía trước, Lăng Hàn Thiên thuận đường đi thoáng một phát cầm vố, lại phát hiện béo lao bản cũng không có trong cửa hàng. Tại tiến vào thông bảo thương hội phía trước, Lăng Hàn Thiên tự nhiên cũng là vận dụng thiên huyễn linh lung thuật, cải biến dung mạo. Tuy nhiên hắn hiện tại đã không e ngại thông bảo thương hội nhà bảo, nhưng hắn chỉ là không muốn nhiều ra một chút phiền phải đến. Hơn nữa đã có Nghiêm túng cái này thông báo thương hội người thừa kế dẫn đường. Lăng Hàn Thiên trực tiếp hưởng thụ lấy thông báo thương hội nhị tinh cấp khách quý đãi ngộ, sở hữu thương phẩm đồng đều có thể hưởng thụ 85%. Nhớ ngày đó, Lăng Hàn Thiên tại thông báo thương hội tiêu phí vượt qua trăm vạn, cũng không quá đáng chỉ hưởng thụ lấy nhất tinh cấp khách quý đãi ngộ, sở hữu thương phẩm có thể đánh 90% giảm giá. Lăng Hàn Thiên đến thông báo thương hội, tự nhiên là muốn theo dạ minh hoa chỗ đó có được, tạm thời không dùng được đồ vật toàn bộ chuyển hóa thành trước mắt có thể sử dụng tài nguyên. Mà một loại tu luyện tài nguyên, hiện tại Lăng Hàn Thiên cũng đã chướng mắt rồi. Vũ khí, công pháp, chiến kỹ những hắn này toàn bộ cũng không thiếu, chỉ thiếu luyện thể cảnh tu luyện đỉnh cấp đang lưỡng. Chư lần đó ra, Lăng Hàn Thiên còn muốn sưu tập luyện chế Cửu Vũ Thanh Đồng vệ tài liệu. Lăng Hàn Thiên hiện tại linh hồn lực đã đạt đến ba, có thể so sánh thứ hai cảnh cực hạn võ giả, không sai biệt lắm đã có đủ luyện chế Cửu Vũ Thanh Đồng vệ thực lực. Nếu như về sau gặp được đẳng cấp cao cường giả thi thể, là được đem chi luyện chế thành Cửu Vũ Thanh Đồng vệ. Cửu Vũ Thanh Đồng vệ cũng không phải là Cửu Vũ Hắc Thiết vệ có thể so sánh với. Đồng dạng một cỗ thi thể, nếu như luyện chế thành Cửu Vũ Thanh Đồng vệ, cái kia không sai biệt lắm có thể trở lại như cũ người chết khi còn sống 8 phần đỉnh phong chiến lực. 8 phần đỉnh phong chiến lực là cái gì khái niệm đâu rồi? Ví dụ như cái này Cường Giả khi còn sống đỉnh phong chiến lực là Tiên Tiên cảnh cực hạn, như vậy nếu như luyện chế thành Cửu U Thanh đồng vệ, không sai biệt lắm có thể phát huy ra Tiên Tiên cảnh hậu kỳ tả hữu sức chiến đấu. Mà càng thêm khủng bố chính là, cái này Cửu U Thanh đồng vệ lực phòng ngự, còn đem siêu việt cái này Cường Giả khi còn sống mạnh nhất lực phòng ngự. Đây là bởi vì tại luyện chế Cửu U Thanh đồng vệ thời điểm, bên trong có một loại định cấp tài liệu, tên là Xích huyết huyền tinh đồng. Xích huyết huyền tinh đồng chính là luyện chế linh khí cấp bảo giáp bất nhị chi tuyển, một to như đậu nành tiểu Xích huyết huyền tinh đồng, thì có thể làm cho bạo giáp lực phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc nếu như là một khối sích huyết huyền tinh đồng luyện chế thành bảo giáp, coi như là tiên thiên cảnh cực hạn cường giả cũng không cách nào đục lỗ. Bởi vậy có thể thấy được sích huyết huyền tinh đồng chân quý. Hơn nữa luyện chế cửu u thanh đồng vệ ngoại trừ cái này sích huyết huyền thiết tinh đồng còn có khác rất nhiều khó phân phức tạp tài liệu. Lăng Hàn Thiên minh bạch muốn sưu tập nhiều như vậy tài liệu, thông qua đại tông môn hoặc là thông bạo thương hội loại này buôn bán cự phách rõ ràng muốn tỉnh thì tỉnh lực nhiều lắm. Bởi vì Lang Hàn Thiên muốn vật phẩm bán đấu giá, cho nên tại Lang Hàn Thiên tiến vào phòng khách quý trước, sớm đã có chuyên môn giám định sư tại chờ. Lang Hàn Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra hai kiện định tiêm bảo khí cả kinh giám định sư đều thiếu chút nữa ý ngày dựng lên thông báo thương hội chấn hội chi bảo cũng tự duy nhất một kiện đỉnh tiên bảo khí cái này lưỡng kiện đồ vật rõ ràng vượt ra khỏi giám định sư quyền hạn hắn thật có lỗi mà nói vị tiên sinh này ngài xin chờ một chút ta đi mời hội trưởng đại nhân nói xong giám định sư liền vội vã ra phòng giám định trước khi đi hắn như có tâm ý nhìn thoáng qua cùng đi tại lăng hàn thiên bên cạnh nghiêm tung có thể làm cho thông báo thương hội người thừa kế một trong nghiêm tung tự mình cũng đi đây tuyệt đối là hắn không thể trêu vào tồn tại nhất định phải xin chỉ thị thượng diện đại nhân vật mới được mấy phút đồng hồ sau một cái đang mặc hoàng lụa tơ vàng bảo thanh niên nam tử đi đến. Nam tử 20 tuổi, ngũ quan rõ ràng, bề ngoài âm nhu, hắn sau khi đi vào, vốn là đánh giá Lăng Hàn Tiên một phen, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Nghiêm Tung trên người. "Hạo đệ đệ của ta, mất tích một tháng, không thể tưởng được ngươi không ngờ còn sống trở về rồi." Thanh niên thanh âm trầm thấp trong mang theo một phần âm nhu, rõ ràng đối với Nghiêm Tung ôm rất mạnh mẽ ý. Nghiêm Tung phóng thấp tư thái, hắn không muốn làm trễ nhại Lăng Hàn Tiên thời gian, nhìn xem thanh niên nói, "Nghiêm nào, chuyện giữa chúng ta, sau này hãy nói. Ngươi hay vẫn là xem trước một chút vị tiên sinh này đổ vật ta. Quy 1 chương 200, cho ta đánh cho tàn phế hắn." Chương 200 cho ta đánh trò tàn phế hắn. A, Nghiêm đảo Như là nhớ ra cái gì đó một loại, cười lớn đi đến xem xét trước sân khấu, ngẩng lên đầu tùy ý mà nói, xem ra là Nghiêm mộ thất lễ, chậm trễ vị này khách nhân tôn quý. Nhìn xem Nghiêm đảo Như thế làm làm biểu lộ, Lăng Hàn Thiên cũng không có cùng hắn không chấp nhận, lạnh lùng nói, cái này hai kiện đỉnh tiêm bảo khí, nói cái giá đi. A a, đỉnh tiêm bảo khí, thực là đồ tốt nha. Nghiêm đảo biểu lộ rất khoa trương, hắn Tùy Ý nhìn lướt qua xem xét đại bình khí, mở miệng nói, 500 vạn kim tệ. Lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên ánh mắt đống nhiên lạnh xuống. Đỉnh tiêm bảo khí là cái gì khái niệm? Thiên Huyền Võ Viện các trưởng lão đều không có có được tư cách, mà thông báo thương hội càng là chỉ có duy nhất một kiện trấn hội chi Minh. Có thể nói, tại toàn bộ Thiên Huyền quốc, đỉnh tiêm bảo khí một tay tính ra không quá được, giá trị của nó có thể nghĩ. Nhưng này cái nghiêm đạo vậy mà ra giá 500 vạn kim tệ. Phải biết rằng lúc trước Lăng Hàn Thiên mua chuẩn bảo khí đại quan đao đều bỏ ra 10 vạn kim tệ, mà tốt một chút hạ phẩm bảo khí đều là hơn 10 trên trăm vạn. Về phần thượng phẩm bảo khí, hơi tốt một chút đều xịn hơn mấy trăm vạn, thậm chí có chụp ra ngàn vạn kim tệ thượng phẩm bảo khí. Nếu như là đỉnh tiêm bảo khí, cái kia đều là dùng ngàn vạn vi đơn vị. Thế nhưng mà cái này nghiêm nào vậy mà xuất ra giá 500 vạn? Cái giá tiền này, liền một kiện đỉnh tiêm bảo khí số lẻ đều đương không đến. Nghiêm Tung tự nhiên thấy được Lăng Hàn Thiên trên mặt không vui biểu lộ, đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh giám định sư hỏi, "Hoàng lão, Trả ta đâu rồi?" Ân. Cái kia giám định sư đang chuẩn bị trả lời, lại bị Nghiêm nào ánh mắt ngăn lại. "Nghiêm Tung, hiện tại toàn bộ Thông Bảo Thương hội tạm thời do ta làm chủ." Lăng Hàn Thiên ánh mắt híp lại, hắn suy đoán cái lúc này, Thông Bảo Thương hội hội trưởng khẳng định tiến về trước Thông Bảo Thương hội tổng hội rồi. Bởi vì Thiên Huyền Quốc đã xảy ra thay trời đổi đất đại sự, thông báo thương hội về sau tại Thiên Huyền Quốc như thế nào vận chuyển, nhất định phải lấy được tổng hội ý kiến. Lăng Hàn Thiên biết rõ, hắn hôm nay tới được chỉ sợ không phải thời điểm, đang chuẩn bị đem hai kiện binh khí thu lại, lại bị Nghiêm Đảo ngăn cản. Các hạ, đã đều lấy ra, làm gì lại thu hồi đi? Nghiêm Đảo vẻ mặt dáng tươi cười, nhìn xem Lăng Hàn Thiên nói, như vậy đi, ta tăng giá nữa 100 vạn, như thế nào? Lăng Hàn Thiên nở nụ cười, hắn chậm rãi thu tay về, xoay người nhìn Nghiêm Tung, hỏi, Nghiêm Tung, cái này Nghiêm Đảo là của ngươi đối thủ cạnh tranh một trong a? Đúng vậy. Nghiêm tung gắt gao chầm chầm vào Nghiêm Đạo, tựa hồ là theo trong kẽ răng toát ra hai chữ này. Lăng Hàn Thiên bình tĩnh mà nói, "Cho ta đánh cho tàn phế hắn." Lời này vừa ra, làm cho toàn bộ phòng giám định thoáng một phát trở nên giống như chết tiếng tính, gần như có thể nghe được lòng của mỗi người nhảy âm thanh. Trọn vẹn đã qua một phút đồng hồ, Nghiêm Đạo mới từ sự sửng trong khôi phục lại, chợt bộc phát ra âm nhu tiếng cười. "Ha ha, cho tới bây giờ đều là ta Nghiêm Đạo đánh cho tàn phế người khác, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có người dám nói muốn đánh cho tàn phế ta." Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên lấy ra hai quyển đỉnh tiêm bảo khí, nhưng thông qua Lăng Hàn Thiên nhân Nghiêm đảo thập phần khẳng định cho rằng Lăng Hàn Thiên chỉ là một cái theo cái nào đó đại gia tộc đi ra không có trải qua các mặt của xã hội phá gia chi tử. Cảnh giới bất quá luyện thể tam trọng dịch cân đỉnh phong, hắn có lòng tin đem Lăng Hàn Thiên đơn giản chèn áp. Hơn nữa cho dù Lăng Hàn Thiên có cái gì che giấu đích thủ đoạn, thông báo thương hội có cao thủ tọa chấn, luyện thể cảnh tam trọng Lăng Hàn Thiên còn có thể lật lên cái gì bọn nước đến. Lập tức, Nghiêm Đạo cảm thấy Lăng Hàn Thiên chính là của hắn tiễn đưa bảo đồng tử. Về phần Nghiêm Tung, Nghiêm Đạo căn bản cũng không có đưa hắn cái này để để để vào mắt. Luyện thể tứ trọng đoán cốt cảnh sơ kỳ, tại sao có thể là hắn luyện thể tứ trọng đoán cốt cảnh đỉnh phong đối thủ? Chứng kiến Nghiêm trong mắt khinh thường. Nghiêm Tung trong mắt hiện hiện một vòng cười lạnh. Đối mặt đối với Lăng Hàn Thiên mệnh lệnh, Nghiêm Tung không chút do dự chấp hành. Nghiêm Tung ngẩng ngược ngẩng đầu, nện bước trầm ổn bộ pháp mà ra, trong hai mắt buộc phát ra cường đại tự tin, toàn thân chiến ý sôi trào. Hắn Nghiêm Tung nói như thế nào cũng đã từng là 36 thành thi đấu vòng tròn quan quân, hiện tại càng có đỉnh tiêm bảo khí nơi tay, tin tưởng chính đạt tới cao cấp nhất thời điểm, tự nhiên có can đảm cùng Nghiêm Đào một trận chiến. Ngoại trừ muốn kiểm nghiệm một phát hắn đột phá đích thực lực, hắn càng muốn tại Lăng Hàn Thiên trước mặt chứng minh giá trị của hắn. A. Nghiêm Đào phát âm Hàn cười lạnh, âm dương quái khí mà nói, hào đệ đệ của ta Hơn một tháng không thấy, lá gan của ngươi ngược lại là tiến triển không ít nha. Hãy bớt sang luôn đi, chúng ta thuộc hạ gặp chân trường a." Nghiêm Tung hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ động, một thanh màu thủy lam trường kiếm hiện hiện trong tay. "Đỉnh Tiêm bảo khí." Nghiêm đào mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Nghiêm Tung trong tay màu thủy lam trường kiếm, trong mắt vẻ không thể tin được. Nghiêm Tung binh khí lúc nào biến thành Đỉnh Tiêm bảo khí? Một giây sau, Nghiêm đào như là nhớ ra cái gì đó, vội liệt đem ánh mắt quét về phía Lăng Hàn Thiên, sau đó lần nữa nhìn về phía Nghiêm Tung. "Ta hay nói đi, lá gan của ngươi làm sao có thể trưởng thành?" Nghiêm Đạo vẻ mặt cười lạnh, âm dương quái khí mà nói. Nguyên lai like ngươi là làm người này chính là tay sai." Nghiêm Đào lời này quả thực tiểu là đánh trúng vào Nghiêm Tung chỗ đau, thứ hai lập tức bạo phát. Nước xé trời. Không chữ vừa ra, Nghiêm Tung một bước bước ra, màu thủy lam trường kiếm tạo nên như thủy triều chân nguyên, như cùng một cái màu thủy lam tấm lụa một loại, đối với Nghiêm Đào phách trả mà xuống. Muốn chết. Chứng kiến Nghiêm Tung lại vẫn dám động thủ trước, Nghiêm Đào cũng nổi giận, một thanh màu đen trường tám trường kích hiện hiện mà ra. Hôn trọng mà sắc bén trường kích vừa ra, Lăng Hàn Thiên đều cảm giác được mặt đất khẽ rung lên, hiển nhiên cái này kích không nhẹ. Phá cho ta." Nghiêm Đào nhìn như âm nu, lại sử dụng trọng binh khí cái này trượng tám trường kích trong tay hắn bị luân được như là cánh tay một loại đối với nghiêm tung nện xuống phanh kim loại kịch liệt va chạm thanh âm truyền ra ngay sau đó liền vang lên một đạo răng rắc thanh âm nghiêm tung thân thể run lên một cái liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình trái lại nghiêm đảo thân thể bất động như sơn nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại là âm trầm tới cực điểm cái kia màu đen trượng tám trường kích lại bị gọt xe bên rớt xuống đất vang lên một đạo thanh thúy kim loại tiếng va động tại phòng giám định ở bên trong đặc biệt chói tai tốt, tốt, tốt nghiêm sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước liền nói ba cái hào chữ chợt quát lên Hôm nay cho dù liều mạng bị phụ thân trách phạt, ta cũng muốn đem ngươi trong ăn này tới ra bên ngoài đồ vật chém giết không sai. Thoại âm rơi xuống, nghiêm đảo toàn thân tạo nên màu đen chân nguyên, luyện thể tứ trọng đoán cốt cảnh đỉnh phong thực lực bảy gia không thể nghi ngờ. Hiện nhiên, nghiêm đảo minh bạch trên binh khí hoàn cảnh xấu, không thể đánh tiêu hao chiến, phải sở hữu chân nguyên, một kích phân ra thắng bại. Cung sư nội trong giết, chỉ còn bên trường kích xoay mình tạo nên ngưng như thực chất màu đen chân nguyên, cái kia trường kích như muốn hóa thân thành một đầu cung sư. Cùng bạo, phệ huyết, run sợ liệt sát khí như là cuồn cuộn thủy triệu một loại nghiêng tiết mang tất cả mà ra. Ngưu tung dẫn theo màu thủy lam trường kiếm như là trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc một loại lăng hàn thiên nữu nữ mày nghiêm đào một kích này gần như có thể so sánh tích hoa công tử rồi nghiêm tung coi như là thiên tài chỉ sợ cũng còn thiên tài không đến trình độ này nhưng nghiêm tung dù sao cũng là có hắn tôn nghiêm hắn không chút do dự rơi lên trường kiếm toàn thân chân nguyên lao nhanh mà ra cao quát một tiếng một kích mạnh nhất huy động mà ra thủy linh phân hình trạng lăng hàn thiên cường đại linh hồn chi lực bao phủ toàn bộ phòng giám định hắn lập tức đại đoán được nghiêm tung hai người một kích này năng lượng cao thấp nghiêm tung dù sao vẫn là thua ở tu vi phía trên đồng thời chiến kỹ cũng không có so nghiêm đào càng mạnh hơn nữa Duy nhất ưu thế là binh khí phẩm giai rất cao, nhưng cái này còn chưa đủ để dùng đền bù chân nguyên phía trên chiến lệnh. Ngay tại cả hai sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Lăng Hàn Thiên ngón tay không để lại dấu vết động đúc đích. Và anh màu đen trường kích cùng màu thủy lam trường kiếm lập tức đụng vào cùng một chỗ, nhưng quỹ dị sự tình đã xảy ra. Thế lực ngang nhau tràn diện không có xuất hiện. Màu thủy lam trường kiếm không có gặp được quá mạnh mẽ chống cự, như là chém dưa thái rau một loại chặt đứt màu đen trường kích, trường kiếm thế đi không giảm, lập tức không trung bay lên một đầu tốt cánh tay. Đây hết thệ tựu phát sinh ở trong điện quang hòa thạch hai gã người trong cuộc đều hoàn toàn không có kịp phản ứng. Trọn vẹn đã qua 3 giây đồng hồ, Nghiêm Đảo như giết heo tiếng gào thét vang lên, hắn vẻ mặt nhăn nhó che máu tươi thẳng phun đoạn tí, hoán độc nhìn xem Nghiêm Tung, trong ánh mắt còn để lộ ra vẻ không thể tin được. Quy 1 chương 201, thông báo thương hội thái độ. Chương 201, thông báo thương hội thái độ. Phòng giám định chiến đấu chấn động rốt cục vẫn phải đem thông báo thương hội cao thủ kinh động đến. Người đến là một gã tóc đỏ trường bảo lão giả, chính là thông báo thương hội cung phụng, một thân tu vi đạt đến nửa bước hậu thiên cảnh. Thông bảo thương hội tại thiên Huyền Quốc là một cái sen vào nhất tinh cấp cùng nhị tinh cấp ở giữa thế lực, ngoại trừ nửa bước hậu thiên cảnh công phụng bên ngoài, còn có một gã hậu thiên cảnh cường giả, thương hội hội trưởng, Nghiêm Tung chi phụ Nghiêm Duy Kỳ. Hồng Phát lão giả vừa tiến vào phòng giám định, liền phát hiện Nghiêm Đào cánh tay bị người chặt đứt, thình lình động trùng, một bước lướt đến, đỡ lấy Nghiêm Đào bà bay, quát khẽ, đại công tử, ngài không có sao chứ?" Nghiêm Đào sắc mặt tái nhợt, hoãn độc con mắt chằm chằm vào Nghiêm Tung nói, hồng lão, Nghiêm Tung cấu kết ngoại nhân, tại thương hội trong quắt tháo giết người, chạy nhanh đem hai người này cho bạn thiếu gia cầm xuống." Nghiêm Đào mới mở miệng liền đem Nghiêm Tung hành vi định nghĩa Vi Quát tháo giết người, mà không phải huynh đệ ở giữa nội đấu, bức bách lao giả này ra tay can thiệp. Nghe được Nghiêm Đào, Hồng Lão lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến người khởi sướng người trên người, phát hiện đúng là Nghiêm Tung. Tam công tử, mao thủy lam trường kiếm trên mũi kiếm, một giọt trướng mắt máu tươi rơi xuống, thuộc về đỉnh tiêm bảo khí khí tức, làm cho Hồng Lão mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Hồng Lão, chuyện này ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn tham dự thì tốt hơn. Nghiêm Tung trầm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, đi đến Lăng Hán Thiên sau lưng. Nghiêm Tung cái này khẽ độc làm lập tức đem hồng lao ánh mắt dẫn hướng về phía Lăng hàn thiên, hắn cao thấp đánh giá cái này theo chính mình vừa tiến đến, thủy trung ngọn sóng không sợ hãi người trẻ tuổi. Theo bên ngoài xem, hai đầu lông mày còn có một vòng nõn nức, người trẻ tuổi này có lẽ bất quá 15-16 tuổi, nhưng một thân tu vi bất quá luyện thể tam trọng dịch cân đỉnh phong, loại thiên phú này đặt ở thiên huyền quốc cũng chỉ có thể xem như một loại, không coi là cỡ nào ưu tú. Bất quá nghiêm tung cái này khác thường cử động, hay vẫn là đưa tới hồng lao cảnh giác, hắn hỏi dò: các hạ là người phương nào, có thể tin tưởng tại ta thông báo thương hội sự hậu quả. Lăng hàn thiên không để lại dấu vết nhíu mày. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, tùy ý nói, "Ta xem hay vẫn là đem bọn ngươi chính thức người chủ sự mời đi ra à. Ân. Lăng Hàn Thiên trực tiếp không để ý đến câu hỏi của hắn, làm cho Hồng lão lập tức như mày, Lăng Hàn Thiên loại này phản ứng chỉ có hai chủng giải thích, hoặc là Lăng Hàn Thiên điên lên rồi, hoặc là Lăng Hàn Thiên có cường đại bối cảnh. Bất luận thấy thế nào, Hồng lão cũng bất giác được Lăng Hàn Thiên là điên rồi bộ dạng. Như vậy liền chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng rồi. Lão phu thẹn vi thương hội cũng phụng, còn có thể làm một ít chủ, không biết các hạ. Hồng lão lời còn chưa nói hết, liền lập tức nghẹn ở biểu lộ cứng lại, ngạnh xanh xanh đem lời nói nuốt trở về, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem lăng hàn thiên trong tay hai kiện đỉnh tiêm bảo khí, tiết hầu hung hăng khẽ nhăn một cái. đỉnh tiêm bảo khí, hồng lao cảm giác hắn có phải hay không con mắt bỏ ra, hắn mới xuất hiện bao lâu, cũng đã thấy được ba kiện đỉnh tiêm bảo khí. chẳng lẽ đầu năm nay đỉnh tiêm bảo khí cũng đã hướng ven đường cải trắng đồng dạng không đáng giá sao? các hạ là muốn đấu giá cái này hai kiện đỉnh tiêm bảo khí. lúc này, hồng lao có ngốc cũng nhìn ra được lăng hàn thiên thân phận không tầm thường, thậm chí là có chút khủng bố, có thể tùy tùy tiện tiện đấu giá hai kiện đỉnh tiêm bảo khí người. Hồng lão có thể sẽ không cho là Lăng Hàn Thiên thật sự không hiểu cái này hai kiện đỉnh tiêm bảo khí giá trị. Hắn càng sẽ không ngốc đến cho rằng Lăng Hàn Thiên là không có trải qua các mặt của xã hội đại gia tộc công tử. Đối phương đã dám như vậy không có sợ hãi xuất ra cái này hai kiện đỉnh tiêm bảo khí đến, tất nhiên là đoán trưởng Thông bảo thương hội không dám giết người càng hàng. Nghĩ tới đây, Hồng lão cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lại nhìn hướng Lăng Hàn Thiên, hắn thậm chí hoài nghi Lăng Hàn Thiên là không phải cố ý đã ẩn tàng tu vi. Hồng lão cái này đột nhiên chuyển biến thái độ, thậm chí còn có chút khiêm tốn ngữ khí, làm cho Nghiêm đảo hoàn toàn không thể tiếp nhận, hắn cuồng là quắc. Hồng lão cho ta đưa bọn chúng cầm xuống. Cầm miệng. Hồng lão manh vừa quay đầu lại, nếu như không là vì Nghiêm đảo là hội trưởng đại công tử, hắn thậm chí hội một bàn tay đem Nghiêm đảo phiến bay ra ngoài. Uống chế Nghiêm đảo về sau, Hồng lão xoay người, mặt mỉm cười, nhìn xem Lăng Hàn Thiên nói, vị tiểu hiệp kia, cảm tạ ngài đối với chúng ta thương hội tín nhiệm, cái này hai kiện đỉnh tiêm bảo khí cụ thể giá trị bao nhiêu kim tệ, chỉ sợ lão phu còn phải xin chỉ thị hội trưởng mới được. Cái này Hồng lão trước mắt thái độ thật ra khiến Lăng Hàn Thiên tâm tình thông thuận không ít, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi, muốn bao lâu? Thiếu hiệp xin chờ một chút, lão phu lập tức xin chỉ thị, tối đa hai phút là được. Nói xong, cái này Hồng lão liền lấy ra truyền âm thạch, bắt đầu liên hệ thông báo thương hội hội trưởng Nghiêm Duy Kỳ. Lúc này, Nghiêm Đào đã bị thông báo thương hội võ giả mời ra phòng giám định, chỉ là kẻ này ly khai phòng giám định nhìn về phía Lăng Hàn Thiên ánh mắt cực kỳ toán độc. Đáng tiếc, Lăng Hàn Thiên đối với Nghiêm Đào loại lũ tiểu nhân này vật đã để không nổi một chút hứng thú. Nghiêm Tung cung kính đứng tại Lăng Hàn Thiên sau lưng, cùng đợi phụ thân hắn hồi âm. Không bao lâu, Hồng lão cất kỹ truyền âm thạch, trên mặt dáng tươi cười hướng đi Lăng Hàn Thiên, vừa nói vừa giỗi ra một cái ngón tay nói: "Thiếu hiệp, trải qua xin chỉ thị hội trưởng đại nhân, cái này hai kiện đỉnh tiêm bảo khí" Chúng ta thông báo thương nguyện ý ra giá 100 triệu, tính xin thiếu hiệp tha thứ ta thông báo thương hội phía trước có chỗ tiếp đón không được chủ đáo. 100 triệu kim tệ, coi như là đã trải qua rất nhiều đại các mặt của xã hội, nhưng lần đầu tiên nghe được dùng ước vi đơn vị con số, Lăng Hàn Thiên hay vẫn là rất khiếp sợ. 100 triệu kim tệ là cái gì khái niệm, chỉ sợ tương đương với thiên huyền quốc nửa năm tài chính đã thu vào. Hơn nữa bằng tâm mà nói, Lăng Hàn Thiên cũng không biết là hai kiện đỉnh tiêm bảo khí giá trị có thể quá ước. Coi như là đấu giá, cái này hai kiện đỉnh tiêm bảo khí cũng tối đa có thể quay ra 78000 vạn giá cả lộ ra nhưng cái giá tiền này bao hàm lấy lôi kéo giao hảo chi ý, hơn nữa là thành ý chân đậy. Đã quý thương hội như thế có thành ý, tại hạ tự nhiên là không thể kéo kiệt, phía trước mọi chuyện cần thiết ta đều không nhớ rõ. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, đem hai kiện đỉnh tiêm bảo khí đưa cho Hồng lão, cười nói: Hồng lão có chút run rẩy tiếp nhận hai kiện đỉnh tiêm bảo khí, trịnh trọng thu vào tu di giới ở bên trong, sau đó tay lấy ra màu tím linh đạm. "Thiếu hiệp, chúc mừng ngài trở thành thương hội ngũ tinh cấp khách quý, có được cái này tấm thẻ, ngài tại chúng ta thương hội sở hữu tiêu phí cũng có thể đánh 60%, trừ lần đó ra, ngài còn có thể tiêu hao 100 triệu kim tệ." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên có chút kinh ngạc, cái này Trương tím tạp lại vẫn có thể tiêu hao, hơn nữa khoảng độ đạt đến 100 triệu. Lăng Hàn Thiên cũng không nóng nảy tiếp nhận cái này Trương tím tạp, hắn theo tu di giới trong lần nữa lấy ra theo dược lao quỷ những thu hết kiêm mà đến bình thường linh dược, hai miếng tu di giới, yêu hạch cũng chỉ để lại ba quả lớn nhất, còn lại toàn bộ lấy đi ra. Đem những vật này cũng đánh giá cái giá a. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên chuyển đi ra những vật này, đặc biệt là cái kia hai miếng tu di giới, thấy Hồng lão mí mắt mảnh hắn làm sao có thể hội đoán không ra Lăng Hàn Thiên những vật này lai lịch. Thiếu hiệp, ngài xin chờ một chút." Hồng lão vẻ mặt dáng tươi cười đối với lão giám định sư vẫy vây tay, giám định sư vẻ mặt thận trọng đi tới, bắt đầu từng cái từng cái xem xét. nửa giờ tả hữu về sau, giám định sư cùng hồng lão thì thầm một phen về sau, hồng lão cười tủm tỉm đã đi tới. thiếu hiệp, những vật này chúng ta ra giá 1.000 vạn. đối với cái giá tiền này, lăng hàn thiên cảm thấy rất hợp lý, nói rõ cái này giám định sư thật đúng là có chút trình độ, nhẹ gật đầu, nói, thành ra à. nói xong, lăng hàn thiên đem ánh mắt rơi xuống lão giám định sư trên người, hỏi, lão nhân gia, có thể vi tại hạ xem xét một vật. a, lão giám định sư thoáng cái đã đến hứng thú. Chớp mắt cái tuổi này không lớn người trẻ tuổi, vừa mới có thể xuất ra giá trị qua ước vật phẩm, hiển nhiên thân phận đối phương vi phạm, có thể như thế trịnh trọng đưa ra lại để cho hắn xem xét đồ vật, nghĩ đến tất có chỗ đặc biệt. Với tư cách là một cái giám định sư, tu vi của hắn khả năng không cao, nhưng kiến thức tuyệt đối viễn siêu người bình thường. Có thể xem xét một kiện lại một kiện thần bí vật phẩm, càng là bọn hắn cái này chức nghiệp suốt đời truy cầu. Ý niệm khế động, Lăng Hàn tiên theo tu di giới trong lấy ra một khối tự u minh viêm ma lang trong huyết động lấy ra đá trắng. Tôn nhuận như ngọc đá trắng, tản ra ngọc chất hào quang, một cô kỳ dị khí tức từ phía trên phát ra ra. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên trên tay một ít khối đá trắng, lao giám định sư nhíu nhíu mày, chỉnh trọng nhận lấy, xem xét cẩn thận. Nhưng ngay lúc này, một cỗ chấn động thương khung thú tiếng hô tại Thông Bảo Thương hội vang lên, ngay sau đó ngập trời yêu khí bay thẳng phòng giám định mà đến. Quy 1 chương 202, giao dịch. Chương 202, giao dịch. Đột nhiên xuất hiện ngập trời yêu khí, làm cho hồng mặt mo sắc kỳ biến, với tư cách thông báo thương hội cũng phụng, hắn như thế nào lại không biết cái này yêu thú thân phận. Có thể đối mặt bực này tồn tại, thương bảo thương hội căn bản vô lực chống cự, cũng không có ai dám chống cự. Hát Mạn Dực Vương xà một đường thông suốt vọt vào phòng giám định, xanh mơn mởn mắt rắn trong bắn ra ra nóng bỏng hào quang, gắt gao chằm chằm vào lao giám định sư trên tay đá trắng, Lăng Hàn Thiên rõ ràng cảm giác được hát Mạn Dực Vương xà trùng quanh yêu khí kịch liệt dao động. Tại hát Mạn Dực Vương xà uy áp xuống, lao giám định sư thân thể đều có chút khó có thể ngồi vững vàng, hắn run rẩy hai tay, đem đá trắng đưa trả lại cho Lăng Hàn Thiên. Hát Mạn Dực Vương xà ánh mắt một mực dừng lại tại đá trắng phía trên, theo đá trắng di động mà di động, cuối cùng nhất đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên trên người. "Tiểu gia hỏa, vật này là ngươi hay sao?" Hắc Mạn Dực Vương trầm thấp mà áp lực thanh âm truyền tới. Hiển nhiên Hắc Mạn Dực Vương xả tại hết sức gáp chế nó nội tâm kịch liệt cảm xúc chấn động. Hắc Mạn Dực Vương xả như thế thái độ, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là đã minh bạch cái này đá trắng khủng bố lai lịch bất phàm, đối với Hắc Mạn Dực Vương xả rất trọng yếu. Bất quá cái này Hắc Mạn Dực Vương xả quả thực tựu là âm hồn bất tán, đi tới đó đều có nó, Lăng Hàn Thiên muốn trước sâu sâu thằng này khẩu vị, trực tiếp đem đá trắng thu vào tu di giới trong. Nhìn xem biến mất tại Lăng Hàn Thiên trong tay đá trắng, Hắc Mạn Dực Vương xả một đôi xả nhãn không sai biệt lắm đều muốn chừng đã đến trên mặt đất nếu như không phải kiêng kỵ lăng hàn thiên trong tay trái cái kia khủng bố đồ vật chỉ sợ hắc mạn dực vương xà đều chuẩn bị trực tiếp cường đã đoạn lăng thiếu hiệp chúng ta chuyện gì cũng từ từ vì đa trắng hắc mạn dực vương xà đã bắt đầu hạ thấp tư thái không tại sưng hô lăng hàn thiên vì tiểu gia hỏa rồi có thể lăng hàn thiên phảng phất không có nghe thấy một loại theo tu di rồi lấy ra một phần danh sách dầm dạp chẳng trịn tràn ngập trên trăm loại tài liệu đưa tới hồng lao trước mặt không biết quý thương hội có thể thay tại gom góp những tài liệu này hồng gia trẻ tâm nhìn thoáng qua phịch cánh hắc mạn dực vương xà, sau đó mới tiếp nhận lăng hàn thiên đưa tới tờ đơn nguyên một đám cẩn thận tra cho nhìn lăng ta chúng ta trước thương lượng một chút như thế nào. Hắc Mạn Dực Vương xà phịch cánh bay đến Lăng Hàn Thiên trước người, nhưng cũng không dám bay đến Lăng Hàn Thiên đỉnh đầu, lệnh loạt thanh âm truyền vào Lăng Hàn Thiên lỗ tai. Lăng Hàn Thiên nhìn lướt qua Hắc Mạn Dực Vương xà, khóe miệng xẹt qua một vòng đường cong, trong nội tâm xẹt qua trăm ngàn cái nghi cách, sau đó con ngươi đen nhánh trong hiện lên một vòng ánh sáng. Một mực quan sát đến Lăng Hàn Thiên Hắc Mạn Dực Vương xà chú ý tới cái này một vòng ánh sáng, tựa là cái này một vòng ánh sáng, không khỏi làm cho Hắc Mạn Dực Vương xả vậy rắn siết chặt tiểu hiệp, ngài cái này tờ đơn thượng diện tài liệu tuyệt đại coi như ta nhóm thương hội cũng có thể cung cấp, chỉ là có một loại tài liệu chúng ta thương hội chỉ sợ khó có thể cung cấp. xem hết tờ đơn về sau, hồng lão hoàn toàn nhìn không ra những tài liệu này công dụng, hắn đưa qua tờ đơn, châm trước đáp. Lăng hàn thiên trong nội tâm đã có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là hỏi, không biết là cái loại này tài liệu. xích huyết huyền tinh đồng, vật ấy tại thiên huyền khu sản xuất cực kỳ rất thưa thớt, duy nhất một đầu mạch khoáng do thiên huyền tông cầm giữ, hơn nữa không đối ngoại bán ra. Lăng hàn thiên nhíu nhíu mày, quả nhiên như hắn sở liệu, đúng là sở hữu trong tài liệu chân quý nhất một loại, xích huyết huyền tinh đồng bởi vậy có thể thấy được vật ấy chân quý hơn nữa tại tăng thêm sản lượng rất thưa thớt tự nhiên sẽ bị thiên huyền tông cầm giữ không đối ngoại bán ra ngoại trừ cái này xích viêm huyền tinh đồng những thứ khác tài liệu chúng ta thương hội tại trong vòng 3 ngày có thể gom góp trên trăm loại tài liệu hơn nữa có chút tài liệu giá cả đắt đỏ hồng lão đương nhiên nguyện ý làm thành khoản này đại sinh ý cựu u thanh đồng vệ có thể giữ lại người chết khi còn sống 8 phần định phong sức chiến đấu sở hữu tài liệu chuẩn bị xong phần người tính toán giá cả lăng hàn không do dự đem tờ đơn đưa tới lại để cho hồng lão chuẩn bị tài liệu cũng tỷ như lần trước Nếu như không phải hắn sớm chuẩn bị luyện chế Cửu Vũ UH Thiết Vệ tài liệu, hắn căn bản không có thời gian đem Dạ Minh Hoa thi thể luyện chế thành Cửu Vũ UH Thiết Vệ. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên đồng ý khoản này đại mua bán, Hồng lão cười đến con mắt hiếp lại thành một đầu tiến, lần nữa tiếp nhận tờ đơn, bắt đầu tính toán tổng giá trị. Không mấy phút nữa, Hồng lão liền đem trên trăm loại tài liệu bộ giá cả tính toán đi ra. Thiếu hiệp, tờ đơn bên trên ngoại trừ xích huyết huyền tinh đồng bên ngoài, tổng cộng là 132 loại tài liệu, ở trong đó, Hồng lão bắt đầu đối với mỗi một chủng tài liệu tiến hành báo giá, dù sao đây chính là liên quan đến đến hơn 1000 vạn sinh ý. Lăng Hàn Thiên cũng không có khả năng tùy tiện vung tay lên tựu đồng ý đối phương báo giá. Hơn 100 loại tài liệu báo giá xuống, tiếp cận 5000 vạn kim tệ, hơn nữa là song phần, tổng giá trị tiếp cận 100 triệu. Thiếu hiệp, mỗi một chủng tài liệu, chúng ta thương hội đều là nghiêm khắc dựa theo giá cả của thị trường chấp hành, tổng giá trị tổng cộng là 9365 vạn kim tệ, ngài là chúng ta thương hội ngũ tinh cấp khách quý, sở hữu tiêu phí có thể đánh 60%, tính toán xuống ngài cần tiền trả 5619 vạn kim tệ, tiền đặt cọc vi tổng giá trị 30. Hơn 5000 vạn thành phẩm, Lăng Hàn Thiên hay vẫn là rất thì đau nhưng viên luyện chế cửu u thanh đồng vệ, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là cam lòng dùng tiền. Các ngươi tại trong vòng 3 ngày có thể toàn bộ con gấp. Hồng Lao cười tủm tìm đáp, "Thỉnh thiếu hiệp tiến tâm, chúng ta thông báo thương hội danh dự còn là rất cao." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, đem tím tạm đưa tới, khấu trừ tương ứng phí tổn về sau, Hồng Lao ra theo hóa đơn nhận hàng đơn đặt hàng hoàn thành tương quan thủ tục. Đem luyện chế cửu u thanh đồng vệ sở cần tài liệu đặt hàng về sau, Lăng Hàn Thiên liền bắt tay vào làm đặt hàng luyện thể kỳ tu luyện cần có đan dược. Trước mắt Lăng Hàn Thiên ở vào luyện thể ngũ trọng tùy cảnh viên mãn chi cảnh, muốn đột phá đến luyện thể lục trọng luyện cảnh, tốt nhất đan dược là thanh ly xích hỏa đan. Không biết quý thương hội còn có thanh ly xích hỏa đan, thanh ly xích hỏa đan, hồng lão cả kinh, với tư cách nửa bước hậu thiên cảnh võ giả, hắn tự nhiên là minh bạch thanh ly xích hỏa đan công dụng, hắn nhìn thật sâu lăng hàn thiên một mắt, nói ra, thiếu hiệp, chúng ta thương hội chấn hội chi đan là cái này thanh ly xích hỏa đan, hơn nữa cũng chỉ có duy nhất một quả, đây là tổng thương hội 10 năm trước ban thường. Hồng lão nói như vậy, lăng hàn thiên như thế nào hội nghe không xuất ra đối phương ý tứ, lập tức đi thẳng vào vấn đề mà nói, không biết viên thuốc này giá bán bao nhiêu. Hồng lão vẻ mặt thật có lỗi biểu lộ, nói, thiếu hiệp, viên thuốc này chỉ sợ chỉ có hội trưởng tài năng làm chủ. Lăng Hàn Thiên chắp tay, nói ra, vậy thì phiền Thoái Hồng Lão xin chỉ thị thoáng một phát quý hội trưởng tại Hạ Thành Ý mua sắm. Hồng Lão nhìn nhìn Lăng Hàn Thiên, cuối cùng quyết định móc ra truyền âm thạch lần nữa truyền âm. Lăng ta, ngươi mua cái này phá đan làm gì vậy? Bản Thánh Thu có rất tốt đan dược. Đang lúc Lăng Hàn Thiên chờ đợi Hồng Lão tin tức lúc, một mực thì tại phòng giám định bên trong đích Hắc Mạn Dược Vương xả lần nữa truyền âm nói. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên rốt cục bị khơi gợi lên hứng thú, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Hắc Mạn Dược Vương xả, hỏi, ngươi có đan dược gì? Hắc Mạn Dược Vương xả ngẩng lên đầu, rất đắc ý khoe khoan nói, Bản Thánh Thu có Tam Vân Thanh Ly Sích Hoa Đan. Tam vân thanh ly xích hỏa đan, lăng hàn thiên có chút nghi hoặc, thanh ly xích hỏa đan chẳng lẽ còn muốn vân có vài đạo đường vân đấy sao? Nâng lên đan dược, cái này là bản thánh thú cường hạ rồi. chứng kiến lăng hàn thiên nghi hoặc biểu lộ, hắc mạn dược vương xả phảng phất là đánh thắng trận một loại, đầu rắn cao cao ngóc lên, truyền âm nói, thanh ly xích hỏa đan miễn cưỡng đủ xem như mà vượt mặt bản đan dược, nhưng đồng dạng là thanh ly xích hỏa đan, bất đồng luyện dược sư luyện chế ra đến phẩm chất cũng là có khác nhau đó. Nói đến đây, hắc mạn dược vương xả cố ý sâu lăng hàn thiên khẩu vị, truyền âm nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem cái kia khối đá trắng đưa cho ta. Ta tiểu miễn phi đem Tam Vân Thanh Ly xích Hỏa Đan tặng cho ngươi, như thế nào? Lăng Hàn Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi trước đem ngươi nói Tam Vân Thanh Ly xích Hỏa Đan lấy ra nói sau. Nghe được Lăng Hàn Thiên, Hắc Mạn Dược Vương xà không có một tia do dự, ảo thuật tựa hồ lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp ném cho đang tại truyền âm Hồng lão. "Tiểu tử, giúp hắn nhìn xem trong bình ngọc này đan dược có phải thật vậy hay không." Đối với Hồng lão, Hắc Mạn Dược Vương xà rõ ràng sẽ không có tốt như vậy thái độ rồi, mở miệng một tiếng "Tiểu tử", hơn nữa là mệnh lệnh ngữ khí. Nhìn xem Hắc Mạn Dược Vương xà cái kia sầm người mắt rắn, Hồng lão không thể không bỏ dở truyền âm, dùng động lấy hai tay mở ra bình ngọc đương hắn chứng kiến trong bình ngọc cái kia khỏa có ba màu đường vân màu xanh đan rực lúc trong hai mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang quát lại thật là tam vân thanh ly xích hỏa đan hồng lão biểu lộ lăng hàn thiên tự nhiên là xem tại trong mắt biết rõ cái này hắc mạn dực vương xà quả nhiên không có lừa gạt hắn hư bản thánh thu xuất phẩm làm sao có thể sẽ có giả hắc mạn dực vương xà đầu hạ ra một phát đôi cánh động trực tiếp đem hồng lão luyện bên trong đích bình ngọc cuốn trở về sau đó đem ánh mắt rơi xuống lăng hàn thiên trên người lăng hàn thiên nhẹ gật đầu theo tu di giới trong lấy ra cái kia một ít khối đá trắng bình tĩnh mà nói thành giao hắc Chứng Kiến Lăng Hàn Thiên đồng ý giao dịch, hát Mạn dực Vương sà hưng phấn được thiếu chút nữa đem phòng giám định đều hủy đi, một đôi mắt rắn trong lóe ra gian trá hào quang. Đã có phẩm chất rất cao Tam Vân Thanh Ly Xích Hỏa đàn, Lăng Hàn Thiên dĩ nhiên là sẽ không lại mua sắm thông báo thương hội Thanh Ly Xích Hỏa Đan rồi. Sau đó hùng người quen cũ tự đem Lăng Hàn Thiên đưa ra thông báo thương hội. Về phấn Nghiêm Tung, tất thì tạm thời lưu tại thông báo thương hội, Lăng Hàn Thiên tin tưởng, dùng hồng lão nhãn lực, không có khả năng nhìn không ra Nghiêm Tung là người theo đội của hắn, không có khả năng sẽ để cho Nghiêm Tung bị thương tổn. Vừa đi ra khỏi thương hội, thương phấn Hắc Mạn Dược Vương sà phịch cánh từ phía sau đuổi theo. Lăng Hàn Thiên, ngươi sẽ không còn có loại này đá trắng a." Lăng Hàn Thiên khẽ miệng niết lên, thản nhiên nói, "Ngươi cũng là không ngu ngốc. Quy 1 chương 203, mới phương hướng. Chương 203, mới phương hướng." Nghe được Lăng Hàn Thiên, hương phấn Hắc Mạn Dực Vương xả thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Hắn vốn chính là ỷ vào Lăng Hàn Thiên không rõ ràng lắm cái này đá trắng giá trị, mới cố ý dùng Tam Vân Thanh Lưu xích Hỏa Đàn cùng Lăng Hàn Thiên trao đổi, cho nên Hắc Mạn Dực Vương xả rõ ràng tựu cho là hắn buôn bán lời. Kết quả không nghĩ tới Lăng Hàn Tiên lại vẫn coi đá trắng, hơn nữa nó thấy thế nào Lăng Hàn Tiên biểu lộ đều cảm thấy Lăng Hàn Thiên trong tay đá trắng khẳng định còn không phải nhỏ tí tẹo. Nhìn nhìn lại trong tay mình cái này móng tay sắc đại điểm đá trắng, Hắc Mạn Dực Vương xả lập tức có một loại cốt chính mình xúc động. Lăng Đại gia, chúng ta lại thương lượng một chút chứ sao? Hắc Mạn Dực Vương xả lần nữa đổi theo. Lăng Hàn Thiên khoe miệng sẹt qua một vòng đường cong, Trêu tức nhìn xem Hắc Mạn Dực Vương xả, nói: Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi chiếm được tiện nghi của ta? Lăng Đại gia, ngươi còn có bao nhiêu loại vật này? Ngươi có bao nhiêu ta tiểu thu bao nhiêu? Vì đạt được càng nhiều nữa đá trắng, Hắc Mạn Dực Vương xả cũng là bất cứ giá nào rồi. Mặt mũi cái gì, đối với nó mà nói. Cái này cũng không phải công việc, chỉ cần có thể lấy tới cái này đá trắng, đều là đáng giá nhà. Nhìn xem Hắc Mạn Dực Vương xả cái kia hầu bộ dáng gấp gáp, Lăng Hàn Thiên nhướng mỹ mắt, thản nhiên nói, ta còn có rất nhiều. Nghe vậy, Hắc Mạn Dực Vương xả đôi cánh cương, thiếu chút nữa tiểu từ không trung rất xuống xuống dưới, vội la lên, Lăng đại gia, ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi chịu cho ta đá trắng, chỉ cần ta có, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi, chỉ cần ta có thể làm được, ta cái gì đều nguyện ý làm. Cái này Hắc Mạn Dực Vương xả thật sự nóng nảy, nó liền bản thánh thú cái này tự xưng đều ném đi. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên trong ánh mắt hiện lên một vòng không thể phát giác tinh quang, sau đó thản nhiên nói: "Cho ngươi cũng là có thể, bất quá ngươi được nói cho ta biết trước, cái này đã trắng rốt cuộc là cái gì đồ chơi, ngươi dùng nó tới làm cái gì?" Trứng kiến Hắc Mạn Dược Vương xà do dự ánh mắt, Lăng Hàn Thiên bổ sung một câu: "Ngươi cũng không nên khiêu chiến sự chịu đựng của ta, lại càng không muốn hoài nghi của ta chỉ số thông minh, muốn nghi thông suốt lại trả lời." Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, Hắc Mạn Dược Vương xà lập tức thu hồi hắn tiểu tâm tư, chớp trước một phen, trùng thực đáp: "Cái này đá trắng tên là Tạo Hóa Huyết Thạch, có thể trị liệu thương thế." Hắc Mạn Dực Vương xả trả lời được đơn giản. Nhưng Lăng Hàn Thiên lại là năm chắc đã đến trong đó mấu chốt. Cái này Hát Mạn Dực Vương xả thụ quá thương, mà cái này tạo hóa huyết thạch nhưng có thể trị liệu thương thế của nó. Năm chắc đến nơi này một điểm, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Hắc Mạn, nói thật ra, cái này đá trắng ta sát thực cũng không có thiếu. Nói đến đây, Lăng Hàn Thiên quan sát thoáng một phát Hát Mạn Dực Vương xả phản ứng, phát hiện thứ hai nghe được câu này thời điểm lộ ra có chút kích động. Bất quá ngươi muốn những đá trắng này, dù sao cũng phải muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn mới được. Hắc Mạn Dực Vương xả nguyên bản cao cao tại thượng tư thái an toàn bị đánh mất, trầm giọng nói, ta biết rõ Thiên hạ này không có nguồn phí an cơm trưa, ngươi có điều kiện gì, nói thẳng đi. Ta muốn xích huyết huyền tinh đồng, nhưng ngươi không có. Nhìn Hắc Mạn Dực Vương xà một mắt, Lăng Hàn Thiên giang tay ra, tiếp tục nói, về phần cụ thể cho ngươi làm cái gì ta còn không nghĩ tốt. Nghe thế lời nói, Hắc Mạn Dực Vương xà lập tức có chút nóng nảy, vừa mới điểm ấy đá trắng, tối đa chỉ có thể khiến nó khôi phục đến ngũ giai yêu thú cấp độ. Nếu như có càng nhiều đá trắng, nó hoàn toàn có thể khôi phục đến lục dai, thậm chí là thất giai. đại gia, ngài lao có thể hay không phải mãi nhanh một chút, cho thống khoái lời nói, cho nhiều ta điểm đá trắng. Tạo hóa huyết thạch là nó khôi phục thực lực tốc độ nhanh nhất đường tắt, bởi vậy Hắc Mạn Dực Vương xà thật là hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Nhìn xem Hắc Mạn Dực Vương xà phản ứng, Lăng Hàn Thiên thản như nói, "Như vậy đi, ngươi trước cho ta làm một năm bảo tiêu." Nói xong, Lăng Hàn Thiên theo tu di giới trong lấy ra một khối cơ ngón cái tạo hóa huyết thạch, cái này khối làm như ngươi một năm thủ lao có lẽ đã đủ rồi à. Cái này tựa hồ quá ít ta. Hắc Mạn Dực Vương xà phi cánh, muốn cùng Lăng Hàn Thiên có kẻ mà cả. Không muốn thì thôi vậy. Lăng Hàn Thiên trực tiếp đem cái này khối tạo hóa huyết thạch thu vào, xoay người rời đi. Cái này nhưng làm hắc Mạn Dực Vương xà sợ tới mức không nhẹ, nó thoáng cái bay đến Lăng Hàn Thiên phía trước, tưởng nghiêm mặt nói, Lăng Đại Gia, Thành Giao, Thành Giao, Thành Giao. Lăng Hàn Thiên khỏe miệng hơi vệnh, đem tạo hóa huyết thạch ném cho hắc Mạn Dực Vương xà, ta tin tưởng ngươi là một đầu thủ tín dùng yêu thú. Lăng Hàn Thiên ngược lại không lo lắng hắc Mạn Dực Vương xà không coi trọng chữ tín, phải hắc Mạn Dực Vương xà có thể thủ hộ thiên huyền hoàng thất trăm năm, cái này cũng đã rất nói do nó là đáng giá tín nhiệm. Hát Mạn Dực Vương xả như nhặt được trí bảo tiếp nhận tạo hóa huyết thạch, tăng thoáng một phát, như gió lốc bay mất, trong không khí quanh quần hát Mạn Dực Vương xả thanh âm, tiên tâm, bản thánh thu tuyệt đối là toàn bộ yêu thú giới nhất thủ tín dùng yêu thú rồi." Lăng Hàn Thiên tự nhiên là tinh tường hát Mạn Dực Vương xả làm cái gì đi, hắn đang chuẩn bị nhất chân lúc, truyền âm thạch phát sáng lên. "Lăng huynh đệ, Thiên nham thành Lăng ra trong vòng một đêm toàn bộ mất tích." Thái tử Sở Hạo, sắc thực nói hẳn là Thiên Huyền quốc tân hoàng, cho Thiên truyền âm. Nhận được cái này đầu truyền âm về sau, Lăng Hàn Thiên nhíu mày. Ngày đó Yến Vương chính biến sau khi thất bại, Lăng Hàn Thiên tự từng tìm kiếm qua Tam trưởng lão Mặc Viễn hạ lạc lại không có tìm được người này, không muốn lúc này mới thời gian một ngày, toàn bộ lăng gia đều biến mất. ở trong đó tất nhiên có lăng thiên dương ảnh hưởng. cũng nhưng vào lúc này, truyền âm thạch lần nữa phát sáng lên, nhanh chóng đến thiên huyền võ viện. lúc này đây cho lăng hàn thiên truyền âm chính là hoa nhược lôi, hơn nữa theo hoa như tiếng sấm trong cũng nghe ra đối phương có việc gấp. lập tức lăng hàn thiên cũng không có đa tưởng, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng phía thiên huyền võ viện lao đi. vừa tới đến thiên huyền võ viện đá xanh trước, huấn luyện viên lôi viêm cũng đã chờ lúc này rồi. bởi vì hoa nhược lôi đột phá đã đến tiên thiên cảnh nguyên nhân, đồng thời vệ trung quyền cũng thành lăng hàn thiên hồn Hiện tại ngược lại là Tất Quân Sơn bị hoàn toàn mất quyền lực rồi. Lôi Viêm cũng khôi phục huấn luyện viên thân phận, Gia Lam Đồng Dạng cũng bàn hồi chính mình nguyên bản ngọn núi, thưởng thụ đãi ngộ sò trước kia tốt hơn. Tiểu tử ngươi, làm được coi như không tệ. Lôi Viêm dùng sức vỗ Lăng Hàn Tiên bà vai, sau đó cười nói, sư phó có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Nói xong, Lôi Viêm không để ý Lăng Hàn Tiên ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Lăng Hàn Tiên một bụng nghi hoặc, đi theo Lôi Viêm đằng sau, đi tới Nam trúc Phong. Tuy nhiên Hoa Nhược Lôi đột phá đã đến tiên cảnh, nhưng hắn vẫn đang hay vẫn là chỉ là bình thường trưởng lão, tạm thời hay vẫn là chỉ ở tại Nam trúc Phong bên trên. Hoa Nhược Lôi hai tay chắp sau lưng, tại Nam Trúc Phong bên trên toàn bộ, rất xa đã nhìn thấy Lăng Hàn Thiên hai người, cười vây vây tay, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. "Viện trưởng, ngài hôm nay tâm tình không tệ." Lăng Hàn Thiên tự nhiên là theo Hoa Nhược Lôi đường làm quan rộng mở trên mặt, nhìn ra đối phương tâm tình rất không tồi. "Ha ha, đây hết thảy đều là nắm tiểu tử người Phúc gia." Hoa Nhược Lôi cười đi tiến lên đây, tự mình đem Lăng Hàn Thiên dẫn tới một bên Nam Trúc trên mặt ghế ngồi xuống, lôi viêm tự mình qua được nước trà, hắn bên cạnh châm trà mép nước nói ra: "Lăng Hàn Thiên, tổng tông bên kia đã chuyển xuống bổ nhiệm, sư phó đã tấn thăng làm tổng tông nội vụ trưởng lão rồi." Tổng tông nội vụ trưởng lão. Lăng Hàn Thiên không nghĩ tới Thiên Huyền Tông vậy mà nhanh như vậy tiểu hạ đạt mới đích bổ nhiệm. Hoa Nhược Lôi rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, hắn nhẹ nhấp một miếng trà, cười nói, "Ha ha, đây chỉ là một cái trong đó việc vui, một chuyện khác cùng tiểu tử ngươi có quan hệ nha. Cùng ta có liên quan." Tổng tông đã hạ lệnh, một lần nữa tra rõ cao liên anh sự kiện. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, xem ra chính mình hai cái hồn nô tại này kiện sự tình bên trên làm ra rất lớn tác dụng, chỉ là không nghĩ tới Thiên Huyền Tông làm việc hiệu suất như vậy cao. Hơn nữa vì vậy nguyên nhân, tiểu tử ngươi đã khôi phục Thiên Huyền Võ Viện nội viện đệ tử thân phận. Đối với ở hiện tại Lăng Hàn Thiên mà nói, Thiên Huyền Võ Viện nội viện đệ tử thân phận đã không quá quan trọng rồi. Ân, Lăng Hàn Thiên khôi phục nội viện đệ tử thân phận, đây là một cái rất mấu chốt sự tình. Hoa Nhược lôi nhẹ gật đầu, nói, lúc này đây tổng tông 3 năm một lần hội võ thời gian đã định ra rồi, ngay tại 7 ngày sau đó, Thiên Huyền Võ Viện dẫn đội chi nhân chính là ta, đây cũng là ta tại nhiệm một lần cuối cùng nhiệm vụ. Tổng tông hội võ. Lăng Hàn Thiên ngược lại là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, hơn nữa hắn không biết là chuyện này cùng hắn có quá lớn quan hệ quy một chương 204, tổng tông hội võ. Chương 204, tổng tông hội võ. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, Lôi Viêm vội vàng giải thích nói: "Lăng tiểu tử, Thiên Huyền Tông hạ hạt 7749 cái quốc gia, còn có 36 đại tu võ thế gia, mỗi cách 3 năm đều cử hành một lần hội võ, người dự thi tuổi tại 20 tuổi phía dưới, tu vi tất cả đều làm hậu thiên cảnh phía dưới, hội võ thành tích không chỉ có quyết định cá nhân đích ban thưởng bao nhiêu, trình độ nhất định bên trên càng quyết định lấy người dự thi chô võ viện cùng thế gia hưởng thụ đãi ngộ. Mộ. Một loại hội võ có ban thưởng, Lăng Hàn Thiên ngược lại là có thể lý giải." Dù sao như vậy có thể xúc tiến người dự thi ở giữa cạnh tranh, nhưng còn quyết định lấy người dự thi cho võ viện cùng thế ra hưởng thụ đãi ngộ, như thế một cái rất có ý mới cách làm. Cho nên nói tổng tông hội võ thành tích, không chỉ là quan hệ đến sư phó vấn đề mà nuôi, càng quan hệ thiên huyền đến toàn bộ thiên huyền võ viện, thậm chí là thiên huyền quốc vinh dự. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, Lôi Viêm lời này ý tứ, Lăng Hàn Thiên đã nghe ra một chút manh mối. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên nhíu mày, Lôi Viêm cánh tay hất lên, đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Lăng tiểu tử, ta chịu cho ngươi nói thẳng a, sư phó có ý tứ là hy vọng ngươi có thể đại biểu thiên huyền võ viện dự thi, Dù sao ngươi cũng là Thiên Huyền Võ viện một phần tử, càng là Thiên Huyền quốc một phần tử, ngươi vinh dự tựu là Thiên Huyền Võ viện vinh dự, càng là Thiên Huyền quốc vinh dự. Hơn nữa bởi vì lần trước tổng tông hội võ thành tích quá kém nguyên nhân, lúc này đây chúng ta võ viện chỉ đã lấy được 5 cái dự thi danh hạch. 5 cái dự thi danh hạch. Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Hoa Nhược Lôi, cười nói, viện trưởng, tổng cộng cũng chỉ có 5 cái dự thi danh hạch, võ viện chân truyền đệ tử đều có 108 vị, ngài đối với ta cứ như vậy có lòng tin. Hoa Nhược Lôi lắc đầu, nói ra, 108 vị chân truyền đệ tử ở bên trong, ngoại trừ Lăng Thiên Dương, Cũng thiểu huyết kiếm cùng già làm còn có chút hy vọng có thể tiến vào trước 100, còn lại chỉ sợ liến sơn môn đều vào không được. Cái gì? Lăng Hàn tiên ngược lại thật là có chút kinh ngạc, huyết kiếm hắn vài ngày trước mới thấy qua, tuyệt đối là có thể vượt cấp chiến đấu, cũng chỉ là có hy vọng tiến vào trước 100, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ hội võ? Hoa nhược lôi ung dung cười cười, nói, tổng tổng hạ hạt 7749 cái quốc gia, còn có 36 đại tu võ thế gia, hơn nữa tổng tổng chân truyền đệ tử, thân truyền đệ tử, thiên tài vô số kể. Tại Thiên Huyền Võ Viện, thậm chí là Thiên Huyền Quốc được cho cao cấp nhất thiên tài, nhưng nếu như lấy được tổng tông vừa so sánh với, chúng ta cái gọi là đỉnh tiêm thiên tài có lẽ tiểu không đáng giá nhắc tới rồi. Cho nên ta mới nói, nếu như chúng ta có thể lấy được trước 100 thành tích, chỉ sợ tiểu rất tốt. Nói đến đây, Hoa Nhược Lôi nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, bổ sung nói, đối với võ giả mà nói, vĩnh viễn còn lâu mới có thể bảo thủ, nhất định phải đi đi ra ngoài, cùng cùng thời đại thiên tài tranh phong, không chỉ có là chứng minh chính mình, càng là đột phá gông cùng xuyến xích, kích phát tiềm lực tốt nhất cách. Một câu cùng cùng thời đại thiên tài tranh phong, kích phát Lăng Hàn Thiên trong lòng nhiệt huyết. Hắn lao thẳng đến Lăng Thiên Dương làm như đuổi theo mục tiêu, hoàn toàn không để ý đến cùng thời đại đám thiên tài bọn họ. Nếu như nói Lăng Thiên Dương còn quá xa xôi, như vậy cùng thời đại những thiên tài này, có lẽ càng có thể làm cho Lăng Hàn Thiên tin tưởng nhận thức hắn hiện tại vị trí cấp độ. Đáng tiếc, lão phu đã đến cái tuổi này, cả đời hy vọng xa vời đã đạt thành, so không được các ngươi người trẻ tuổi, lão phu hiện tại đã là không sinh ra một điểm tranh cường háo tham ý niệm trong đầu rồi. Hoa Nhược Lôi có chút tự giễu nói: "Viện trưởng, không biết lần này hội võ ban Thưởng là cái gì? Như là đã đã có dự thi ý niệm trong đầu, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là rất quan tâm hội võ ban Thưởng. Lần này hội võ trước 100 tên, bất đồng thứ tự ban thưởng đều không giống nhau, nói cách khác mỗi tiến lên một gã, đoạt được ban thưởng tiểu phong phú nhiều lắm, hơn nữa chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Đệ nhất đến ba gã, ban thưởng nhất bàn tụ khí đan một quả, viên thuốc này bị gọi là Hậu Thiên cảnh giấy thông hành, ngươi có thể tưởng tượng giá trị của nó. Trừ lần đó ra, tên thứ nhất còn có một kiện hạ phẩm linh khí, Xích huyết tinh giáp, hai đến ba gã là đỉnh tiêm bảo khí, ba đến năm tên ban thưởng vi tụ khí đan cùng đỉnh tiêm bảo khí, năm đến 10 tên là tụ khí đan cùng thượng phẩm bảo khí. Lăng Hàn thiên đằng sau tất cả đều không có nhớ kỹ, hắn chỉ nhớ kỹ Xích huyết tinh giáp bốn chữ. Viện trưởng, cái này xích huyết tinh giáp thế nhưng mà dùng xích huyết huyền tinh đồng luyện chế mà thành. Hoa nhược lôi cả kinh, nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, nói, ngươi cũng biết xích huyết huyền tinh đồng. Bất quá ngươi ngược lại đoán không sai, cái này xích huyết tinh giáp tại luyện chế thời điểm, sắp thực là gia nhập xích huyết huyền tinh đồng, bất quá gia nhập lượng có lẽ không nhiều lắm, vàng không thì này giáp phẩm giai còn có lẽ rất cao mới đúng. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, nếu như đem cái này xích huyết tinh giáp bên trong đích xích huyết huyền tinh đồng để lấy ra, không biết có hay không đầy đủ luyện chế một cỗ cửu u thanh đồng vệ. Nhìn xem lăng Hàn Thiên không ngừng biến hóa biểu lộ, Hoa nhược lôi cả kinh nói. Lăng tiểu tử, ngươi sẽ không là ở đánh cái kia xích huyết tinh giáp chủ ý à. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên thực lực rất cường, nhưng muốn đạt được tên thứ nhất, thật sự quá khó khăn. Hoa Nhược Lôi thế nhưng mà biết rõ, tổng tông những chân truyền đệ tử kia, đặc biệt là thân truyền đệ tử, sức chiến đấu chỉ sợ tuyệt sẽ không thua một ít võ viện trưởng lão. Tại tình huống như vậy, Lăng Hàn Thiên muốn trùng kích tên thứ nhất, trừ phi là vận dụng phi thường quy thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Hoa Nhược Lôi cảm thấy, hắn không thể không cho Lăng Hàn Thiên để một cái tỉnh. Lăng tiểu tử, tổng tông hội võ là có nhất định quy định, ví dụ như trước ngươi sử dụng cái chủng loại kia khôi lỗi là tuyệt đối không được sử dụng. Nghe được Hoa Như Lôi, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng nít lên, "Cửu U Hắc Thiết Vệ đã sớm báo hỏng rồi, về phần sau lưng luyện chế cái này đâu, đây chính là Lăng Hàn Thiên át chủ bài một trong, làm sao có thể sẽ ở Tổng tông hội võ trong vận dụng. Thậm chí là Thanh Liên Hỏa diễm bổn nguyên, Lăng Hàn Thiên đều không định vận dụng, chỉ vận dụng tụ nguyên hệ thống lực lượng. Bởi như vậy, đối mặt ngưng mạch cảnh, thậm chí là nửa bước hậu thiên cảnh đám thiên tài bọn họ, Lăng Hàn Thiên tại tu vi bên trên muốn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Xem ra tại tham gia Tổng tông hội võ phía trước, phải đem tu vi lại để thằng một cấp độ mới được." Đang lúc Lăng Hàn Thiên cân nhắc lúc Hoa như tiếng sấm vang lên, lần này tổng tông hội võ danh nghịch vẫn là dựa theo phía trước phương thức đến xác định, viện trưởng đề danh, các đệ tử có thể đưa ra khiêu chiến. Viện trưởng đề danh. Lăng Hàn Thiên sững sờ, hiện tại thiên Huyền Võ Viện đại viện trưởng là Tất Quân Sơn, người này chỉ sợ sẽ không cho mình cơ hội. Tựa hồ là xem thấu Lăng Hàn Thiên tâm tư, Hoa Nhược Lôi cười nhạt một tiếng, nói, "Tiểu tử ngươi yên tâm, coi như là Tất Quân Sơn không đề cập tới ngươi, nhưng ngươi chỉ muốn khiêu chiến thành công, đồng dạng có thể đạt được dự thi tư cách." Cái này cái dự thi danh nghịch là lúc nào xác định? Đã xác định. Hoa Nhược Lôi đứng dậy, nhìn xem Diễn Võ Trưởng Phương Hướng, nói: "Cho nên chúng ta bây giờ đi qua, kế tiếp liền muốn xem ngươi rồi." Thoại âm rơi xuống, Hoa Nhược Lôi nện bước vững vàng bộ pháp, hướng phía Diễn Võ Trưởng Phương Hướng đi đến. Lôi Viêm đi tiến lên đây, vỗ Lăng Hàn Thiên bả vai, lớn tiếng nói: "Lăng tiểu tử, ngoại trừ giá Lam, mặt khác bốn người ngươi cũng có thể khiêu chiến." Lăng Hàn Thiên một hồi im lặng, Lôi Viêm đối với chính mình cũng quá có lòng tin đi một tí. Quy một chương 205, dự tuyển danh sách. Chương 205, dự tuyển danh sách. Rộng lớn trên diễn võ trường, người ta tập lập, Thiên Huyền Võ Viện 108 vị chân truyền đệ tử toàn bộ trình diện, vây quanh diễn võ đài theo thứ tự ngồi xuống, bên ngoài thì là nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử. Diễn võ trường chủ tịch trên này, ngồi ngay ngắn lấy Thiên Huyền Võ Viện các vị trưởng lão, vệ trung quyền cũng dự họp rồi, một thân áo bào sám Tất Quân Sơn chậm rãi đứng lên, như là quân vương dò xét con dân của mình một loại, ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức toàn bộ diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Ba năm một lần tổng tông hội võ sắp bắt đầu, năm nay ta Thiên Huyền Võ Viện đã lấy được năm cái dự thi danh ngạch, cái này năm cái danh ngay tại các ngươi tầm đó sinh ra. Tất quân sơn giọng điệu cứng rắn rơi xuống, trong diễn võ trường lập tức vang lên trận trận nghị luận thanh âm. Hiển nhiên, chỉ có 5 cái dự thi danh ngạch làm cho rất nhiều chân truyền đệ tử cảm thấy rất thất vọng. Dựa theo những năm qua quy củ, dự thi nhân viên do viện trưởng để danh, các đệ tử hùng có một lần khiêu chiến cơ hội, bị người khiêu chiến chỉ có thể chiến, không thể cự tuyệt, như thắng lợi tắc thì thay thế bị người khiêu chiến, trở thành người dự thi, đồng thời, vì công bình để đạt được mục đích, thất bại bị người khiêu chiến đồng dạng có nhảy lên chiến cơ hội. Nghe được tất quân sơn thanh âm, sơn hạ bảng bài danh 20 tên có hơn chân truyền đệ tử nguyên một đám lập tức ủ rũ rồi. Bọn hắn rất rõ ràng, Viện trưởng đề danh đều sẽ chỉ ở Sơn Hà bảng top 10 tên trong sinh ra, bọn hắn những Sơn Hà bảng này bài danh tại 20 tên có hơn đệ tử căn bản không có một điểm cơ hội. Hiện tại ta tuyên bố dự tuyển danh sách, sở hữu bị niệm đến danh tự đệ tử toàn bộ mời lên diễn võ đài. Tất quân Sơn háng rộng một cái, từng chữ từng chữ thì thầm, bọn hắn theo thứ tự là Huyết Kiếm, Già Lam, Liêu Phách, Bạch Vân vi, Tất Phúc Kiếm. Ta không nghe lầm chứ, Tất Phúc Kiếm đều bị đề danh rồi hả? Tất quân sơn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Một cái tại sơn hà bảng bên trên bài danh thứ năm chân truyền đệ tử lập tức vẻ mặt giận dữ. Cái này tất phúc kiếm tại sơn hà bảng bên trên bài danh bất quá đệ 9, lưng mạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại bị đệ danh. Hắn cắn răng một cái, chuẩn bị đứng lên, lại bị bên cạnh một cái chân truyền đệ tử kéo ở ống tay áo. Vương Hinh, ngươi có thể không nên vọng động nha. Cái này tất phúc kiếm tuy nhiên tại sơn hà bảng bên trên bài danh không có người cao, bất quá ai bảo hắn là viện trưởng đồ đệ đâu? Cái này chân truyền đệ tử thở dài một hơi nói, ngươi như vậy công nhân khiêu chiến tất phúc kiếm, chỉ sợ hội đắc tội viện trưởng đến lúc đó tại học viện chỉ sợ hội nữa bước khó đi nha. Ngay tại hai người nói nhỏ gian, bị điểm tên năm người đã đi lên diễn võ trên này. Hiện tại, sở hữu đệ tử cũng có thể công nhiên khiêu chiến trong năm người bọn họ bất luận cái gì một người, chỉ cần có thể đánh bại trong đó bất luận cái gì một người là được lấy thay bọn hắn tư cách dự thi. Dưới đại sở hữu đệ tử đều muốn ánh mắt chuyển rời đến trên diễn võ trường. Đứng đại phía trước nhất chính là một thân màu đỏ như máu trường bảo huyết kiếm, ngăm đen tóc tùy ý rối tung ở sau lưng, tay nắm lấy một thanh ba thước màu đỏ như máu trường kiếm. Đầm đặc đến cực điểm huyết tinh chi khí giống như thủy triều phát ra ra, như là theo vô biên huyết hải trong đi tới tu la một loại. Đối mặt Sơn Hà bảng đệ nhất nhân, Nương mạch cảnh cực hạn, như tu la giống như huyết kiếm, không có bất kỳ đệ tử có dũng khí hướng hắn phát ra khiêu chiến. Xếp hạng vị thứ 2 chính là đang mặc màu lam nhạt váy dài giá lam, với tư cách đã từng giả lam hội người sáng lập, tiền viện trường hoa nhược lôi quan môn đệ tử, Giả Lam có thể tại Sơn Hà bảng bên trên bài danh thứ 3, Nương mạch cảnh hậu kỳ tu vi, cái này đã nói rõ thực lực của nàng. Xếp hạng vị thứ ba chính là một cái thân học thuộc trường thương thiếu niên áo xanh, cũng là Sơn Hà bảng bên trên bài danh thứ tư Liễu Phách. Ngưng mạch cảnh trung kỳ đỉnh phong, một cây trọng thương khiến cho là xuất thần nhập hóa, coi như là vừa mới cái kia họ vương chân truyền đệ tử đều không muốn chống lại liêu phách. Xếp hạng vị thứ tư chính là áo trắng như mây tuấn mỹ thiếu niên, sơn hà bảng bài danh thứ 6 bạch vân vi, ngưng mạch cảnh hậu kỳ, một tay khoái kiếm so phong còn nhanh, chân truyền đệ tử ở bên trong luận tốc độ không ai bằng. Cuối cùng một vị là đang mặc màu đen áo quần cứng cáp tất phúc kiếm, cũng là năm tiên dự tuyển người dự thi trong sơn hạ bảng bên trên bài danh nhất dựa vào sau đích một vị, am hiểu binh khí chính là hệ đao, thủ đoạn công kích thập phần quý dị. Không có tiến vào dự tuyển danh sách đệ tử, các ngươi có 10 phút thời gian cân nhắc, thời gian vừa đến. Nếu như vẫn chưa có người nào khởi sướng tiêu chiến, bọn hắn năm người đem đại biểu chúng ta Thiên Huyền võ viện tham gia năm nay tổng tông hội võ. Tất Quân Sơn vừa dứt lời xuống, cái kia họ Vương chân truyền đệ tử hay vẫn là nhịn không được đứng lên. Hắn tại sơn hạ bảng bên trên bài danh thứ năm, có thể hai cái xếp hạng phía sau hắn gia hỏa đều tiến nhập dự tuyển danh sách. Nếu như hắn hôm nay không đứng lên, chỉ sợ về sau tại Thiên Huyền võ viện đều không ngẩng đầu được lên. Ta, Vương Cương hướng Bạch Vân Phi khởi sướng tiêu chiến. Không thể không nói, Vương Cương hay vẫn là một cái so sánh khéo đưa đẩy ra hỏa. Vì khó lượng tội Tất Quân Sơn, lựa chọn khiêu chiến Sơn Hà Bảng bên trên bài danh thứ 6 Hoa Vân Phi, mà không phải bài danh cản dựa vào sau đích Tất Phục Kiếm. Nhìn thấy có người khởi sướng khiêu chiến, Tất Quân Sơn vung tay lên, nói, "Luận võ điểm đến là dừng, không được cố ý đả thương người, người vi phạm đem bị tước đoạt tư cách dự thi." Bạch huynh, xin lỗi rồi." Vương Cương chắp tay, lấy ra một căn rất tròn côn sát, nói ra, "Đều nói Bạch huynh tốc độ của ngươi tại học viện không ai bằng, hôm nay tiểu lại để cho Vương Mộ đến lĩnh giáo thoáng một phát." "Ta biết ngay ngươi biết người ta, ta chữ còn chưa rơi xuống, Bạch Vân Phi thân thể biến mất ngay tại chỗ." Hóa thành một đạo bạch quang, đâm thẳng vương cương. Đại đa số đệ tử ánh mắt căn bản là theo không kịp bạch vân phi tốc độ, số ít có thể đuổi kịp bạch vân phi tốc độ đệ tử cũng không có đem nắm tiếp được hắn một kiếm này. Diễn võ bên bàn duyên liếu phép sắc mặt biến hóa, không tự giác nắm thật chặt trường thương trong tay. Gia Lam cũng là khuôn mặt có chút động, bạch vân phi tốc độ nàng cũng khó có thể với tới. kế tiếp chiến đấu không có gì lo lắng, vương cương phía trước còn có thể trèo trống. 20 chiêu sau liền dần dần theo không kịp bạch vân phi tốc độ, thiêu chiến thất bại. Sơn Hà bảng bên trên bài danh thứ 5, vương cương không địch lại bạch vân phi, nhất là kiến thức bạch vân phi cái kia tốc độ khủng khiếp về sau. Rất nhiều nguyên vốn định còn ôm một điểm may mắn tâm lý chân truyền đệ tử cũng vung tha cho. Bạch Vân Phi dùng hắn tốc độ khủng khiếp chấn nhiếp rồi đằng sau người khiêu chiến, cơ bản ngồi vững vàng tư cách dự thi. Nhưng đối mặt tổng hội hội võ cái này bình đại, tổng vẫn có người dám ra mặt đánh cược một lần. Sơn Hà bảng bên trên bài danh thứ 7 chân truyền đệ tử đứng lên, hắn khiêu chiến mục tiêu là Liễu Phách. Người này chân truyền đệ tử tên Chu Đảo, hắn cũng am hiểu tốc độ, chỉ là so Bạch Vân Phi phải kém hơn một chút. Tuy nhiên Liễu Phách lực công kích siêu cường, nhưng hắn am hiểu tốc độ, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, cũng không nhất định sẽ bị thua. Lý tưởng là đầy đạn, thực tế thì cốt cảm giác Đối mặt Liêu Phách mưa to gió lớn giống như công kích, Chu Đào không có có thể sáng tạo kỳ tích, 10 chiêu ở trong liền bại hạ trận đến, so Vương Cương còn muốn thảm. Liêu bổ dùng cái kia khó giải siêu cường công kích, đánh nát rất nhiều có mang may mắn tâm lý chân truyền đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên diễn võ trường yên tĩnh trở lại. Tổng tông hội võ đích thật là một cái rất cao càng rộng bình đài, có thể hấp dẫn càng nhiều nữa chú ý, nhưng là phải có cái kia phần thực lực mới được. Tất Quân Sơn ánh mắt đảo qua toàn trường, rất hài lòng kết quả như vậy, lớn tiếng tuyên bố: "Tốt, 10 phút thời gian đã đến, đã không có người lại khiêu chiến, như vậy lần này dự thi danh sách liền tựu định ra rồi." nhưng thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, diễn võ trưởng bên ngoài liền vang lên một đạo không hài hòa thanh âm. Ta xem người này đơn con định không xuống a. đột nhiên xuất hiện thanh âm đã cắt đứt tất quân sơn nói chuyện, men theo âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại, tất quân sơn sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến âm thanh nguyên chỗ phương hướng. hoa nhược lôi trên mặt dáng tươi cười, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng phía diễn võ trưởng chủ tịch đài chỗ phương hướng đi đến, lang hàn thiên cùng lôi viêm theo sát phía sau. hoa nhược lôi, ngươi đây là ý gì? tuy nhiên hoa nhược lôi hiện tại thân phận so sánh mất cảm. Nhưng Tất Quân Sơn nói như thế nào cũng hay vẫn là Thiên Huyền Võ viện trước mắt đại Việt trưởng, hắn không thể không lên tiếng, Vãn Hồi vừa mới mặt, "Không có ý gì." Hoa Nhược Lôi rất tùy ý nhìn về phía diễn võ đài, thản nhiên nói, "Tự là đối với ngươi cái này dự thi danh sách có một ít nho nhỏ cách nhìn." Nghe nói như thế, Tất Quân Sơn sắc mặt hấp được như là đáy nổi một loại, hắn lạnh lùng nói, "Hoa Nhược Lôi, ngươi muốn thế nào?" Hoa Nhược Lôi phản phất không có nghe được Tất Quân Sơn một loại, quay đầu lại, đối với Lăng Hàn Thiên nói, "Lăng tiểu tử, đem cái kia Tất Phúc kiếm cho lão phu theo diễn võ trên đài nèm đến." Hoa Nhược Lôi cái này nhìn như đơn giản một câu, lập tức kích thích ngàn tầng sóng, Tất Quân Sơn cơ hồ muốn đến bạo đi bên giới, nhưng cân nhắc đến Hoa Nhược Lôi tiên thiên cảnh thực lực, hắn không thể không áp chế xuống. Hoa Nhược Lôi, Lăng Hàn Thiên đã bị Tức Đoạt Thiên Huyền Võ Viện đệ tử thân phận, không có tham gia tổng tông hội võ tư cách. Hoa Nhược Lôi lông mày nhíu lại, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tất Quân Sơn, hỏi ngược lại, ai nói với ngươi Lăng Hàn Thiên bị Tức Đoạt Thiên Huyền Võ Viện đệ tử tư cách? Ngồi ở Tất Quân Sơn bên cạnh, một mực trầm mặc không nói vệ chúng quyền đứng lên, đối với Tất Quân Sơn nã pháo nói, tổng tông hạ lệnh trọng tra cao liên anh sự kiện, trước mắt Lăng Hàn Thiên đã khôi phục thiên huyền võ viện đệ tử thân phận. Ngươi Tất Quân Sơn mãnh liệt xoay người, chỉ vào Vệ trung Quyền, sắc mặt đỏ lên, tức giận đến nói không ra lời. Đã hình đường vệ trưởng lão đều nói Lăng Hàn Thiên đã khôi phục thiên Huyền Võ Viện đệ tử thân phận, vậy hắn tự nhiên liền có được tham gia tổng tông hội võ tư cách. Mặt khác một bên, Thiên Công trưởng lão cũng mở miệng. Trong lúc nhất thời, Tất Quân Sơn cảm giác hắn hoàn toàn bị mất quyền lực rồi. Hoa Nhược lôi giơ lên tay, nhìn xem Lăng Hàn Thiên nói, "Lăng tiểu tử, lên đi." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng phía diễn võ lên trên đi. Quy 1 chương 206, xác định danh sách. Chương 206, xác định danh sách. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên tại Thiên Huyền võ viện sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng rất nhiều chân truyền đệ tử căn bản là chưa thấy qua Lăng Hàn Thiên bản thân. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên tu vi hiện tại cũng không quá đáng luyện thể ngũ trọng thối thủy cảnh viên mãn. Bực này tu vi liền chân truyền đệ tử tư cách đều sắp xếp không có. Nhưng rất nhiều ngoại viện cùng nội viện đệ tử đều chấn kinh. Rồi, bọn hắn thế nhưng mà tình tường biết rõ. Hơn một tháng trước, Lăng Hàn Thiên bất quá mới luyện thể tam trọng dịch cân viên mãn chi cảnh. Trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Hàn Thiên tu vi mà ngay cả tục tháo chạy thăng lên hai cái đại cảnh dưới, bố như thế tốc độ tu luyện, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Càng thêm quan trọng là. Đương Lăng Hàn Thiên bất quá là luyện thể tam trọng dịch cân chi cảnh lúc, tiểu đánh bại lúc ấy nội viện đệ nhất nhân Trần Lập Hiên. Phải biết rằng Trần Lập Hiên lúc ấy thế, nhưng mà luyện thể ngũ trọng tu vi đỉnh cao, nhưng vẫn nhưng bị Lăng Hàn Thiên đánh bại. Lúc này, trong đám người, một đôi đoán độc con mắt nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, hắn tiểu là Trần Lập Hiên. Hắn đã đột phá đã đến luyện thể lục trọng luyện tại cảnh, nguyên bản còn ý định lấy lấy lại danh dự, nhưng bây giờ, hắn duy nhất một điểm ưu thế, tại Lăng Hàn Thiên trước mặt đều không đáng giá nhắc tới rồi. Lăng Hàn Thiên, ngươi còn muốn tham gia tổng tông hội võ, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Không ngăn cản được Lăng Hàn Thiên khiêu chiến tổng tông hội võ tư cách dự thì Nhưng Tất Quân Sơn hay vẫn là không cam lòng, hắn hét to nói: "Ngươi cùng Cao Liên Anh sứ giả chi tử có lớn lao quan hệ, ngươi dám tiến về trước tổng tông, tất nhiên sẽ bị tổng tông tạm giam." Tất Quân Sơn mặc dù không có giao động Lăng Hàn Thiên tham gia tổng tông hội vỏ nghị cách, nhưng là nhắc nhở hắn. Nghe được Tất Quân Sơn, Trần Lập Hiên cảm giác toàn bộ thế giới đều điên cuồng, Lăng Hàn Thiên lại cùng Cao Liên Anh chi tử có quan hệ. Cao Liên Anh là người nào? Đây chính là tổng tông đặc sứ, hậu thiên cảnh tồn tại, chẳng lẽ Lăng Hàn Thiên đã đạt đến có thể đánh chết hậu thiên cảnh cường giả trình độ sao? Giờ khắc này, Trần Lập Hiên cảm giác hắn nhận thức đều bị hoàn toàn phá vỡ rồi. Huyết Kiếm đứng thẳng tại diễn võ trước sân khấu, nhìn xem chậm rãi đi đến diễn võ đài Lăng Hàn Thiên, lạnh lùng trên mặt khuôn mặt có chút động, một đôi tinh hồng trong con ngươi nổi lên đạo đạo tinh quang. Già lam sắc mặt tự nhiên, ngược lại là Liêu Phách cùng Bạch Vân Phi đều như có điều suy nghĩ đánh giá Lăng Hàn Thiên, bọn hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này bị truyền được vô cùng kỳ diệu Lăng Hàn Thiên, đến cùng có thể phát huy ra nhiều tại sức chiến đấu đến. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, nếu như Lăng Hàn Thiên không có thực lực cường đại, Hoa Nhược Lôi Truyền sẽ không tại trước mặt mọi người nói ra cái kia lời nói đến. Hắc, Lăng Hàn Thiên đúng không? Tất Phúc Kiếm trong cổ họng phát ra trêu tức thanh âm, theo Tu Di giới trong lấy ra chuôi hẹp đao, cười lạnh nói, tất cả mọi người cho rằng ta không có tư cách tham gia tổng tông hội võ, hôm nay ta chủ yếu lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, ta Tất Phúc Kiếm đến cũng có hay không thực lực này. Lực chữ còn chưa rơi xuống, Tất Phúc Kiếm toàn thân bộc phát rời núi hồng giống như lực lượng, bước chân khẽ động, như là một chi mũi tiên nhọn hướng phía Lăng hàng Thiên kích xạ mà đến. Tất Phúc Kiếm rồi đột nhiên bạo phát ra tới tốc độ, làm cho Bạch Vân Phi nheo lại con mắt. Tốc độ này, lại không kém gì hắn. Diễn Võ Đài người phía dưới nhóm tuyệt đại mấy tầm mắt của người căn bản đuổi kịp tất phúc kiếm tốc độ bọn hắn chỉ biết là bạch vân phi tốc độ là sở hữu chân truyền đệ tử trong nháy nhất, nhất, nhưng lại không nghĩ rằng tất phúc kiếm lại buộc phát ra không kém gì bạch vân phi tốc độ cái này tất phúc kiếm nguyên lai lại tàng được sâu như vậy nếu như ta vừa mới tuyển hắn chỉ sợ mười chiêu ở trong muốn bị thua vương cương ngồi ở diễn võ trường xuống trong mắt buộc phát ra thật sâu rung động chi sắc đồng thời cũng tự dễ mà nói ta cái này sơn hà bảng thứ năm thật sự là huy danh vô thượng nhà ngay tại dưới đài mọi người nhao nhao kiếp sợ thời điểm tất phúc kiếm tay động một thanh hẹp đao sẹt qua quỷ dị góc độ cái này góc độ người ở dưới đài nhóm ngoại trừ trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, cơ hồ không ai có thể thấy rõ. sư phó, Lăng hàn thiên có thể không ngăn cản được hạ một đao kia. chứng kiến tất phúc kiếm như thế quỷ dị một đao, lôi viêm trong nội tâm không có ngọn nguồn, nhìn về phía hoa nhụy lôi. lôi viêm tự nhiên là bị tất quân sơn nghe vào thai ở bên trong, hắn cười lạnh nói, ngăn cản, như thế nào ngăn cản được xuống? phúc kiếm một đao kia, lại phối hợp cực hạn của hắn tốc độ, coi như là huyết kiếm đều đừng muốn đơn giản. có thể tất quân sơn mới nói đến một nửa, tiêu toàn bộ kẹt tại trong cổ họng, chỉ phát ra hầu nhích thanh âm. hắn gật mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Lăng Hàn Thiên liền binh khí đều không có ra, yu đơn giản như vậy một bước bước ra, một quyền oanh tại Tất Phúc kiếm trên người, ngay sau đó Tất Phúc kiếm tựu như là một chỉ như diều đất dây, trên không trung bỏ ra mạng lớn huyết hoa, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trong tay hẹp đao cũng bị một quyền oanh được thay đổi hình. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nguyên bản mọi người còn đang suy nghĩ lấy Lăng Hàn Thiên phải như thế nào ngăn cản Tất Phúc kiếm cái kia quỷ dị một đao. Có thể thời gian một cái ngay mắt, tình thế lập tức đổi chuyện, dùng Tất Phúc kiếm thảm bại xong việc. Tại kiến thức tất phúc kiếm tốc độ không kiếp, còn có cái kia quỷ dị công kích về sau, không có người hội lại cảm thấy Tất Phúc kiếm là dựa vào quan hệ tiến vào dự tuyển danh sách. Hắn là chân chính có thực lực này, hơn nữa thực lực cũng không phải trong năm người kia yếu nhất. Chỉ có như vậy, Tất Phúc kiếm vẫn đang bị người dùng nghiền áp thức phương thức đánh bại. Trên loại thị giác này trùng kích, làm cho mọi người trong nội tâm dâng lên một cái khó có thể tin nghĩ cách, Lăng Hàn Thiên chẳng lẽ có cùng huyết kiếm phân cao thấp thực lực. Trần Lập Hiên ngây ngốc sờ ở giữa sân, há hốc mồm. Cái này trong nháy mắt hắn hiểu được rồi, hắn cùng với Lăng Hàn Thiên đã không tại một cấp độ rồi, có lẽ là theo hắn bị đánh bại một khắc này khởi cũng đã không tại một cấp độ đi à nha. Như vậy nghĩ đến, Trần Lập Hiên quay người đã đi ra diễn võ trường, không có người sẽ để ý một cái sự thất bại ấy ly khai, tầm mắt mọi người vẫn đang tập trung ở dũng nhiên nổi tiếng Lăng Hàn Thiên trên người. Mặc dù biết Lăng Hàn Thiên nhất định sẽ thắng, nhưng kết cục như vậy hay vẫn là ngoài giả làm lần trước. Liêu Phách cùng Bạch Vân Phi hai người nhìn nhau, đều tại ánh mắt của đối phương bên trong thấy được thật sâu rung động chi sắc, cho dù bọn hắn có thể đánh bại Tất Phúc Kiếm, nhưng là tuyệt không thể nào làm được Lăng Hàn Thiên như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Cái kia quả thực giống như là người trưởng thành đánh tiểu hài tử đồng dạng. Loại này chiến lệnh, quả thực lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Huyết kiếm nắm thật chặt trong tay kiếm bản rộng, thanh màu đỏ trong đồng tử hiện lên thật sâu kiên kỵ chi sắc. Trước kia về Lăng Hàn Thiên hết thảy, hắn đều là nghe người khác truyền thuyết, nhưng nay ngày thứ nhất lần nhìn thấy Lăng Hàn Thiên ra tay, hắn gặp được Lăng Hàn Thiên cái kia cuồng bá vô địch khí thế. Đây là thuộc về cường giả một loại khí thế, là tuyệt đối tự tin biểu lộ, bất luận Lăng Hàn Thiên trung cực thực lực tại đâu đó, huyết kiếm đều tin tưởng Lăng Hàn Thiên tuyệt đối là một đại kình địch của hắn. Lăng Hàn Thiên vô cùng cụ thị rắc trùng kích biểu hiện đã lấy được tham gia tổng tông hội võ thứ cách về phần tất phúc kiếm, bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, không cách nào khiêu chiến diễn võ trên đài mà khác bốn người, đã mất đi tham gia tổng tông hội võ tư cách. Đến tận đây, tổng tông hội võ cuối cùng nhất danh sách xác định xuống, theo thứ tự là: Huyết Kiếm, Già Lam, Liêu Phách, Bạch Vân Phi, Lăng Hàn Thiên. Quy 1 chương 207, thu phục bảo tiêu. Chương 207, thu phục bảo tiêu. Lăng Hàn Thiên dùng vẽ mặt phương thức đã lấy được tổng tông hội võ tư cách, kế tiếp 2 ngày nhiều thời giờ, Lăng Hàn Thiên đều dừng lại ở Nam trúc phòng, toàn lực chuẩn bị đột phá đến luyện thể lục trọng, luyện tạp cảnh. Tổng tông hội võ là ở toàn bộ thiên huyền khu cái này cấp độ, đây chính là tập kết toàn bộ thiên huyền khu sở hữu thanh niên tu kiệt, vô số thiên tài. Lăng Hàn Thiên còn sẽ không cường vọng tự đại đến cho là mình tiểu là đệ nhất thiên hạ rồi. Hướng chi hắn lần này tham gia tổng tông hội võ là hướng về phía tên thứ nhất ban thưởng xích Huyết tinh giáp đi. Vì bảo đảm lần này có thể 100% thành công, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là đem thực lực tăng lên được càng cao càng tốt, như vậy có thể không sơ hở tí nào. Chỉ cần đã lấy được xích Huyết tinh giáp, đem bên trong Sích Huyết tinh đồng để lấy ra, cái kia luyện chế cựu thanh đồng vệ toàn bộ tài liệu liền gom góp rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên đem đại quan đao lấy ra, giao cho Lôi Viêm tìm Thiên Huyền Võ viện luyện khí đại sư chữa trị. Hai ngày thời gian tựu đang bế quan trong đi qua, phục dụng Tam Vân Thanh Lưu Xích Hỏa Đan, Lăng Hàn Thiên tuận lợi đột phá đã đến luyện thể lục trọng, luyện tạp cảnh. Hiện tại Lăng Hàn Thiên so về phía trước, hô hấp càng thêm lâu dài, tim phổi càng thêm hữu lực, quả thực có thể đạt tới bật hơi như tuyển trình độ. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa mới xuất quan thời điểm, Hắc Mạn Dực Vương xả tìm tới tận cửa rồi, nó đến, vậy mà giấu giếm được Hoa Nhược Lôi cảm giác. Phải biết rằng Hoa Nhược Lôi thế nhưng mà hậu thiên cực hạn cường giả, Hắc Mạn Dực Vương xả có thể hoàn toàn giấu giếm được hắn cho nên, hiển nhiên thằng này thực lực lần nữa tăng lên. Quả nhiên, Lăng Hàn Thiên cẩn thận đánh giá xem, liền phát hiện cái này Hắc Mạn Dực Vương xả ba ngày không thấy, Thình Lình đã đạt đến ngũ cấp yêu thú viên mãn trình độ. Ngũ cấp yêu thú, thế nhưng mà đối ứng lấy nhân tộc Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ võ giả, thậm chí bởi vì yêu cường đại khí lực, chân thật sức chiến đấu có thể so sánh nhân tộc Tiên Thiên Cảnh trung kỳ cao thủ. Hắc Hắc, kế tiếp trong một năm, bản Thánh thú sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lời hứa của ta. Hiển nhiên, Hắc Mạn Dực Vương xả là một cái so sánh thủ hứa hẹn yêu thú, điểm này theo hắn nguyện ý thủ hộ Huyền Hoàng thất trăm năm cũng có thể thấy được rồi. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì như vậy, Lăng Hàn Thiên mới nguyện ý đem Tạo hóa huyết thạch cho Hắc Mạn Dực Vương xà. Hắc Mạn Dực Vương xà hóa thành cấp hơn tiểu xà, phịch cánh tại Lăng Hàn Thiên trước mắt, hỏi dò: "Lăng Hàn Thiên, có thể hay không sớm tiền trả một ít Tạo hóa huyết thạch, bản thánh thú có thể cho ngươi đương 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm bảo tiêu." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, phía trước như vậy một ít khối Tạo hóa huyết thạch, lại lại để cho cái này Hắc Mạn Dực Vương xà khôi phục đến ngũ cấp yêu thú đỉnh phong, nếu như nhiều hơn nữa cho nó một ít Tạo hóa huyết thạch, chỉ sợ đến lúc đó minh tự cũng khó khăn dùng trấn nhiếp con thú này rồi. Lăng Hàn Thiên tự nhiên sẽ không làm bực này việc nó đến. Bất quá lần này tiến về trước Tiên Huyền Tông tham gia Tổng tông hội võ, đã có cái này Hắc Mạn Dực Vương xà Lăng Hàn Thiên toàn thân trở ra năm chắc lại lớn vài phần. Cứ như vậy, Hắc Mạn Dực Vương xà chui vào Lăng Hàn Thiên trong tay áo, cùng một chỗ tiến về trước Tiên Huyền Tông. Lăng Hàn Thiên vừa đi ra bế quan thất, Hoa Nhược Lôi cười tụm tìm đã đi tới, trong ánh mắt khó giấu đối với Lăng Hàn Thiên vẻ tán thưởng. "Lăng tiểu tử, ngươi cái này tốc độ tu luyện thật là làm cho lão phu xấu hổ nha. Chỉ sợ không cần vài năm ngươi là có thể vượt qua lão phu rồi, thật sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy nha." Viện trưởng quá khen. Lăng Hàn Thiên vẫn là thói quen sưng hô Hoa Nhược Lôi vì viện trưởng, vừa mới đột phá luyện thể lục trọng luyện tặng cảnh, tâm tình cũng là tốt, cười hỏi: "Viện trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát?" "Sẽ chờ tiểu tử ngươi rồi, bọn hắn đã tại diễn võ trường chờ." Nói xong, Hoa Nhược Lôi quay người diễn võ trường đi đến, Lăng Hàn Thiên bước nhanh đuổi kịp. Lúc này, tại rộng lớn trên diễn võ trường, dĩ nhiên là người ta tập tập ngoại trừ võ viện đệ tử, lại vẫn có rất nhiều ngoại bộ nhân viên. Thiên Huyền Quốc tân hoàng sở hạ, đương triều thái phó Hoa Nhược Uyên, cấm quân thống lĩnh Văn Tương quyền chờ triều đình trọng thần, thậm chí là một vài gia tộc tộc trưởng, tất cả đều đã tới thậm chí là thông báo thương hội cung phụng Hồng Lão cũng đã tới Tổng Tông Hội võ đối với Thiên Huyền khu sở hữu thế lực mà nói đều là kiện hạng nhất đại sự không người nào dám không coi trọng cái này là Thiên Huyền khu Bá chủ Thiên Huyền Tông uy nghiêm chỗ Sở Hạo Tiểu tử này ngược lại cũng có chút chính trị thủ đoạn Tổng Tông Hội võ chuyện này chỉ dùng hai ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Quốc loại này khủng bố tuyên truyền thủ đoạn trực tiếp cựu làm giảm bớt tiến vương như phản mặt trái ảnh hưởng hiện tại toàn bộ Huyền quốc cũng đang thảo luận lấy Tổng Tông Hội võ cái này đại sự Hoa Nhược Lôi phát hiện Lang Hàn trong mắt một tia nghi hoặc vừa đi vừa giới thiệu nói hơn nữa tổng tông hội võ cũng xác thực cùng thiên huyền quốc cũng có được quan hệ rất lớn đặc biệt là cao liên anh sự kiện đối với thiên huyền quốc tại tổng tông bên kia đã tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng đây đối với tổng tông hướng thiên huyền quốc tại nguyên nghiêng phương diện này đã bị rất lớn ảnh hưởng cho nên sở hạo cũng hy vọng chúng ta có thể lần này tổng tông hội võ trong lấy được mắt sáng thành tích tiêu trừ cao liên anh sự kiện mặt trái ảnh hưởng phương diện chính trị đồ vật lăng hàn thiên cũng không phải rất quan tâm nhưng vậy mà hắn đã rất rõ ràng ủng hộ sở hạo làm như thiên huyền quốc tân hoàng theo đấy lòng mà nói hắn cũng hy vọng thiên huyền quốc có thể quốc thái dân an Dù sao, Thiên Huyền Quốc là hắn sinh ra địa phương, cũng là hắn căn, huống chi phụ thân của hắn Lăng Chiến, hiện tại còn sinh hoạt tại Thiên Huyền trong hoàng cung. Hoa chân nhân, Lăng huynh đệ. Rất xa, Sở Hạo tiểu đi tiến lên đây, thập phần thân thiết chào hỏi. Song phương đơn giản trao đổi thoáng một phát, Hoa Nhược lôi liền hướng phía chủ tịch lên trên đục, Lăng Hàn Thiên hướng phía diện võ lên trên đục đi. Lúc này Hồng lão cười tủm tỉm đã đi tới, đưa cho Lăng Hàn Thiên một cái tu di giới, nói: "Lăng thiếu hiệp, may mắn không làm được bệnh, sở hữu tài liệu toàn bộ gom góp, ngài kiểm lại một chút." Lăng Hàn Thiên tiếp nhận tu di giới, cẩn thận kiểm kê một phen ngoại trừ xích huyết huyền tinh đồng bên ngoài, luyện chế cửu hữu thanh đồng vệ sở hữu tài liệu cũng đã gom góp rồi. Lăng Hàn Thiên cũng sảng khoái, trực tiếp lấy ra tím tạp giao cho Hồng lão, đem còn lại tiền hàng thanh toán xong. Mấy ngàn vạn đại tờ đơn làm xuống đến, Hồng lão cũng có không phí tiền thuê, hắn cười nói rất nhiều chúc phúc, Lăng Hàn Thiên cũng từng cái nhận lấy, quay người hướng phía diễn võ đi đến. Huyết kiếm, Già Lam, Liêu Phách, Bạch Vân Phi đã đợi hậu không sai, nhìn thấy Lăng Hàn Thiên tới, bọn hắn đều đem ánh mắt chuyển tiến đến gần. Hai ngày không thấy, Lăng Hàn Thiên đã đột phá đã đến luyện thể lục trọng, tuy nói đã đến nhất định cấp độ, thuần túy tu vi gia tăng Đối với sức chiến đấu tăng phúc đã không phải là rất lớn hơn rồi, nhưng bọn hắn vẫn có thể đủ tự tin cảm nhận được, Lăng Hàn Thiên so với trước càng phát ra thâm bất khả chắc rồi. Chủ tịch trên đài, Thiên Huyền Võ Viện đại viện trưởng Tất Quân Sơn cũng không có dự họp, các trưởng lão khác kể hết trình diện. Hoa Nhược Lôi với tư cách lần này tổng tông hội võ linh đội, phát biểu một phen gióng giặc diệt tuyết, Thiên Huyền Quốc tân hoàng sở hạ cũng lên đài làm một phen tha thiết kỳ vọng cùng mong ước. Sau đó, Lăng Hàn Thiên bọn người bắt đầu lên đường tiến về trước Thiên Huyền Tông.